c h ư một trăm chín mươi hai kiếm thần pháp c h ư một trăm chín mươi hai kiếm thần pháp cái này tám vị bất hủ c h i vương dĩ nhiên chính là du đả cùng ngoài ra bảy vị bất hủ c h i vương một vị tiếp một vị bất hủ c h i vương khôi phục mà lại là chân thân khôi phục khi tức khủng bố trong nháy mắt liền vét sạch dị vực các nơi đến cùng là thế nào vì cái gì nhiều vô thượng như vậy đều hồi phục chẳng lẽ là tiến công cựu thiên thập địa bất lợi sao cái này khiến rất nhiều dị vực sinh linh đều cảm thấy giật mình không phải đã có trăm vạn đại quân xuất quan thẳng bức cựu thiên thập địa đến nhốt sao hơn nữa lần này vẫn là chư vị bất hủ tri vương toa chấn pháp thân bông xuống uy hít tay chẳng lẽ cái này đều không thể công phá c ử u thiên thập địa hơn nữa liền bất hủ chi vương chân thân đều ra tay rồi chẳng lẽ là c ử u thiên thập địa còn có cường giả tuyệt thế tổn thế không thành là an lan đạo h i u hắn gặp phải phiền t h á i hồi phục lại du đà chờ tám vị bất hủ chi vương thần niệm giao lưu một chút liền hiểu cái gì chắc chắn là an lan tại vân anh trong tay bị thiệt lớn du đà đạo h i u ngươi không có nhắc nhở hắn sao một vị bất hủ chi vương kinh ngạc nhìn xem du đà lấy hắn cùng an lan quan hệ trong đó hắn không nên không có nhắc nhở mới đúng ta đã nhắc nhở chỉ là các vị đạo hưu cũng biết rõ tính tình của hắn du đà lắc đầu sắc mặt có chút bất nhìn thấy du đảo biểu lộ mặt khác bảy vị bất hủ c h i vương cũng không nói chuyện cái này đích sắc giống như là an lan phong cách tự tin cũng tự phụ phải chăng muốn đi trước c h ợ giúp an lan đạo hữu nếu như chúng ta đi ngược lại sẽ gây an lan đạo hữu không khoái hơn nữa mặc dù người kia khó đối phó nhưng cũng uy hiếp không được an lan đạo hữu tính mệnh mới đúng chúng ta đã cùng người kia kết xuống nhân quả nếu là khả năng ta cũng nghị trừ chi cho thông khoái chỉ tiếc thiên đạo thẩm phán lưu lại ảnh hưởng có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng nói đến đây những thứ này bất hủ tri vương đều trầm mặc xuống phía trước bởi vì đối với vân anh ra tay bị thiên đạo thẩm phán tiêu diệt bọn hắn một tôn pháp thân gián tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn c h â n thân không chỉ như vậy thiên đạo thẩm phán sau đó ảnh hưởng so với bọn hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm kẻ này đã đã có thành tựu muốn diệt trừ quá khó khăn trên cơ bản không có bất kỳ cơ hội nào trừ phi đối phương dám ở loại này vừa đột phá không lâu dưới tình huống độc thân tiến vào ta giới cái này hiển nhiên là không thể nào một vị bất hủ chi vương nói không tệ kẻ này thì sẽ không cho chúng ta cơ hội chúng ta cùng người này một đoạn nhân quả sợ là không có tốt như vậy hoàn lại chư vị vẫn cẩn thận là hơn nếu là có tất yếu chúng ta liền xem như cùng tiến thối cũng không sao còn lại mấy vị bất hủ chi vương liên tiếp mở miệng trong giọng nói đều lộ ra đối với vân anh coi trọng thậm chí là kiềng kỵ có thể cứ như vậy cái k tư bảy vị bất hủ chi vương cứ như vậy đã đ ạ t thành nhất chi ý kiến chỉ có du đà không có tỏ thái độ bảy n g ư ờ i cũng không có để ý bọn hắn biết du đà cùng an lan là hoàng kim minh h i ế u quan hệ không phải bọn hắn có thể so như vậy du đà đã h i ế u chúng ta liền không lại nhúng tay sau đó cái k tư bảy vị bất hủ chi vương liền trở nên yên lặng vô thượng khí thế nhanh chóng tiêu tan theo từng đạo vô thượng khí thế trừ khử để cho dị vực rất nhiều sinh linh cảm giác càng thêm nghi ngờ an lan du đà nhìn xem biên hoang phương hướng ánh mắt thâm thúy giống như những người khác chính hắn chân thân cũng nhận ảnh hưởng trong thời gian ngắn nếu như không khu trừ loại kia ảnh hưởng rất dễ dàng ảnh hưởng tự thân đạo hạnh đây chính là thiên đạo thẩm phán chỗ đáng sợ bất kỳ vật gì chỉ cần cùng thiên đạo hai chữ như h ả i liền sẽ rất khủng bố hy vọng lần này người có thể hấp thu giáo hơn a thất bại không có gì đáng sợ không có thất bại nói thế nào bất bại ngưng thị rất lâu dù đà vẫn là không có lựa chọn đi trợ giúp an lan bởi vì hắn biết an lan tự tôn quyết không cho phép hắn quan hệ đối phương chiến đấu nhất là địch thủ vẫn là một cái tuổi trẻ quá mức nữ tử đổi lại là dù đà chính mình một dạng cũng biết làm như vậy. chiến đấu như vậy liên quan đến không chỉ là thắng bại còn có tôn nghiêm chủ yếu nhất vẫn là dù đà tin tưởng an lan không có việc gì hắn có thể sẽ bại nhưng tuyệt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đây là bọn hắn xem như bất hủ chi vương nhất thiết phải có tự tin phải biết bọn hắn thế nhưng là tại tiên cổ kỷ nguyên liền đã trở thành bất hủ chi vương bây giờ đều đi qua một cái kỷ nguyên lấy đạo hạnh của bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ chết tại trong tay một cái vừa mới đột phá tiên vương không thành liền xem như dù đà cũng không cảm thấy khả năng này sẽ tồn tại một cái bất hủ chi vương chỉ cần muốn chạy trốn ai có thể dễ dàng giữ lại được đối phương nghĩ tới đây dù đã không hiểu liền an tâm xuống một lần nữa nhắm lại con mắt vô thượng uy áp cũng đổ cuốn mà quay về dị vực cũng triệt để khôi phục bình tĩnh hô đồng thời lại nhiều như vậy cổ tổ khôi phục thực sự là dọa người à. đó là đương nhiên đây chính là bất hủ c h i vương vô địch thiên hạ chúng ta tín ngưỡng hết thệ đều bình tĩnh trở lại sau đó dị vực rất nhiều người đều thở dài một cái nhiều như vậy bất hủ c h i vương khôi phục sự uy nghiêm đó thật sự là làm cho người sợ vỡ mật rung động cũng may rất nhanh liền bình ổn lại bằng không thì không biết sẽ có bao nhiêu người muốn trực tiếp hư thoát lúc này dị vực biên cương tri địa một đạo thân ảnh chật vật phóng lên trời toàn thân n h u m á u sợi tóc xốc xếp xoa xuống che lại khuôn mặt có thể thấu qua xốc xếp sợi tóc có thể nhìn thấy một đôi vằn v ệ n t i ê u máu hai mắt ánh lửa bốc lên tựa như muốn tiêu tẫn c ử u tiên người này chính là an lan đường đường bất hủ tri vương lại là bộ dạng này chật vật không chịu nổi bộ dáng tay trái cánh tay đứt gãy tay phải cũng là máu me đầm đ ị a có thể nhìn thấy xương cốt đáng sợ nhất hay là hắn ngực một đạo chân nhắn kiếm thương đem lồng ngực của hắn đều đem c ắ t ra huyết n ụ c xoay tròn máu tơi dỏ gì mà tuân ra chỉ đều ngăn không được miệng vết thương còn có thể nhìn thấy xương sườn phía trên còn để lại vết kiếm nếu không phải xương cốt ngăn cản. sợ là một kiếm này có thể trực tiếp đem hắn cả người đều đem c ắ t ra h ậ trướng an lan ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng chấn động t i ê n địa hắn vô cùng nén l ế n giận c ư nhiên bị địch thủ áp chế đến loại này trình độ cơ hội là không hề có lực h o à n thủ hắn tại bất hủ chi vương cảnh giới thấm nhuần năm tháng dài đằng đắng lại bị một cái vừa đột phá nữ tiên vương nhấn trên mặt đất ma sát hơn nữa đối phương tuổi tác nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi so với hắn móng tay còn nhỏ nếu là c h u y ế n đi hắn an lan một thế anh danh sợ là đều phải hủy hết gào thét đi qua hắn cũng thoáng tỉnh táo một chút toàn thân phát sáng năm màu bất hủ vương máu chạy trôi tiên đạo ký hiệu đ ầ y trời nhanh chóng chữa trị t h ư ơ n g thế trên người b ạ c h quất âm u rất nhanh liền bị huyết nục bao trùm hoàn hảo như lúc ban đầu bị cắt mở ngực cũng sắp chóng khỏi hợp lại ngay sau đó hắn tâm nghiệm k h ẽ động một cái đứt gãy cánh tay từ phía chân trời bay tới rơi vào trên tay nhìn cái này bị đánh gãy cánh tay an lan sắc mặt âm trầm tới cực điểm một loại bị địch thủ nghiền ép cảm giác nhục nhã cơ hồ muốn từ trong ngực tràn ra sau một khắc hắn đem tay gãy c â t ụ gãy xương nhanh chóng lớn lên rất nhanh liền khép lại gãy chi trùng sinh cũng chỉ là bình thường chớ nói chi là kế tục tay c ụ n dễ như t r ở bàn tay rất nhanh cái tay kia liền chữa trị hoàn tất an lan cả người lần nữa trở nên hoàn chỉnh h v a thế nhưng là một giây sau hắn liền phun ra một ngụm màu lớn tới một chút nội tạng mảnh vụn sen lẫn ở trong đó trực tiếp ngay tại trong không khí bắt đầu cháy rừng rực vân anh một cước kia trực tiếp đem nội tạng của hắn đều cho làm vỡ nát thằng lái danh an lan nghĩ đến vân anh đem hắn một cước đ á y bay liền cùng đạp danh con tựa như tức giận đều nhanh muốn bốc cháy ngươi thật giống như không phục lắm không việc gì ta có thể đánh tới ngươi chịu phục một đạo quen thuộc cũng âm thanh chói để cho an lan đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt hung ác nhắm người muốn ướt chỉ thấy vân anh từ thiên ngoại đi xuống thiên quang lượn lờ thân mang trật tự giác trụ cầm trong tay t ử tiêu kiếm khí thế bệ nghệ chư thiên liền tựa như một vị đế hoàng lâm trần so với an lan chật vật vân anh liền t ố t không biết bao nhiêu lần khác nhau một trời một vực giết an lan gào to tóc dài đầy đầu vũ động giống như đ i ê n l dại có một loại dọa người hung lệ hắn giờ phút này giống như là một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh đại hung lệ hắn giờ phút n y g i ố n h ư là một đầu bị buộc n tuyệt cảnh đ ạ n g thấy thần giết thần tay trái hắn quang hoa loay lên xuất hiện một ngụm màu vàng tấm rơi xuống lòng bàn tay của hắn không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một ta xem xét lòng bàn tay b ộ c phát vạn trượng tiên sáng vô số tiên đạo ký hiệu bay múa hai khúc thân thương bị tế luyện một lần nữa mối hẳn tốc độ rất nhanh mấy hơi thở thời gian trôi qua một ngụm mới tinh trường thương màu vàng nóng liền xuất hiện cùng phía trước giống nhau như lúc chỉ có điều cẩn thận cảm ứng mà nói vẫn là có thể phát giác được có chút khác biệt khí tức suy yếu một đoạn hiển nhiên là vân anh một trường đem hắn cắt đứt tạo thành không thể n g h c h u y ể n t ổ thương bây giờ mặc dù an lan đem trường thương lại tế luyện kế tục nhưng lại không có cách nào triệt để khôi phục lại như trước trạng thái kim quan g vận trọng an lan tay trái đem tấm chắn vọt tới vân anh cùng bạo vô s o n g tay phải t r ư ờ n g thương màu vàng nóng kích động đến một khỏa khỏa to lớn tinh thần vây quanh mũi thương xoay tròn theo hắn bỗng nhiên đâm ra đại tinh phát sáng đều bị k h ắ t xuống phủ văn một khỏa tinh thể chính là một tòa trận đ à i đem nơi đ â y bao phủ cùng lúc đó tay trái hắn tấm chắn quang hoa ngút trời đem một vùng t ầ m tối chi địa tiếp dẫn mà đến đó là hát động lấy vô thượng phủ văn tế luyện hóa thành tuyệt thế công phạt hướng về vân anh đanh tới giờ khác này an lan thủ đoạn ra hết đủ loại tổ thuật tầng tầng lớp lớp. Vô t h ư ợ nhìn g t thông lần đều l xem khí thế hùng hổ đánh tới an lan vân anh mở lời thổ khí kiếm âm bên trên đạc cửu tiêu phía dưới sâu cửu u một loại tuyệt thế vô song kiếm đạo chi lực bắn ra kiếm thần pháp kiếm thần đạo đây chính là vân anh vô thượng pháp khi nàng bước vào vô thượng lĩnh vực h i ể u ra tầng kia thời điểm loại này vô s o n g pháp vừa ra đời rộng lớn kiếm âm chấn động cổ kim nội ngoại vân anh mái tóc bay lên khi thế khủng bố áp sập hư không thời không trường hà liền như vậy nổi lên hoành quán vũ trụ sau một khắc vân anh xuất kiếm kiếm quang lập l o ạ chư thiên quang minh như lửa bao phủ tinh thiên cái kia mảnh hát cám chi đ ị a một chút liền bị đánh xuyên hát động t ă n giã hân tiên đạo phủ văn trôn vùi lại tinh tiêu vong như trong nháy mắt cháy hết pháo hoa chỉ có trong nháy mắt cháy hết pháo hoa chỉ có trong nháy mắt cháy mắt cháy hết pháo hoa chỉ có trong nhá đều trở thành bụi trần h ư ờ n g h ự c trong quang hoa màu vàng t â m chắn bị xé nước trường thương màu vàng nóng giải thể chỉ có một đạo vĩnh hằng kiếm quang nối liền m à qua hướng về an lan mà đi tại trong an lan cái kia ánh mắt kinh hãi kiếm quang đánh xuyên lồng ngực của hắn trái tim nổ t u n g một cái kinh người huyết động n hiện lên bất hủ vương huyết phun tung t ó é l u ộ n đỏ một mảnh tinh không cũng đem vùng tinh không này bên trong nhật nguyện tinh thần đều hóa thành cho bụi a an lan thép dài liên miên tinh vực bạo toái triệt để phai nhạt xuống trái tim bị nát bấy đau so trước đó còn muốn càng lớn mặc dù đến hắn loại cảnh giới này liền xem như trái tim phá toái thành t cũng dù là an lan sống lâu như vậy cũng không có gặp qua như thế không ràng đạo lý đạo pháp cái này căn bản liền không giống như là thế gian nên cũng có vật kiếm thần đạo đây chính là nàng sáng tạo diễn kiếm đạo sao an lan trong đầu hiện ra vân anh vừa mới nói ra câu nói kia kiếm thần đạo ba chữ không ngừng mà văn vọng để cho thân thể của hắn run lên không đợi an lan trong lòng rung động tối lui một cô dọa người sát cơ dội rửa mà đến làm hắn lông tơ dựng thẳng lập tức h ồ i thần chỉ thấy vân anh không biết lúc nào đã tới hắn phụ cận tia đối màu lưu ly li t r o n g con ngươi tràn đầy lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc cao quý mà huy nghiêm kiếm âm hưởng khởi tựa như đòi mạng ma âm để cho an lan tâm thần kịch chấn hắn cảm thụ được bốn phương tám hướng để ép mà đến s á t cơ băng lanh rét tấu xương tựa như thiên đạo v ư n g xuống ánh mắt ta sẽ chết giờ khắc này an lan t i ế t thực sản sinh loại cảm giác này bản năng của hắn đang gầm t é t nói cho hắn biết tử vong tại ở gần không ta an lan đương thời vô địch. ai có thể giết ta thời khắc nguy cơ an lan lần nữa thét dài toàn thân buộc phát ra kim quang s á n g chói tiên đạo ký hiệu n g ú t trời ngũ sát huyết khí bốc lên đem thiên địa đều nhuộm thành năm màu ha ha nhàn nhạt tiếng cười vang lên mang theo đ a cợt mang theo khinh thường cùng khinh miệt vô địch ngươi rất tự tin cũng tốt hôm nay ta liền đánh nát tự tin của ngươi nghe được an lan tiếng giống v â n anh cái kia trên mặt lạnh lùng nổi lên một tia nụ cười vô hình nàng không vội chém an lan bởi vì nàng bây giờ tùy thời cũng có thể làm được bây giờ vẫn anh dự định thật tốt điều giáo điều giáo cái này của vọng tự đại bất hủ tri vương thấy hắn kêu ngạo dâm ở dưới chân tiếng nói rơi xuống một cái cánh tay thon dài lượn lở vô thượng tiên quang mang theo sắc bén vô song khí tức trực tiếp xé rách cái kia ngũ sắc khí huyết c h ẳ n g b ự c lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai một chút liền bóp an l a n g cổng nô an lan lập tức liền mất tiếng hắn t r ợ n to hai mắt làm sao lại hắn cực điểm bộc phát lại ngay cả ngăn cản đối phương phút chốc đều không làm được còn bị cường thế phá vỡ hộ thân c h ẳ n g b ự c như vào chỗ không người xuyên thấu qua ánh sáng năm màu hắn thấy được một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo nụ cười như có như không chỉ là nụ cười kia tại an lan xem ra là như thế trói mắt giống như là bị một cái tắc hung hăng quất vào trên mặt mình có một loại đ hắn một cái đường đường bất hủ c h i vương vậy mà lại bị người bóp lấy cổ giống như là bóp lấy con gà con tựa như quả thực là sỉ nhục lớn lao mặc dù không phát ra được âm thanh nhưng an lan lại sẽ không ngồi chờ chết hắn hai mắt phút lửa hai tay nâng cao dựng lên gắng sức hướng vân anh cái tay kia đánh tới hắn muốn đập gãy vân anh cánh tay bây giờ đến phiên n g ư ờ i ra tay sao vân anh lạnh lùng n ở nụ cười trong tay tử tiêu kiếm từ khía cạnh đâm tới bang huyết quang trật hiện tử tiêu kiếm trực tiếp đâm xuyên qua an lan hai đầu cánh tay xuyên lại với nhau để cho an lan hai tay không thể động đậy chỉ có thể thật cao mà dơ nhìn có chút hài hước tấu chương xong chương một trăm chín mươi ba chấn áp chương một trăm chín mươi ba chấn áp cánh tay bị đâm xuyên an lan hai mắt trừng trừng phát ra tiếng rên rỉ thế nhưng là cổ bị b ó c nổi để cho hắn khuôn mặt đều nghẹn đ ỏ lên bây giờ an lan trong lòng sớm đã đem vân anh tổ tiên mười tám đời đều cho m a n g mấy lần mặc dù cánh tay bị đâm xuyên giam lại nhưng an lan vẫn không có ngồi chờ chết hắn c ắ n răng liền muốn g ơ chân đá hướng vân anh chỉ là vân anh sớm đã tính tới hắn sẽ làm như vậy thế là trước một bước nhấp chân dùng đầu gối nặng nề mà đụng vào a lan phần bụng an lan lần nữa cảm nhận được trong bụng phiên giang đ à o hải đau đớn hắn gái k i ê u mặt đỏ lên trực tiếp chuyển trở thành thanh sắc thanh hồng đan sen ngay sau đó không đợi hắn phản ứng lại liền cảm nhận được mất trọng lượng cảm giác bên thai phong thanh cũng càng ngày càng văng rội hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần lập tức liền phát hiện chính mình đang đứng ở trong khi rơi thậm chí là vân anh một cái tay bóp lấy cổ của hắn tiếp đó dẫm ở trên người hắn đệ lên hắn hướng về trên mặt đất rơi xuống phát hiện mình tình huống an lan muốn rách cả mi mắt trong mắt đều phải chợn lồi ra liều mạng g i ruộ toàn thân b ộ c phát ra quang huy rực rỡ tiên đạo phù văn phun tr thành thật một chút vân anh tay không hướng về an lan chán vô tới nặng nề vô cùng phanh an lan bị một trưởng vỗ ở trên c h á n lập tức cả người cũng choáng váng hoa mắt nguyên thần chấn động trực tiếp mất đi đối với thân thể t r ư ờ n g khống buộc phát tiên đạo ký hiệu trong nháy mắt t á n đi thế nhưng là rất nhanh an lan liền lại tỉnh lại lại muốn tiếp tục dãy rụa thấy thế vân anh cũng không cần lấy một trưởng tiếp một trưởng mà rơi vào trên nốt hắn phanh phanh văng r ộ i tiết lửa tung t ó é giống như là tại đánh một khối thần kim tựa như mấy bàn tay xuống an lan chán trực tiếp bị đập đức nào hắn vẫn luôn ở vào mê man trạng thái từ đầu đến cuối đều không thể nhanh chóng tỉnh táo lại đây là bởi vì vân anh mỗi một t r ư ờ n g đánh không chỉ là an lan lục thân còn có nguyên thần lục thân cùng nguyên thần đồng thời bị vân anh v ỗ chúng an lan liền xem như muốn tỉnh táo lại đều khó có khả năng chỉ có thể không ngừng mà lĩnh hội trời đất quay cuồng cảm giác hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh đứng tại trên mặt đất nhìn giống như là một khỏa sao trổi từ thiên ngoại bay tới mấy giây sau đó viên kia sao trổi bung ô xuống ở bên trên đại điện hoành đại điện lần nữa nổ tung lại bị kinh khủng sóng chấn động là tung trở nên càng thêm rách ư ớ c sau một khắc đỏ thâm địa tâm nham tương phun ra vọn lên mấy ngàn chữ cao tựa như một ngụm cực lớn đỏ thấm suối phun hướng về bốn phương tám hướng tiết ra ở đó đỏ thấm nham tương suối phun đ ỉ n h tiên quang lập lòe lờ mờ có thể nhìn thấy hai bóng người ngô ách thanh âm trầm thấp vang lên chỉ thấy an lan đôi cánh tay đứt gãy lồng ngực sụp đổ xương c u ộ c sống đều bẻ gãy ngũ s ắ c bất hủ vương huyết giống như dòng suối một dạng p h ơ n ra liên đầu của hắn cũng đã n ứ t ra xương đầu bên trên hiện đầy vết rách chẳng chịt tại vân anh đánh ra phía dưới tăng thêm rơi xuống đất mang tới sung kích đưa đến như thế xuống chút nữa nhìn an lan hai chân cũng bấm bấm gắt gao chừng mắt bóp lấy cổ của hắn vân anh khoe mắt đều d á n nước máu tươi tràn hẳn ra giờ k h ắ c này toàn thân cao thấp kịch liệt đau nhức để cho an lan cơ hồ muốn đã hôn mê ngâm kiếm n g â n vang âm thanh thanh thúy vân anh cái tay kia vung lên t ử tiêu kiếm mũi kiếm sắc bén hương xuống hàn mang kiếm người an lan lập tức liền cảm nhận được kinh người hàn ý nhất là làm hắn nhìn thấy cái kia băng lánh mũi kiếm đã nhắm ngay chính mình linh hồn zhun ý chí cầu sinh để cho hắn cưỡng ép điều khiển dập nát thân thể dãy r a bất hủ vương huyết phát sáng hóa thành ánh sáng trói mắt b u c hướng về vân anh bắn nhanh mà đi đinh, đinh đăng đăng. Huyết quang như kiếm. đập nện tại trên v â n anh t r ê nhìn người tung còn giáp tiết trật tự trụ, lửa tung tué, còn có u quang lưu máu, quát quá, y ế vết thế. đến t từng trên mặt, cũng là như thế. Bất quá, Vân anh lại một chút cũng không có để ý. thần sát tỉnh táo Anh ra, bao Anh Vân làng cũng như Vân cũng không đáng phá h vỡ lại là lại đạo để có ý, sợ ra a vô địch Lan ta nhanh. Anh cũng đừng Vân nhìn các có hạ, thời sẽ sợ sợ, sẽ rất điểm, xem an lan trên mặt hiện ra nhàn nhạc cười phối thêm trượt xuống gương mặt huyết dịch có một loại yêu dị cảm giác mà an lan nhìn thấy cái nụ cười này toàn thân cũng là lạnh như băng tâm cũng lạnh xuống sau một khắc cái tia sáng như tuyết lơi kiếm liền đâm xuống dưới tại an lan t r o n g con mắt kinh hại muốn chết đâm vào mi tâm của hán、Phúc. huyết quang bắn tung toé mà ra vọt lên cao mười mấy t r ư ợ n g quang hoa l i ê m diễm có một loại thê d i ệ m mỹ cảm giống thê lương tiếng giống vang lên đánh nước r h ứ n g không s ơ n mạch xa xa liên tiếp sụp đổ hướng về chỗ xa hơn quyết tán thiên ngoại tinh thần cũng nổ tung không biết bao nhiêu kinh khủng nguyên thần b a động bao phủ thiên đ ị a liền vân anh đều hứng chịu tới sung kích k h ỏ miệm tràn ra một t i ê huyết bất quá cũng may cỗ này kinh khủng nguyên thần b a động rất nhanh liền suy yếu số dưới nhìn sang chỉ thấy vân anh tử tiêu kiếm đã đâm x u y ê n qua an lan đầu người từ mi tâm xuyên vào đồng thời đâm xuyên qua hắn nguyên thần không lưu t ì n h chút nào đáng chết đáng chết người đáng chết ta là bất bại ta là vô địch an lan nguyên thần bị tử tiêu kiếm đâm xuyên đóng vào phía trên sắc mặt hắn dữ tợn không ngừng mà g ầ m thét giống như chó nhà có tang đến giờ k h ắ c này hắn hay là không muốn tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt hắn bại triệt để bại h ử hư lạnh một tiếng tử tiêu kiếm run dậy b ộ c phát ra dọa người phong mang để cho an lan kêu t r n không thôi hắn cảm giác chính mình giống như là tại bị làm trì tiếp nhận tiên đao vạn quả thống khổ muốn sống không được muốn chết không xong sau đó vân anh đạp cơ thể của an lan đem t ử tiêu kiếm nổ ra cũng dẫn đến an lan nguyên thần cũng bị rút ra đã mất đi nguyên thần chủ đạo an lan nhục thân cứ như vậy an tĩnh nằm ở nơi đó chỉ còn lại có bản năng không ngừng mà hấp thu thiên địa tinh hoa chữa trị trên sát thị tương thế chỉ là không có nguyên thần xem như chủ đạo tốc độ cũng chậm quá nhiều bị hành hạ một phen sau đó an lan nguyên thần đàng hoàng rất nhiều không tiếp tục la to nhưng lại vẫn như cũ hung tận trường vân anh tựa như một đầu ác lan n g ư ơ bại vân anh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem a lan nôn ngữ giống như lợi kiếm một dạng cắm vào a lan trong lỏng để cho hắn đau đến không muốn sống hắn an lan ngang dọc thiên địa vô tận năm tháng trong tay lây dính vô số cường đ ị c huyết h lại tại hôm nay bị một kẻ nhân tài mới nổi đánh bại chấn áp thú bạo nghĩ hắn ban đầu là như thế tự tin bệ nghệ thế gian căn bản là không đem vân anh để vào mắt hiện tại xem ra đó là bực nào nực cười ta hỏi ngươi ngươi sợ chết sao vân anh nhìn xem an lan nguyên thần c ư ờ i như không c ư ờ i hỏi nghe được vấn đề này an lan không hiểu toàn thân run lên tiếp đó nhìn chằm c h ậ p vân anh không cam l ò n g phẫn nộ xấu hổ đủ loại cảm xúc cuồn cuộn tha ta một mạng bằng không ta g i i bất hủ tri vương nhất định đem hợp lực k ô n g phá thiên uyên tìm ngươi thanh toán an lan cắn răng nói ra một câu nói như vậy hắn đã bông xuống sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn hướng địch thủ cầu xin tha thứ cứ việc vô cùng khuất nục nhưng hôm nay hắn vì mạng sống chỉ có thể như thế bất hủ c h i vương mặc dù sinh mệnh lực c ưng ngạnh nguyên thần khó mà đánh giết nhưng hắn liền nguyên thần đều rơi vào vân anh trong tay chỉ cần nghiêm túc luyện hóa sớm muộn đều biết phai mở hơn nữa lấy vân anh sáng tạo diễn cái chủng loại kia kiếm thần đạo đáng sợ hoàn toàn có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn nguyên thần ma diện căn bản vốn không cần phí quá nhiều tâm tư đi từ từ luyện hóa ha, ha không nghĩ tới vô địch an lan các hạ cũng sẽ có cầu xin tha th để cho an lan xấu hổ vô cùng hận không thể đảo cái lỗ trôi vào thế nhưng là một giây sau vẫn anh liền đem an lan đầu người chém mất xuống ngươi thấy cảnh này an lan nguyên thần muốn rách cả mi mắt toàn thân đều đang run rẩy ta nói qua lần này đại đạo có thành cần các hạ đầu người tới chúc mừng mặc dù có chút khó khăn chắc trở bất quá đến cùng vẫn là đem các hạ đầu người trích bắt lại vẫn anh ra thì không cười nói một bộ tư thái người thắng hoàn toàn liền không có đem an lan để vào mắt ngay vậy an lan kèm chút một ngụm lao hết p h ư n ra hóa ra chính mình vừa mới hành động tại đối phương trong mắt liền cùng thẳng hề không khác từ lâu đến cuối vân anh liền không có từng nghĩ muốn lưu hắn một mạng ngươi nếu là i ế t t a ngươi liền muốn đối mặt hơn mười vị bất hủ chi vương l ử a giận an lan cầm nhẹ hắn không cam tâm cứ như vậy bị vân anh chấn sát cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này tới uy hiếp đối phương bước đối phương nhượng bộ ha ha lần này vân anh cười cười rất tùy ý cũng rất h ứ n g hở thờ ơ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một t a xem xét chẳng biết tại sao nhìn thấy vân anh cái nụ cười này an lan tâm không hiểu r u l ê n đối phương tư thái giống như là cái tiêu cao, cao tại thượng tư thiên nụ cười rực rỡ cũng rất vô tình có một loại coi thường chúng sinh khí phách n g ư ờ i thật sự cho rằng đây chính là toàn lực của ta một giây sau vân anh nhìn xem an lan nhẹ nhàng nói ra một câu tới câu nói này giống như là kinh lôi vang dội tại an lan bên h a i nổ đầu hắn có chút không rõ có ý tứ gì nàng nói là mới vừa cùng hắn chiến đấu còn không phải toàn lực sao cái này sao có thể đây không có khả năng ngươi mơ tưởng loạn ta đạo tâm an lan đánh chết cũng không chịu tin tưởng nếu như đối phương nói là sự thật vậy hắn tính là gì chẳng phải là triệt để trở thành một chuyện cười loạn ngươi đạo tâm ngươi suy nghĩ nhiều ngươi xem thường ta cũng coi trọng chính ngươi vân anh nhẹ nhàng lắc đầu đánh g i ắ m ta tuyệt không tin tưởng loại chuyện này tuyệt không có khả năng an lan nguyên thần la to giống như như chó điên không có hình tượng chút nào có thể nói có thể thấy được vân anh lời nói đối với hắn lực sát thương lớn bao nhiêu đem hắn dồn đến nổi điên hoàn cảnh ngươi tin hay không lại như thế nào cũng không có ý nghĩa nhìn xem lâm vào điên c u ồ n g an lan vân anh thần sắc bình tĩnh ánh mắt không gợn sóng chút nào tiếng nói rơi xuống từng sợi tiên hà từ trong cơ thể của vân anh khuyết tán mà g i cựu xác quang huy rực rỡ thần thánh mang theo một loại mênh mông cao xa khí t ứ c giống như cái tia thương t i ê n minh mông khí tức sông lên trời không tiên quang vô lượng đem toàn bộ thế giới đều che mất v â n anh vết thương trên người nhanh chóng tiêu thất che phủ trên người trật tự giáp trụ cũng lặng y ê n rút đi thay vào đó là một kiện tuyết trắng như xương đạo bảo thuần túy không rảnh giống như thế gian này tinh khiết nhất quang huy ngưng n kết mặt h à n h thiên tri bảo ra thân v â n anh khí tức trên thân nhảy lên tới một cái kinh người hoàn cảnh thậm chí so với phía trước tới nhiều hơn một loại cổ lão cùng tăng thương ý vị nàng giống như này thiên đạo sứ giả nhìn xuống trong nhân thế và đạo đều tại dưới chân nàng chìm nổi cái này làm sao lại như thế thấy cảnh này an lan trực tiếp trận cho mắt hắn sững sờ nhìn xem đạo kia tôn quý mà thân ảnh to lớn vậy mà sinh ra một loại cảm giác tự t i m mặc cảm cái này quá bất khả t ư nghị hắn nhưng là bất hủ chi vương a c ư nhiên bị vân anh khí chất khuất phục loại khí tức này người rốt cuộc là ai an lan nguyên thần đều đang run dậy hạn tại trên thân vân anh cảm thấy cùng thiên đạo khí tức tương tự loại kia trí cao vô thượng uy nghiêm không thể xâm phạm ý vị thế gian lại không loại khả năng thứ hai coi như vân anh khí tức trên thân cũng không phải thật sự là thiên đạo khí hơi thở cái kia cũng cực kỳ kinh người hắn không thể tin được trên đời này sẽ có người khí tức trên thân cùng thiên đạo tướng gần liền xem như khí vận c h i tử cũng không khả năng sẽ có loại chuyện này xuất hiện nhưng trên thân vân anh lại xảy ra loại tiêu chí cao vô thượng khí tức cùng thiên đạo khí tức là như thế tương tự đây chính là di ngôn của người sao vân anh bông u xuống ánh mắt rơi vào an lan nguyên thần phía trên làm hắn như rơi vào hầm băng tư duy đều rất giống muốn ngưng trệ k i ế m ngân vang tiếng vang lên tử tiêu kiếm phát sáng tài năng tuyệt thế nở rộ đem an lan nguyên thần bổ ra a kịch liệt đau nhức bao phủ tâm thần an lan nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm sau một khắc hắn nguyên thần liền hướng về một tay nắm bên trên rơi đi vô số tiên đạo quang huy vọt lên đem an lan nguyên thần bao trùm không không cần đ u n g tha ta an lan cảm giác chính mình nguyên thần bị khóa lại lực lượng đáng sợ tại phân giải hắn nguyên thần giống như là tại t ạ o gió một tầng tiếp lấy một tầng thế nhưng là đây không phải t ạ o gió mà là tại phá hắn nguyên thần chi lực một tầng lại một tầng nhìn như chậm chạp lại chân chân thật thật mà tại ma diệt hắn nguyên thần bất hủ chi vương nguyên thần tuy nói là bất hủ bất diệt chỉ có bất hủ thật sự có thể nghĩ muốn đạt tới chân chính bất diệt còn kèm xa chỉ có thể nói bất hủ chi vương nguyên thần khó mà ma diệt có thể không ngừng gây dựng lại chỉ là sẽ tiêu hao bản nguyên chờ trọng tổ số lần đạt đến cực hạn liền sẽ phai mở nhưng quá trình này lại là không dễ dàng làm đến nhưng đối với vân anh t i nói lại không có loại phiền não này nàng kiếm thần pháp đầy đủ bá đạo phá diệt văn vật không có thứ gì có thể ngăn cản kiếm đạo của nàng phong mang liền xem như bất hủ chi vương nguyên thần cũng giống vậy ngăn không được ngươi sau cùng thời gian ngay tại trong thống khổ vượt qua vân anh năm ngón tay nắm chặt một cái quang cầu hiện lên đó là tiên đạo lồng giam khóa lại an lan nguyên thần nàng tiện tay hất lên quang cầu hướng về tử tiêu kiếm tiếp đó sáp nhập vào trong thần kiếm bây giờ tử tiêu kiếm đã trở thành một kiện tiên vương binh khí sinh ra ý chí của mình có thể tiếp nhận vân anh tới luyện hóa an lan nguyên thần ông từ tiêu kiếm run dậy quang hoa lưu truyền cố hết sức luyện hóa an lan nguyên thần một vị bất hủ c h i vương nguyên thần có thể ép ra không ít thứ rất nhanh l i ề n có thật nhiều đồ vật bị nhiếp thủ đi ra một đống lớn tiên liệu hào quang lóa mắt cũng là hiếm hoi tài liệu như đầu người lớn thế giới thạch châu nước lớn quang minh tiên kim còn rất nhiều bình bình lọ lọ cũng là một vị bất hủ c h i vương cả đời chân tàng nhìn thấy những vật này vân anh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị không hổ là một đời bất hủ tri vương tự thân chính là một cái bà khố chủ yếu cũng vẫn là an lan sống lâu như vậy mới có thể sưu tập nhiều như vậy kỳ chân dị bảo bằng không thì giống vân anh mà nói đơn giản có thể tính là một tên ăn mày bây giờ chính là xưng hô nàng là nghèo nhất tiên vương đều không đủ mặc dù vân anh cũng không phải rất để ý những thứ này tiên liệu nhưng nàng nghĩ tới vân hy cùng toàn bộ thiên nhân tộc cho nên liền đem những bảo vật này đều thu lại đợi nàng trở lại thiên nhân tộc những vật này liền có thể trở thành thiên nhân tộc nội tình theo tử tiêu kiếm đem an lan nguyên thần không ngừng luyện hóa một chút ký ức cũng bị truyền lại đến vân anh não hải trong đó l i ề n có một đoạn kinh người bí mật khởi nguyên cổ khí vân anh trong con người thoáng qua một vòng quang hoa thì ra dị vực khởi nguyên cũng là bởi vì một kiện cổ khí món kia cổ khí cùng thạch hạo phía trước lấy được cái kia dương gỗ rất tương tự nhưng cũng có khác biệt rất lớn dị vực khởi nguyên cổ khí sáng tạo ra rất nhiều siêu cấp tiến hóa giả những thứ này siêu cấp tiến hóa giả sau này đều không ngoại lệ đều trở thành bất hủ c h i vương chỉ là dị vực khởi nguyên cổ khí ẩn chứa kinh người hạ cám theo lý thuyết dị vực bất hủ tri vương khởi nguyên từ hạ cám trừ cái đó ra khởi nguyên cổ khí liên quan đến phá vương thành đằng đế đắng đến nay dị vực bất hủ chi vương nhóm n g h ị hết biện pháp đều muốn mở ra khởi nguyên cổ khí nhưng đều thất bại muốn mở ra khởi nguyên cổ khí nhất thiết phải tìm được chìa khóa tại trong bọn hắn hắc ám huyết mạch bên trong có một loại bản năng bản năng nói cho bọn hắn chìa khóa kia tại c ử u thiên thập điện cho nên an lan cùng du đà mấy người bất hủ chi vương mới có thể tận hết sức lực mà tiến công c ử u thiên thập điện bọn hắn mục đích thực sự cũng không phải thạch hạo trong tay cái kia dương gỗ mà là tìm được mở ra dị vực khởi nguyên cổ khí chìa khóa không chỉ là dị vực ngay cả táng đ i ệ cũng là bởi vậy mà đến hai cái khởi nguyên cổ khí dị vực khởi nguyên hướng cổ khí chỉ có hoặc sinh linh mới có thể đụng vào mà táng địa khởi nguyên hướng cổ khí chỉ có thi hải mới có thể đụng vào hai cái khởi nguyên cổ khí giống như là bị thiết kế tốt vi rút tại tuyển lựa đồ vật gì vân anh vuốt ve chân bóng cái cảm suy tư cái này hai cái khởi nguyên cổ khí lai lịch đều để nàng cảm thấy rất quỷ dị bắt nguồn từ hắc cám không nói còn có thể bồi dưỡng nhiều như vậy bất hủ c h i vương cùng táng vương loại năng lực này, là thật là có chút loại. Lực lượng này nhất định đã vượt qua tiên vương tri cảnh có lẽ thật sự dính đến đế lĩnh v ự vân anh tự lẩm nàng bản năng cảm thấy một cái mê cục có người nào đang tinh kế hết thệ có lẽ ta vẫn xem thường người trong thiên hạ sau lưng làm cục người chắc hẳn vượt quá tưởng tượng đế sao nếu là thật tồn tại vậy thì có ý tứ mặc dù còn rất nhiều chỗ không nghĩ ra nhưng vân anh tựa hồ đã bắt được một chút đầu sợi còn có chiếc kia d ư ơ n g gỗ lai lịch chỉ sợ cùng cái kia hai cái khởi nguyên cổ khí không sai bịt lắm dừng một chút vân anh lại nghĩ tới thạch hạo trong tay chiếc kia d ư ơ n g gỗ nàng từ chiếc kia d ư ơ n g gỗ bên trên cảm nhận được bất phàm khí t ứ c mặc dù không cách nào trăm phần trăm xác định nhưng tám chín phần mười cùng đế có liên quan thành đế tri hải cuối cùng vân anh biết được cái chỗ kia từ xưa đến nay thần b Cũng là v ô số thời đại b ê n t r anh g thu i n vương, bất liễm vương t h suy nghĩ bình phục lại nhìn về phía an lan lục thân sau một lát v â n anh nô ra tay đem an lan h ụ c thân tóm lấy lấy tiên đạo lực lượng pháp tắc phỏng vấn một vị bất hủ c h i vương nhục thân coi như không có nguyên thần cũng là bảo tàng cơ hồ là bất hủ bất diệt hơn nữa dị vực bất hủ c h i vương huyết mạch bản nguyên là h ắ t cám cứ như vậy để mặc kệ mà nói trăm ngàn vạn năm sau nhục thân bên trong rất có thể sẽ đản sinh ra mới nguyên thần tới bất quá vân anh ngược lại là đối với dị vực những thứ này bất hủ c h i vương huyết mạch bản nguyên cảm thấy hứng thú muốn nghiên cứu một phen xem đến cùng bên trong cất g i ấ u dạng gì h ắ t cám cho nên an lan nhục thân nàng dự định lưu lại mang về dùng để nghiên cứu h á cám đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có an lan đầu người đẫm máu tóc thai bù sù giống như là lên đoạn đầu đại xem ra chỉ có nguyên thần câu diệt thời điểm mới xem như chân chính vẫn lạc vân anh liếc mắt nhìn thiên h u n g cũng không có dị tượng sinh ra trí tôn vẫn lạc sẽ có trời khóc mà khóc dị tượng xuất hiện bất hủ già cũng giống vậy dị tượng phạm vi sẽ càng lớn đến nỗi bất hủ c h i vương thì càng là như thế hơn nữa dị tượng sẽ bao phủ một mảng lớn vũ trụ phạm vi lớn đến vô biên thu hồi ánh mắt vân anh tâm niệm kẽ h động trên người thiên tri bảo biến mất rất nhanh có tử quang thoáng qua nàng một thân áo tím như mây khói mờ mị xuất trần kinh khủng vô thượng uy áp quấn ngược mà quay về đều nội liễm t h i ê nàng địa y nói h l đây tám cái chỉ dĩ nhiên chính là du đả các loại tám cái bất hủ tri vương dám ở trên nàng thành đạo đại kiếp ra tay với nàng liền đã cùng nàng kết nhân quả mặc dù bọn hắn cũng bị thiên đạo thẩm phán tổn thất một tôn pháp thân thế nhưng còn xa xa không đủ bây giờ còn chưa phải là vân anh đi tính sổ thời điểm chờ thời cơ đến cái k i a tám cái bất hủ c h i vương đều phải chết vân anh v ấ t tay h áo v u n g lên an lan đầu người trôi nổi dựng lên theo nàng cùng một chỗ hướng thiên n g u y ê n bên kia đi đến cùng lúc đó một đám người xuất hiện tại thiên n g u y ê n một bên khác từ đế đóng phương hướng mà đến trẻ có ra có rõ ràng là đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng vệ gia lão tổ bọn người còn có thạch hạo bọn hắn một đám người trẻ tuổi kinh khủng chiến đấu ba động đã lăn xuống không biết vân anh thế nào trên đường chạy tới bọn hắn liền cảm nhận được cái tia kinh khủng chiến đấu ba động xuyên t ấ u qua thiên liên khuyết tạt tới làm cho người toàn thân phát lệnh hơn nữa bọn hắn còn nghe được c h ấ n thiên tiền giống kém chút để cho bọn hắn thổ huyết còn tốt đại trưởng lão mạnh t i ê n chính lấy tập h giới đồ mấy người tiên khí che lại tất cả mọi người nếu không thạch h ạ bọn hắn những người tuổi trẻ này toàn bộ đều đều phải trọng thương rất nhanh đám người bọn họ đi tới tiên n g u y ê n trước mặt có người một tiếng quát nhẹ tất cả mọi người đều ngừng lại cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thế nhưng là sau một khắc bọn hắn liền trợn tròn mắt là vân anh tỷ tỷ con thỏ nhỏ chừng đỏ rực mắt to têu lớn lên ngữ khí hết sức kích động không chỉ là con t h ỏ nhỏ dàng này những người khác cũng là như thế vừa chấn kinh vừa sợ nhìn chằm chằm cái kia một bộ áo tím không biết nên nói gì cho phải các ngươi sao lại tới đây linh hoạt kỳ ảo mà thành quen âm thanh vang lên v â n anh nhìn phía trước mấy chục đạo bóng người trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc mọi người thấy chậm rãi đi tới vân anh đều có thể từ trên người nàng cảm thấy khác biệt cực lớn phảng phất là một vị tuyệt đại vương giả từ trong năm tháng đi tới khi thế đẻ chư thiên rất nhiều người đều giật cả mình thiếu chút nữa thì quên thở đó là cái gì một cái đầu lâu đấm máu chẳng lẽ là định nhân có người thấy được bên cạnh vân anh nổi lơ lửng đồ vật lập tức giật này cả mình đại trưởng lão mạnh thiên chính mấy người tiền bối cũng đều ngưng thần nhìn sang không nhìn không sao xem xét giật mình kêu lên huyết hiện lên năm mẩu mang theo hôn đột khí là bất hủ chi vương bất hủ chi vương mấy chữ này giống như kinh lôi tại mọi người bên thai nổ tung để bọn hắn làm chàng liền ngốc trệ giống như mất hồn thật sự là tin tức này quá mức kinh người một vị bất hủ chi vương bị vân anh t h á o xuống đầu người đây quả thực giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm đám người đờ đẫn thời điểm vân anh đã tới phụ cận vê anh nàng không nói gì thêm mà là hướng về thiên khung nhô ra tay vô thượng khí tức lưu truyền mặc dù bị nàng khống chế được rất tốt nhưng đám người vẫn như c ũ bị chấn nhấp rồi thần hồn đều tại r u n động không thể động đại tiên vương đại trưởng lão mạnh thiên chính lãnh hội c ố này vô thượng khí thế con người chấn động h ắ n nơi nào sẽ không rõ vân anh bước vào tiên vương cảnh lúc này vân anh trong tay đã có một khỏa to lớn tinh thần tiên quang bay múa đầy trời tiên đạo ký hiệu lấp lóe đem ngôi sao này nhanh chóng luyện hóa rất nhanh liền đã biến thành một cây dài vạn trượng thô to trường mâu tiếp đó cắm vào đại địa bên trên không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ theo một ta xem xét trường mâu ó n g ánh trong suốt tinh quang rực rỡ k h u ế c tán ra từng vòng vừng sáng tựa như một cây thần trụ phía trên khắp gióc gió vô th tiên đạo uy áp c h ẳ n ngập coi là một ngụm cường đại tiên đạo binh khí tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong vân anh vất tay háo vung lên viên kia đ ấ m máu đầu người bay thẳng đi lên tiếp đó trực tiếp rơi vào trường mâu mũi thương bên trên gian giắc tinh thần trường mâu đem cái đầu kia đâm xuyên qua từ dưới lên trên thấy ra đầu mọi người run lên bọn hắn lần này xem như xem hiểu vân anh đây là muốn đem một vị bất hủ chi vương trên đầu lơ lửng treo lên dùng để hướng dị vực thị uy t hiểu rồi điểm này tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh điên cùng như vậy sự tỉnh chỉ sợ cũng chỉ có vân anh dám đi làm nếu là dị vực bất hủ chi vương nhóm thấy cảnh này nhìn thấy bọn hắn giới kia cường giả cái thế đầu người bị lấy xuống còn muốn bị treo thì chúng làm đụng nhất định sẽ nổi g i ậ n đến lúc đó sợ là dị vực những cái kia bất hủ chi vương đều phải d ế tới t nghĩ đến đây đám người cũng cảm giác toàn thân phát r u n cho dù là đại trưởng l á o mạnh tiên chính cũng cảm nhận được vô biên áp lực vân anh tỷ tỷ ngươi không sao chứ con thỏ nhỏ quan tâm nói đúng vậy a vân anh ngươi như thế nào không có sao chứ phượng vũ cùng thanh ý dì các nàng những thứ này tương đối quen thuộc người đều lên phía trước hỏi tham ta rất khỏe không cần lo lắng vân anh mỉm cười vân anh tỷ n g ư ơ i thật lợi hại à liền bất hủ chi vương đều làm thịt đúng đây là dị vực cái nào lao ba tử tào vũ sinh liếm lắp khuôn mặt x n g tới còn òn hẹn âm thanh tra khí mà gọi vân anh tỷ tỷ lăn mập mạp chết bầm mất đi làm người buồn nôn đi một bên con thỏ nhỏ một chút trở nên c u ồ n bạo một chân đem tào vũ sinh đ ã bay cái này động tác thuần thục thấy đám người khỏe miệng giật giật đồng thời cũng đối tào vũ sinh cảm thấy thông cảm đứa nhỏ này sợ là không biết bị con thỏ nhỏ đ ạ bao nhiêu lần tốt không nên h ồ náo vẫn là đại trưởng lão mạnh thiên chính mở miệng để cho đám người đàng hoàng xuống vân anh ngươi bây giờ là tiên vương đúng hay không đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn xem vân anh ánh mắt sáng khắc vô cùng trịnh trọng mà hỏi thăm lời này vừa nói ra mọi người ở đây lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi bọn hắn nghe được cái gì đại trưởng lão vậy mà nói vân anh đã trở thành tiên vương mặc dù có chút khó có thể tin nhưng nàng ngay cả dị vực bất hủ chi vương đều làm thịt như vậy xem ra vân anh trở thành tiên vương tựa hồ cũng không phải là như vậy ngoài ý mướn nếu không nàng làm sao có thể chém giết dị vực một vị bất hủ chi vương cũng chỉ có vân anh cũng đã trở thành tiên vương mới có thể giải thích hợp lý điểm này là vừa mới đột phá đối đầu đám người cái kia ánh mắt sáng lời vân anh nhẹ nhàng gật đầu một cái nhìn thấy vân anh ở đầu trong lòng mọi người lập tức vọt lên một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cao hứng rất nhiều người tại chỗ liền kích động đến sắc mặt đỏ lên liền vệ gia lão tổ này một ít lao tiền bối đều toàn thân run lên kích động đến không kềm chế được thiên vương cựu thiên thập địa xuất hiện một vị chân chính tiên vương một vị vô cùng trẻ tuổi tiên vương đây là một cái thiên đại tin tức tốt từ nay về sau cựu thiên thập địa cũng có vô thượng cường giả t ỏ a chấn rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây bị dị vực tùy ứ hiếp ép tới không ngóc đầu lên được hơn nữa vân anh mới vừa vặn trở thành tiên vương liền chém giết dị vực một vị bất hủ tri vương có thể thấy được chiến lược của nàng đáng sợ bao nhiêu tăng thêm tiên n g u y ê n cựu thiên thập địa về sau sẽ không bao giờ lại biệt khuất quá tuyệt vời vân anh tỉ tỉ trở thành tiên vương con thỏ nhỏ mừng rỡ như điên hương phấn mài nhảy dựng lên tiếp đó xông lên ôm lấy vân anh cao hứng có chút nổi điên vân anh cười cười giơ tay lên sờ lên con thỏ nhỏ đầu chúc mừng ngươi vân anh ngươi thật sự làm được thanh y thì cười đưa lên chúc phúc mặc dù đã sớm đoán được một chút nhưng tận mắt chứng kiến sau đó vẫn là làm nàng cực kỳ chấn động từ tiên cổ kỷ nguyên sau đó cựu thiên thập địa sinh ra vị thứ nhất trần tiên cũng sinh ra vị thứ nhất tiên vương vân anh n h ấ t cử đột phá liên tiếp đánh vỡ hai đạo quan hải trực tiếp nhảy qua chân tiên cảnh giới nhảy lên trở thành vô thượng tiên vương loại này hành động vĩ đại đủ để ghi vào sử sách hậu nhân sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt mưu tính đến nay tự nhiên là muốn thành công vân anh gật gật đầu lộ mặc dù xa đi thì sắp tới chuyện tuy khó làm thì tất thành câu nói này đặt ở trên thân vân anh có thể nói là hết sức thích hợp n g ư ờ i đem bất hủ chi vương đầu người treo nếu là dị vực khác bất hủ chi vương nhìn thấy sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ hiện nay ngươi mặc dù đã thành tựu tiên vương tri cảnh nhưng ngươi phải biết dị vực nội tỉnh thâm hậu bất hủ chi vương đông đạo ngươi một người lại mạnh song quyền cũng khó địch bút tay đại trưởng lão mạnh thiên chính ngẩng đầu nhìn viên kia treo lên đầu người trong lòng vô cùng sợ h ã i thang phục nhưng vẫn là như vậy đối với vân a n h nói hơn nữa hắn cảm giác viên kia bất hủ chi vương đầu người lộn xộn dưới sợi tóc khuôn mặt tựa hồ có chút nhìn quen mắt chỉ là trong lúc nhất thời nghị không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua không sao dị vực cũng không phải bền chắc như thép bọn hắn rất nhiều người mặc dù đối với cựu thiên thập địa có ý tưởng nhưng trên cơ bản đều sợ đầu sợ đôi không dám hạ quyết tâm tiến công tiên uyên không đáng để lo hơn nữa lần này ta chém bọn hắn một người đủ để chấn nhất bọn、hắn. để cho bọn hắn càng thêm không dám mạo hiểm vân anh trầm dai nói cũng không có lo lắng như vậy dị vực bất hủ chi vương đối với thiên n g uyên kiên kỵ nhất nếu không đã sớm đem thiên n g uyên công phá đây là một đạo đáng mặt lệch trời đặc biệt nhằm vào bất hủ chi vương bây giờ tăng thêm vân anh vị này tiên h vương những cái kia bất hủ chi vương liền sẽ càng thêm bó tay bó chân cho nên vân anh hoàn toàn không lo lắng dị vực những cái kia bất hủ chi vương sẽ liên hợp lại tiến công tiên h n g uyên muốn nói có khả năng nhất tình huống đó chính là du đà sẽ đến báo thù cho h lan đến nội những người khác chỉ có thể cân nhắc lợi hại bất quá tại vân anh xem ra liền xem như du đà nhìn thấy an lan bỏ mình cũng chắc chắn không dám độc thân đến đây tìm nàng báo thủ hắn sẽ không có như vậy ngu xuẩn tấu t r ư n g xong chương một trăm chín mươi năm an lan cái chết chương một trăm chín mươi năm an lan cái chết có khả năng nhất tình huống đó chính là du đã kéo lên mấy cái minh h i ế u đến tìm vân anh báo thủ chỉ là tại du đã mang người đến tìm vân anh báo thủ phía trước hắn cần t r ư ớ c giải quyết trên người mình vấn đề đó chính là hắn phía trước bởi vì đối với vân anh ra tay phát thân chịu đến thiên đạo thẩm phán mà phá diệt gián tiếp du đã cùng mặt khác bảy tên bất hủ tri vương chân thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng nếu như không giải quyết vấn đề này sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng kết quả cứ việc vân anh cũng không rõ ràng điểm này nhưng nàng cũng hiểu được a n lan chết nhất định có thể chấn nhiếp dị vực bất hủ tri vương để cho bọn hắn không dám tùy ý đối với cựu thiên thập địa ra tay trừ phi bọn hắn có thể có nắm chắc trước tiên đem thiên n g u y ê n uy hiếp giải quyết lại đến đối phó vân anh một người nhưng cái này khả năng quá nhỏ nghe được vân anh nói như vậy đại trưởng lão nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút đạo lý cũng sẽ không nói thêm nữa một trận chiến này chúng ta bên này đ ạ i thắng kế tiếp một đoạn thời gian có thể sẽ rất bình tĩnh cũng có thể sẽ là mưa gió tới phía trước phải chuẩn bị sẵn sàng mới được đánh một trận xong dị vực tổn thất nặng nề trăm vạn đại quân cho một mùi lửa tăng thêm mấy vị dị vực trí tôn quan trọng nhất là chết một vị bất hủ c h i vương bất hủ c h i vương cái này cấp bậc sinh linh v ẫ n lạc lần trước vẫn là tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối bị cựu thiên tiên vương l i ề u mạng đi mấy vị cái này kỷ nguyên đến nay thậm chí là đã sắp đến thời kỳ cuối mới có vị thứ nhất bất hủ c h i vương v ẫ n lạc loại này kinh thiên chiến t í c h đủ để ghi vào cựu thiên thập địa lịch sử chiến đấu sách hơn nữa không chỉ là bất hủ tri vương còn có dị vực trí tôn dị vực bất hủ giả cũng đều là tại vân anh trong tay lần thứ nhất xuất hiện tử vong đây đối với dị vực tới nói tuyệt đối là một hồi kinh thiên động đất tiếp đó sẽ cho dị vực mang đến cực lớn ảnh hướng trái chiều mạnh h u n h nói không sai dị vực lần này đại bại liền bất hủ chi vương đều vẫn là một vị chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng dị vực phản công v ệ y ra lão tổ tán thành nói hắn nói rất cẩn thận cũng không phải là không tin vân anh mà là cho tới nay thói quen như thế dù sao tại vân anh phía trước đừng nói là bất hủ chi vương chính là bất hủ giả xuất hiện đối với cựu thiên thập địa tới nói cũng là đại sự lớn dù là bây giờ lấy được một hồi đại thắng bọn hắn những thứ này lão tiền bối cũng không dám sơ suất chút nào đến bây giờ đều vẫn còn một loại đặt mình vào bên trong giấc ngộng không chân thật cảm giác vân trường lão kế tiếp ngươi có tính toán ấn gì mở đất cổ ra lão tổ hỏi tạm thời còn muốn ở đây đợi một thời gian ngắn xem dị vực có động tác gì v â n anh nghĩ nghĩ nói kỳ thực nàng còn có lời không nói nàng còn định tìm một cơ hội đi dị vực tìm du đà cùng cái k i a b ả y cái bất hủ chi vương chấm dứt nhân quả đương nhiên nếu như du đà có thể dẫn người chủ động tìm tới cửa cũng tốt ngược lại là bớt đi công phu của nàng n g hơn e được v nữa nói, cho chọn Anh nhất, Vân lựa là tốt bọn i vì b hắn không phải là muốn trong thời gian ngắn nhất quật khởi sao đây chính là lựa chọn tốt nhất coi như không đi chỗ đó chút trong cấm địa mạo hiểm chờ tại trong đế quan t ĩ n h tu cũng chưa chắc không thể nhìn riêng mình lựa chọn t ô i tê cái mông đều kém chút ngã thành tám cánh nhi lúc này tào vũ sinh trở về vừa mới con thỏ nhỏ một cất kia trực tiếp đem hắn đạp bay mấy ngàn hàng i ả m mọi người thấy ra hỏa này hoàn hảo không chút tổn hại mà trở về cũng là rất kinh ngạc người nào không biết thái âm ngọc thỏ chết thẳng càng rất h u n g mãnh tào vũ sinh chịu một cất nhưng cái gì chuyện cũng không có xem ra nhục thể của hắn thể phách cũng rất mạnh mẽ đúng vân a n h ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu cái kia lão bàng tử là ai chúng ta có biết hay không tào vũ sinh không nhìn ánh mắt của mọi người đối với vân anh đ nghe được vấn đề này đám người cũng tò mò vị này bị vân anh chém giết bất hủ chi vương đến cùng là ai cái đầu kia thật sự là đấm máu không tốt phân biệt an lan vân anh nhẹ nhàng nói một câu thỏa mãn đám người lòng hiếu kỳ an lan nghe được cái tên này đám người hóa đá tại chỗ tại chỗ có người há to miệng phải có bao nhiêu sao khó có thể tin liền có bao nhiêu khó có thể tin sao sao an an lan lại là cái này lão bang tử chết tốt lắm giết thật tốt tao vũ sinh c h ấ n kinh đến nói chuyện đều bất lợi lấy trực tiếp nhảy vỗ tay khen hay những người khác cũng giống như vậy người nào không biết an lan đại danh đối với cựu thiên thập địa tới nói an lan sao lại không phải một vị đá phủ trong tay của hắn lây dính cựu thiên thập địa vô số cường giả huyết bao quát cựu thiên tiên vương an lan lao tặc chính là hắn đánh lén phụ vương của ta một thương đâm xuyên qua phụ vương ta cơ thể phụ vương ta chết cùng hắn có rất lớn quan hệ thạch hạo đầu vai màu vàng thiên giác con kiến gầm nhẹ lên tiếng trong thanh â m xen lẫn một loại cựu hận cảm ơn ngươi thay ta phụ vương báo thủ nho nhỏ thiên giác con kiến con mắt t ư n g đỏ hướng về phía vân anh nói lời cảm tạ ngươi không cần lo lắng ta chẳng hắn đơn thuần là bởi vì chính hắ thuần tay mà làm. vân anh lắc đầu h ơ i hợt nói lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều m í mắt nhảy một cái đây chính là an lan một vị vô địch bất hủ tri vương tại tiên cổ kỷ nguyên liền đã bước vào vô thượng lĩnh vực bây giờ đi qua một cái kỷ nguyên đạo hạnh chắc chắn cao rất nhiều chỉ có như vậy một tôn cường giả cái thế tại vân anh trong mắt lại trở thành một cái tự tìm chết ngu xuẩn nếu là trong địa phủ an lan nghe được câu này sợ không phải muốn bị tức giận đến sống lại bất quá vân anh cũng đích xác có nói lời này sức mạnh dù sao nàng đích xác đã đem a lan làm t h i rồi lại một lát sau đại trưởng lão mạnh thiên chính mang theo đám người trở về đế quan ta người theo trở đế về không quay thận. Đại trưởng lão mạnh thiên chính không có ngăn cản hắn rất ủng hộ thạch hạo đi biên hoang những cấm địa kia bên trong lịch luyện dạng này mới có thể nhanh chóng đột phá giống như lần trước như thế đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về liền trở thành một cái t h ạ m ngã cảnh trung kỳ cao thủ hơn nữa chiến lược cường đại liền độn nhất cảnh đại tu sĩ đều có thể đánh bại thanh y d ì thật sâu nhìn hắn một cái nàng biết thạch hạo chắc chắn là có chuyện muốn cùng vân anh nói bất quá nàng không nói gì thêm bình tĩnh rời đi thanh y di n g h ĩ ngươi nói thạch hạo có phải hay không còn tặc tâm bất tử phượng vũ nói đùa sẽ không hắn bây giờ so với ai khác đều càng muốn hơn trở nên mạnh mẽ chính chúng ta cũng phải nỗ lực không thể bị bỏ lại quá nhiều thanh y di lắc đầu đúng vậy à vân anh đều trở thành tiên vương chúng ta vẫn là một cái nho nhỏ giáo chủ t r ê n lệch đơn giản lớn đến không biên giới về sau ta đều ngượng ngùng nói mình cùng vân anh là bằng hữu phượng vũ bất đắc dĩ thở dài có như thế một cái đại lão làm bằng hữu áp lực thật sự rất lớn vậy thì càng thêm cố gắng tu hành coi như không vì chính mình cũng phải cấp vân anh dãy điểm mặt mũi tranh một hơi ai ngươi nói đúng hay là muốn càng thêm cố gắng mới được ta cũng không muốn về sau nói mình cùng vân anh là bằng hưu thời điểm bị người chế dây ước rất nhanh thanh y n g a đám người bọn họ liền biến mất ở trong đại mạc đưa mắt nhìn đám người rời đi sau đó thạch hạo xoay người lại nhìn về phía vân anh ngươi có phải hay không cũng muốn rời đi muốn đi đạp vào liêu thần con đường kia vân anh kinh ngạc nhìn hắn một cái tiếp đó lắc đầu vẫn chưa tới thời điểm nghe được đáp án này thạch hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn biết vân anh sớm muộn cũng phải rời đi nhưng hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian nếu là liền vân anh cũng đi sợ là sẽ cùng liêu thần một dạng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đối với vân anh thạch hạo đã hoàn toàn coi là thứ hai cái liêu thần từng tại hạ giới thời điểm hắn đích xác bị vân anh đặt lập độc hành hấp dứt qua bây giờ xem ra hắn mới hiểu được khi đó vân anh đối đại thái độ của hắn liền cùng liêu thần tương tự chỉ có điều khi đó hắn cũng không phát giác được điểm này bởi vì hắn đối với vân anh thiếu khuyết đối với l i u thần như thế kính sợ bây giờ thì lại khác hắn cùng vân anh t r a n lệnh càng lúc càng lớn kính sợ cũng tự nhiên sinh ra cho nên hắn mới có thể nhận thức đến liêu thần cùng vân anh biết bao tương tự cũng là phong hoa tuyệt đại như thế làm cho người thán phục ngươi còn tại truy trà tòa thành kia trong lúc suy tư vân anh âm thanh v a n g lên cắt đứt thạch hạo suy nghĩ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét lấy lại tinh thần thạch hạo ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc gật đầu một cái ngươi biết tòa thành kia đợi thêm một thời gian ta dẫn ngươi đi nơi đó vân anh chậm dãi nói nghe được vân anh nói như vậy thạch hạo tâm thần chấn động nói như vậy nàng là biết tòa thành kia ở nơi nào biết được một tin tức tốt như vậy thạch hạo nói không kích động là không thể nào nhưng vân anh cũng đã nói qua một đoạn thời gian lại đi nghĩ đến là có lo nghĩ của nàng h ô hảo ta c h ờ n g ư ơ i tin tức thạch hạo nặng nề gật gật đầu tiếp đó quay người rời đi hắn muốn đi đâu chút trong cấm địa lịch luyện tiếp tục trở nên mạnh mẽ chờ thạch hạo rời đi về sau vân anh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên n g u y ê n g tri đ ỉ n h trong con ngươi thâm thủy chiếu d ọ i ra một tòa cổ lao thành trì xuất phản phất là phát giác vân anh nhìn chăm chú tòa kia cổ lao trong thành trì một đạo sắc bén lại mang theo tí ti m ệ n mọi ánh mắt cũng vừa tỉnh lại hai đạo ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra mặc dù cũng không nói gì nhưng lại đã đem nên nói đều nói rồi khả kính đáng tiếc thu hồi ánh mắt vân anh nói khẽ thế gian này có quá nhiều bất công quá nhiều hát ám liền xem như anh hùng cũng muốn đổ máu lại r ơ i lệ nhưng cuối cùng như thế bọn hắn vẫn như cũ thẳng tắp s ố n g lưng dùng tranh tranh thiết cốt chống đỡ lấy phù hộ đời sau màn trời lệ phút chốc một tiếng huyết dài chuyển đến như phượng hoàng minh âm lại xen lẫn long hống chỉ thấy một đạo rực rỡ t ử quang t ừ đế đóng phương hướng bay tới tiên quang lợn lờ chính là một đầu m à u tím thần cầm cùng phượng hoàng rất giống nhau lại đầu mọc sừng rồng đầu này thần cầm chính là thân là trường sinh dược tiểu tử chủ nhân tiểu tử tốc độ rất nhanh trước mắt liền đi tới vân anh trước mặt chủ nhân ngươi có phải hay không quên ta đi tiểu tử oán trách lâm thanh vang lên nhà mình chủ nhân đều thuận lợi bước vào tiền vương c h i cảnh đã lâu như vậy lại vẫn luôn cũng không có triệu hoán nó làm sao lại đem ngươi quên ngươi đây không phải chính mình tìm tới vân anh cười ha ha gặp vân anh đều ở đây nói gì tiểu tử còn có thể lại nói cái gì tốt à chúc mừng chủ nhân trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương một giây sau tiểu tử toàn thân quang hoa loại lên một lần nữa hóa thành một tri tử ngọc trầm rơi vào vân anh trong tay sử thượng trẻ tuổi nhất sao có lẽ vậy vân anh cười nhạt một tiếng nàng đối với những cái kia hư danh cũng không để ý sau đó nàng một lần nữa bốc tóc khôi phục trước đây tiểu tóc cả người nhìn dáng người rất là cao g ầ y so số đông nữ tử còn phải cao hơn rất nhiều bất quá cùng phía trước so sánh trên thân vân anh vẫn là nhiều một cái địa phương khác nhau đó chính là mi tâm của nàng in màu chìm nhớ không có từng là cái kia thần bí chữ cổ tồn tại chứng minh mà hắn bây giờ đã rời đi cơ thể của vân anh trở về thượng thiên, thiên nhân tộc đại biểu thiên đạo chữ cổ đây chính là trong minh minh liên quan sao vân anh đưa tay sờ lên mi tâm của mình nơi đó đã không có ấn ký xúc cảm cho tới nay Cái kêu chữ cổ i kêu đều g nhất nhất vẫn anh tự lẩm bẩm nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thỏa mãn với hiện trạng người đi một bước nhìn ba bước thậm chí là nhìn một mươi bước bất quá nàng vô cùng rõ ràng đế giả lĩnh vực chỉ sợ không phải tốt như vậy triển vọng nếu không từ xưa đến nay thế nào sẽ có nhiều như vậy vô thượng cường giả từ đầu đến cuối đều tại tiên vương cảnh dãy r u a không ngừng bởi vậy có thể thấy được muốn phá vương thành đế sẽ có bao nhiêu khó khăn thế gian không có liên quan tới đế ghi chép chỉ có hư vô mở mịt truyền thuyết mà cái kia hai cái khởi nguyên cổ khí chính là manh mối lại thêm trước kia dương ngô đế ở phương nào âm thanh r u n g r u n g vẫn anh đi tới cái kia cán tinh thần luyện hóa mà thành trụ trời bên cạnh ngồi xếp bằng trong hư không nàng đem an lan nhục thân lấy ra chỉ thấy thân thể này phát sáng tự c h ù hấp thu thiên địa tinh hoa chữa trị tự thân phía trên thương thế đã khôi phục rất nhiều sau một khắc v â n anh quanh thân dâng lên sáng trói tiên đạo ký hiệu những ký hiệu này diễn hóa tuyệt thế đại trận đem an lan nhục thân bao phủ ông ba động khủng bố lan tràn ra an lan nhục thân bắt đầu bị luyện hóa mặc dù bản năng đang phản kháng nhưng trung quy hữu tâm vô lực chỉ có thể không ngừng mà bị luyện hóa tiên quang như lửa đốt diệt vật vật theo thời gian trôi qua an lan nhục thân từng điểm tăng an giã thời gian l ạ g yên không một tiếng động trôi qua một tháng chớp mắt đi qua ầm ầm hôm nay trong vũ trụ hiện lên huyết sắc toàn bộ thế giới đều bị huyết vũ bao trùm vô luận lạc ự u thiên thập địa vẫn là dị vực đều có thể thấy rõ huyết sắc giả thi huyết s á c sấm x é t h n h không giống như thần quỷ đang gào khóc có một loại làm người sợ hãi cảm giác đế quan trọng vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung bọn họ cũng đều biết đây là có nhân vật tuyệt thế vất lạc kết hợp đại trưởng lão mạnh thiên chính mang về tin tức kia mọi người rất nhanh liền xác định nhất định là dị vực an lan hoàn toàn chết đi chỉ có bất hủ c h i vương cái này cấp bậc sinh linh vất lạc mới có thể xuất hiện loại này trải rộng vũ trụ huyết s á c dị tượng liền xem như bất hủ giả đều kém xa an lan cuối cùng chết các c u thiên thập địa từ đây thiếu đi một vị bất thế đại địch đúng vậy à cũng là may mắn mà có vân trưởng lão vân trưởng lão bây giờ đã trở thành thiên, vương, cửu thiên thập địa có hy vọng. đế quan trong rất nhiều sinh linh đều đang nghị luận không chỉ đại trưởng lão đánh vỡ bình cảnh đưa thân nửa bước chân tiên tri cảnh bây giờ ngay cả vân anh cũng nhất cử trở thành vô thượng tiên vương còn chém giết dị vực bất hủ c h i vương an lan cái này có thể nói là song h ỷ lâm môn có đại trưởng lão cùng vân anh từ nay về sau dị vực cũng không còn cách nào tùy ý ức hiếp cựu thiên thập địa khuất nhục lịch sử sắp trở thành đi qua tấu chương song chương một trăm chín mươi sáu quỷ dị h á t cám bản nguyên chương một trăm chín mươi sáu quỷ dị hắc á m bản nguyên dị vực một dạng đầy trời huyết sắc tia chấp chi chít ngang trời huyết vũ bờ bùn một loại bi thương cảm xúc tràn ngập ra vô số sinh linh bị cái này đột nhiên xuất hiện huyết sắc dị tượng kinh động vương tộc đế tộc các tộc cường giả đều sắc mặt nghiêm túc khó có thể tin nhìn lên bầu trời kinh n g ư ờ i như vậy dị tượng không biết bao lâu cũng không có xuất hiện qua có vô thượng cường giả vất lạc một chút sống được tương đối lâu lão ngoan đồng chân kinh bọn hắn một mắt liền nhận ra đây là bất hủ chi vương rơi xuống dị tượng ngay cả vũ trụ đều đang thương tiếc làm sao có thể đến cùng là ai vị tia cổ tổ xảy ra chuyện rất nhiều người đều hết sức hốt hoảng không thể tin được sẽ có bất hủ chi vương sẽ v ấ lạc tiên cổ kỷ nguyên đều trở thành đi qua trở thành lịch sử tại cái này kỷ nguyên bất hủ chi vương chính là tồn tại vô địch làm sao lại vẫn là đâu vê anh từng đạo kinh khủng ánh mắt tại trong dị vực các nơi tiên thổ xuất hiện vô thượng uy áp bao phủ thiên địa để cho vô số sinh linh q u ỷ xuống l ệ y hướng về một phương hướng c u n g bái cố khí tức này là an lan đạo hữu bất hủ chi vương rơi xuống dị tượng cuối cùng vẫn là kinh động đến dị vực rất nhiều bất hủ chi vương bọn hắn một chút thì sẽ biết đến cùng là ai vẫn là cát lan a thế nào lại là ngươi đột nhiên tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên đến từ một vị bất hủ chi vương dù đà hắn cũng biết an lan rơi xuống tin tức kinh ngạc không thôi hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến an lan sẽ chết ở bên ngoài theo d u đả tiếng gầm gư chuyên r a toàn bộ dị vực sinh linh đều biết bất hủ chi vương an lan vất lạc cái này kỷ nguyên lần đầu có bất hủ chi vương vất lạc hơn nữa còn là an lan cái này rơi xuống thế nào lại là an lan cổ tổ rất nhiều người đều khó mà tin an lan là ai vô địch bất hủ chi vương tại tiên cổ kỷ nguyên liền đã thành đạo lại đột nhiên vất lạc để cho người ta không rõ ràng cho làm ai dự cảm bất tường cuối cùng ứng nghiệm không nghĩ tới lại là an lan đạo hữu thay ta mấy người đi nghiệm chứng xem ra an lan đạo hữu chết là tay của người kia bút khó có thể tưởng tượng một vị mới lên cấp tiên vương vậy mà có thể đem an lan đạo hữu chèm giết kinh khủng như vậy từ xưa đến nay vừa trở thành tiên vương liền đánh giết đồng cấp cường giả người người kia là vị thứ nhất bởi vậy có thể thấy được hắn khai sáng môn kia kiếm đạo rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đây là một vị bất thế đại ca trước đây cùng du đà cùng một chỗ đối với vân anh xuất thủ mấy vị kia bất hủ chi vương c ả m khái an lan chết cũng làm cho bọn hắn càng thêm ư u tâm nếu là không có ra tay không có cùng vân anh kết xuống cái kia đoạn nhân quả bọn hắn cũng sẽ không như thế đáng tiếc trên đời này cho tới bây giờ liền không có nếu như cũng mấy vị bất hủ chi vương trao đổi một phen tiếp đó rất nhanh liền không còn âm thanh trở nên yên lặng đến nội an lan chết thì đã chết ta bởi vì cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo bọn hắn cũng không khả năng đi thay an lan báo thù đến cùng là chuyện gì xảy ra du đà đạo h ư u an lan đạo h ư u tại sao lại vẫn lạc những thứ khác bất hủ chi vương không rõ chuyện đã xảy ra mở lời hỏi du đà trầm mặc hai mắt đỏ thấm đắm chìm tại trong bi thống hắn cùng an lan coi là hảo huynh đệ an lan chết hắn cũng có trách nhiệm nếu như hắn lúc đó không có nghĩ như vậy không có như vậy tin tưởng an lan liền sẽ khởi hành đi chi viện dầu gì cũng biết đi tới cho an lan áp trận cứ như vậy an lan cũng sẽ không chết nhìn thấy an lan cái kêu bi thống bộ dáng còn lại bất hủ chi vương nhìn nhau đều phát giác chỗ không đúng bất quá tất nhiên d u đã không muốn nói ra t r â n tướng vậy bọn hắn cũng sẽ không đổi u theo hỏi ngược lại an lan cùng bọn hắn giao tình cũng không sâu chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn bọn hắn nhiều nhất chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi an lan đến cùng chết ở trong tay người nào đối với an lan bọn hắn vẫn hơi hiểu biết thực lực tại trong dị vực một đám bất hủ chi vương cũng không tín h yếu chỉ ở mấy vị k i a tối cổ lão cường đại nhất cự đầu phía dưới muốn đánh giết an lan nghĩ đến tên địch nhân kia chắc cũng là một vị cự đầu nhân vật mới đúng bọn hắn không phải mang theo đại quân đi tiến công cựu thiên thập địa sao chẳng lẽ an lan là chết ở trong thiên uyên hay sao những cái kia thời gian rất lâu đều đang bế không hỏi thế sự bất hủ chi vương ngờ tới cái kia du đà như thế nào không có việc gì bọn hắn không phải cùng đi hơn nữa còn mời những người khác làm sao lại nhìn xem an lan chết ở trong thiên uyên chắc chắn là xuất hiện bất thế đại địch an lan chết có quá đa nghi điểm khẳng định cùng du đà bọn hắn cũng có liên quan rất nhiều bất hủ chi vương lập tức liền phủ định khi trước ngờ tới tôi tranh vào vũng nước đục này chúng ta cũng không cần lội đi vào hảo liền không ai bị nổi an lan đều đã chết chúng ta nếu là không rõ nguyên do liền trải qua chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt rất nhanh những cái kia bất hủ chi vương cũng sẽ không chú ý chuyện này lúc này an lan nhất tộc tổ địa một mảnh bị thương an lan vẫn lạc đối với an lan nhất tộc thành viên tới nói giống như là trời sập không có bất hủ chi vương toa c h ấ n bọn hắn đế tộc chi danh liền hữu danh vô thực sao sẽ như thế cổ tổ người làm sao lại vẫn là ca đại điện bên trong an lan nhất tộc tên t i a chuẩn bất hủ chi vương mắt đỏ ngửa mặt lên trời thét dài không thể nào tiếp thu được an lan rơi xuống sự thật đến cùng là chuyện gì xảy ra ta phải đi gặp du đà cổ tổ lấy một cái chân tướng gào thét đi qua tên t i ê chuẩn bất hủ chi vương rời đi tổ địa đi tìm du đà nửa ngày thời gian đi qua Rất n h i ề u n g ư ờ i nhìn thấy a n l a n n u đ t t ộ c t chuẩn ấ tin tức hồn h chuyên từ đi đâu g gia như là b ế chấn kinh toàn bộ dị vực giết chết an l a người chính là vị kia lao phủ hơn nữa nàng còn trở thành tiên vương cừng giả hơn nữa dị vực phái ra trăm vạn đại quân tất cả đều bị hắn tàn sát thế nào lại là nàng nghe tin tức này dị vực vô số sinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vừa mới qua đi bao lâu cái kia đao phủ trở nên cường đại như thế còn trở thành vô thượng tiên vương càng là cường thế chém giết tan lan cổ tổ một vị tân tấn tiên vương mà thôi lại có thể nghịch hành p h thượng chuyện này cũng quá bất hợp lý quá nhiều người cũng không dám tin tưởng cảm thấy này liền giống như là một cái lời đồn một điểm tính chân thực cũng không có hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân có thể lý giải phạm vi điều kỳ quái nhất vẫn là nàng còn trẻ như vậy liền trở thành tiên vương từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua nghịch t i ê n như vậy người cháu của ta tuổi tác hẳn là đều phải so với cái kia đao phủ lớn đúng vậy a đây mới là đáng sợ nhất nàng không phải là thiên tri t ử a vân anh nhảy lên trở thành tiên vương tin tức giống như phong bạo một dạng vét sạch toàn bộ dị vực vô luận là người bình thường vẫn là vương tộc cùng đế tộc đều đối này vạn phần c h ấ n kinh bởi vì cái này kỷ nguyên đạn sinh vị thứ nhất tiên vương xuất hiện ở cựu thiên thập địa mặc dù dị vực cái này kỷ nguyên cũng có người thành tiên bước vào bất hủ cảnh giới nhưng so với vân anh trở thành tiên vương vậy thì k é m xa vô luận là tiên vương vẫn là bất hủ tri vương cũng là mấy cái kỷ nguyên đều không chắc chắn có thể sinh ra một vị chớ nói chi là dị vực tu luyện hoàn cảnh tốt bao nhiêu thiên đ i ệ hoàn、chỉnh. đại đạo không thiếu sót dù vậy đều khó mà thúc đẩy sinh trưởng ra một vị bất hủ chi vương tới bởi vậy có thể thấy được muốn trở thành bất hủ chi vương có bao nhiêu khó khăn mà tại đã bị đánh tan nát vô cùng cựu thiên thập địa lại đột nhiên sinh ra một vị tiên vương mà lại là trẻ tuổi như vậy lại như thế cường đại tiên vương đây đối với dị vực tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ hơn nữa cựu thiên thập địa bây giờ có tiên vương toa c h ấ n dị vực còn có thể giống như trước kia tùy tiện như vậy đè lên cựu thiên thập địa đánh sao cái này hiển nhiên là không thể nào có thiên liên xem như tối cường phòng tuyến tăng thêm một vị tiên vương đủ để cho dị vực sinh linh cũng không còn dám phóng qua lôi chỉ nửa bước tống t á n g trăm vạn đại quân liền an lan cổ tổ cũng vất lạc cái này muốn cho người trong thiên hạ một cái như thế nào giao phó không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét còn rất nhiều người đối với cái này cảm thấy vô cùng tức giận ngắn ngủi này thời gian mấy năm dị vực không biết chết bao nhiêu tu sĩ bao quát trí tôn cừng giả, toàn bộ đều t r ô n xương tha hương trăm vạn tu sĩ toàn quân bị diệt đủ để cho dị vực tu sĩ xuất hiện đứt đoạn tình huống dư luận áp lực rất mau tới đến bất hủ chi vương du đà cùng an lan nhất tộc trên thân liền xem như an lan chết tộc nhân của hắn cũng vẫn như cũ trốn không thoát dùng ngòi bút làm vũ khí muốn nuôi chết đi nhiều như vậy tu sĩ phụ trách đủ ta tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo thằng đến du đà tiếng cở trách vang lên chấn động toàn bộ dị vực mới khiến cho những người kia bình ổn lại bất hủ chi vương mở miệng người nào dám làm trái chỉ có thể tuân theo chỉ là du đà coi như lấy thế đ ạ người nhưng lại vĩnh c ử u đã mất đi một vài thứ từ một ngày này lên dị vực không khí trở nên có chút cổ quái tất cả bất hủ chi vương đều có thể cảm nhận được nhưng lại không cách nào làm những gì một bên khác vân anh không biết là bởi vì thành tựu của nàng để cho dị vược sinh linh tâm không còn đủ lúc này nàng đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia trước mắt nổi lơ lửng một k h ỏ a tiên quang rực rỡ huyết đan lộ ra năm màu hỗn độn khí lưu chuyển tiên đạo ký hiệu đang l ó i lên vô thượng khí thế tràn ngập đây là vân anh đem an lan n ụ c thân không ngừng luyện hóa về sau lấy được sản phẩm ngưng tụ một vị bất hủ chi vương toàn bộ n ụ c thân tinh hoa dạng nay một cái huyết đan nếu là cho một vị chuẩn bất hủ chi vương uy tiếp sợ là có thể trực tiếp tạo ra được một vị chân chính bất hủ chi vương chỉ có thể cả Lên. theo cái này một màn màu đen hiện lên một cố vô cùng băng lãnh cùng khí tức quỵ dị khuếch y tán mà ra đạo hỏa cháy hương hực vô số đại đạo ký hiệu rực rỡ lại vẫn luôn không làm gì được, được một vết đen nhánh kia chi xác thậm chí một vết đen nhánh kia chi sắc thậm chí còn muốn thôn vệ cùng đồng hóa xung quanh hết thể thật quỷ dị hắc cám chi lực vân anh con mắt phát sáng một chút trở nên hương h ự c tiên đạo ký hiệu vật lên đem một màn kia màu đen bão phủ kiếm âm thanh du dương một cỗ phá diệt vạn vật phong mang hiện lên ánh sáng màu đen bị x é nứt vân anh thấy được cái kia màu đen kịt bản thể đó là rất nhỏ một k i a vật chất màu đen trong suốt như ngọc tựa như người bình thường sợi tóc đồng dạng làm thế nào nhìn như thế nào quỷ dị vân anh tâm niệm khẽ động kiếm âm thanh trở nên sụt sôi vô cùng kiếm đạo phong mang hướng về cái kia một tia vật chất màu m ì nhưng kiếm đạo p h mang bây giờ dạng này một luồng cọng tóc kích thước vật chất màu đen nàng kiếm thần đạo lại chém không đức thật sự để cho vân anh vô cùng giật mình chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hát cám bản nguyên chi lực vân anh nhìn chăm chú cái này một tia vật chất màu đen trong con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ nghiêm túc thế gian này vẫn còn có nàng kiếm thần đạo chém không đứt đồ vật loại hát cám này bản nguyên chi lực đến cùng là từ lâu tới nếu như là hát cám đại đạo thuộc về thiên địa vạn đạo một trong sớm như vậy liền bị vân anh kiếm thần đạo chém ra chẳng lẽ nói loại hát cám này bản nguyên chi lực không thuộc về phương thiên địa này đã như thế tự nhiên là không thuộc về vạn đạo suy tư rất lâu vân anh trong con ngươi hiện ra hào quang săn trói nàng vì chính mình lớn mật như thế ngờ tới cảm thấy kinh ngạc thế ngoại chi lực. nhìn xem cái này một t i a hát cám vật chất v â n anh từng c h ư a nói ra trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nàng không nghĩ tới trong thế giới này còn có không thuộc về phương thiên địa này sức mạnh đúng rồi cũng chỉ có vượt qua thế giới bên ngoài sức mạnh mới có thể nhẹ n h ó m dựng dục ra nhiều như vậy vô thượng sinh linh không cần dựa theo thế giới này thiên đạo quy tắc tới vận chuyển không nhận thiên đạo ư ớt c h u c Qua m ộ thuốc ồ i l â Vân Anh mới bình phục lại, cũng hiểu rồi loại cám này bản nguyên phục hiểu hát mới cám đến đến nhanh, lại, rồi loại tri lực t u nhiêu nguyên ộ c có chỉ cám bao bản loại đáng này hát sợ là, chẳng lẽ là phương thiên địa này xuất hiện thiếu sót dẫn đến thế ngoại chi lực thẩm thấu đi vào nếu như nói là bởi vì khởi nguyên cổ khí như vậy khởi nguyên cổ khí lại là đến từ đâu nghĩ như vậy mà nói vân anh cảm giác quanh đi còn lại lại trở về ban sơ vấn đề đế truyền thuyết loại này đáng sợ hắc cám bản nguyên chi lực vô cùng có khả năng cùng trong truyền thuyết đế có liên quan kết quả là muốn biết hắc cám bản nguyên chi lực căn nguyên hay là muốn đuổi theo đế bất chân hoặc đi trở thành đế xem ra đáp án vẫn là tại trên cái kia hai cái khởi nguyên cổ khí vân anh do dự rất lâu nàng cảm thấy vẫn là muốn từ dị vực cùng táng địa khởi nguyên cổ khí hạ thủ mới được đã như thế sớm m ộ n là muốn đi dị vực đi tới một lần khi sâu một hơi vân anh đã có ý nghĩ nàng muốn đi dị vực đem khởi nguyên cổ khí c ấ ớ p đi mở ra xem đồ vật bên trong có phải hay không có h ắ cám bản nguyên t r i lực có phải hay không có cùng đế trực tiếp tương quan vật phẩm chỉ cần thấy được bên trong đến cùng có đồ vật gì nàng rất nhiều ngờ tới liền có thể nhận được kiểm chứng tấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy nguyên thủy đế thành chương một trăm chín mươi bảy nguyên thủy đế thành bất quá bây giờ vân anh chắc chắn là không làm được không nói trước dị vực nhiều như vậy bất hủ tri vương liền nói cái kia khởi nguyên cổ khí liền chắc chắn không phải tiên vương cấp bậc sinh linh có thể tùy ý được vào mà muốn mở ra khởi nguyên c u ộ khí liền chắc chắn khó hơn không phải là tiên vương có thể làm được xét đến cùng hay là thực lực vấn đề đế ta nhất định đặt chân thu liễm suy nghĩ vân anh ánh mắt triệt để bình tĩnh xuống dưới bất quá đạo tâm lại càng thêm kiên định kế tiếp vân anh tiếp tục nghiên cứu cái này một tia hắc cám bản nguyên mấy ngày đi qua vân anh cũng đối cái k i a một tia hắc cám bản nguyên có chút hiểu do không hổ là thế ngoại chi lực ở cái thế giới này cơ hồ là bất diệt còn có thể ăn mòn sinh linh ngục thân nguyên thần ảnh hưởng tâm tính của người ta thậm chí vô cùng m ạ tính v â n anh nhìn xem trong lòng bàn tay cái tia một tia hắc cám bản nguyên tự lẩm bẩm có lẽ là bởi vì đến từ một vị bất hủ tri vương cái này một tia hắc cám bản nguyên cực kỳ tinh thuần thế gian hiếm thấy nếu là một vị chân tiên ở đây đều không chống đỡ được loại này cấp bậc hắc cám chi lực ăn mòn chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa mà hắc cám chân tiên trở nên không còn là chính mình bất quá ngược lại là có thể dùng loại này thế ngoại chi lực tới ma luyện kiếm của ta thần đạo là một khối cực tốt đá n g i kiếm nàng nghĩ tới dồi điểm này nếu là ở loại này thế ngoại chi lực ma luyện phía dưới nàng kiếm thần đạo nhất định sẽ có tăng lên kinh người thế là kế tiếp vân anh bắt đầu dùng cái này một tia hắc cám bản nguyên tới ma luyện của mình kiếm thần đạo tại dạng này ma luyện bên trong vân anh kinh ngạc phát hiện cái tia một tia hắc cám bản nguyên sức mạnh vậy mà tại trong trong lúc vô hình lặng yên dung nhập của mình kiếm thần đạo hơn nữa loại này dung nhập cũng không phải là ăn mòn mà là tại t h à n h cựu không tệ chính là t h à n h cựu đây là m ộ ư ơ i phần không thể tưởng tượng nổi hiện tượng tại vân anh cảm giác tới cái này một tia hắc cám bản nguyên giống như là nắm giữ đặc thù ý chí sau khi phát giác của mình kiếm thần đạo rất mạnh liền cải biến s á c lược không còn ăn mòn ngược lại trở thành trợ lực loại này trợ lực muốn kiếm Vân Anh để trong h ầ n đạo t hơn h giúp hai Vẫn là lấy l tháng i thức h n này hoa như t v â n anh vừa mới đột phá không lâu tu vi đã vững chắc đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là kiếm thần đạo tinh tiến ở đó một tia hắc á m bản nguyên ma luyện cùng thành tựu phía dưới kiếm thần đạo sinh ra một sự biến hóa kỳ dị loại này biến hóa kỳ dị đưa đến vân anh kiếm thần đạo dựng dục ra một loại tuyên cổ bất diệt ý vị hơn nữa cùng phương thiên địa này có một loại không hợp nhau trừ cái đó ra loại này tuyên cổ bất diệt ý vị bắt đầu đối với nàng tự thân sinh ra ảnh hưởng do đạo pháp đến người thấm vào nhục thân cùng tinh thần giống như là cái tia một tia hắc á m bản nguyên liền thế giới này đại đạo đều không thể dễ dàng đem hắn ma diện vân anh tự thân liền tựa như tại hướng về loại này phương hướng chuyển biến trở thành cùng h ắ cám bản nguyên tương tự một loại sinh linh nhưng phải loại kia bất d i ệ t đặc chất bất d i ệ t điểm kết thúc là vĩnh hằng là siêu thoát từ đầu tới đôi vân anh đều nắm chắc tự thân bất luận cái gì một t ơ một hào biến hóa cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem không có bất kỳ cái gì khẩn trương và lo nghĩ loại này thế ngoại chi lực du nhập g n có thể là phúc cũng có thể là là h o ạ nhưng đến cùng là phúc hay là h o ạ đều phải nhìn vân anh tự thân bây giờ vân anh thành cựu tiên vương chính quả n ư ơ n g tụ đạo quả nhưng viên này đạo quả còn cần tiếp tục bẩn dưỡng tiếp tục mở rộng cùng thành t h ụ thẳng đến g i a chín cuốn dụng quá trình này cũng là từ vương bước về phía đế đường phải đi qua cứ như vậy thời gian một năm lặng yên trôi qua hôm nay thạch hạo lịch luyện trở về tới đây tìm vân anh thời gian một năm đi qua tu vi của hắn đã tới độ nhất cảnh thời gian một năm liền từ t r ạ n g ngã cảnh trung kỳ tu luyện đến độ nhất cảnh tốc độ như vậy cũng không chậm, so với vân anh tới cũng không kém càng quan trọng chính là hắn bây giờ liền ba mươi tuổi cũng không có toàn bộ c ử u thiên thập địa ngoại trừ vân anh cái này trường hợp đặc biệt cũng lại tìm không ra thứ hai cái tuổi trẻ như vậy độ nhất cảnh đại tu sĩ hô bất kể thế nào nhìn một màn này cũng là rung động lòng người như vậy thạch hạo ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia tinh thần trụ trời phía trên mang theo một k h o ả đông máu đầu người nồng nặc bất hủ khí tức đang tràn n g nếu như không có nói sợ rằng cũng không nghĩ ra đây là một k h o a bất hủ c h i vương đầu người hơn nữa cái kia bất hủ c h i vương gọi là an lan vân anh ta tới thu hồi ánh mắt thạch hạo nhìn về phía trước nơi đó có một tôn bao phụ tại trong tiên vụ bóng người chỉ thấy vô số điểm sáng đang nhấp nháy mỗi một cái điểm sáng cũng là một cái kiếm đạo đại thế giới vô cùng vô tận đều đang diễn hóa sinh tử luân hồi vạn vật sinh d i ệ t hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một loại tuyệt thế sắc bén khí tức chính là hắn đ ờ i này thấy số một hắn thấy qua bất luận một loại nào kiếm đạo đều không thể so sánh cùng nhau liền tựa như, trong thiên địa này không có cái gì có thể chống đỡ được loại kiếm đạo này thạch hạ o biết đây là của vân anh kiếm đạo không giống với thế gian bất luận một loại nào kiếm đạo càng thơm ảo hơn càng thêm cường đại chỉ tiếc cảnh giới của hắn quá thấp nói không nên lời vân anh kiếm đạo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chỉ có một loại rất mơ hồ cảm giác xuất nghe được thạch hạ o âm thanh một đạo ánh mắt thất tỉnh toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt ngưng lại tiên vụ phiêu tán đầy chơi điểm sáng cũng biến mất một bộ h o tím hơi dạng vân anh tỉnh nàng hướng về thạch hạu nhìn lại hướng về phía hắn gật đầu một cái hảo nói xong vân anh đứng lên tại thạnh cảm dắt tới liền tựa như một tòa kiếm sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp xuyên phá thiết cung loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất lại làm cho thạch hạ o linh hồn vì đó rung động hắn thật sự rất hiếu kỳ vân anh bây giờ lại tại tiên vương cảnh đi ra b a o xa lấy hắn đối với vân anh hiểu rõ dù chỉ là đi qua một ngày thậm chí là một canh giờ đều tuyệt sẽ không dậm chân tại chỗ đi thôi tiếng nói rơi xuống thạch hạ o còn chưa kịp hoàn hồn cảnh tượng trước mắt liền đại biến đi tới một nơi xa lạ nơi này là nơi nào thạch hạo nhìn một phía phát hiện mình xuất hiện ở bên trên bầu trời túi đầu nhìn lại v â g ầ n đại mạc nhìn một cái không sót gì hơn nữa hắn còn chứng kiến vận chuyển tiên h n g u y ê n chính mình cùng vân anh không biết lúc nào đã tới tiên h n g u y ê n phía trên ngươi muốn tìm tòa thành kia là ở chỗ này vân anh âm thanh v a n g lên để cho thạch hạo sắc mặt biến thành ngưng hướng về phía trước nhìn kỹ lại một khối đại lục thấy rõ trong n g a y mắt thạch hạo mặt mũi tràn đầy trấn kinh nơi đó có một khối đại lục bị màn ánh sáng màu vàng nóng bao quanh trên đại lục một tòa cổ lão thành trì đứng vững ở đó tựa như một vị tiên đạo cự phách đứng s ư ớ n g s ư ớ n g lộ ra vô tận khí thế nhìn thấy tòa kia cổ thành trong nháy mắt thạch hạo trái tim ngay tại nhanh chóng n ả y lên một loại không hiệu cảm xúc xông lên bi thương hay là hủy khuất là nó chính là tòa thành kia biên hoang bảy vương c h ấ n phòng thủ tòa kia nguyên thủy đế thành thạch hạo toàn thân cũng đang run dậy hắn nhìn xem tòa kia cổ thành kích động đến không kềm chế được bao nhiêu lần nhớ thương cuối cùng là để cho hắn tìm được hắn rất muốn lập t ứ c tiến lên leo lên tòa kia cổ thành đi gặp người ở bên trong tộc nhân của hắn tòa thành này rất cổ lão so phía dưới đế quan còn kiên cố hơn bất hủ bên trong còn có một vị vô thượng cường giả tòa c h ấ n chỉ có điều hắn tình huống không tính là hảo có thể nói rất tồi tệ vân anh trầm dai nói trong giọng nói ẩn ẩn có một tí khác cảm xúc nghe được vân anh nói như vậy thạch hạ o toàn thân chấn động vân anh vậy ngươi có thể hay không không thể vân anh không đợi thạch hạ o nói xong liền trực tiếp cắt được hắn bên trong vị kia vô thượng cường giả cơ hồ đến mức đèn cạn dầu hơn nữa sớm đã đem mình cùng tòa thành này dung hợp thành tại người tại thành vong người vong tòa này nguyên thủy đế thành bây giờ chức năng chính là trưởng khống thiên n g uyên lấy thiên n g uyên bên trong tiên đạo trí cao quy tắc trí lực đem dị vực bất hủ giả cùng bất hủ chi vương ngăn ở quan ngoại nghe được vân anh trả lời thạch hạ bờ môi g i t g i t phía dưới cũng lại cũng không nói ra được biên hoang bảy vương kết cục đã định trước dù ai cũng không cách nào thay đổi đi vào lại nói v â n anh tay h áo một quyển mang theo thạch hạo xuyên qua màu vàng k i ê u màn sáng tiến nhập trong kết giới hai người rơi xuống đất nhìn về phía trước chỉ có ám hồng sắc cùng màu trắng ám hồng sắc là vết máu mà màu trắng nhưng là xương cốt nát b ấ y biến thành không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một ta xem xét nơi này đại địa tất cả đều bị bạch cốt trồng chất m à thành trải qua không biết bao nhiêu thời gian tất cả đều là xương vỡ bột phấn ở đây chết rất nhiều đại nhân vật thạch hạo rơi xuống đất trước tiên liền phát giác có vô thượng nhân vật đều chết trận ở nơi này đến nay đều vẫn còn đáng sợ túc sát chi khí tràn hợp thân thể của hắn đang run sợ nhưng lại không phải là bởi vì e ngại mà là huyết dịch đang sôi trào đang cộng minh p h ả n phất có một loại sức mạnh tại thể nội vừa tỉnh lại Ngay sáng, thành mảnh cùng văn, sáng ngút trời, đổ đám mây trên trời huyết mạch bên trong bất diệt chuyển thừa hân Vân Anh nhìn xem thạch hạo mi tâm hoa văn, cảm nhận được thiên như nói đến, này hân từng nhận thiên ngàn sau lao hoa tia thừa hoa địa địa ba mây huyết sụp đó, đổ đám được được đ thạch tâm phát tạo một trời, trời bất diệt thạch tâm thức, thế tại hạo mạch hạo chúc phúc khí chúc phúc. Chỉ là, tại đạo châu thời điểm, loại cổ cảm mi xem mi là, vô ký. ký, v â n anh thu hồi ánh mắt không còn đi chú ý đi thôi ngươi rất nhiều nghi hoặc cũng sẽ ở ở đây nhận được giải đáp v â n anh nhẹ nói một câu hướng về tòa kia nguyên thủy đế thành đi đến ân thạch hạo đẻ xuống kích động trong lòng đi theo một hồi v â n anh cùng thạch hạo liền đi tới tòa kia nguyên thủy đế thành phía trước tòa này nguyên thủy đế thành quy mô so với đế quan tới nhỏ hơn rất nhiều là lấy cự thạch đắp lên mà thành bất quá lại cho người ta một loại so đế quan còn hùng vĩ hơn cảm giác đây là bởi vì tòa này nguyên thủy đế thành tồn tại quá lâu quá lâu trải qua khói lửa chiến tranh nhuộn dân bất hủ chi huyết lại vẫn luôn chưa từng ngã xuống trở thành một tòa vĩnh loan lộ trước tường thành phương có một đống một đống khung xương tại đốt cháy có bất hủ pháp trận bao phủ tiên đạo pháp trận thạch hạo nhìn xem những thứ này cháy hừng hực đống lửa rất là chân kinh những thứ này trong đống lửa thiêu đốt xương cốt tất cả đều là tiên cốt bởi vậy có thể thấy được ở đây bùng nổ qua đáng sợ đến bực nào đại chiến ngay cả tiên nhân xương cốt đều ở nơi này trở thành nhiên liệu cũng liền vào lúc này trên tường thành có bóng người xuất hiện nhìn sang phát hiện có một chút hải tử quần áo tà tơi từ tám chín tuổi đến mười lăm mười sáu tuổi không đợi còn có mấy cái lao nhân trên thân mang theo thương không có bắt được trị liệu lưu lại thương căn trong đó một lao nhân nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo trên trán sáng lên hoa văn d á n m ô i trong đôi mắt hiện lên một chút thần thái chỉ có điều khi hắn nhìn về phía thạch hạo bên cạnh đạo nhân ảnh kia liền như lâm đại địch người phương nào đến cũng không lâu lắm vị lao nhân kia mở miệng âm thanh mang theo không lưu l o á t cùng đề phòng dù là hắn biết thạch hạo mi tâm hoa văn đại biểu cái gì cũng không có bung lỏng cảnh giác mà là càng thêm đề phòng lên vân anh tới chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn sang lão nhân liền biết vân anh là một tôn kinh khủng tới cực điểm tồn tại dù là hắn thân ở trong thành đều có một loại linh hồn run dày cảm giác loại cảm giác này giống như là đã từng đối mặt trong thành mấy vị kia vương thượng thời điểm. giống nhau như lúc thậm chí càng càng lớn tiền bối văn bối thạch hạo đến từ thạch tộc thạch hạo mở miệng ngước nhìn trên đầu tường hài tử cùng lão nhân tràn đầy kinh ý tâm tình kích động tại trong ngực khuấy động nghe được thạch hạo lời nói thân thể của lão nhân r u nhẹ lên nhưng vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng bởi vì vân anh tiền bối không cần phải lo lắng vị này không phải là địch nhân mà là chúng ta cựu thiên thập địa tiên h vương một năm trước còn chém dị vực một vị bất hủ tri vương an lan các ngươi biết chưa đã chết thạch hạo nhìn ra lão nhân tại đề phòng vân anh thế là giải thích cái gì an lan chết mà lại là tại một năm trước nghe được thạch hạo lời nói l ã o nhân trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì một năm trước trong vũ trụ trận đại chiến kia nghĩ tới đây lão nhân nhìn về phía vân anh ánh mắt tràn đầy rung động trận đại chiến kia mặc dù là tại thiên ngoại tiến hành nhưng hắn tại trong nguyên thủy đế thành cũng nhìn thấy mặc dù không biết đến cùng là hai vị kia nhân vật vô thượng đang chém giết lẫn nhau thế nhưng trận chiến kinh khủng ba động hắn đến bây giờ đều không thể quên bởi vì đã không biết bao lâu cũng không có bùng nổ qua cường đại như vậy chiến đấu dính đến nhân vật vô thượng vị đại nhân này xin ngài tha thứ chúng ta mạo phạm lão nhân nhìn về phía vân anh một vị tiên vương trẻ tuổi như vậy còn chém giết dị vực bất hủ c h i vương an lan chiến lược thông thiên dạng này v ô thượng cương giả nếu là giận dữ sợ là tòa này nguyên thủy đế thành đều phải gặp nạn không cần như thế đây là các ngươi chỗ chức trách bất quá tòa thành này đích sắc không liên quan gì đến ta hắn mới là tộc nhân của các ngươi ta cũng không muốn vào thành các ngươi chỉ cần để cho hắn đi vào liền tốt vân anh khẽ gật đầu nói xong quay người hướng về nơi xa đi đến thấy cảnh này lao nhân ha to miệng nhưng cái gì đều không nói ra vị này trẻ tuổi đại nhân có phần cũng quá dễ nói chuyện bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều nhìn về phía thạch hạo để cho hắn trước tiên đi qua kiểm tra bảo đảm không có vấn đề gì mới có thể vào thành hoàn thành kiểm tra sau đó thạch hạo bị tiếp dẫn tiến vào trong cổ thành lúc này v â n anh đi tới đại lục biên giới trong mắt nàng nhìn sang nơi đó là dị vực vị trí dĩ vãng dị vực mỗi một lần tiến công cựu thiên thập địa thời điểm đều biết trước tiên đối với nơi này tiến hành thăm dò chỉ có chân tiên cấp cái khác sức mạnh mới có thể xuyên qua đại lục danh giới kết giới những năm gần đây vẫn luôn là nguyên thủy đế thành bên trong người tại đối mặt dị vực thăm dò cùng q u ấ nhiễu càng không ngừng chiến đấu đưa đến nhân khẩu tàn lụi chỉ còn lại già yếu tàn tật tấu trước xong chương một trăm chín mươi tám t vẫn, vẫn, vẫn anh tỷ ngước mắt nhìn về phía phía trên lực lượng vô hình từ cao hơn chỗ và tới đem nguyên thủy đế thành cùng thiên l i ê n liên kết cùng một chỗ nàng biết luôn sức mạnh mạnh mẽ này không thuộc về cựu thiên thập địa thuộc về trong truyền thuyết tiên vực thiên liêng tiếp dẫn sức mạnh chính là tiên vực trí cao quy tắc trí lực cho nên mới có thể ngăn cản dị vực bất hủ c h i vương nguyên thủy đế thành tồn tại chính là khống chế thiên uyên phát huy r a cố này trí cao sức mạnh nếu là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vẫn là muốn từ dị vực vào tay vân anh ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú dị vực mặc kệ ra sao nguyên nhân nàng sớm muộn đều biết đi dị vực đi tới một lần cái này kỷ nguyên cũng liền sắp kết thúc đến lúc đó cựu thiên thập địa sẽ tiến vào mặt pháp thời đại tại loại kia tình huống phía dưới dị vực sinh linh coi như để cho bọn họ chạy tới bọn hắn đều chắc chắn sẽ không đến đây trước lúc này dị vực chỉ sợ còn sẽ có đại động tác đây là vân anh cảm giác vừa v ta cũng còn cần một chút hắc ám bản nguyên vân anh ngược lại là hy vọng dị vực bất hủ chi vương có thể nhiều tới mấy vị nàng cần hắc ám bản nguyên tốt nhất là đến từ bất hủ chi vương trên thân sẽ càng thêm tinh thuần nửa ngày thời gian đi qua rất nhanh chờ thạch hạo từ nguyên thủy trong đế thành lúc đi ra bên cạnh mang theo mấy trăm tiểu hải thấy cảnh này vân anh cũng không có cảm thấy kỳ quái nàng biết tại sao sẽ như vậy những hải tử này nhỏ nhất mới hai ba tuổi bị khắc càng lớn hải tử ông tại thạch hạo dẫn dắt phía dưới những hải tử này đi tới vân anh trước mặt bọn hắn nhìn xem trước mắt vị này đẹp không tưởng nổi nữ tử đơn thuần trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tĩnh diễm Từ n một cái bốn năm tuổi lớn tiểu nha đầu bản chân để trần tử đi đến vân anh trước mặt ngẩng đầu nhìn nàng mắt to nháy một cái tiểu nha đầu mặc áo ra thú trên mặt xám xịt nhưng nàng lại không có sợ tại một đám hải tử ở trong đã có thể được xem to gan những hải tử khác cũng không có một cái dám giống như nàng tới gần vân anh cũng không dám nói dám như sau đó i như h t vẫn anh ngồi c s u n h a g xuống nhìn xem trước mắt tiểu nha đầu đưa tay xoa xoa khuôn mặt của nàng âm thanh mang theo ôn nhu thần tiên tỷ tỷ ta gọi thạch tiểu cầm t à n g đá thạch lớn nhỏ tiểu cầm k ý thư h ò a đ à n tiểu nha đầu giòn tan mà trả lời mắt to như nước trong eo chớp chớp có một loại linh tính tiểu cầm người muốn học kiếm sao vân anh mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng lời này vừa nói ra thạch tiểu cầm sửng sốt một chút rõ ràng là còn chưa phản ứng kịp nhưng một bên thạch hạo cũng lộ ra kinh hãi cái này há chẳng phải là nói vân anh nhìn chúng tiểu nha đầu muốn thu nàng làm đồ không thể nào dễ dàng như vậy liền muốn thu đồ thạch hạo mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc rõ ràng hắn cũng không có ngờ tới một màn này lấy vân anh bây giờ tù vi và cảnh giới toàn bộ cựu thiên thập địa không biết sẽ có bao nhiêu người muốn học kiếm đạo của nàng mà nàng lại coi trọng một cái mấy tuổi lớn tiểu nha đầu dạng này có phải hay không quá tùy h ư ớ n g điểm thu đồ đều tùy ý như vậy sao nàng bây giờ dù sao cũng là một vị vô thượng tiên vương không phải hẳn là càng thêm trịnh trọng cùng cẩn thận sao nếu là thu một cái đồ đệ tư chất quá kém làm sao bây giờ sau này đi ra ngoài còn không phải sẽ ném sư phó khuôn mặt học kiếm thần tiên tỉ, tỉ ngươi nói là ta có thể cùng ngươi học kiếm sao thạch tiểu cầm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy nàng cũng không biết vân anh sự tình bất quá nghe được vân anh nói muốn dạy nàng học kiếm vẫn là biểu hiện hết sức cao h ứ n g ân vân anh gật đầu một cái nhìn thấy vân anh gật đầu thạch tiểu cầm càng vui vẻ hơn nhưng nàng đảo mắt lại lộ ra vẻ do dự cái kia thần tiên t ỷ t ỷ ta học được sau đó có thể dạy cho người khác sao lời này vừa nói ra thạch hạo liền biết tiểu nha đầu không biết là chuyện gì xảy ra thế là giải thích nói tiểu cầm vị t ỷ t ỷ này là muốn thu ngươi làm đệ tử nhưng không có muốn thu những người khác làm đệ tử ý tứ à hắn hết chỗ chê quá rõ chỉ là huyện chuyển biểu đạt một chút ý tứ có thể thế nhưng là thạch hạo vừa mới nói xong vân anh liền gật đầu đồng ý thạch hạo lập tức nói không ra lời hóa ra không phải tiểu nha đầu không nghĩ biết rõ mà là hắn suy nghĩ nhiều quá vân anh căn bản liền không có từng nghĩ muốn của mình mình quý nàng đối với người khác học kiếm đạo của nàng cũng không bại xích chỉ có điều vân anh kiếm đạo chắc chắn không phải tốt như vậy học dù sao cũng là một vị tiên vương kiếm đạo nào có dễ dàng như vậy học được quá tốt rồi ta nguyện ý cùng thần tiên t ỷ t ỷ cùng một chỗ học kiếm cảm tạ thần tiên t ỷ t ỷ nghe được vân anh trả lời tiểu nha đầu thật cao hứng tiếp đó chỉ thấy nàng vụng về hướng về phía vân anh quỳ xuống gặm ba cái khấu đầu có thể thấy được tiểu nha đầu này cũng không phải là cái gì cũng không hiểu trên người có một loại thông minh lanh lợi kinh hào chờ ngươi an trí tại đế quan nội an trí xong sau đó ta sẽ đến dạy ngươi bây giờ tiểu cầm ngươi trước tiên đi theo hắn trở về đế quan vân anh sờ lên tiểu nha đầu cái đầu nhỏ tiếp đó đứng lên tiểu cầm biết thần tiên t ỷ t ỷ tiểu nha đầu khéo léo gật đầu tường h ò a mây mủ dâng lên trở thành tiểu cầm mấy trăm cái tiểu hải tử hướng về đại mạc hạ xuống rất bình ổn mà rơi trên mặt đất sau khi rơi xuống đất bọn hắn đều ngầm đầu nhìn trên trời cả mắt đều là không ớn có hải tử khóc lên những hải tử này bên trong rất nhiều đều đã mất đi phụ mẫu trở thành cô nhi thạch tiểu cầm cũng là một trong số đó các ngươi ở chỗ này chờ một chút ca ca cùng thần tiên t ỷ t ỷ nói chút chuyện thạch hạo không gấp mang tiểu nha đầu bọn hắn trở về đế quan tốt nhất là trước hết để cho bọn hắn phát tiết tình cảm một cái ở nơi đó có hay không nhận được ngươi câu trả lời mong muốn vân anh nhìn xem đi tới thạch hạo âm thanh bình tĩnh thạch hạo do dự mấy giây cuối cùng vẫn là gật đầu một cái sau đó đem chính mình biết được những chuyện kia chậm rãi nói ra sau khi nói xong thạch hạo nặng nề mà thở ra một hơi giống như là đem kiềm chế ở trong lòng bất khí toàn bộ cho phun ra dùng đức báo đức lấy thẳng bạo o á n nên làm cái gì chính ngươi biết rõ cho dù là biết những cái kia bí mật v â n anh biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào sau đó nói một câu nói như vậy nghe được câu này thạch hạo ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắp bén hắn đúng là như thế nghĩ nếu là lấy đức bà toán cái k i a lấy gì báo đức cho nên hắn cần thực lực mạnh hơn đi để cho chính nghĩa nhận được mở rộng cái này chính nghĩa cũng chỉ có thể từ chính hắn đến cho những người khác đều không cho được tiểu cầm ngươi qua đây v â n anh đối với thạch tiểu cầm vây vây tay tiểu nha đầu đi lên trước trên mặt nhỏ mang nghi hoặc đây là một tia cực nhỏ cực nhỏ kiếm khí tại ngươi chính thức bắt đầu cùng ta học kiếm phía trước nó sẽ giút ngươi ôn dưỡng thân thể n hiện lên, hiện lên theo vân anh con ngón đúng ra cái kia một tia kiếm khí liền tiến vào thạch tiểu cầm y tâm biến mất không thấy gì nữa tiểu nha đầu sờ lên trán của mình cái gì cũng không có người thật muốn thu tiểu nha đầu làm đồ đệ liền không sợ tư chất của nàng không đủ họ không được kiếm đạo của ngươi thạch hạo mang theo nghi hoặc hắn biết rõ càng là cường đại phát môn học thì càng khó càng cần cường đại thiên phú và ngộ tính mặc dù tiểu nha đầu giống như hắn đến từ thạch tộc có thể bị vân anh thu làm đệ tử hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy nhưng là sợ đệ tử thiên phú và ngộ tính thật sự không được không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét dù sao vân anh cũng không có cho tiểu nha đầu làm qua bất kỳ kiểm chắc có trí át làm nên vô luận nàng có thể hay không học được đây đều là lựa chọn của ta không cần nàng tới gánh chịu vân anh nhìn xem tiểu nha đầu đối với nàng mỉm cười tiểu nha đầu nhìn thấy vân anh đối với nàng cười vẫn g bắt đầu cười, lộ anh nhẹ kéo nhàng n t a ư i thật méo nhéo tiểu nha đầu tay duyên nói g xong vân anh bung lỏng ra tiểu nha đầu tay tiểu nha đầu phất phất tay trở lại đám hải từ kia bên cạnh lạch nghe được vân anh nói lời giải thích này thạch hạo biểu tình trên mặt kém chút không kèm được cái này cũng được cái này chẳng phải thuần túy là bởi vì tiểu nha đầu nói ngọt kêu vân anh một tiếng thần tiên t ỷ t ỷ mới có được cái này đẩy trời cơ duyên đi nói một cách khác đó chính là vân anh ưa thích thần tiên t ỷ t ỷ xưng hô thế này mà thôi thật không nghĩ tới nàng cũng có như thế có nữ nhân vị một mặt thạch hạo lẩm bẩm ở trong lòng bình thường hắn nơi nào thấy qua vân anh có ý tứ như vậy một mặt một tiếng thần tiên t ỷ t ỷ mà thôi liền đòi vân anh n i ề vui còn có thể học kiếm đạo của nàng khiến cho hắn đều muốn mở miệng gọi thần tiên tỉ tỉ bất quá thạc sợ bị nàng đập bay đến thiên ngoại đi ta pháp ngươi muốn học sao phúc chốc v â n anh âm thanh ở bên thai vang lên để cho thạch hạo trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần ngươi nói cái gì ta có thể học kiếm đạo của ngươi thạch hạo trận to hai mắt đây chính là niềm vui n g o ạ i ý muốn à một vị tiên vương pháp ai sẽ không muốn học vì cái gì không thể nó đều có thể đem chính mình p h á p t r u y ề n cho ngươi ta vì cái gì liền muốn cất giấu vẫn là nói ngươi cảm thấy của ta kiếm đạo chẳng ra sao cả v â n anh nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói không có không có đương nhiên không có ta cầu còn không được đâu thạnh hạo vội vàng k h á t tay nói đùa vẫn anh kiếm đạo có bao nhiêu lợi hại từ nàng vừa đưa thân tiên vương c h i cảnh liền có thể chém giết ta n lan liền có thể đã nhìn ra k h ô n g bố như vậy kiếm đạo đồ đần mới không muốn học dẫn bọn hắn trở về đi chờ ta trở lại lại truyền thụ cho các ngươi vân anh k h o á t tay á o ra hiệu thạch hạo nên rời đi ngươi sẽ không phải là muốn đi dị vực à. nhìn thấy vân anh m ặ t hướng dị vực phương hướng ánh mắt thâm thúy thạch hạo trong lòng không hiểu liền nhớ lại ý nghĩ này ý nghĩ này nhảy ra thời điểm chính hắn cũng bị sợ hết hồn chỉ là vân anh cũng không có đáp lại hắn nhưng ở thạch hạo xem ra đó chính là bị hắn nói chúng thật sự chính là dạng này a nàng đây là phải giống như liếu thần như thế đi dị vực giết cái chín tiến chín ra hay sao nghĩ tới đây thạch hạo nhịn không được giật cả mình hắn phảng phất đã thấy dị vực bất hủ chi vương lần lượt tàn lụi vũ trụ đều tại phiêu hết u y hình ảnh chờ ngươi trở về chuyến pháp thần tiên t ỷ t ỷ gặp lại thạch hạo bỏ lại một câu nói mang theo tiểu nha đầu nhóm rời đi bọn hắn không nhìn thấy là vẫn anh khỏe miệng hơi vện màu lưu ly t r o n g con ngươi thoáng qua một nụ cười kiếm thần đạo nên tiểu thành nhẹ nhàng tiếng n ỉ non văng lên nhưng rất nhanh liền theo gió phiêu tán đông hạ giao thế lại là một năm thế gian đi qua cựu thiên thập đ i ệ cùng dị vực đã rất lâu cũng không có lên chiến sự. lưỡng giới đã rất cũng không có giống bây giờ bình tĩnh như vậy qua hết thể đều từ hai năm trước bắt đầu trở nên bất đồng rồi kể từ an lan bị vân anh chém giết sau dị vực liền sẽ không có động tĩnh an tĩnh không tưởng nổi một ngày này thiên l y ê n phía dưới đ ố i mắt t ử mở ra thâm thúy trong ánh mắt thời gian b a y múa một đầu quẩn quận trường hạ huấn lượn chạy xuôi mang theo lịch sử sóng lớn ngâm kiếm âm mắt lạnh lấy bây giờ làm điểm xuất phát vang vọng quá khứ cùng tương lai dọc theo thời không trường hạ hướng về thượng du cùng hạ du truyền lại nên đi dị vực đi một chuyến trước đây nhân quả cũng nên chấm dứt vân anh tự nói thân ảnh thon dài càng lung lùng tựa như độc lập với thế giới bên ngoài có một loại nhàn nhạt siêu thoát khí tức bây giờ nàng kiếm thần đạo đã bước vào tiểu thành chi cảnh đạo hạnh nâng cao một bước nếu là lại đối mặt ăn lan dù là không kích phát thiên mệnh s à o trang nàng cũng có thể trong thời gian cực ngắn liền đem nó chân sát lấy vân anh cảnh giới bây giờ hẳn là so thông thường tiên vương muốn càng mạnh hơn coi là tiên vương ở trong cao thủ nếu là tăng thêm thiên mệnh s à o trang sợ là có thể sánh vai tiên vương tự đầu thậm chí còn có thể sẽ mạnh hơn một chút bất quá kiếm thần đạo bước vào tiểu thành chi cảnh sau rõ ràng có thể cảm thấy tốc độ tu hành chậm lại xem ra kế tiếp mới là thật khảo nghiệm v â n anh chắc chắn tự thân cơ hồ có thể thấy trước sau này tu hành nhất định sẽ lại không dễ dàng như thế một thế tích lũy cũng đã hao tổn hầu như không còn kế tiếp chính là dọc theo con đường này tiếp tục khai thác tiếp nhường đường quả tiếp tục trưởng thành thẳng đến triệt để thành t h ủ tình huống hiện tại v â n anh giống như là về tới ở kiếp trước cái kia vừa đạp vào cầu đạo lộ thời điểm tương lai bịt kín không biết mạng che mặt chỉ có tự mình tiếp tục đi đi tiết lộ mạng che mặt mới có thể thấy được kinh h ỉ Cái nói à y k xong vân anh nhìn về phía dị vực phương hướng trong con người thâm thúy có kiếm quan tại xôi trào giống như là ẩn sâu rất lâu kiếm rốt cuộc phải ra khỏi vỏ tấu chương xong chương một trăm chín mươi chín giao dịch chương một trăm chín mươi chín giao dịch dị vực biên hoàng tri địa một đạo thân ảnh thon dài tại trong báo cắt hiện lên chủ nhân ngươi thật muốn đi dị vực sao dị vực bất hủ tri vương đông đảo có thể quá mạo hiểm hay không tiểu tử biết vân anh ý nghĩ cảm thấy có chút quá mức lớn mật lẽ loi một mình đi tới dị vực dù là vân anh thân là tiên vương cũng rất nguy hiểm một khi bị dị vực bất hủ chi vương hợp nhau tấn công chính là i ể u tử nhất sinh ta biết n g ư ờ i đang lo lắng cái gì yên tâm ta cũng không phải một người vân anh mỉm cười an ủi một tiếng ngay vậy tiểu tử sừng sốt một chút chẳng lẽ chủ nhân có ý tứ là còn có mình tại cho nên không phải một cái người sao thế nhưng là nó cũng chỉ có thể phát huy ra trần tiên cấp cái khác thực lực nếu là đối đầu bất hủ chi vương còn kém quá xa n h á tốt ta tự có niềm tin ngươi chỉ cần nhìn là được vân anh biết tiểu tử không có lý giải đến nàng ý tứ cũng không có đi giải thích. Xuyên qua đại Mạc, không Xuyên giải đi Đại qua vân anh đi thân ớ i tiếp cận dị vực c dị ỗ ở đ y t ảnh tùn, cơ dạng rào. Bất bích, càng càng trước, ngập, đó, là vân anh xuất hiện nàng xem thấy dị vực giới bích thông dòng cất bước chỉ thấy thân thể của nàng phát sáng tiên huy quanh quẩn cùng vô hình giới bích tiếp xúc tiếp đ ó trực tiếp xuyên qua không có bất kỳ cái gì trở ngại nơi này chính là gì vượt sao quả nhiên cùng cựu thiên thập địa khác biệt thiên địa đại đạo cũng là không sứ c m ẻ khó trách trước đây ta thiếu chút nữa thì không độ qua được tiểu tử cảm thụ được một giới này hoàn chỉnh thiên địa quy tắc vô cùng sợ h ã i t h a n phục trước đây tại trong tiên cổ di địa nó vọng tưởng lột x á c thành trường sinh dược kết quả bị thiên địa quy tắc chế tài cơ hồ vất lạc nếu không phải vân anh xuất thủ t ư ơ n g trợ tiểu tử sợ là đã biến thành một nắm cắt vàng đây cũng là bởi vì cựu thiên thập địa thiên địa quy tắc có thiếu không cho phép thần dược hướng về trường sinh dược thuế biến bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn hơn nữa thần dược lột s ắ c thành trường sinh dược so với tu sĩ thành tiên còn muốn càng thêm hạ khắc liền một chút hy vọng sống cũng không có tiểu tử một chút hy vọng sống vẫn là vân anh cho đi thôi đi xem một chút gì v ư ợ t tiên h địa thể nghiệm một phen gì thế đại đạo tiếng nói rơi xuống vân anh bước ra một bước tựa như đi ở thời gian mạch l ạ phía trên t r ớ c mắt liền vượt qua sân hải ước vạn dặm tiên địa cũng bất quá một cái t r ớ c mắt một cái thế giới mới tinh đập vào tầm mắt so với cựu thiên thập địa còn rộng lớn hơn vô ngần còn muốn sinh cơ bừng bừng có thể nhìn thấy trên bầu trời có một đầu lại một đầu đại đạo một cái hiện lên chân thật hiển hóa ngưng tụ ra hữu hình chi thể ở nơi đó chìm nổi mênh ngông khó l ư ợ n g xa xa nhìn ra xa còn có một gốc bàng bạc cổ thụ che khuất bầu trời bao phủ thương cung đỉnh t i ê n lập địa phảng phất một cây trụ trời chống ra trời và đất thế giới thụ thân cây thô to vô biên thân cây thẳng nhập trong vũ trụ sao trời chạc cây dối ra khổng lồ trên phiến lán â n g là nhật nguyệt tinh thần hơn nữa thế nhân ngẩng đầu có khả năng nhìn thấy thậm chí còn chỉ là thế giới thụ phản chiếu ở trên vòng trời cảnh tượng đây chính là chân chính thế giới thụ cựu thiên thập địa gốc kia hoàng kim cổ thụ k é m q u á xa hoàn toàn không cách nào so sánh được tiểu tử nhìn xem gốc kia cao bằng trời thế giới thụ c à n khái không thôi còn có nơi này đại đạo quy tắc đều hóa thành thực thể thế giới này người tiến hành tu hành đơn giản không cần quá hạnh phúc d ừ n g một chút tiểu tử nhìn xem những ngưng tụ ra kia thực thể đại đ ạ o quy tắc càng là giật mình không thôi đại đạo quy tắc đều ngưng kết trở thành thực thể nơi nào còn cần tu sĩ đi giữa thiên địa bắt giữ đại đạo quy tắc mảnh vụn tới lĩnh hội tại dạng này tu đạo trong hoàn cảnh liền xem như một đầu chỉ biết ăn uống ngủ heo đều có thể thành thần có được quá mức dễ dàng thường thường đều cũng không phải chuyện tốt chân kim còn cần liệt hỏa tới luyện chỉ có ngộ được mới là thật vân anh lại lắc đầu cũng đúng chủ nhân nói rất đúng rất dễ dàng lấy được chưa chắc đã là đ ồ tốt càng dễ dàng đến thì càng khó mà bình tĩnh lại bản t â m tu sĩ tu đạo cũng không phải không có ở trong đại đạo mê thất người tiểu tử bình tĩnh lại tâm tình cũng không có vừa mới kích động như vậy tốt nhập ra tùy tục bắt đầu chính sự phía trước, trước hết thật tốt thể ngộ một phen thế giới này đại đạo nghĩ đến sẽ có không ít thu hoạch nói xong vân anh quanh thân quan g hoa nói lên đổi một bộ dáng đã biến thành một cái nhìn chỉ là có chút thanh tú nữ tu sĩ đến nơi tu vi cũng mới chỉ có thiên thần cảnh cứ như vậy vân anh bắt đầu ở dị vực du lịch dị vực thật sự rất lớn vô biên vô ngẩn tê cư rất nhiều vương tộc cùng đế tộc l ã n h địa lớn đến vượt qua thường nhân tưởng tượng ở đây có rất nhiều quy mô có thể so với đế đóng c ự thành nghe nói hết thể có mười tòa vân anh tựa như đã biến thành một vị thông thường tu sĩ tại dị vực sơn hà bên trong hành tẩu thể ngộ thiên địa quy tắc cảm ngộ đại đạo ngay cả tiểu tử cũng có không nhỏ thu hoạch trong né mắt thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua trong khoảng thời gian này vân anh cơ hồ đi khắp dị vực tất cả nổi tiếng cổ đĩa quan sát qua minh khắc rất nhiều tổ thuật vách đá cũng uống qua trà nội đạo còn đi hải thác nước thả câu qua luân hồi tuyến nguyện quan trọng nhất là dị vực đại đạo đều bị nàng tham n ộ đầy đủ tự thân đạo hạnh cũng càng cao thâm cuối cùng vân anh đi tới dị vực thế giới này trung tâm thế giới thụ bàng bạc cao vút thân cây thô to vô cùng dễ cây cắm dễ tại vô tận trong hữu n ộ n chặt cây có thể kéo dài đến dị vực bất kỳ ngóc ngách nào phiến lá so một phương cổ giới còn lớn hơn vân anh leo lên thế giới thụ đi tới một cái trên phi lá ngắm nhìn vông â n tình không ngươi là ai một cái rộng lớn âm thanh tại vân anh tới bên hai phân không r a n nam nữ lại ẩn chứa một c ố bảng bạc ý chí đây là thế giới thụ ý chí nó tại vân anh leo lên tới trước tiên liền phát giác một cái khách qua đường thôi vân anh thản nhiên nói ngươi không thuộc về một giới này ngươi đến từ cựu thiên thập địa thế giới thụ rất nhanh liền nhận ra vân anh lai lịch nó rất giật mình cựu thiên thập địa sinh linh vậy mà đi tới dị vực hơn nữa còn n g ê n ngang như vậy đều đi tới dị vực khu vực hạch tâm leo lên thế giới thụ hơn nữa dị vực cường giả cũng không có phát hiện nàng khác biệt từ một điểm này cũng có thể thấy được vân anh rất mạnh ít nhất cũng sẽ là một vị tiên vương cấp bậc vô thượng sinh linh lệ loi một mình. l i ê n dám đến đến cái này đầy đất địch n h â n chỗ đã không cách nào đơn thuần dùng lớn mật để hình dung dị vực đã trải qua vô số kỷ nguyên đản sinh bất hủ c h i vương số lượng biết bao kinh người trừ bỏ đã đi tới giới hải tiếp tục truy tìm cảnh giới cao hơn còn lại bất hủ c h i vương cũng không dưới tại hai mươi vị một khi bại lộ v â n anh một cái tiên vương chẳng lẽ còn có sức mạnh tại nhiều như vậy bất hủ c h i vương phong tỏa phía dưới g i ế t ra ngoài s a o người yên tâm liền có thể ta sẽ không ra tay với người cũng không cần ta ra tay một giới này lại có thể tồn tại bao lâu vẫn anh bình tĩnh nói nghe được vân anh lời nói thế giới thụ không nói một lát sau nó mới tiếp tục truyền âm ngươi rất mạnh ta thôi diễn không ra tương lai của ngươi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch có thể hay không nghe vậy vân anh trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc gốc cây này thế giới thụ muốn cùng mình làm giao dịch biết rõ nàng đến từ cựu thiên thập địa cũng không phải là thế giới này sinh linh nó xem như dị vược hạch tâm lại còn muốn cùng nàng làm giao dịch nó chẳng lẽ không biết rõ đây đối với dị vược sinh linh tới nói đã ngang hàng với là phản bội sao tương lai của ngươi ta xem không thấu từ xưa đến nay dạng này người lác đắc lác đắc chính như như lời ngươi nói như thế một giới này còn có thể sống còn tiếp bao lâu ta từng thôi diễn tương lai một góc hát cám giả thiên những sinh linh kinh khủng kiện đều biết nảy ra cho thế nhân mang đến tuyệt vọng như thế tương lai ngay cả ta đều cảm thấy sợ đáng sợ nhất là thế giới này vô số cường giả khởi nguyên nói đến đây thế giới thụ ý chí không hiểu run nhẹ lên lộ ra sâu đậm kim kỵ còn có sợ hai những cái kêu bất hủ chi vương khởi nguyên có phải hay không hát cám không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét vẫn anh một chút liền nghe hiểu rồi thế giới thụ ý tứ tiếp đó tiếp theo nói đi ra ngươi biết thế giới thụ ý chí chấn động nó không nghĩ tới vân anh sẽ biết những thứ này bí mật đây chính là ngay cả dị vực rất nhiều bất hủ chi vương chính mình cũng không biết bí mật cái này cũng không khó khăn đoán an lan chính là ta giết ta luyện hóa nhục thể của hắn để luyện ra một tia hắc cám bản nguyên loại đồ vật này cũng không thuộc về thế giới này vân anh rất bình tĩnh nói cũng không có quá nhiều tâm tình chập trần là ngươi ngươi chính là bọn hắn nói cái kia đá phủ thế giới thụ ý chi kinh ngạc không thôi nó đối với vân anh uy danh nghe tiếng đã lâu giết trí tôn chẳng bất hủ đồ diệt một giới này không biết bao nhiều tu sĩ liền bất hủ chi vương an lan tính mệnh đều bị hắn t ư ớ đoạt cũng chính bởi vì chuyện này thế r giới p thụ rất nhanh liền bình thường trở lại nó sống không biết dài bao nhiêu tuyến nguyện gặp qua không biết cái thế anh kiệt nhưng giống vân anh dạng này cũng là khai thiên tích địa lần đầu thấy đến mặc dù vân anh giết dị vực không ít tu sĩ nhưng nó cũng không thèm để ý những thứ này người muốn cùng ta làm cái gì giao dịch vân anh đi thẳng vào vấn đề thế giới thụ sau một hồi chầm mặc mới chậm rãi mở miệng ta muốn ngươi một cái cam kết sinh thời đều biết che chở tại ta mà ta nguyện ý lấy thế giới bản nguyên chi lực tới giúp ngươi tu hành giao dịch này rất mê người nhưng ngươi hẳn là biết rõ ta sớm m u ộ n có một ngày sẽ đi tới cái k i a phiến hải đi chinh chiến lại như thế nào có thể một mực phụ hộ ngươi vẫn anh lắc đầu mặc dù nàng cũng đối với thế giới này bản nguyên chi lực rất động tâm nhưng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng ta biết rõ băn khoăn của ngươi ngươi yên tâm ta dù sao cũng là hạch tâm cái thế giới này trước mắt mà nói có rất ít nguy hiểm có thể uy hiếp ta cho nên ta giao dịch là tương lai ta cá ngươi tương lai có hy vọng đi lên đế lộ đến lúc đó cho dù là hắc ám đánh tới ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ có phù hộ năng lực của ta thế giới thụ thẳng thắn nói nghe đến đó vân anh n ở nụ cười ngươi ngược lại là đối với ta có lòng tin ta cái này cũng là đang đánh cược đánh cược đúng liền tất cả đều vui vẻ nếu là cược sai vậy thì t r ô n vùi vào thời đại thủy t r i ề u bên trong ta cũng không hối hận thế giới thụ rất tỉnh táo nói ngươi quyết đoán cũng không nhỏ cũng dám tại trên người của ta đánh cược vân anh cười nhạt một tiếng d ừ n g một chút vân anh lại nói cái hứa hẹn này ta có thể cho nhưng ở cái này phía trước ta còn muốn nói cho ngươi ta tới đây là vì giết người những người kia cùng ta kết xuống nhân quả ta nhất thiết phải chấm dứt tùy ý ta sẽ không quan hệ tất nhiên ta với n g ư ơ i ở giữa giao dịch thành lập vậy thì hết thẻ đều lấy n g ư ơ i làm đầu thế giới thụ trả lời như vậy đạo trực tiếp biểu thị ra thái độ của mình nó là thế giới này thế giới thụ cũng không phải một ít người thế giới thụ còn nữa nó cũng biết thế giới này bất hủ chi vương đến cùng lại như thế nào tới coi như vân anh muốn đem tất cả bất hủ chi vương đều rét sạch lại như thế nào mấy người cái kia là hắc cám nhất thời đại đến thế giới này sinh linh nên đi nơi nào hắc cám bản chất thì sẽ không có bất kỳ thay đổi bây giờ những thứ này bất hủ chi vương có lẽ là thủ hộ p ư ơ n g thiên địa này anh hùng về sau liền không nhất định hát cám huyết một khi thất t ỉ n h chỉ làm cho thế gian mang đến thai nạn hảo bây giờ cũng nên tự giới thiệu mình một chút ta gọi vân anh tiếng nói rơi xuống trên thân vân anh quan g hoa phun g trào thần thánh tiên quan g rực rỡ nàng chân thân hiện lộ mà ra nhìn thấy vân anh chân thân thế giới thụ sợ hai thán g phục thật trẻ tuổi tiên vương có một không hai cổ kim tương lai sợ là hậu thế cũng lại không người có thể vượt qua đó cũng không phải thế giới thụ khách tặng mà là phát ra từ nội tâm ý nghĩ nó tại vân anh giải trừ biến thân hiện lộ chân thân thời điểm liền cảm giác được vân anh tuổi tác không đủ bốn mươi tuổi Không đủ 40 tuổi vương. Đây là bực não kinh thế hai tiên vương, não người đủ đây tuổi tụ, một tia là bực sau á n cũng g giấu che đủ để che giấu từ x ư đến đ nay tất cả anh hùng ngự bên trên bọn họ, giống như một tòa vĩnh hẳng tòa tất kiệt, trị một tấm cả hào họ, i ệ ở khi hết khiếp sợ thế giới thụ càng phát giác chính mình lần này là đánh c c đúng nó đem vân anh c h u y ể n thống đến thụ tâm trong không gian đây là tiếp cận nhất thế giới c h i tâm chỗ lấy thế giới thụ làm môi giới toàn bộ thế giới năng lượng đều hướng về ở đây hội tụ cũng bao quát thế giới bản nguyên trí lực hơn nữa nơi này còn là thế giới này đại đạo bản nguyên tri lực hội tụ chi địa là một mảnh đạo hải tất cả đại đạo quy tắc đều bao hàm ở đây có thể trực tiếp hấp thu cùng tàng n ộ nơi này cũng chỉ có thế giới thụ mới biết được cũng chỉ có nó đồng ý mới có thể t i ế n nhập giống như một cái thần bí t i ể u thế giới ta có thể làm chính là đem ngươi đưa đến ở đây kế tiếp thì nhìn chính ngươi thế giới thụ âm thanh v a n g lên tiếp đó rất nhanh liền biến mất đi tới nơi này cái chỗ thần bí vân anh cảm nhận được rõ ràng vạn đạo quy tắc còn có một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đó phải là thế giới bản nguyên tri lực vậy thì nhìn một chút ở đây có thể giút ta đi đến một bước i a vân anh ngồi xếp bằng xuống quanh thân tản mát ra một cổ vô hình hấp lực đem từng sợi thế giới bản nguyên chi lực dẫn dắt mà đến rót vào trong cơ thể thế giới bản nguyên chi lực nhập thể trong máy mắt vẫn anh cảm giác chính mình p h ả n phất cùng thế giới này hợp nhất có thể cảm giác được trong thế giới này rất nhiều đồ vật vô luận là có sinh mệnh vẫn là không có sự sống đều thâu tóm trong đó trừ cái đó ra thế giới này đại đạo quy tắc ở trong mắt nàng rõ ràng lộ ra tiếp đó theo tâm ý của nàng mà giải tỏa kết cấu diện hóa khai quật ra tầng sâu nhất huyền bí tấu chương song chương hai trăm k h o i thai chương hai trăm k h o i thai trong không gian thần bí một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng q u a ngay h thân n bị l ộ l đạo sau đó kiếm lân vang tiếng vang lên rộng lớn mênh mông bao la tuyệt thế tại trong đó quang huy rực rỡ từng viên thảy sắc sặc sỡ phủ văn nhảy ra ngoài tựa như chân long lịch nước phượng vũ cựu thiên diễn hóa lấy trăm ngàn loại dị tượng đại đạo khí tức tràn ngập vân anh toàn thân phát sáng thể nội có vô số môn hộ mở ra đã đạt đến hai ba trình độ rõ ràng bên mông hảo quang chạy xuôi tiềm lực vô cùng bắn ra trong mơ hồ cả người nàng đều rất giống hóa thành một khoả hạt giống mông lung mà hư hảo thần bí khó lường viên kia hạt giống có một loại sắc bén tuyệt thế khí tức tựa như có thể xé rách trừ thiên đại đạo quang hoa trong á n h lấp lánh v â n anh chân thân hiện lên cũng lại không nhìn thấy viên kia hạt giống dị tượng giống như là chính là huyễn tượng đầy trời lộng lẫy phủ văn bay múa tựa như một mảnh thải sắc tinh hà lít nha lít nhít lộ ra cái thế vô song khí tức chậm rãi những phủ văn này bắt đầu dựa theo danh sách nối tiếp dần, dần tạo thành một thiên vô thượng đại đạo thi vẫn chưa xong đại đạo thiên trương tiếp tục biến hóa cuối cùng toàn bộ ngưng kết trở thành một cái phức tạp huyền ảo đại đạo ấn ký cái này đại đạo ấn ký thải sắc lộng lẫy hình như một ngụm tiểu kiếm lộ ra sắc bén tuyệt thế khí tức cùng vân anh kiếm thần đạo giống nhau như lúc cứ như vậy thải sắc đại đạo ấn ký không ngừng mà tàn g ra không ngừng mà đoàn tụ đã trải qua bảy bảy bốn mươi chín lần về sau triệt để lắng động xuống dưới một cỗ viên mãn khí tức tự nhiên sinh ra tại thời khắc này trên thân vân anh đại đạo khí tức tăng vọn trực tiếp leo lên một bậc thang thật nhanh tu hành tốc độ nàng đến cùng ngộ được cái gì đạo hạnh tăng trưởng đến nhanh như vậy đ Vân n a hơn đột thứ t phá r ba tháng mà thôi. Hơn 3 tháng thời ô i Hơn tháng h t gian liền trực tiếp làm ra đột phá nó nên nói là chính mình tặng cho tạo hóa quá tốt rồi vẫn là nên nói vân anh thiên phú quá kinh khủng đến vô thượng c h i cảnh cái nào không phải đạo h à n h tinh tiến giống như con kiến đang bỏ chính là bế quan trăm văn năm đều chưa chắc có thể có chỗ lợi nếu không dị vực nhiều như vậy bất hủ tri vương sớm đã có người đạp vào đế lộ làm sao có thể còn tại phí thời gian tuế nguyện còn có viên hạt giống kia chẳng lẽ là lấy thân vi trùng thế giới thụ còn chú ý tới điểm này trong lòng rung động tại dị vực trong ghi chép đi lên con đường này sinh linh toàn bộ đều thất bại cũng bởi như thế lấy thân vi trùng được xưng là làm ộ t đầu chặn đường cướp của để cho người ta nghe mà biến sắc chưa từng nghĩ một thế này sẽ có người thành công khó trách thiên phú của nàng sẽ như thế dọa người hết thể đều tựa hồ nói xôi được thế giới thụ cảm khái không thôi càng là hiểu rõ lại càng phát giác vân anh tương lai rất đáng sợ nếu ngay cả nhân vật như vậy đều khó mà vượt qua cái tia tối tăm nhất thời đại lại có ai còn có thể vượt qua tương lai liền phương thiên địa này đều muốn bị đánh á t căn bản để cho người ta không nhìn thấy sinh cơ biết bao tàn khốc vừa nghĩ tới cái kia tuyệt vọng tương lai thế giới thụ liền cảm thấy lo lắng tối thiểu nhất ta cá trên thân nàng có lẽ cái này lại là ta làm được chính xác nhất một cái quyết định thế giới thụ nhìn xem vân anh thân ảnh trong lòng sầu lo phai đi rất nhiều thời gian tiếp tục trôi qua lại là ba tháng trôi qua thụ tâm trong không gian đủ loại dị tượng cũng đã tiêu tán vân anh tựa như hóa thành một p h à m nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia trên thân không có lộ ra bất kỳ đại đạo ba đậu nàng mọi chuyện đều tốt giống như phản phát quy chân ngoại trừ sinh mệnh khí tức cái gì cũng cảm giác không thấy Trung quanh c ó vô s ố đại đạo quy t ắ c chuyển, chạy đang qua lưu tối h thể của nàng, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, liền xem như những thế giới kêu bản nguyên tri lực cũng là như thế. Chỗ â n nàng, cũng liền bản nguyên cũng tri t của cái có lực là gì giới xem kêu một cố ý chí vẫn luôn đang chú ý nàng đối với vân anh biến hóa trên người cũng lộ ra vẻ không hiểu đây rốt cuộc là một loại gì t h ổ i biến vì cái gì làm ta có một loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác thế giới thụ âm thầm suy tư lúc mới bắt đầu nó còn có thể nhìn ra chút gì nhưng bây giờ liền nó cũng nhìn không g i a nửa phần huyền ảo tới duy nhất có thể cảm giác được chính là kinh khủng xem như trèo trống một phương đại thế giới thế giới thụ nó dựa vào toàn bộ thế giới dưới loại tình huống này thực lực không thua gì bất hủ chi vương ở trong tự đầu nhưng mặc dù là như thế nó tại trên thân vân anh vẫn như cũ cảm nhận được uy hiếp trí mạng nửa năm phía trước còn không phải dạng này chính là trong thời gian nửa năm này vân anh làm ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đột phá mới mang cho nó cảm giác như vậy một bước này là đi đúng thế giới thụ nghĩ thầm nó trợ giúp vân anh thu hành thực lực đại tiến cuộc giao dịch này trọng lượng mới đủ đủ trọng nếu không nếu là không cách nào mang cho vân anh đầy đủ thu hoạch giao dịch sẽ xuất hiện nghiêm trọng mất cân bằng tình huống một khi mất cân bằng giao dịch liền cùng thất bại không khác đến thời điểm đó giao dịch duy trì cũng chỉ có thể dựa vào thành ý của đối phương mà không đủ đủ lợi ích trao đổi cùng khóa lại có thể hay không tiếp tục thành lập cũng khó nói ngâm phút chốc kiếm âm vang lên không phải rất mãnh liệt lại kinh khởi thời không sòng lớn tứ hải bát hoang đều có thể nghe được cái này kỳ dị kiếm ngân vang thông suốt thiên địa lương cực vũ trụ biên hoang thế giới thụ ý chí đều không hiểu run lên cảm nhận được mãnh liệt rung động đạo này kiếm âm rất đáng sợ cũng liền vào lúc này vân anh mở mắt màu lưu ly li con ngươi long lánh quan huy cũng không bất nhân lại ẩn chứa một loại cao quý c ù nguy nghiêm để cho người ta cảm thấy tự ti mặc cảm ngươi đã tỉnh thu hoạch như thế nào thế giới thụ to m ò nhìn nàng bây giờ vân anh nó cái gì cũng không nhìn ra phản phất một đoàn vô hình mê vụ thu hoạch tương đối khá lời hứa của ta từ giờ trở đi có hiệu lực như luận lúc nào chỗ nào ngươi cũng có thể bằng vào vật này liên lạc với ta nói xong vân anh giơ tay lên trong lòng bàn tay ánh sáng nhạt hiện lên một tia ấn ký hiện lên tựa như lưu ly điều khắc mà thành vân anh tâm niệm khẽ động ấn ký bay lên hóa thành một vệt sáng bay về phía thế giới thụ ý chí hy vọng ta sẽ không có dùng đến một ngày thế giới thụ ý chí thu hồi cái này đã ấn ký sâu k í nói nếu như nó dùng đến cái này ấn ký vậy thì đại biểu cho nó gặp khó mà chống lại đại địch ta vốn cho rằng ngươi ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy năm thời gian mới có thu hoạch không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi kế tiếp ngươi có tính toán gì thế giới thụ đối với vân anh đã bội phục tới cực điểm nó tại trên thân vân anh cảm nhận được quá nhiều rung động thậm chí nó biết trên thân vân anh có thể để cho nó cảm thấy rung động chỗ còn rất nhiều dự định sao ta không phải là nói qua ta tới đây là vì giết người bây giờ cũng nên là lúc này rồi cũng không thể một mực ở nơi này dừng lại tiếp giết người xong cũng nên trở về bên kia đi vân anh đứng lên chầm chầm nói nghe được vân anh nói như vậy thế giới thụ cảm thấy thấy lạnh cả người nó có thể thấy trước không lâu sau đó dị vực bầu trời đều biết hóa thành huyết sắc huyết vũ giả t i ê n thế giới thụ không nói gì thêm dưới cái nhìn của nó vì thế giới này tương lai những cái kia bất hủ chi vương chết cũng tốt bằng không đợi đến cái kia tối tăm nhất thời đại đến những thứ này vốn là khởi nguyên từ hắc cám vô thượng sinh linh nhất định sẽ dùng đồ đao nhắm ngay thế giới này sinh linh hắc cám bản chất vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi ta tiễn đưa ngươi ra ngoài thế giới thụ nói tiếp đó đem vân anh đưa về ra đến bên ngoài đúng ngươi biết khởi nguyên cổ khí sao trước khi rời đi vân anh hỏi khởi nguyên cổ khí ngươi hỏi cái này làm cái gì thứ này ngươi tốt nhất không muốn đi đụng quá mức nguy hiểm liền thông thường bất hủ c h i vương đều không có tư cách tiếp xúc chính là c ự đầu dù là còn sống cũng sẽ bị hắc á m bản nguyên a n mòn trở nên không còn là chính mình thế giới thụ do dự một chút dạng này nhắc nhở nó sợ vân anh muốn đi tiếp xúc khởi nguyên cổ khí hại chính mình bởi vì cái kia khởi nguyên cổ khí thật sự rất khủng bố hư hư thực thực là vượt qua tiên vương c h i vật dị vực tất cả vô thượng cứng giả cơ hồ cũng là khởi nguyên cổ khí bồi dưỡng mà thành ta biết vật kia rất nguy hiểm cho nên ta cũng không có dự định bây giờ liền đi tiếp xúc nhưng ta cần đầy đủ hắc cám bản nguyên tới tu hành n g ư ơ i biết nơi nào có thể được đến đầy đủ hắc cám bản nguyên sao vân anh gật đầu một cái sau đó nói không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét ngay vậy thế giới thụ thiếu chút nữa thì muốn mắt trở trắng còn muốn dùng hắc cám bản nguyên tới tu luyện thật đúng là không sợ chết ta nếu không phải là nói lời này là vân anh nó đều muốn hoài nghi người nói chuyện có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề người thật muốn dùng hắc á m bản nguyên tới tu h à n liền không sợ bị ăn mòn xuất hiện vấn đề lớn thế giới thụ tỉnh táo lại nghiêm túc hỏi ta đã thử qua hiệu quả cũng không tệ lắm đến nỗi có thể hay không sẽ bị ăn mòn ta có n ắ m chắc vân anh nói rõ sự thật ngươi thật đúng là một cái quái thai người khác đối với hắc cám bản nguyên là tránh không kịp liền xem như những cái k i a bất hủ c h i vương có hắc cám huyết mạch cũng không dám chủ động đi đụng vào nào giống ngươi còn vội vàng đụng lên đi thế giới thụ nghe xong rất là ngạc nhiên vân anh tiếp xúc hắc cám bản nguyên lại không có bị ăn mòn xuất hiện vấn đề lớn quả thực là quái thai chẳng lẽ trên đời này thật sự có người có thể chống cự hắc á m bản nguyên ăn mọt sao ngươi đây ngược lại là đánh giá cao ta ta tiếp xúc hắc cám bản nguyên chỉ có một t i a m à thôi vẫn là dùng một vị bất hủ chi vương nhục thân để luyện ra nhiều ta cũng không dám làm như vậy vân anh lắc đầu nàng nhưng không có đi tiếp xúc số lớn hắc cám bản nguyên coi như dù thế nào tự tin nàng cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm dù sao cũng là một loại thế ngoại chi lực còn vô cùng tám môn nghe được vân anh nói như vậy thế giới thụ lúc này mới nhớ tới phía trước vân anh đã từng nói để lời miệng thế giới thụ trầm mặc từ bất hủ chi vương trên thân để luyện ra hắc cám bản nguyên coi như ít hơn nữa cũng chắc chắn rất tinh khiết rất đáng sợ vân anh còn dám dùng để tu luyện thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn đổi lại là những thứ khác t i ê n vương đoán chừng lúc này đã biến dị a theo ta được biết ở một giới này ẩn chứa hắc cám bản nguyên chỗ ngoại trừ khởi nguyên cổ khí cũng chỉ còn lại có giới hải tại các ngươi giới kia hẳn là sẽ có rất nhiều bị bóng tối chi lực ô nhiễm chỗ tỉ như trong miệng các ngươi khu không người phải như vậy thế giới thụ nghĩ nghĩ nói dạng này à vậy xem ra muốn có được đầy đủ hắc cám bản nguyên cũng không phải một chuyện dễ dàng thôi hay là trước chuyên chú chuyện trước mắt tốt vừa vặn muốn giết mấy người trực tiếp đem bọn hắn nhục thân đều cho luyện hẳn là cũng có thể được đến một chút h ắ cám bản nguyên vân anh gật đầu một cái không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy nghe được vân anh nói lời thế giới thụ cảm giác là lạ nàng đây là đem bất hủ chi vương xem như con cựu non đi dùng để n ổ lông dê người ta muốn tìm có tám cái trong đó một cái là du đà mặt khác bảy người ta nhớ xuống khí tức của bọn hắn ngươi có thể thông báo cho bọn hắn tám người vị trí sao vân anh trực tiếp hỏi thế giới thụ nàng biết đối phương chắc chắn biết được tất cả bất hủ chi vương vị trí chỉ cần chờ ở một giới này sơn hà bên trong liền chạy không thoát thế giới thụ pháp nhãn ngươi thật đúng là sẽ sai xử người thế giới thụ có chút im lặng hóa ra vân anh là coi nó là công cụ người bất quá thế giới thụ cũng là sảng khoái trực tiếp đem du đà cái k i a tám cái bất hủ chi vương vị trí nói cho vân anh không chỉ là du đà bọn hắn tám cái còn có những thứ khác bất hủ chi vương như là vô thương xích vương b ọ n người những thứ này đế tộc cổ tổ vị trí cũng đều bị thế giới thụ toàn bộ đỡ ra cái này một số người đại bộ phận đều đang bế quan tu hành có vô thượng pháp trận thủ hộ ngươi không chắc chắn có thể đã thủ lượng sức m à đi đừng cho chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm thế giới thụ khuyên bảo vân anh để nàng không nên xúc động dẫn đến chính mình lâm vào trong hiểm cảnh ta biết rõ ta biết nên làm như thế nào vân anh để nó yên tâm cần ta giúp một tay sao nghĩ, nghĩ thế giới thụ vẫn là có chút không yên lòng chủ động đưa ra hỗ trợ nó vẫn là sợ vân anh gặp phải bất chắc dù sao dị vực bất hủ c h i vương thật sự là nhiều lắm một khi những thứ này bất hủ c h i vương toàn bộ khôi phục dù là vân anh lại cường đại cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự như vậy đi ngươi chỉ cần che đậy thiên cơ liền tốt dạng này có thể nhiễu loạn bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác đã như thế ta có năm chắc mười phần làm thành chuyện này vân anh trầm ngâm chốc lát vẫn là quyết định để cho thế giới thụ cung cấp một chút trợ lực không có vấn đề ta vốn là đối với thế giới này có cao nhất trưởng không q u y n hơn nữa những cái kia bất hủ giả cùng bất hủ chi vương đều biết chủ động cùng ta c â u t h ô n g mượn dùng lực lượng của ta muốn làm đến điểm này rất đơn giản thế giới thụ không chút do dự đáp ứng đối với nó tới nói chính là một kiện không có khó khăn sự tình hảo vậy thì làm phiền ngươi kế tiếp vô luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng không nên đ h ú n g tay nhìn xem là được nói xong câu đó vân anh nhẹ lướt đi ta cũng nghĩ xem thực lực chân chính của ngươi đến cùng là dạng gì đưa mắt nhìn vân anh rời đi thế giới thụ nghĩ t h ầ m nó đối với vân anh chân thực chiến lực ôm một trăm hai mươi điểm rất h ế u kỳ dù sao vân anh vừa mới vượt qua thành đạo đại tiếp trở thành tiên vương thời điểm liền đem an lan giết đi bây giờ trở thành tiên vương cự đầu chiến lược nhất định càng kinh khủng hơn từ trên thế giới thụ xuống sau đó vân anh liền bắt đầu cân nhắc từ chỗ nào một mục tiêu bắt đầu chủ nhân ta cảm thấy hay là t r ư ớ c từ vị trí tương đối xa xôi thực lực cũng tương đối kém bất hủ chi vương bắt đầu tốt hơn từ yếu đến mạnh lại càng không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tiểu tử đề nghị ân đúng là một cái đạo lý như vậy vậy thì chiếu điều kiện này đến đây đi vân anh gật đầu đồng ý tiếp đó bắt đầu sàng lọc mục tiêu đầu tiên nếu là cái kia tạm cái cùng nàng kết xuống nhân quả chờ đem cái này tạm cái mục tiêu giải quyết vân anh lại đi chọn lựa những thứ khác mục tiêu nếu là trong cái kia tám cái mục tiêu có tương đối khó giải quyết vậy thì giữ lại tới lần cuối giải quyết trực tiếp khai chiến tấu chương xong chương hai trăm linh một s á t lục bắt đầu chương hai trăm linh một s á t lục bắt đầu dị vực tây bắc c h i địa đây là mênh mông vô bờ cao nguyên liên miên màu vàng sơn phong chập trùng nối thành một mảnh tạo thành từng cái hùng vị sơn mạch tại những n à y sơn mạch trung ương có một đầu tổ mạch kết nối lấy mảnh này vô ngần cao nguyên bất luận cái gì một dây núi thiên địa linh khí tinh khí hội tụ ở này đậm đà bất hủ chi khí chạy xuôi cấp độ kia cùng với cựu thiên thập địa tiên khí đem nơi đây tôn lên giống như tiên cảnh không bao lâu một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đây chính là vân anh thực sự là một mảnh thánh thổ một giới này bất hủ c h i vương qua thời gian mới là tốt nhất tiểu tử sợ hãi t h á n g phục một chỗ như vậy liền bị một vị bất hủ c h i vương chiếm cứ lấy phương viên mấy chục vạn dặm cũng không có vị thứ hai bất hủ c h i vương tồn tại bởi vậy có thể thấy được dị vực bất hủ c h i vương cũng là như thế riêng phần mình chiếm cứ lấy một khối dị vực cấp cao nhất tu đạo thánh thổ dù là thành lập đế tộc bất hủ tri vương cũng không ngoại lệ còn có thể phúc phận hậu thế vân anh mục tiêu thứ nhất là một vị cũng không thiết lập chính mình đế tộc bất hủ tri vương lại loi một mình ở chỗ này bế quan tu hành t hơn nữa nguyên khắc thực lực tại bất hủ chi vương ở trong cũng thuộc về bình thường nhất một loại kia hơn nữa còn là trước đây đối với vân anh ra tay cùng vân anh kết nhân quả tám vị bất hủ chi vương một trong vân anh đi tới nơi này rất dễ dàng liền phong tỏa nguyên khắc vị trí ở đây mặc dù cũng có tiên đạo pháp trận bao trùm nhưng lại cũng không là cái gì rất cường đại tiên đạo pháp trận đối với vân anh dạng này tiên vương cự đầu tới nói thùng rông t ê u to chỉ có đ ố i trận đạo có châu nghiên cứu có thành tựu bất hủ chi vương mới có thể bố trí phía d ư ớ i mạnh hơn tiên đạo pháp trận đặt đến tình cảnh nhắm ngay bất hủ chi vương có hiệu lực đến nỗi muốn đối phó bất hủ chi vương đừng nói dạng này tiên đạo pháp trận có hay không cho dù có cái kia cũng chắc chắn không phải chỉ dựa vào một cái bất hủ chi vương liền có thể bố trí được xuống đối với vô thượng sinh linh tới nói thế gian có thể uy hiếp bọn họ tiên đạo pháp trận ít càng thêm ít tuyệt đại đa số tiên đạo pháp trận đối với vô thượng cường giả tới nói đều yếu ớt giống như giấy dựa vào vũ lực liền có thể trực tiếp phá vỡ hoàn toàn không cần động đầu ó c nhìn thấy ngươi vân anh tại tiên đạo pháp trận bên ngoài đối nội quan sát một hồi pháp trận bố trí nhìn một cái không sót gì nàng còn chứng kiến mình mục tiêu vị tiêu bất hủ c h i vương sau một khắc vân anh thân ảnh l ó a lên chui vào cái k i ê u phiến tiên khí bốc hơi phía dưới mặt đất dưới mặt đất mấy ngàn mét chỗ có một mảnh phía dưới không gian nơi đó nằm ở dưới đất tổ mạch ngay phía trên tiên khí nồng đậm tới cực điểm ở trong một đạo khỏe mạnh thân ảnh xếp bằng ở trong suốt ngọc thạch trên này khí tức cường đại quanh thân bị hỗn đổn khí bao phủ vô thượng khí thế lưu truyền mười phần đáng sợ lạng yên không một tiếng động ở giữa một thân không có nửa điểm âm thanh phát ra giống như quỷ mị cái kia xếp bằng ở ngọc thạch trên đài khỏe mạnh thân ảnh cũng không phát giác được người xa lạ tới gần vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm đắm chìm tại trong tu hành chậm rãi vân anh thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn vô cùng rõ ràng một cỗ mát mẻ ưu hương n h n lên hai cái tiêm tiêm tay ngọc ở đây đầu người sọ hai bên chậm rãi nhô ra càng ngày càng gần càng ngày càng gần cuối cùng người kia tựa hồ ngửi thấy cái gì lông mày khẽ nhúc ních mí mắt cũng bắt đầu chuyển động chậm rãi mở ra nhưng vào lúc này vân anh hai cánh tay lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đậu ngầm kiếm âm thanh mắt lạnh v â n anh tay trái b ó p một cái ở cổ của người nọ tay phải đã ngưng k ế t thành kiếm chỉ cái thế phong mang phun ra n ư ớ t vào trực tiếp hướng về phía người này h u y ệ t thái dương đâm vào、Phúc. huyết hoa b ắ n tung t o á mà ra tên này bất hủ chi vương bị trong nháy mắt đánh xuyên đầu người nguyên thần cũng bị kiếm đạo phong mang xuyên thủng kịch liệt đau nhức đánh tới tên này bất hủ chi vương cuối cùng phát giác nguy hiểm vừa định muốn giống to lại phát hiện như thế nào cũng gọi không ra tới nguyên thần bị đánh xuyên càng làm cho hắn tại trước tiên liền đã mất đi tập hợp lại tiến hành cơ hội phản kích không chút do dự vẫn anh đem người này nguyên thần trực tiếp rút ra giang cầm lại đã mất đi nguy tên này bất hủ chi vương nhục thân cũng từ ngọc thạch trên đài n g ã xuống hai mắt vô thần trên đầu lỗ máu còn tại đổ máu chỉ có điều những cái k i a c h ả y ra bất hủ vương huyết đều tại bắt đầu c h ả y trở về nhục thân thương thế cũng tại từng điểm tự chủ chữa trị ngươi là người nào dám c a n đảm tập sát bản vương lồng giam bên trong nguyên khắc nguyên thần đã nhanh tốc khôi phục lại hắn trước tiên liền biết xảy ra chuyện gì khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ hắn đường đường một đời bất hủ chi vương c ư nhiên bị người lặng yên không một tiếng động mò tới bế con chỗ còn bị đánh lén cùng chấn áp đây nếu là chuyền đi hắn nguyên khắc cơ hồ sẽ trở thành bất hủ chi vương ở trong trò cười ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết ngươi đã chết như vậy đủ rồi vân anh không để ý đến người này chó sửa trực tiếp tiện hắn đi t ử tiêu kiếm bên trong tiếp nhận yêu thúc giục đừng cho hắn chết quá nhanh vân anh vẫn không quên nhắc nhở t ử tiêu kiếm kiếm linh một tiếng dù sao nếu là người này nguyên thần bị ma diệt quá nhanh liền sẽ dẫn phát dị tượng đến lúc đó kinh động đến toàn bộ dị vực liền ảnh hưởng kế hoạch hốt trướng à. nguyên khắc nguyên thần còn chưa kịp mắng xong câu nói này liền bị từ tiêu kiếm lướt vào một tiếng hét thảm đi qua liền sẽ nghe không được bất kỳ thanh âm nào chủ nhân ngươi vừa mới giống như là một cái đáng sợ sát thủ hạ thủ quá gọn gàng tiểu tử kinh ngạc nói nó lần thứ nhất nhìn thấy vân anh làm ám sát phát hiện nàng còn rất có thiên phú mặc dù có chút không dàng võ đức nhưng ta vốn chính là tới làm đánh lén cũng sẽ không dàng quy củ nhiều như vậy vân anh cười nhạt một tiếng nàng một cái tiên vương cự đầu t ậ p sát một cái bình thường bất hủ chi vương đích thật là có chút khi dễ người bất quá nàng cũng không có gì gánh nặng trong lòng liền cung g i ế t gà một dạng ai sẽ để ý con gà kia chết sống giải quyết đi bất hủ chi vương nguyên khác sau đó vân anh đem hắn tất cả cất giữ đều càn quét đến không còn một mảnh lấy được một đống lớn đủ loại thần liêu còn có bộ phận tiên liệu như ngũ hành tiên kim c h i loại muốn nói thu hoạch lớn nhất hẳn là nguyên khắc món kêu bất hủ vơ ư n g minh là một ngụm tử kim giản b ị vân anh một lần nữa chui luyện một lần xóa sạch nguyên khắc dấu ấn nguyên thần mặc dù nói một vị bất hủ c h i vương trên cơ bản đều chỉ sẽ rèn đúc một cái bất hủ vơ ư n g minh thế nhưng thường thường đều đại biểu cho vị này bất hủ c h i vương nội tình không đủ bằng không mà nói chắc chắn là sẽ rèn đúc kiện thứ hai bất hủ vơ minh dù sao cái này cũng có thể chân thật mà tăng lên chiến l ư c của mình giống nguyên khắc dạng này bất hủ c h i vương trong tay chỉ có một kiện bất hủ vương m ì n h liền đã đính thiên nên đi tìm người thứ hai từ nguyên khắc bế quan c h i địa đi ra vân anh tiếp tục đi tới thứ hai cái bất hủ c h i vương vị trí thứ hai cái bất hủ c h i vương tên là viêm mân tại một đám bất hủ c h i vương ở trong thực lực cũng là thuộc về yếu kém một loại kia hơn nữa cùng nguyên khắc một dạng cũng là một người cô đơn vị này bất hủ c h i vương bế quan mà cũng tại dị vực tây bắc c h i địa ở vào một vùng núi lửa bên trong căn cứ thế giới thụ lời nói cái này viêm mân chân thân là một cái hỏa long thẳn thể nội có từng tia từng tia chân long huyết mạch yêu thích nóng ước h mảnh này núi lửa nhóm chiếm diện tích minh mông cơ hồ cách mấy ngàn m ấ t liền có một tòa cực lớn núi lửa phóng tầm mắt nhìn tới n v i này r núi lửa cơ hồ c h ô n g dưới tại ba ngàn tọa những thứ này núi lửa cơ hồ không dưới tại ba ngàn tọa những thứ này núi lửa có lớn có nhỏ nhỏ nhất cũng có trăm trượng lớn lớn nhất nhưng là đạt đến vạn trượng giống như là một ngụm đỏ thấm hồ lớn đến nỗi bất hủ chi vương viêm mân vị trí vẫn anh, anh lắc đầu chủ nhân kia chúng ta bây giờ có phải hay không đã bị phát hiện tiểu tử s ừ n g sốt một chút không có nếu là ta tiến vào trong nham tương chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nó cảm giác được cái này dưới đất nham tương đều tại trong lòng bàn tay của nó đây mới là tự tin của hắn không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e o một ta xem xét vân anh chậm rãi nói vậy làm sao bây giờ nó chắc chắn ngay tại nham tương phía dưới nếu như không được mà nói còn thế nào giết nó lần này liền tiểu tử đều cảm thấy khó làm coi như vân anh có thể miệu sát đối phương cái kia cũng muốn tới gần mới được nếu không liền dễ dàng làm ra động tinh khổng lồ này ngược lại là không cần lo lắng chính nó đã ra tới đi thôi v â n anh lại m ỉ m cười, hướng về t r ư ớ c kia lớn nhất núi lửa bay đi. Sương mù m n g lung, mùi gay mùi ở đây chẳng ậ p đây là có núi lửa chỗ mới phải xuất hiện mùi lưu hoàng. Trong sương mù mịn mù ị mù, v â n anh thân ả n h chậm r ã i h i ệ n l ê n nàng đứng ở nơi đó, hướng về phía trước n h ì n lại. c h ỉ thấy một n g ụ m cực lớn hồ dung nham đập vào tâm mắt, đỏ thâm nham tương đ a n g lộn, a l nhiệt độ cao r ừ n g r ự c để trong này hư không đều v ặ o m ẹ o Sương trắng s ô i t r à o bị nhiệt độ cao bốc hơi hết, hiện lộ ra hồ dung nham rõ ràng diện mạo a. đó là, đông nhiên tiểu từ kinh ngạt lên, nó nhìn thấy cái kia trong hồ dung nham, một đồ n tứ chi trắng kiện một cái đầu lâu có điểm giống dao cũng có chút giống long nghiễm nhiên là một đầu cường đại hỏa long thàn lằn cái này chỉ hỏa long thàn lằn t r ư ừ n g dài ngàn mét cứ như vậy ghé và o h ồ d u n g nham trên mặt giống như là tại ngâm trong bùn tắm tựa như nhắm mắt lại rất thoải mái dễ chịu nó chính là bất hủ chi vương viêm ân tiểu tử thật sự không nghĩ tới đầu này hỏa long thàn lằn cũng không có chờ dưới đất trong nham tương mà là đi ra phía ngoài đây quả thực là một cái cực lớn tin tức tốt lần này vân anh liền thuận tiện ra tay rồi có lúc cơ hội địch nhân chính mình sẽ cho đi ra vân anh mỉm cười tiếp đó thân ảnh l o i lên biến mất ở tại chỗ một giây sau Vân Anh thân Anh ảnh liền xuất hiện xuất ở đầu lâu to lớn nổ tung bất hủ vương huyết vọt lên vân anh tay thăm dò vào trong huyết quang một chút liền tóm lấy hỏa long thần là nguyên thần vân anh một cái tay khác phất q u a hư không đem tất cả ba động đều đè ép xuống ở đây một chút liền lâm vào trong yên t ĩ n h giống người nào ngươi đối với bản vương làm cái gì lúc này vân anh trong tay hỏa long thần là nguyên thần cũng cuối cùng phản ứng lại vừa kinh vừa sợ nó nhìn c h ầ m chặp vân anh cảm nhận được trên tay đối phương cổ khí tức đáng sợ kia nguyên thần đều đang run dậy không biết bản vương đến cùng làm cái gì đắc tội các h ạ viên mân sắc mặt hết sức khó coi nó biết trước mắt khuôn mặt này thành tú nữ từ rất khủng bố có thể lặng yên không một tiếng động liền mỏ tới trước mặt của nó đơn giản do người. hơn nữa đối phương nhất kích đem hắn đầu cho đánh b ể còn trực tiếp chấn áp nó nguyên thần loại thực lực này liền xem như tại một đám bất hủ c h i vương ở trong cũng thuộc về đình tiêm nếu như không phải nhìn thấy người trước mắt là một nữ tử nó đều hoài nghi là trong luyện tiên hộ vị kia ra tay với nó bởi vì vân anh cũng không có lấy chân thân gặp người cho nên viêm mân không biết nàng là tới t í n h sổ cho nên nó cùng nguyên k h á c một dạng nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội vân anh tại nó trong ấn tượng căn bản cũng chưa từng thấy vân anh dạng này một nữ tử chớ nói chi là đắc tội với người ngươi làm cái gì chính ngươi tin tưởng t u t đi nguyên nên đi chỗ a vân anh không có tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp đem viêm mân nguyên thần phong ấn để cho tử tiêu kiếm đi luyện hóa sau đó nàng nhìn về phía hồ dung n h a m bên trong cỗ kia thân thể khổng lồ nổ tung khối vụn đều đang chậm rãi gây dựng lại cùng nguyên k h ắ c nhục thân một dạng vân anh trực tiếp đem bộ thân thể này phong ấn thu vào dù sao nàng còn muốn dùng những thứ này bất hủ chi vương nhục thân nhắc tới luyện hát cám bản nguyên những thứ này bất hủ chi vương nhục thân mới là vân anh vật mong muốn nhất kế tiếp vân anh tiếp tục đem viêm mân cất giữ vơ vét một lần lại lấy được không ít đô tốt còn có một cái bất hủ vô minh là một ngụ miệng mượt đồng dạng vẫn là tại dị vực tây bắc tri địa vị trí cụ thể là tại trong một mảnh đầm lầy nơi này bất hủ chi vương đến cùng là chuyện gì xảy ra toàn bộ đều thích chờ dưới đất chẳng lẽ là bởi vì chờ dưới đất sẽ để cho bọn hắn càng có cảm giác an toàn sao tiểu tử tại biết vị thứ ba bất hủ chi vương vị trí sau đó nhịn không được chửi bậy nó cũng không biết phải hay không nguyên nhân bởi vì địa vực ba cái bất hủ chi vương tất cả cũng không có trở tại trong bình thường hành cung mà là toàn bộ đều chờ dưới đất mặc dù bọn chúng lựa chọn bế quan mà cũng là thánh thổ thiên khí nồng đậm nhưng cũng không đến nỗi liền một tòa cung điện đều không nỡ dựng lên dù sao cũng là một vị bất hủ chi vương nên có bức cách vẫn là phải có nó cũng không tin những thứ này dị vực bất hủ chi vương dễ dàng như vậy thỏa mãn không có để ý chút nào những cái k i ê u bên ngoài đồ vật vật học theo loài nhân dị quân vân bất hủ chi vương cũng khó có thể ngoại lệ sớm một chút giải quyết sớm một chút đi tìm vị kế tiếp vân anh cười cười những thứ này trở tại dị vực tây bắc chi địa bất hủ chi vương thật đúng là tương tự đến có chút t r ù n g hợp cung an lan du đà vô thương s í c h vương những thứ này bất hủ chi vương so ra bọn hắn bức cách cùng hình tượng đều kém quá nhiều lực ảnh hưởng thì càng là khác nhau trời vực tấu trương song chương hai trăm lẻ lúng túng kỳ xích vương chương hai trăm linh hai lúng túng kỳ xích vương bích thủy đầm lầy ở vào dị vực tây bắc c h i địa chính là một vị bất hủ c h i vương chỗ ở vị này bất hủ c h i vương được xưng là hải vương trưởng khống thiên hạ đầm nước tại có thủy chỗ liền đứng ở thế bất bại dù là thực lực của hắn tại một đám bất hủ c h i vương ở trong chỉ có thể xếp tại hạ du chỉ cần ở trong nước sức chiến đấu liền có thể cùng những cái kia xếp hạng trung du bất hủ c h i vương s á n h ngang hoa lạc đầm lầy bên trong vọt lên quần quận bọt nước kèm theo huyết sắc vân anh thân ảnh tại trong bọt nước hiện lên chỉ thấy tại trong tay nàng có một đạo nguyên thần đó là một cái nam tử tóc l trên mặt của hắn ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ còn lại có nghi ngờ bởi vì hắn cũng không biết vân anh hơn nữa hắn cũng không phải cái tia tặng cái bất hủ chi vương ở trong một cái chỉ có điều vân anh cảm thấy tiệc đường liền dứt khoát đem cái này gọi là hải vương bất hủ chi vương thu thập dùng một cái từ ngữ để hình dung đó chính là tùy hứng nhìn ngươi khó chịu lý do này đủ sao nhìn hắn nguyên thần v â n anh thờ ơ nói hải vương nghe được lý do này kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài đây coi như là lý do gì hơn nữa hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đối phương nói thế nào sẽ xem không s ả n g khoái hắn lại không đắc tội qua đối phương vẫn luôn ở đây thành thành thật thật tu hành tốt r a tốt mệnh của ngươi chấm dứt đi vào đi chờ một chút lời còn chưa nói hết v â n anh liền đem người này nguyên thần ném cho tử tiêu kiếm tiếp đó v â n anh lần nữa thu hoạch một vị bất hủ c h i vương tất cả bảo tàng bao quát một ngụm bất hủ v ư minh là một cây tam xoa kích cái này vơ vét bất hủ tri vương bảo tàng đơn giản chính là một đầu phát tài phất nhanh tri lộ vân anh kiểm lại một chút chính mình thu được bảo vật thiếu chút nữa thì hoa cả mắt đ ồ tốt nhiều lắm đếm đều đếm không hết chỉ có điều thế gian này ngoại trừ vân anh cũng không còn người thứ hai dám làm như vậy giải quyết đi cái này gọi hải vương bất hủ chi vương sau vân anh tiếp tục lên đường hướng kế tiếp cái mục tiêu mà đi vân anh kế hoạch tiến hành rất thuận lợi một cái tiếp một cái bất hủ chi vương bị nàng đánh lén được như ý nhục thân cùng nguyên thần bị, bị tách ra chấn áp không có để lộ nửa điểm phong thanh ở trong đó cũng có thế giới thụ hỗ trợ che lấp thiên cơ công lao nếu không khả năng bại lộ tính chất rất lớn một tháng thời gian đi qua Vân Anh tại ậ p sát bất hủ c cung có an lan à đường, mặt kịch h chiến thời điểm vẫn anh liền đối với an lan thực lực có chỗ ngờ tới bây giờ nhưng là được chứng minh cũng là bởi vì như thế an lan cùng du đà mới có thể nói động cái k i a bảy cái bất hủ c h i vương phái ra pháp thân cùng đi uy hiếp cựu thiên thập địa tăng thêm bọn hắn còn hứa hẹn một vài chỗ tốt chủ nhân cái này du đà thật đúng là chú ý cẩn thận bế quan c h i đ ị a giống như thùng sát bày ra bất hủ pháp trận không nói còn có ba vị bất hủ giả toa c h ấ n g ó c cạnh tương hỗ chi thế hoàn toàn không khiến người ta có thể thừa cơ hội trước đây những cái k i a bất hủ c h i vương nơi nào giống du đà cẩn thận chặt chẽ như vậy cùng hắn so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực ta đều hoài nghi phía trước những cái tia bất hủ tri vương có phải hay không đều quá tự tin tiểu t ử nhìn thấy du đà đem chính mình bế quan c h i địa làm cho vững như thành đồng cảm thấy hết sức ngoài ý mớn vân anh cùng nhau đi tới tập sát đến thuận lợi như vậy đều là bởi vì những cái kia bất hủ chi vương đối với ngoại giới đề phòng không có nghiêm trọng như vậy nhưng đến du đà ở đây tình huống hoàn toàn khác biệt du đà người này quá cẩn thận rồi cũng không biết phải hay không nên nói hắn nhắc a n vậy mà để cho ba cái bất hủ giả vì hắn toa c h ấ n rút dây động d ừ n g chỉ có đồng thời đem ba cái kia bất hủ giả đồng thời chấn sát mới có thể bảo đảm sẽ không trực tiếp kinh động du đà xem ra hắn đã sớm bắt đầu đề phòng vân anh nhìn xem bất hủ chi vương du đà bế quan chi địa tiên khí dâng lên bất hủ pháp trận bao trùm ba c ô bất hủ khí tức phân biệt ở vào ba cái phương vị tương hỗ là trận nhãn thường xuyên dò xét có lẽ là bởi vì an lan chết để cho ý hắn nhận ra cái gì cho nên sớm liền làm tốt chuẩn bị chủ nhân ngược lại đây đã là cái cuối cùng trực tiếp sát tiến đi sao tiểu tử hỏi tám cái mục tiêu tám cái bất hủ chi vương đã bị vân anh trừ đi bảy cái cũng chỉ còn lại có du đà cuối cùng này một cái cũng là tối cường một cái cho nên dù là vân anh trực tiếp sát tiến đi n à o ra động tĩnh khổng lồ đem dị vực bất hủ chi vương đều kinh động cũng không có vấn đề không nội thế giới thụ không phải nói xích vương có thể có việc gì hư hư thực thực đang tiến hành sinh tử thuế biến đã gần một cái kỷ nguyên cũng không có động tĩnh đi trước nhìn một chút xích vương xem có cơ hội hay không hạ thủ vân anh suy tư một chút sau đó nói xích vương chủ nhân nghe nói xích vương đã trở thành cự đầu tại một đám dị vực bất hủ chi vương ở trong đã có thể được xem là tối cường tồn tại một trong mặc dù chủ nhân ngươi khẳng định so với nó càng mạnh hơn nhưng muốn tập sắt nó chắc chắn rất khó sợ rằng sẽ thất、bại. tiểu tử nghĩ nghĩ cảm thấy tập sát xích vương độ khó so trực tiếp đi r ế t du đà còn lớn hơn ta biết rõ không phải nói nó tại thuế biến bên trong sao cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều đi thôi đến cùng là gì tình huống xem liền biết v â n anh cười cười nàng cũng chính là đột nhiên liền nghĩ đến xích vương dù sao nghe thế giới thụ nói nó thật sự có có thể r a đại vấn đề tiểu tử không có thuyết phục ngược lại vân anh muốn làm cái gì thì làm cái đó nó đi theo chính là xích vương nhất tộc chiếm cứ lấy thật rộng lớn một mảnh sân hạ lãnh địa s o những thứ khác đế tộc thậm chí đều mưa lớn bởi vậy có thể thấy được bộ tộc này tại dị vực địa vị thật sự rất cao rất nhiều cự thành đứng sừng ở bên trên đại địa s o đế quan còn hùng vĩ hơn tất cả đều là lấy tinh hài đắp lên mà thành còn có thành trì lơ lửng bao phủ hỗn độc khí trấn áp trọng yếu nhất một mảnh tổ đ ị a từ bên ngoài nhìn xích vương nhất tộc tổ đ ị a rất là rộng lớn có đế tộc nên có hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ mà tới được bên trong liền sẽ phát hiện chân chính tổ đ ị a rất phổ thông đó là một tòa t i ể u thổ thành tiên khí l ử lờ, chính là xích vương nhất tộc chân chính tổ đ ị a tục chuyển xích vương ngay tại trong đó bế quan chỉ là đã có một cái kỷ nguyên cũng không thấy xích vương hiện thân liền tộc này chính mình người đều ở đây hoài nghi xích vương có phải hay không tòa hóa tiểu thổ thành chung quanh chỉ có chút ít mấy cái thủ vệ biếng nhác một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ răng cái này một số người thực sẽ lười biếng xích vương nếu là nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này lười biếng bộ dáng có thể hay không một cái tắt đem bọn hắn trục chết tiểu tử nhỏ giọng nói cảm thấy cái này một số người thực sự là không chịu trách nhiệm vân anh không nói gì lạng yên lẹn vào trong tòa này tiểu thổ thành đi tới tận cùng bên trong nhất một tòa phủ đệ trước mặt phủ đệ chung quanh là tường cao bên trong nhưng là một tòa không cao núi đá còn tuấn vô tận bất hủ chi khí nơi đó chính là xích vương bế quan tri đệ a một đầu thời gian thú vân anh tới gần phụ đệ thời điểm phát hiện phụ đệ trước cổng chính có một đầu màu đỏ thấm sinh linh đang lười biếng nằm dạp trên mặt đất phơi nắng đây là một đầu thời gian thú toàn thân đỏ thấm dao đầu người sư tử cơ thể nhưng nó đầy người cũng là c ố t thứ cứng rắn lõe lên băng lanh ánh sáng lộng lẫy nhìn thấy ánh mắt đầu tiên vân anh liền nhận ra đầu này sinh linh t r ù n g tộc xích vương bê q u a n chỗ còn có một đầu nho nhỏ thời gian thú chẳng lẽ là tại canh cổng nhưng k h í tức của nó rất yếu cũng không phải là bất hủ giả mang theo nghi ngờ như vậy vân anh lặng lẽ đi tới nàng thân dung hư không chỉ cần không chủ động tiết lộ khí tước cho dù là bất hủ chi vương cũng đừng hòng phát ra được khi vân anh đi đến khoảng cách đầu này thời gian thu không đủ mười m đầu kia thời gian thu đột nhiên liền mở mắt ngầm đầu hướng về vân anh vị trí nhìn lại trong con mắt lộ ra khiếp người tia sáng ai ở nơi đó thời gian thu lên tiếng nhìn chằm chằm phía trước cảm giác của nó nói cho nó biết nơi đó có người nhưng vô luận nó nhìn thế nào nơi đó cái gì cũng không có cái này để nó cảm thấy rất kỳ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là sinh ra ảo giác hiện tại đây đầu thời gian thu ở vào nghi hoặc bên trong vân anh đã tới nó phụ cận một giây sau cái này phương không gian liền bị phong tỏa đầu kia thời gian thú trước mắt xuất hiện một đạo rõ ràng bóng người một nữ tử vẫn là nhân tộc người thật to gan xích vương bê quan tri địa cũng dám x ô n g l o ạ n không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ theo một ta xem xét thời gian thú đứng dậy tản mát ra nhàn nhạt huy áp nó ngựa khí lạnh lẽo nhìn xem vân anh giống như là tại nhìn một người chết nhưng nó vừa nói xong câu đó lập tức liền cảm nhận được không thích hợp lạnh lùng sắc mặt cũng đại biến nó phát hiện mảnh không gian này bị phong tỏa thời gian thú trên thân phát sáng mảnh vỡ thời gian bay múa cơ thể cũng bắt đầu nhăn nhó thời gian lưu chuyển tuế nguyện hóa thành hữu hình vật chất bao quanh nó sung kích hư không phanh không gian rung động một đạo màu đỏ bóng thú bị g ã y trở về lan trên mặt đất vài vòng mới dừng lại làm sao lại người rốt cuộc là ai lần này đầu này thời gian thú triệt để hiểu rồi cái gì nhìn chằm chặp vân anh nó biết hết t hệ đều cùng trước mắt người xa lạ này loại nữ tử có liên quan có ý tứ ngươi tại thời gian nhất đạo cảnh giới vậy mà sâu như thế sợ là đã không thua gì bất hủ tri vương nhưng khí tức của ngươi lại yếu như vậy tiểu hoàn toàn không cách nào phối hợp cảnh giới của ngươi vân anh đánh ra trước mắt đầu này thời gian thú trong con ngươi toát ra nồng nặc vẻ tò mò đầu này thời gian thú rõ ràng khí tức so trí tôn đều không bằng nhưng đối với thời gian đại đạo lĩnh lộ cũng đã đạt đến bất hủ chi vương tình cảnh loại tình huống này nhìn cũng rất cổ quái chẳng lẽ đầu này thời gian thú là bất hủ chi vương chuyển sinh chi thể không thành nghe được vân anh lời nói đầu này thời gian thú ánh mắt càng lạnh hơn cũng hiện ra vẻ khiếp sợ ngươi có thể nhìn ra của ta đạo hạnh ngươi là vô thượng cường giả đoán rất đúng đáng tiếc không có ban thượng tới để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra vân anh gật đầu một cái tiếp đó nhô ra tay hướng về cái này chỉ thời gian thú bắt tới Thế thế, t mắt, mắt thấy vân anh tay đã vội tới thời gian thu toàn lực bộc phát thoát đi vân anh tay thế nhưng là không dùng rất nhanh liền bị vân anh bắt được làm cản sao dám như thế đối với ta thời gian thú la to vô cùng phẫn nộ loại kia khẩu khí hoàn toàn không giống như là một cái thông thường thời gian thú không biết còn tưởng rằng nó là s í c h vương bản thân đâu a nhà xem ra ta là chúng số độc đắc ngươi nói đúng không đúng s í c h vương các h ạ vân anh nhìn xem lòng bàn tay ở trong đầu này thời gian thú đã hiểu rõ trên người nó tất cả bí mật cũng nhận ra thân phận chân thật của nó theo vân anh nói ra câu nói này đầu kia thời gian thú toàn thân đều cứng một chút trong mắt hiện ra vẻ bất an không thể nào chủ nhân ngươi nói nó chính là s í c h vương s í c h vương có nhỏ yếu như vậy sao tiểu t ử bị vân anh lời nói sợ hết hồn xích vương thế nhưng là bất hủ chi vương ở trong cường giả đỉnh cao là cự đầu nhân vật trước mắt đầu này thời gian thú tu là kém quá xa sẽ không sai đây chính là xích vương hiện tại xem ra phía ngoài truyền ngôn một điểm không sai nó đang tại n ế p bản thân thể này chính là thần thai đi ra ngoài hóa sinh sau nó nếp bản chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian tất cả đạo hạnh đều biết quay về thậm chí còn có có thể đánh vỡ bình cảnh tiến thêm một bước thậm chí là phá vỡ vương cảnh ta nói đúng hay không xích vương các h ạ vân anh trầm dai nói tiếp đó cười như không cười nhìn xem xích vương nghe được vân anh lời nói ra xích vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi đối phương lại đem bí mật của nó xem thấu thậm chí tin tưởng nó còn có dã tâm lớn hơn ngươi đến cùng là ai xích vương ánh mắt băng lãnh dù là đã biến thành tù nhân cũng không có chút nào lộ ra e ngại c h i sắc nó chỉ muốn biết vân anh rốt cuộc là ai thân là một kẻ vô thượng cường giả vì sao lại lẹn vào nó bế quan tri đ i ệ n càng làm cho người ta không hiểu là đối phương thế nào sẽ có đảm lượng như thế dám lẹn vào một vị vô thượng cự đầu bế quan tri đ i ệ n liền không sợ chọc giận nó sao vẫn là nói vân anh sớm đã biết nó tình h u ố n cụ thể cho nên mới cố ý đến đây nhưng cái này sao có thể nó đã một cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất thế ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được nó tình huống cụ thể cho nên đối phương chắc chắn không phải vọt thẳng nó tới hẳn là trùng hợp ngươi cứ như vậy muốn biết ta là ai biết rõ mình tình cảnh coi như biết thì có thể làm gì có ý nghĩa sao vân anh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem nó ngươi không phải một giới này người ngươi đến từ cựu thiên thập địa đúng hay không xích vương ánh mắt sáng khắc nó nghĩ tới rồi cái gì ngựa khí rất là chắc chắn không hổ là xích vương các hạ quả nhiên thông minh ta đích sắc đến từ cựu thiên thập địa vốn là chỉ là tới đây xem lại không nghĩ rằng xích vương các hạ niết bản sau đó hóa thành thần thai càng thêm không nghĩ tới xích vương c á t hạ thần thai còn chưa trưởng thành liền dám nên ngang đi tới lắc lư đây không phải nhất định phải tiện nghi chúng ta những thứ này kẻ phạm pháp sao vân anh cười cười chế nhạo nói ngươi làm càn tiểu nhân h è n hạ làm ra bực này trộm cắp sự tình còn dám ngông cùng như thế b ả n vương chưa bao giờ thấy qua người vô liêm s ỉ như thế ngay vậy xích vương giận dữ há mồm liền mắng lên nó trong lòng phải có bao nhiêu khí liền có nhiều khí vân anh tên đ á n g chết này hoàn toàn chính là mèo mù gặp cá rán bằng không thì nó đường đường xích vương bất hủ chi vương ở trong cự đầu nhân vật làm sao có thể biến thành tù nhân lại nói ở đây vốn chính là nhà của nó làm sao lại không thể tùy tiện h o ặ c d ù ai sẽ nghĩ đến có t ặ c nhân dám lẻn vào đi vào nghĩ tới đây s í c h vương v ẫ n nộ trong lòng cùng biệt khuất liền phải tràn ra ngoài vân anh nhìn xem s í c h vương chửi ầm lên lại không hề để tâm ngược lại cũng chỉ là vô năng giả chó sủa thôi s í c h vương thật đáng thương l i ê n tiểu tử đều cảm thấy s í c h vương thật sự là quá xui xẻo vậy mà lại tại lúng túng như vậy thời kỳ đụng tới vân anh quả thực là liền ông trời cũng muốn nó chết tấu chương xong chương hai trăm linh ba nhập chủ thần thay chương hai trăm linh ba nhập chủ thần h a y xích vương biệt khuất vô cùng vậy mà lại tại trong niết bàn hồi cuối tao nổ cương địch nếu là lại cho nó mấy trăm năm thời gian tất cả đạo hạnh liền có thể trở về bây giờ nó chỉ là một bộ niết bàn sau thần thai còn non nớt vô cùng cần tiếp tục trưởng thành mặc dù quá trình này không có chút nào bình cảnh nhưng vẫn cần thời gian ngực cười a ư ổ n g bản vương thân là thời gian thú chi chủ hóa ra thần thai lại không có đầy đủ thời gian trưởng thành xích vương gầm nhẹ đỏ ngầu cả mắt nó rất không cam tâm cứ như vậy rơi vào vân anh trong tay sinh tử đều tại vân anh một ý niệm chỉ cần nó cố này thần thai thuận lợi trưởng thành nhất định có thể tiến thêm một bước sừng sững ở bất hủ chi vương đình phong thậm chí còn có một khả năng nhỏi phá vỡ vương cảnh nhưng bây giờ hết thể đều thân bất do kỷ ngươi muốn như thế nào xử trí bản vương xích vương nhìn chằm chặp vân anh nó biết đối phương t u y ệ t không có khả năng để nó tiếp tục sống sót cần gì phải hỏi trong lòng ngươi không phải đã có đáp án ngươi cố này thần thay chính là ngươi một đời cường đại nhất đạo quả mặc dù ta cũng không cảm thấy hứng thú nhưng bị hủy như vậy hơi bị quá mức đáng tiếc vân anh mỉm cười nhưng nụ cười này tại xích vương xem ra liền như là nụ cười của ác ma làm nó toàn thân rét dùn xi khả sát bất khả n h ụ ngươi nếu là dám làm n ụ bản vương bản vương làm ủy cũng sẽ không bỏ qua ngươi xích vương mặc dù không biết vân anh muốn làm gì nhưng lại rất rõ ràng đối phương chắc chắn động cái gì bẩn thỉu tâm tư vân anh vẫn như c ũ không nhìn xích vương gầm thét trong nội tâm nàng đã có đối với xích vương cố này thần thai phương thức xử lý đi thôi xích vương các h ạ có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất như thế nào cũng muốn đi động phủ của người chiêu đái tại hạ một phen không phải vân anh nắm lấy xích vương cố này thần thai đi vào phủ đệ tiến vào trong núi đá trong động phủ hôn trướng đáng chết tặc tử người vô s ỉ nghe được vân anh câu nói này xích vương tức giận đến phổi đều phải nổ đối phương chẳng những muốn giết nó còn muốn đi móc sạch của cải nhờ ạ q u a nó tiểu h ự c ác là vạn ác cường đảo đ tới Sích Vương bế tử giật mình nhìn về phía trước cỗ kia như ngọn núi khổng lồ màu đỏ thám thú thể đây là một đầu to lớn thời gian thú cùng s í c h vương giống nhau như lúc chẳng qua là lột da c ử u thể đã tàn phá nhưng mà vẫn như cũ tản ra bất hủ chi vương mạnh đại huy áp tại s í c h vương lột da c ử u thể phía trên một ngụm đỏ thấm hỏa lô chỉ nổi đó là xích vương lô nổi tiếng lưỡng rơi bất hủ vương minh cứ nghe xích vương chính là dùng cái này xích vương lô luyện chết một vị tiên vương còn thôn phệ vị tiêu tiên vương đạo quả h u n g danh hiền hách giống xích vương thần thai dãy r ù a toàn thân vọt lên thời gian quan huy muốn tránh thoát vân anh gò bó chỉ cần có thể tránh thoát ra ngoài nó liền có thể đem thế cục triệt để thay đổi xích vương các hạ ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định đâu tất nhiên xích vương các hạ vội vàng như vậy vậy ta sẽ đưa xích vương các hạ lên đường tốt vân anh nhìn xem ra sức dãy r ù a xích vương thần thai trên mặt mang nhàn nhạt, nhạt cười ngươi muốn làm cái gì xích vương thần thai kinh hãi nó cảm nhận được nguy hiểm to lớn chắc chắn là vân anh muốn đối nó làm cái gì ngươi đoán. Lại không nghĩ. vân anh trên mặt hiện ra một cái thần bí cười ta nghe được hai chữ này xích vương thần thai kem chút đem chính mình tức đ i ê n cũng lại không có cái gì bất hủ chi vương hình tượng giống như là đàn bà đánh đá trời đồng nghĩ đến cái gì á c độc nôn ngữ liền mắng đi ra phốc chủ nhân nó đã quá đáng thương vẫn là đường đùa nó tiểu t ử n ở nụ cười đường đường xích vương cư nhiên bị vân anh cho tức thành bộ dáng này đơn giản khiến người ta mở rộng tầm mắt tốt không đuổi chúng ta xích vương các hạ rồi bắt đầu đi cái này hẳn lại là một cái chơi rất vui sự tình tiếng nói rơi xuống vân anh đem xích vương thần thai t r i t để cầm cố lại để nó không thể động đậy ngay cả nguyên thần cũng bị giam lại s í c h vương thần thai chừng trong mắt nó có chút hối hận bây giờ nó liền tự bạo đều không làm được sớm biết còn không bằng dứt khoát tự bạo sau đó nó liền thấy từ trong cơ thể của vân anh đi tới một đạo màu l i u l i thân ảnh nào giống như là một cái nguyên thần cũng giống là một cái thần thai bao phủ tại trong màu l i u l i tiên quang lấy đạo hạnh của nó có thể thấy là một cái cô gái tuyệt mỹ đây là cái gì cũng là thần thai hay sao không đúng không phải thần thai là vô thượng sinh linh s í c h vương thần thai kinh hãi nó từ đối phương trên thân cảm nhận được vô thượng khí t ứ c cường đại đáng sợ hoàn toàn không kém gì niết bản trước đây chính mình đây là cái quỷ gì vì cái gì một cái vô thượng cường giả thể nội còn có một vị khác vô thượng sinh linh cái này quá kỳ quái xích vương thần thai vẫn còn nghi hoặc cùng trong suy tư đ ạ o kia màu lưu ly thân ảnh đã tới trước mặt của nó tiếp đó hóa thành một vệt sáng tiến nhập mi tâm của nó ngươi đáng chết ngươi muốn đoạt xá bản vương hô trướng cho bản vương lăn ra ngoài xích vương thần thai giống to hai mắt nó tràn đầy vẻ kinh hãi còn có vô biên phẫn nộ nó hiểu rồi vân anh ý nghĩ đây là muốn đoạt xá nó cố này thần thai cái này quá đau g đoạt xá một vị bất hủ tri vương cự đầu niết bản sau đó hóa thành thần thai chẳng khác gì là trực tiếp dung hợp một vị vô thượng cường giả đạo quả s í c h vương thần thai trong thức hải vân anh bất d i ệ t đạo thân xâm nhập ở đây phía trước một đầu trong suốt thời gian thú hai mắt băng lãnh toàn thân đều bị trật tự thần liên phong tỏa nó chính là s í c h vương niết bản sau đó nguyên thần tiên đạo khí tức n ồ n g đậm có một loại vô thượng cường giả mới có uy nghiêm thậm chí loại này uy nghiêm vô thượng đã vượt qua bất hủ c h i vương ở trong cự đầu nhân vật chỉ có điều s í c h vương nguyên thần cũng trải qua niết bản bây giờ ở vào thời kỳ suy yếu cho dù nguyên thần bản chất ở vào cực cao cấp độ cũng vẫn là cần thời gian tới trưởng thành cùng mở rộng ngươi g á m mưu đoạt bản vương đạo quả át gặp thiên h i ể n s í c h vương nguyên thần nhìn chằm chặp v â n anh bất d i ệ t đạo thân tàn bạo nói đạo thế nhưng là theo bất d i ệ t đạo thân tới gần s í c h vương nguyên thần lại không tự chủ được mà run dày lên nó đều sắp bị luyện hóa làm sao có thể sẽ không sợ sệt đường tới đây đường tới đây dừng lại ngươi không được qua đây à s í c h vương nguyên thần đến cùng vẫn kiên trì không được chỉ để lộ ra vẻ sợ hãi đại hống đại thiếu thế nhưng là vô luận nó như thế nào đại hống đại thiếu đều không thể ngăn cản bất d i ệ t đạo thân tới gần ngươi yên tâm ta không xem trọng đạo quả của ngươi chỉ là muốn mượn ngươi cố này thần thai tới chơi chơi mà thôi bất diện đạo thân lộ ra một cái nụ cười nhàn lệnh s í c h vương nguyên thần không d é t mà run nó có thể nghe ra đối phương trong giọng nói khinh thường cùng ý khinh miệt tiếng nói rơi xuống bất d i ệ t đạo thân nô ra tay đem s í c h vương nguyên thần thu hút lòng bàn tay trực tiếp bắt đầu luyện hóa không ngươi không thể như thế đối với bản vương s í c h vương nguyên thần kêu to nó cảm thấy chính mình đang nhanh chóng phai mở hết thể đều tại bị luyện hóa không ai có thể nghe được s í c h vương sợ hãi kêu to đường đường một đời bất hủ chi vương ở trong cự đầu nhân vật uy danh hiền hách cứ như vậy qua loa mà tại vân anh trong tay kết thúc xích vương hết thể đều bị bất diện đạo thân thu nạp luyện hóa hết xích vương nguyên thần sau đó bất d i ệ t đạo thân toàn thân phát ra h à o quang sáng chói mảnh vỡ thời gian b a y múa sán lạn vô cùng vân anh cố này bất d i ệ t đạo thân là rất đặc thù tồn tại chính là trước đây lấy ba đoá đại đạo chi hoa ở trong dựng dục ra tới thần bí tiểu nhân dung hợp m à thành ba cái kia thần bí tiểu nhân phân biệt đại biểu đi qua bây giờ cùng tương lai quán xuyên thời không trường hạ bởi vậy bất d i ệ t đạo thân đối với thời gian chi lực thân hòa độ đạt đến một loại mức độ kinh người thậm chí có thể nói nàng là thời gian c h i tử tại luyện hóa s í c h vương nguyên thần trong né mắt nó đối với thời gian nhất đạo tất cả cả càm ộ đều đều sắp nhập vào bất diện đạo thân bên trong không có nử vân anh kiếm thần đạo vốn là nạp tận chư thiên vạn đạo thời gian nhất đạo cũng không ngoại lệ xích vương đối với thời gian chi đạo cảm ngộ mặc dù cao thâm lại cũng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng bất d i ệ t đạo thân nhanh chóng tiêu hóa hết s í c h vương đối với thời gian cảm ngộ kiếm thần đạo lần nữa tinh tiến đồng thời vân anh tự thân cũng đã nhận được bất d i ệ t đạo thân trả lại không hổ là thời gian thú nhất ở vương đối với thời gian nhất đạo cảm ngộ không hề tầm t h ư ờ n g không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ thêu một ta xem xét vân anh hơi có chút cảm khái nếu là trừ bỏ cô tộc thời gian thú nhất tộc chỉ sợ mới là thời gian nhất đạo theo s í c h vương nguyên thần bị bất d i ệ t đạo thân luyện hóa bất d i ệ t đạo thân trên người thuế nguyệt khí tức cũng càng nồng n ặ n g bất d i ệ t đạo thân dần dần thay thế s í c h vương nguyên thần chúa tể cố này thần thai mặc dù bất d i ệ t đạo thân nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là nguyên thần lại có thể giống như nguyên thần nhẹ nhõm điều khiển thân thể nhất là cố này s í c h vương thần thai vẫn còn trường thành kỳ tại bất d i ệ t đạo thân ảnh hưởng dưới chậm rãi liền sẽ phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi trở nên càng thêm thích ứ n g bất diện đạo thân đó cũng không phải đại biểu bất diện đạo thân liền cùng thần thai dung hợp mà là cố này thần thai trở thành bất di c tiểu tử nhìn thấy vân anh cách làm cũng là rất kinh ngạc không nghĩ tới vân anh sẽ làm như vậy ân nếu là xích vương niết bản sau đó hóa sinh đi ra ngoài thần thai tiềm lực càng thêm cường đại có phá vỡ vương cảnh khả năng vậy thì không thể tùy ý lãng phí v â lít lít sau n h gật đ ầ một khắc xích vương lô bên trong quang hoa bắn ra từ phía tiên quang vận trọng sức mạnh của tháng năm xôi trào m n y liệt giống như là cổ đại sức mạnh đang tức tỉnh、Ken. một tiếng trung vang vang lên chỉ thấy xích vương trong lò c h kia thần thai thể nội có một ngụm xám xị trung nhỏ hiện lên phát ra hỗn độ khí lưu c h u y ể n thời gian vĩ lực khí tức so s í c h vương lâu còn kinh khủng hơn chiếc kia trung nhỏ mới là s í c h vương bản mệnh vương minh tế luyện vô tận tuế nguyệt là s í c h vương lớn nhất đòn sát thủ chỉ tiếc bây giờ hết thể đều trở thành người khác áo cưới chủ nhân cái này trung nhỏ so s í c h vương lâu còn cường đại hơn tiểu tử dân mình không nghĩ tới s í c h vương còn có kiện thứ hai bất hủ vương minh hơn nữa so s í c h vương lâu càng thêm cường đại xem ra chiếc trung này mới là xích vương bản mệnh pháp khí chỉ tiếc nó thần thai còn quá mức nhỏiếu không cách nào thôi động bằng không ta cũng không biện pháp dễ dàng như vậy liền cầm x u ố n g nó vân anh nói khẽ những thứ này bất hủ chi vương ở trong cự đầu thật đúng là không thể coi thường nội tình thật sự là kinh người xích vương lô liền đã rất cường đại không nghĩ tới xích vương còn có một cái so xích vương lô cũng cường đại hơn bất hủ vương binh cùng xích vương vừa so sánh phía trước vân anh xử lý sạch những cái kia bất hủ chi vương còn kém nhiều lắm quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không so được b ă n g không nói xích vương mới là cự đầu thời gian chi lực sôi chảo còn có sáng lạc hào quang màu l i u ly li lên xích vương trong lò c ố kia thần thai bắt đầu cực tốc trưởng thành khí tức không ngừng mà kéo lên không bao lâu c ố khí tức kia liền nhảy lên tới chi t ô n cảnh sau đó tiếp tục nối liền mà qua bước vào bất hủ chi cảnh đã bước vào tiên đạo lĩnh vực thật nhanh tiểu tử nhìn xem xích vương l ô bên trong c ố kia thần thai h ắ n khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên cũng không có liền như vậy dừng lại luyện hóa xích vương đạo quả khôi phục lại nó ban đầu tu vi ngược lại là rất đơn giản vân anh gật đầu một cái có bất d i ệ t đạo thân ra chỉ cỗ này thần thai có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành sự thật liền cùng vân anh nghĩ một dạng thần thai không ngừng trưởng thành khí tức đã tăng vọt đến bất hủ chi vương trình độ. hơn nữa còn tại tiếp tục đề thăng hướng về cự đầu cấp độ xung kích theo thần thai nhanh chóng trưởng thành không ngừng mà thành thục tại bất d i ệ t đạo thân giới ảnh hưởng bắt đầu xuất hiện hình người khổng lồ thú thể bắt đầu phát sinh biến hóa một bộ hình người thân thể hiện lên mà lại là hướng về nữ tử chuyển hóa rất nhanh thần thai liền biến thành hình người thân thể thoát non dài có lồi có lóm da thịt trong suốt như ngọc lõe lên tịnh lệ lộng lẫy một đầu màu đỏ thâm tóc dài tựa như rán đỏ dù xuống phía sau lưng gương mặt kia tuyển mỹ k h u y n quốc k h u y n thành cùng vân anh giống nhau như lúc đây chính là tại bất diện đạo thân giới ảnh hưởng thần thai cực tốc sau khi chín bộ dáng cùng Vân Anh giống như là song bào thai, ngoại thai, là bào trừ m à u t ó có c c đạo, đạo ánh mắt bán n ra nghịch toàn n đều bao m giáp trụ t loạn n t h cả tuyến nguyện bất diện đạo thân mở ra hai con người tia đối con mắt đỏ thấm tựa như liệt hỏa cháy hương hực mà thiếu đốt nhưng là tuế nguyệt nguyên lai、like、đây chính là nắm giữ thứ hai cố nhục thân cảm giác có thể tin tưởng cảm thấy có hai cái chính mình khi bất d i ệ t đạo thân mở mắt ra trong nháy mắt v â n anh liền cảm nhận được một cái khác cố nhục thân tồn tại cái loại cảm giác này có loại không nói được kỳ diệu cùng phát thân linh thân những thứ này hoàn toàn khác biệt bây giờ v â n anh cùng bất diệt đạo thân cảm thụ là đồng bộ bộ thân thể này tiềm lực mặc dù không tệ nhưng so với ngươi tới kém rất nhiều phá vỡ vương cảnh hy vọng không hề tưởng tượng lớn như vậy lúc này xích vương lô bên trong bất diện đạo thân mở miệng thẳng thắn nàng rất rõ ràng chính mình bản thể tiềm lực lớn bao、nhiêu. hoàn toàn không phải xích vương cỗ này thần thai có thể so sánh được tấu chương xong chương hai trăm linh bốn ngoài ý m u ố n chương hai trăm linh bốn ngoài ý m u ố nghe n được bất diệt đạo thân lời nói vân anh cười khẽ đến ngươi ta trong tay còn sẽ có cái gì không thể nào sao như ngươi mong muốn bất diệt đạo thân cũng bắt đầu cười giống như là một đoá chứa màu đỏ mẫu đơn nàng chính là vân anh đại đạo hóa thân vân anh đại đạo mạnh bao nhiêu nàng liền có mạnh bấy nhiêu không nhận bất kỳ gò bó cho dù cỗ này thần thai tiềm lực không đủ mạnh chỉ cần có nàng tại cũng không phải là vấn đề hơn nữa bất d i ệ t đạo thân đối với thời gian lực tương tác có một không hai thiên hạ nàng tại trên thời gian nhất đạo tạo nghệ nhất định sẽ dẫn đầu tại bản thể thời gian thu thiên phú tất nhiên có thể tại bất d i ệ t đạo thân trong tay nhận được mức độ lớn nhất phát huy thậm chí là siêu việt thiên phú đạt đến độ cao cao hơn không gian bì vương tuế nguyệt vi tôn lui về phía sau thế gian này tại trên thời gian nhất đạo lấy người ta vi tôn v â n anh nhìn mình bất d i ệ t đạo thân trong con người toát ra khắc thần thái đó là tự nhiên bất d i ệ t đạo thân không chút do dự gật đầu nàng chính là vân anh vân anh chính là nàng giữa hai bên không có chút nào bí mật sau đó nàng ngầm đầu tóc đỏ lay động từ trong s í c h vương lô đi ra vô thượng khí thế nội liễm không có tiết lộ một tơ một hào đi tới vân anh trước mặt bất d i ệ t đạo thân cùng nàng mặt đối mặt nếu như vân anh hiện lộ chân thân chỉ sợ cũng giống như là đang soi gương nhất định sẽ là rất có ý tứ một màn hai người tư duy cũng là c h u n g coi như biết có ý nghĩ của mình cũng biết trong nháy mắt bị đối phương biết được sau một khắc hai người đồng thời đưa tay ra bóp một cái gò má của đối phương cảm giác rất là chân thật có điểm giống là một hồn song thân nhưng mà trên xác thịt tồn tại khác biệt vân anh cùng bất diện đạo thân quen thuộc một chút loại cảm giác này rất nhanh liền thích t n g tốt kế tiếp nên tiến hành bước kế tiếp dưới cơ duyên xảo hợp đội kịp xích vương ở vào lúng túng như vậy thời kỳ đem nó cho xử lý xem như thu hoạch khổng lồ cũng coi như là niềm vui ngoại ý muốn thừa dịp trên thân còn có xích vương nguyên thần khí t ứ c ta trước tiên lại tế luyện một chút xích vương lô bất diệt đạo thân nhìn về phía xích vương lô đưa tay một chiều xích vương lô rút u n dậy sau đó không ngừng thu nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay của nàng lập tức bất diệt đạo thân bắt đầu lại tế luyện xích vương lô phải đánh mới dấu ấn nguyên thần nếu không chờ bất diện đạo thân trên thân đã không còn xích vương nguyên thần khí t ứ c xích vương lô ý trí phát giác được điều này liền sẽ ph quả nhiên khi bất d i ệ t đạo thân bắt đầu lại tế luyện s í c h vương lô một cỗ xa lạ nguyên thần chi lực xâm nhập s í c h vương lô thời điểm cứ việc cũng mang theo s í c h vương nguyên thần khí tức s í c h vương lô ý chí cũng bắt đầu sinh ra kháng cự bây giờ ta chính là s í c h vương còn không thần phụ bất d i ệ t đạo thân hừ lạnh một tiếng cường đại bất hủ ý chí rót vào s í c h vương trong lò đem s í c h vương phía trước lưu lại dấu ấn nguyên thần triệt để xóa đi lại đánh thêm mười dấu ấn nguyên thần ông làm xong một bước này s í c h vương lô mới yên tĩnh trở lại không còn kháng cự triệt để đã biến thành bất diện đạo thân bất hủ v ư ơ minh phía trước chiếp kia màu xáo xám bây ị bất diệt t đạo h n bất hủ ý chí ý chui ệ n một lần, một lần nữa n một một đặt x u ố giờ dấu ấn nguyên thần. g Bây giờ, bất diệt đạo thân thay thế s í c h vương còn có hai cái cường đại bất hủ vương binh nơi tay trên cơ bản có thể nói là đánh khắp dị vực không địch thủ s í c h vương nguyên thần phai mở ngoại giới lại không có xuất hiện dị tượng xem ra thiên điệu ý chí là đem ngươi trở thành s í c h vương vẫn anh ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại xanh lam như tẩy mặt trời trói trang cũng không có bất kỳ dị động hẳn là bởi vì ta đem xích vương nguyên thần luyện hóa còn chiếm giữ nó thần thai đồng đẳng với kế thừa đạo quả của nó lúc này mới dẫn đến thiên đ i ệ ý chí không có phát giác bất diệt đạo thân trầm ngâm nói Kỳ khả thực một thế thủ tốt, chuyện còn có một loại khả năng, cùng thế giới thủ có năng, liên quan loại là giới đây sau ẽ không kế kiếm ảnh hưởng、kế、hoạch tiếp theo, đi thôi, đem ở đây tìm kiếm một lần, ở tiếp tìm một đi đem đây s đó rời đi. vân anh cùng ư cười. ờ i c Sau Anh đó, Vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân đem s í c h vương bế q u a n mà vơ vét một lần cũng không có phát hiện quá thật tốt đồ vật chân quý nhất vẫn là s í c h vương lột ra cụ thể một bộ cự đầu lột s ắ c có hai c ố khí t ứ c hẳn là s í c h vương hộ vệ là bất hủ giả các nàng đồng thời còn phát hiện có hai tên s í c h vương một mạch bất hủ giả ở phụ cận đây ngủ say cái kia hai tên bất hủ giả là chuyên môn ở chỗ này thủ hộ xích vương người theo xích vương yên lặng cũng một mực tại ngủ say vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân thuận tay cũng đem cái này hai tên bất hủ giả chấn áp cùng một chô mang đi xích vương một mạch người cũng không biết nhà mình cổ tổ cùng hai tên bất hủ giả đều lặng yên không một tiếng động biến mất ở tổ đ ị a hơn nữa giữ nhiều lãnh ít chờ bọn hắn phát hiện manh mối thời điểm sợ là trời cũng sắp sụp nghe nói xích vương một mạch hiện nay là xích vương thân tử cầm quyền là một vị chuẩn bất hủ tri vương nếu là hắn biết được chính mình lao tử đều bị người hại đ o á n chừng muốn nổi điên rời đi xích vương một mạch lãnh đ i ệ vân anh cùng bất diện đạo thân liền đi tới du đá nhất tộc lẻn vào rất thuận、lợi. vân anh cùng bất diệt đạo thân rất nhanh liền mỏ tới du đà nhất tộc tổ địa bên trong nơi đó chính là du đà bế quan địa phương bày ra tiên đạo p h á t trận từ ba tên bất hủ giả trấn thủ cần đồng thời đem cái kia ba tên bất hủ giả trấn áp mới có thể dưới tình huống không kinh động du đà tới gần hắn vân anh hướng bất diệt đạo thân giới thiệu tình huống nơi này lần trước tới thời điểm nàng liền đã thăm dò qua hắn nhưng cũng là mục tiêu cuối cùng vì sao còn phải lẹt vào dứt khoát sát tiến không đi là càng nhanh chẳng lẽ nơi g ư còn để mắt tới những thứ khác bất hủ tri vương bất diệt đạo thân nhìn xem vân anh tiếp đó rất nhanh liền đọc được vân anh ý nghĩ trong con ngươi toát ra dị sắc bất hủ chi vương vô thương người này nghe nói có miễn dịch phát lực thần thông thực lực đoán chừng khoảng cách cự đầu cũng không xa muốn tập sát chắc chắn không thực tế dù sao hắn không phải xích vương cho nên ngươi là dự định hướng hắn làm khó dễ bất d i ệ t đạo thân rất nhanh liền h i ể u rồi vân anh dụng ý n à n g là muốn đem một trận chiến này cơ hội lưu cho bất hủ chi vương vô thương đây là một cái thực lực vô cùng tiếp cận cự đầu cừng giả vân anh như muốn đánh chết ta muốn nhấc nhằm vào mục tiêu kỳ thực là luyện tiên hồ chủ nhân nhưng người này hành tung bất định ngay cả thế giới thủ cũng không biết hắn đến cùng sẽ ở nơi nào cho nên ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọ vân anh gật đầu một cái hảo vậy thì chiếu ngươi nói xử lý trước tiên ám sát j u đà lại đi tìm vô thương bất d i ệ t đạo thân đồng ý lần này đại chiến một khi bộc phát muốn đánh giết bất hủ chi vương cơ hội cũng rất m o n g m anh cho nên trận đại chiến này nhằm vào mục tiêu nhất thiết phải cẩn thận lựa chọn trước mắt bất hủ chi vương vô thương chính là cao nhất mục tiêu thực lực của hắn muốn vượt qua j u đà an lan dạng này đỉnh tiêm bất hủ chi vương nhất tuyến nhưng lại còn chưa chân chính đạt đến cự đầu cấp độ lấy vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân thực lực cùng nhau ra tay đủ để trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt đi như vậy chờ dị vực những cái tia bất hủ chi vương phản ứng lại cũng chắc chắn không k vân anh liền sẽ bước ra rời đi liền xem như dị vực cự đầu xuất hiện cũng không để lại nàng sau đó vân anh cùng bất diệt đạo thân chia ra hành động hướng về ba cái kia bất hủ giả vị trí lặng lẽ sờ lên dựa theo kế hoạch bất diệt đạo thân phụ trách hai cái bất hủ giả mà vân anh phụ trách một cái tăng thêm tự mình đối với du đà hạ thủ rất nhanh vân anh liền đi tới một cái bất hủ giả vị trí trên một ngọn núi bất hủ khí tức tràn ngập một cái lao giả tóc trắng ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm hai mắt đắm chìm tại trong tu hành vân anh leo lên sân phong dễ như chở bàn tay liền lẹn vào đến người này sau lưng cùng lúc đó Bất bên bị bất diệt đạo thân bên kia cũng chuẩn bị thỏa, tùy thời cũng có thể tên tay, trong kia đối với cái kia hai tên bất hủ giả đạo chuẩn hủ nháy cũng ôn cũng ra có một ắ t thành hoàn chấn áp đ n g h ủ Một giây sau vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân đồng thời làm loạn phong tỏa không gian một tia vô thượng khí thế p h ó n g thích đem ba tên bất hủ giả nhục thân trong nháy mắt xoắn thành m ả n h vụn chỉ còn lại có nguyên thần a là ai bất hủ giả nguyên t h ầ n đánh thức nhưng còn không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì liền bị chấn áp cùng cầm giữ thế nhưng là ngay tại ba tên bất hủ giả bị chấn áp trong nháy mắt một cỗ khí tức kinh khủng khôi phục bất hủ chi quan xé rách vũ trụ một tôn vô thượng sinh linh mở mắt người nào Bất bao thượng thiên toàn hủ chi vương du hồi phục, phủ vương vô thượng áp bao phủ thiên vũ, toàn bộ du uy đà áp một tộc động lãnh đang địa đều khi ba tên trên thân bất hủ giả phát sinh cái gì dù đà ngay lập tức sẽ phát giác được từ đó khôi phục thực sự là cẩn thận a đã như vậy vậy thì không có gì dễ nói trực tiếp chấn sát Bất diệt đạo t h â n á n h m ắ t l ạ n h l ù n g nàng cũng sẽ không t c h n t r ở vô t h ư ợ n g khí t h ế n g ú t t r ờ i x í c h v ư ơ n g l t hủ tri vương m à lên, phi t ố c t ă n g vọt, l ậ p t ứ c l i ề n vỡ hóa thành bột c ị n rừng tay xích vương lô phát sáng uy áp kinh khủng triệt để phóng thích tiếp đó hướng về du đ à vị trí ép xuống kinh khủng vô thượng uy áp lan tràn hủy diệt hết thảy áp à. Tr n g ư vô lượng đại đạo ký hiệu phát sáng đang thiêu đốt thời gian chi lực sôi trào vô số thời gian ký hiệu đang nhấp nháy tuế nguyệt chi lực đã hóa thành thực chất như dòng lũ một dạng dội giữa thiên địa xích vương lô nhẹ nhàng chấn động lực lượng kinh khủng bộc phát dù đả cánh tay trực tiếp nổ tung cả người hắn cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài ho ra đầy máu chỉ thấy dù đả toàn bộ mái tóc đều tại t u ế nguyệt chi lực ăn mòn phía dưới trắng bệnh cơ thể cũng biến thành g i á n mua một chút liền nhận lấy trọng thương dù đả mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kinh hãi s í c h vương t u ế nguyệt chi lực thật sự là thật là đáng sợ đánh đâu thằng đó cho dù là hắn dạng này đứng đầu bất hủ tri vương đều khó mà đề phòng không nghĩ tới một cái kỷ nguyên không thấy s í c h vương đạo hạnh càng kinh khủng bất quá hắn lại là càng nổi giận xích vương tại sao muốn đột nhiên đối với hắn làm loạn chẳng lẽ đối phương là cự đầu liền có thể muốn làm gì thì làm? n g h ĩ đối với người nào ra tay liền đối với người nào ra tay sao xích vương n g ư ơ i nhất thiết phải cho ta một lời giải thích và không n g ư ơ i nhất định chịu đến tất cả mọi người t r i n h phạt du đà gào thét cố hết sức khu trừ tại thể nội tàn phá bừa bãi tuế nguyện c h i lực giải trừ tuế nguyện c h i lực đối với ảnh hưởng của mình nói nhảm c h ấ n áp ngươi cần gì phải giằng giải một đạo đỏ rực thân ảnh xuất hiện dáng người mười phần cao gầy toàn thân bao trùm lấy màu đỏ thấm giáp trụ vô thượng khí thế phun trào bất diệt đạo thân con mắt băng lãnh đập lên thời gian dòng sông mà đi hướng về du đà đi đến sắc cơ ngập trời nhìn thấy bất d i ệ t đạo thân trong nháy mắt du đ ã trận to hai mắt ngươi là xích vương không có khả năng ngươi không phải xích vương hắn đơn giản muốn điên rồi xích vương lúc nào đã biến thành một nữ tử nếu không phải là đối phương xích vương lâu không giả được hắn đều hoài nghi có phải hay không chính mình sinh ra hào g i á c đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào đập vào mặt sắc cơ để cho du đ ã dùng mình một cái hắn nhìn xem đạo kia đạp lên t u ế nguyệt mà đến hỏa hồng thân ảnh toàn thân đều căng thẳng lên bây giờ đối phương đến cùng phải hay không xích vương đã không trọng yếu trọng yếu là đối phương là tới giết hắn đối phương t u ế nguyện chi lực quá mức kính khủng diễn hóa đến cảnh giới cực kỳ cao thâm hắn hoàn toàn không cách nào chống lại kế sách hiện nay chỉ có thể thoát đi đi tìm kiếm khác bất hủ chi vương trợ giúp chỉ có thể như thế ta không phải là đối thủ của nàng dù đà m ặ t tâm trầm cho dù là ở dưới loại tình huống này hắn cũng không có đánh mất tỉnh táo mà là hăng hái cân nhắc đối sách bây giờ động tinh của nơi này chắc chắn đã truyền ra ngoài những thứ khác bất hủ chi vương nhất định sẽ chạy đến người đang chờ những người khác tới giúp ngươi đ ư ợ cười ta sẽ cho cơ hội này sao bất d i ệ t đạo thân nợ nụ cười lạnh cũng không có rất gấp mà đuổi bắt nhìn thấy bất diệt đạo thân cái kia nụ cười lạnh như băng du đà không hiểu toàn thân phát lạnh một cỗ khói mù bao phủ trong lòng để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ngâm phút chốc kiếm ngân vang tiếng vang lên chấn động linh hồn du đà toàn thân lông tơ dựng thẳng hắn đột nhiên xoay người hét lớn một tiếng liền muốn đề phòng đến tập kích thế nhưng là đạo kiếm quan g kia nhanh hơn hắn một chút liền chém vào trên người hắn huyết quang toy lên n h u ộ n đỏ thiên cung du đà thống khổ gào lên thân thể của hắn đều kém chút bị một kiếm này trực tiếp chém ra biến thành hai khúc cùng lúc đó bất diện đạo thân cũng đến cầm trong tay xích vương lô hướng thẳng đến du trấn áp bất diệt đạo thân lạnh dên một tiếng quanh thân mảnh vỡ thời gian bay múa tay nàng bóp quần lớn một quyền hướng về du đà đánh ra đỏ thâm quyền mang nối liền bầu trời xông vào trong vũ trụ vỡ vụn vô số nhận nguyện tinh thần có thể kỳ quái là chờ đạo này quyền mang sau khi biến mất ven đường nát b ấ y hết thảy đều có khi quang c h i lực chạy xuôi hết thảy đều trở về ngực dòng n h ư n g cái k i a nát b ấ y n h ậ t n g u y ệ t tinh thần cũng đều lại xuất hiện xích vương lô phía dưới ánh sáng vô lượng nở rộ tuế nguyệt c h i lực bay tán loạn d u đà cả người đều bị thời gian tuế nguyệt c h i lực bao phủ lấy một loại tốc độ đáng sợ tại g i ả yếu t i ứ ba d u đà tiêu thảm cả người huyết khi đều tại cực tốc trôi qua một loại cảm giác suy yếu đánh tới hắn cũng n h ị n không được nữa bị xích vương lô trực tiếp đóng đi vào đã triệt để mất đi phản kháng tấu chương xong chương hai trăm lẻ năm giả xích vương chương hai trăm lẻ năm giả xích vương d u đà nhất tộc tổ đ ị a bên trên động tĩnh rất lớn vô thượng uy áp tàn phá bừa bãi toàn bộ d u đà nhất tộc lãnh địa đều bị đánh chìm hơn phân nửa tộc nhân tử thương vô số đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao d u đà nhất tộc bạo phát vô thượng sinh linh đại chiến nhìn đó là s í c h vương lô là s í c h vương bất hủ vương minh tại sao lại xuất hiện tại d u đà nhất tộc chỗ chẳng lẽ nói là s í c h vương đang tấn công d u đà cổ tổ sao rất nhiều dị vực sinh linh đều đã bị kinh động nhìn xem dù đà nhất tộc vị trí chiếc kia đỏ rực xích vương lô phát ra sáng trói bất hủ chi quang treo ở trên bầu trời vô thượng khí thế tràn ngập không tốt dù đà cổ tổ bị chấn áp. Ngay sau đó, một chút dị vực cao thủ liền kêu l ớ lên bọn hắn nhìn thấy du đà bị xích vương lô đặt đi vào xích vương mau mau d ừ n g tay thả du đà đạo hữu ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm lúc này rất nhiều bất hủ c h i vương cũng thanh t ỉ n h lại động tĩnh lớn như vậy bọn hắn không có khả năng cảm giác không đến thanh âm to lớn cuối trời văng lên kinh khủng huyết khí bước lên đơn giản muốn x a n h phá vực ngoại tinh hải lần lượt từng thân ảnh cao vút dựng lên vô thượng uy áp quyết tán bọn hắn hồi phục thứ trong lúc nhất thời liền biết du đà bị chấn áp tin tức lập tức mở miệ quyên can vân anh cùng bất diện đạo thân cũng không để ý tới mà là tr giam cầm hắn nguyên thần xích vương ngươi quá mức thấy cảnh này những g á i kia bất hủ chi vương đều ngồi không yên ngao nhau trách cứ tiếp đó hướng về ở đây chạy đến lúc này xích vương một mạch người đều mất bức liền xích vương thân tử cũng là mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc nhìn chằm chằm tại du đà nhất tộc bầu trời chìm nổi xích vương lô đầy đầu dấu chấm hỏi chuyện gì xảy ra vì sao phụ thân sẽ ở du đà nhất tộc còn c h ấ n áp du đà cổ tổ quan hệ của hai người có kém như vậy sao xích vương thân tử trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc căn cứ hắn biết xích vương cùng du đà an lan này một ít bất hủ chi vương quan hệ cũng không kém cũng chưa từng, từng có cái gì xích vương lại mang theo xích vương lô đánh đến t ậ n cửa còn cường thế c h ấ n áp du đà đây quả thực không hiểu thấu bất kể như thế nào cũng không thể để cho phụ thân đối với du đà cổ tổ hạ sát thủ dễ dàng gây nên trúng nộ nghĩ tới đây xích vương thân tử lập tức lên đường chuẩn bị khuyên mình lao phụ thân thả du đà tránh tình thế trở nên càng h ỏ n g bét lúc này c h ấ n áp du đà vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân cũng không định tiếp tục dừng lại đi xuống tốt đi thôi mặc dù kế hoạch không coi là toàn vẹn nhưng dầu gì cũng hoàn thành mục tiêu ký định vân anh cùng bất diện đạo thân nhìn nhau nhìn cũng không nhìn những cái tia chạy tới bất hủ tri vương quay người rời đi lưu lại nhìn thấy bất d i ệ t đạo thân rời đi những cái kia bất hủ chi vương cũng nổi giận bọn hắn nhiều người như vậy ở đây đối phương vậy mà nhìn cũng không nhìn một mắt trực tiếp rời đi có phần cũng qua không đem bọn hắn để ở trong mắt dù cho ngươi xích vương là cự đầu nhưng thì tính sao bọn hắn bây giờ nhiều người như vậy còn không đánh lại một cái cự đầu sao vê anh những cái kia bất hủ chi vương ra tay rồi kình thiên đại thủ bay ngang qua bầu trời vượt qua ngàn vạn dặm tinh không hướng về bất d i ệ t đạo thân vô tới、Xoẹt. còn có một cây màu đen thủi lùi chiến kích mang theo lăng liệt sắc ý rực rỡ đến cực hạn kia sáng che mất một vùng vũ trụ cái này chiến kích đến từ một vị tiếng t â m lừng l â y bất hủ chi vương vô thương bọn gia hỏa này thật sự coi chính mình nhiều người liền có thể cùng ta chống lại không thành đơn giản ngây thơ cũng được vừa vặn đối phó một cái du đà để cho ta có chút chưa hết hứng bất diệt đạo thân cảm nhận được sau lưng đánh tới sắc cơ hơi nhũ mày nàng vốn còn muốn không thèm để ý những thứ này bất hủ chi vương trực tiếp rời đi một giới này thế nhưng chút bất hủ chi vương cũng quá không thức thời cắn chặt không thả mặc dù nàng muốn a vứt bỏ sau lưng những thứ này bất hủ chi vương rất đơn giản dù sao thời gian chi lực chính là cường đại như thế nhưng nàng lại không nghĩ đi như vậy muốn cho những cái kia bất hủ chi vương một bài、học. nói xong bất d i ệ t đạo thân dừng bước lại xoay người lại thần s ắ c lạnh lùng đỏ thâm tóc dài bay múa tựa như tiên hỏa đang thiêu đốt một đám gà đất chó sành sao dám làm cản bất d i ệ t đạo thân một tiếng quất lạnh toàn thân buộc phát ra sáng chói tiên quang xích vương lâu cùng với cọc hưởng tuế nguyệt chi lực bành trướng mà ra thời gian pháp tắc chém chết v ạ n vợ tiếng nói rơi xuống bất d i ệ t đạo thân tại trong nháy mắt đánh ra hơn m ộ ư ơ i đạo quyền ấn quyền quang cực điểm rực rỡ mang theo thời gian lực lượng đánh vỡ thiên đ i ệ keng rực rỡ quyền quang cùng cái kêu một cây đen nhanh chiến kích va chạm t i ế lửa tung tóe cũng đánh rơi xuống phía dư mà cái này vô thương chiến kích cũng bị đánh bắn lên rung động không thôi trực tiếp bay ngược trở về rơi vào trong tay của chủ nhân đến nội những thứ khác bất hủ chi vương cũng tại trong nháy mắt cùng đạo kia quyền quang đ ụ n g nhau bất hủ chi quang nổ tung liên miên máu văng tung tóe tắt về phía bầu trời từng đạo tiếng rên dỉ văng lên chấn động t h i ê n vũ những cái kia bất hủ chi vương đại thủ đều bị đánh cho nổ tung không hổ là xích vương dạng này quyền lực một giới này lại có mấy người có thể đánh ra những cái kia bất hủ chi vương sắc mặt nghiêm túc nhất kích mà thôi thì để cho bọn họ nhìn ra chính mình cùng xích vương c h lệch cũng làm cho bọn hắn viên kia bành chướng tâm thoáng bất ph rất nhanh những thứ này bất hủ chi vương cánh tay rất nhanh liền khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại xích vương vì sao muốn đối với du đà đạo h ư u ra tay nhất thiết phải cho ta chở một hợp lý giảng giải bằng không ngươi đừng mơ tưởng rời đi bất hủ chi vương vô thương cầm trong tay chiến kích tại trong tinh hà d ậ m chân tinh thần v ậ n quanh ngựa khí nghiêm nghị bất diệt đạo thân cứ như vậy nhìn xem bọn hắn cũng không mở miệng thời gian trôi qua vô thương bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương cũng phát giác không thích hợp xích vương đột nhiên đối với du đà làm loạn đây vốn chính là tràn ngập điểm đáng ngờ sự tỉnh hoàn toàn không bình thường ngươi không phải xích vương ngươi đến cùng là ai? chân chính xích vương đến cùng đi nơi nào đột nhiên một tiếng nói g i à n mua vang lên để cho tại chỗ bất hủ chi vương đều lộ ra kinh hại đó là một lao giả xếp bằng ở một cái tử kim hồ lô phía trên hồ lô lượn lờ hôn đ ộ i khí hào quang bất hủ đồng đọng khi tức liền cùng xích vương lô đồng dạng cường đại lao giả này tên là địch s u n g chính là dị vực cường đại nhất mấy vị bất hủ chi vương một trong cũng là c ử đầu theo địch s u n g mới mở miệng vô thương bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương cũng thay đổi sắc mặt hướng về bất diện đạo thân nghiêm túc nhìn lại xuyên thấu qua ánh sáng n ô n g lung huy thấy được chân thân rất nhanh bọn hắn liền lộ ra vẻ không thể tin được làm sao có thể. xích vương đã biến thành một nữ tử nếu không phải là địch s u n g nói ra trần tướng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt xích vương một người khác hoàn toàn thế nhưng là trên người đối phương khí tức cùng xích vương giống nhau như lúc còn có xích vương lâu cũng là thật sự không có khả năng là giả nếu như cái này còn không phải là chân chính xích vương vậy chân chính xích vương đến cùng ở nơi nào chẳng lẽ xích vương bị người đoạt s á c hay sao lão gia h ỏ a n g ư ợ c lại là nhạy cảm không nghĩ tới ngoại trừ luyện tiên hồ chủ nhân còn có một vị cử đầu bất diệt đạo thân thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói lời này vừa nói ra địch xung h i ế mắt dưới thân tử kim hồ rút rút thư không r ã n n ư ớ c vô số ngôi sao nổ tung làm cản vị này chính là địch sung tiền bối sao dám vô lễ một vị bất hủ chi vương mở miệng quát lớn cản dỡ là n g ư ờ i ở trước mặt ta ngươi một cái bình thường bất hủ chi vương cũng dám c h o sủa tự tìm cái chết bất diệt đạo thân sắc mặt băng lãnh dưới chân một đầu thời gian trường hài nhanh s ô n g hiện lên mảnh vỡ thời gian b a y múa thân ảnh của nàng tại chỗ phai nhạt biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này tất cả bất hủ chi vương đều lập tức cảnh giác không tốt nàng ở đây vừa mới lên tiếng quát lớn tên kia bất hủ chi vương sợ h ã i tê ờ nhìn xem trước mắt đạo này đỏ r ự c thân ảnh k i a đối đỏ thâm con mắt tựa như thần hỏa đang thiếu đốt thế nhưng lại không có nửa phần nhiệt độ để cho hắn cảm thấy so vạn cổ hàn b ă n g còn lạnh hơn hắn thét lên hai tay giơ lên trong tay bất hủ vương minh một ngụm màu đen c h i ế n phủ đ ố n g nhiên hướng về bất diệt đạo thân dùng sức bổ tới bất diệt đạo thân giơ tay lên một chút liền đem c h i ế n phủ cho nắm được mặc cho đối phương như thế nào phát lực đều dung chuyển không được một chút ngươi đáng chết tên tia bất hủ chi vương vừa kinh vừa sợ không ngừng mà bộ phát đại đạo ký hiệu x giống như là khảm nạm ở trên tay đối phương một giây sau hắn cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ đại lực xuyên thấu qua chiến phủ chuyển tới lôi kéo bước chân hắn lảo đảo cùng lúc đó hắn còn chứng kiến b ấ t diệt đạo thân đạo một c á á i tay k h c đã h ư ớ n g hắn t r ụ đi qua cái kia khí tức kinh khủng làm hắn toàn thân run dày t ứ ta không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét hắn vong hồn n ữ a ra trực tiếp bung hai tay ra phi tốc l ù i lại vẫn không quên kêu lớn cứu m ạ n nhưng mà vô luận hắn chạy thế nào từ đầu đến cuối đều không thể kéo ra cùng bất diện đạo thân khoảng cách ngược lại còn càng ngày càng gần giống như là hắn chủ động đón nhận đối phương một chừng ư kia hắn lúc này mới phát hiện xung quanh có vô số thời gian ký hiệu đang b a y múa chính mình giống như là lâm vào thời gian chẳng vực bị tước đoạt tự do dừng lại dừng tay còn lại bất hủ chi vương cũng cuối cùng đều kịp phản ứng g i ậ n tí mặt ngay trước mặt bọn hắn nhiều người như vậy còn nghĩ quát tháo giết người hay sao mặc kệ ngươi đến cùng là ai dám ở trước mặt lao phu làm cản nhất định đem ngươi chấn áp địch s u n g sắc mặt lạnh xuống dưới thân tử kim hồ lô bay ra bàn bạc vô thượng uy áp thết ra thể tích trên không trung đón gió căng phồng lên t r ớ c mắt giống như lớn như núi tử kim hồ lô phát sáng đại đạo ký hiệu rực rỡ hôn đột khí dâng lên hướng về bất d i ệ t đạo thân đụng tới đúng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước bàn tay trắng đoán tựa như tiên ngọc đồng dạng hướng về từ kim hồ lô trục ra keng ánh sáng chói mắt bộc phát từ kim hồ lô kịch trấn tiếp đó l ắ c l ắ c ung dung mà bay ngược trở về h a i địch s u n g ánh mắt ngưng lại trở nên sắc bén những thứ khác bất hủ chi vương cũng đều lộ ra v ẻ n g o à i ý m u ố n lại tới một c á i à. cùng lúc đó bất diện đạo thân bên kia cũng ra kết quả cái kia bất hủ chi vương bị chấn áp đầu bị vặn xuống thân thể bị xích vương lô phám ấn thấy cảnh này tất cả bất hủ chi vương sắc mặt đều hết sức khó coi ngay trước mặt bọn hắn nhiều người như vậy đem người cho c h ấ n áp đây quả thực là tại đánh mặt của bọn hắn chỉ là bọn hắn bây giờ cũng không có vận động mà là l ạ n h như băng nhìn về phía trước hai đạo thân ả n h kia trong ánh mắt có ngoài ý mớn cũng có trấn kinh còn có nghi hoặc cùng không hiểu lại là một nữ tử những thứ này bất hủ chi vương đều có chút khó có thể tin cái kia giả xích vương thì cũng thôi đi rốt cuộc lại chạy đến một cái thực lực cường đại nữ tử t h ầ n bí, tựa hồ cũng là một vị cự đầu ngươi là người p h ư n nào xích vương sự tỉnh phải chăng cùng ngươi có liên quan bất hủ chi vương vô thương mở miệm trực tiếp chất vấn vẫn anh nhàn nhạt nhìn hắn một cái không nói gì mà là nhìn về phía địch súng ngươi cảm thấy các ngươi ngăn được hai người chúng ta sao h ừ các ngươi đích s ắ t rất cường đại nhưng chúng ta nơi này có mười mấy người chính là mệt mỏi cũng có thể đem các ngươi mà chết địch súng hừ lạnh một tiếng không yếu thế chút nào ha ha đơn giản mực cười chỉ bằng các ngươi này một đám gà đất cho xanh sao không muốn để cho lộ có thể vậy thì dết ra một đường máu xem các ngươi một chút xương cốt có đủ hay không cần g rắn bất diệt đạo thân một cái tay bên trong nâng xích vương lô một cái tay khắc xách theo một khỏa bất hủ chi vương đầu người dưới chân đạp một đầu thời gian trường hạ nhanh sông khi thế chấn cổ kim vô địch khí tức c h à n ngập lời này vừa nói ra những cái kia bất hủ chi vương sắc mặt một chút liền lạnh xuống nộ khí ẩn hiện bọn họ đều là vô thượng cường giả ngang dọc giữa thiên địa vô tận năm tháng cho tới bây giờ cũng không có người dám coi thường như vậy bọn hắn mặc dù không phải cự đầu nhưng dù là là địch sung dạng này cự đầu cũng sẽ không như thế làm n h ụ c bọn hắn như thế nào không phục vậy thì đánh tới các ngươi chịu phục bất d i ệ t đạo thân con mắt băng lãnh bệ nghệ trong nhân thế nàng đạp thời gian nhanh sông quang vũ bay tán loạn t u ế nguyệt chi lực hướng về bốn phương tám hướng dội rửa mà đi cẩn thận nàng t u ế nguyệt chi lực nhìn thấy bất d i ệ t đạo thân chủ động tiến công hơn nữa đi lên chính là cường đại tuế nguyệt c h i lực một đám bất hủ c h i vương đều biến sắc nhao n h a u thi triển thủ đoạn phòng ngự tuế nguyệt c h i lực đáng sợ bao nhiêu bọn hắn hết sức rõ ràng hơn nữa đối phương đạo hành cao như vậy trực tiếp thi triển đi ra đơn giản kinh khủng tới cực điểm vô khổng bất nhập chỉ bằng các ngươi phòng được sao hơn nữa các ngươi dựa vào cái gì phòng được bất d i ệ t đạo thân khuôn mặt băng lãnh cả người đều rất giống hóa thành vô tận thời gian c h i vũ v ậ y xuống giữa thiên địa thân ảnh của nàng tại trong cái này vô tận quang vũ xuyên thẳng qua trước mắt liền đi tới bất hủ chi vương vô thương trước mặt ngươi chính là vô thương có thể miễn dịch hết thể thần thông vậy ngươi miễn dịch một chút ta công kích xem bất d i ệ t đạo thân con mắt vô cùng lạnh lùng nhìn xuống vô thương trong giọng nói tràn đầy khinh miệt p h ả n phất trở lấy trước mắt người biểu diễn tiếng nói rơi xuống bất d i ệ t đạo thân vung lên xích vương lô xem như một cái thiết truy tự như hướng thẳng đến vô thương đợt tới thời gian quang vũ bay tán loạn bất hủ chi vương vô thương toàn thân phát sáng thủ hộ bản thân không để t u ế nguyệt chi lực ăn mòn nhưng dù cho như thế cũng vẫn như cũng nhận lấy ảnh hưởng. hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình vị trí chỗ thế gian tốc độ chạy không bình thường hôn trướng nghe được bất d i ệ t đạo thân lợi nói lại nhìn thấy đối phương vung lên xích vương lô trực tiếp đập tới vô thương lập tức cảm giác mình bị làm đ ụ biết do hắn có thể miễn dịch thần thông lại như vậy dứt khoát mà vung lên xích vương lô tới đập quả thực là thông minh đến quá phận hai cái bất hủ vương binh va chạm nháy mắt chung quanh hư không đều băng liệt giống như không gian gió lốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn hết sức dọn người chung quanh bất hủ chi vương đều rối rít lui lại không dám áp sát quá gần sẽ bị chấn thương máu tơi ư bắn tung tóe chỉ thấy vô thương hai tay cũng nứt ra hổ khẩu nổ tung da thịt bắn tung tóe lộ ra màu trắng xương cốt mà vô thương bản thân cũng là bị nện phải dưới hai tay nặng hai đầu gối cũng con tiếp vô cùng phí sức có thể thấy được bất diện đạo thân cái này một đập sức mạnh khủng bố đến mức nào tấu chương song chương hai trăm linh sáu hành hung vô thương chương hai trăm linh sáu hành hung vô thương xích vương lô đỏ rực như lửa đại đạo ký hiệu thiếu đốt quang diễm đốt cháy thiên địa lộ ra dọa người ba động còn có t u ế nguyệt chi lực đang chạy phiến thiên địa này đều rất giống bị ngăn cách ra chi chi hòa tinh bậy lên tại xích vương lô chèn ép vô thương chiến kích không ngừng c h ậ m xuống còn mà vô thương chính mình cũng là càng ngày càng cố hết sức hắn chẳng những phải để phòng t u ế nguyệt chi lực ăn mòn còn muốn ngăn trở xích vương lô cơ hồ đã tình trạng kiệt sức có thể nhìn thấy hai cánh tay của hắn đang r ú n g d y bất hủ vương huyết theo cánh tay chạy sôi xuống vô thương cơ hồ là đang cắn răng trẹo trống bởi vì đối phương cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta khoảng cách cự đầu cấp độ cũng không xa thế nhưng là đối phương tựa hồ đã vượt qua cự đầu cấp độ vô thương gầm nhẹ cố hết sức bộc phát đem xích vương lô chậm rãi nâng lên c o n hai chân cũng bắt đầu đứng thẳng hử còn nghĩ tới tới quỳ xuống cho ta bất diệt đạo thân lạnh rên một tiếng đỏ thâm tóc dài bay múa khí tức càng kinh khủng xích vương lô chấn động chật cũng bộc phát ra càng thêm tinh người b a đọa vô thương một ngụm máu p h ư n tới hai tay tiếp tục g i nước hai đầu gối lần nữa mềm nu tiếp chỉ lát nữa là phải triệt để quỳ xuống lên tiếng giống giận dữ chân thiên vô thương toàn bộ má gắn g g ư ợ n g không để cho mình quỳ đi xuống nhưng một cái chân của hắn đã quỳ xuống chỉ còn lại một cái chân khác còn tại đau khổ trèo trống thấy cảnh này những thứ khác bất hủ chi vương đều nét mặt đầy kinh ngạc liền vô thương đều bị buộc đến loại này tình cảnh hắn nhưng là khoảng cách cự đầu cấp độ gần nhất bất hủ chi vương ra tay không thể để cho nàng tiếp tục làm càn địch s u n g quát lạnh một tiếng thôi động từ kim hồ lâu công kích bất d i ệ t đạo thân muốn đem vô thương giải cứu ra nếu là vô thương hôm nay ở đây bị bức phải hai đầu gối quỳ xuống đó chính là bọn họ tất cả bất hủ chi vương xì đục nghe được địch s u n g lời nói còn lại bất hủ chi vương cũng nhao nhao ra tay các ngươi có phải hay không quên cái gì cùng lúc đó một đạo linh hoạt kỳ ảo mà thành quen âm thanh vang lên kèm theo kiếm ngân vang q u a n quẩn tại tất cả bất hủ chi vương bên hai vang kiếm âm âm vang tất cả mọi người đều nghe được kiếm ra khỏi vỏ âm thanh ngay sau đó là một cỗ trí mạng sát cơ đánh tới đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong quang vũ bay tán loạn lại có một đầu thời gian nhánh sông nổi lên lần này hành t ẩ u ở phía trên người lại là vân anh bất diệt đạo thân tại trên thời gian nhất đạo cảnh giới cao bao nhiêu vân anh tại trên thời gian nhất đạo cảnh giới liền cao bao nhiêu bởi vì bất d i ệ t đạo thân hết thể đều là nàng dầm dầm thời gian nước sông chạy xuôi vân anh cầm trong tay t ử tiêu kiếm một kiếm chém đúng ra ánh sáng của bầu trời thất s á c kiếm quang sáng chói dọc theo dấu vết của thời gian đi ngược dòng nước trong nháy mắt liền xuất hiện ở tất cả bất hủ chi vương trước mặt làm càn côn vọng vậy mà đồng thời công kích tất cả chúng ta ngươi cho rằng ngươi là đế sao địch s u n g bọn hắn những thứ này bất hủ chi vương vô cùng nổi nóng mặc dù rất muốn đi cứu viện vô thương thế nhưng là sau lưng sát cơm nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân lông tơ dựng thẳng không cách nào bỏ m không có cách nào, có b ọ n hắn chỉ có t h không ể từ bỏ đúng diện t t đạo h â xuất cứu thấy thủ ý nghĩ, ngược lại, ứng phó bên kia Vân Anh nhìn thấy chưa,、bọn、hắn không ý ngược ứng bên Vân bọn lại kia đạo ư người, ợ c cho nên, quý xuống.、Bất、diệt quý Bất đ thân nhìn xem c ắ n răng kiên trì vô thương ánh mắt vô cùng lạnh lùng lộ ra cao cao tại thượng giống như một vị thiên đế nhìn xuống thế gian vạn vật âm thanh cao lãnh m à h uy nghiêm bất d i ệ t đạo thân không tiếp tục cho vô thương bất kỳ cơ hội nào thời gian chi lực chạy xuôi đã hóa thành thực chất đem vô thương bao phủ tại cái này kinh khủng thuế nguyện chi lực ăn mòn phía dưới vô thương hộ thể thần quang nhanh chóng tăng giã đại đạo ký hiệu cho bụi rất nhanh liền trực tiếp vương xuống đến trên người hàn a tuế nguyệt chi lực tới người vô thương gào thét liên tục huyết khí của hắn đang suy thoái sợi tóc biến trắng trên mặt cũng lộ ra vẻ g i à n mua giống như là lập tức từ trung niên bước vào lao n i ê n đông cuối cùng hắn không kiên trì nổi một cái chân khác cũng quỳ xuống phát ra âm thanh nặng nề giống như là quỳ ở trên sàn nhà đang chết ta muốn giết ngươi hai đầu gối quỳ gối trong hư không vô thương muốn rách cả mí mắt hoàn toàn đ ỏ ngầu cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn thân là bất hủ chi vương tôn nghiêm tại thời khắc này nát sạch sẽ chỉ bằng ngươi cút về lại tu hành mấy vạn cái kỷ nguyên lại đến đây đi bất diệt đạo thân sắc mặt lạch nhạt bung da xích vương、lô. tiếp đó xoay người một cái b ắ p đuổi thon d à i quét ngang ra nặng nề g h mà quét vô thương trên mặt gian g i ắ c vô thương mang theo hắn chiến kích bay ngang ra ngoài đầu đều biến hình máu me tung tóe rõ ràng ngay cả xương đầu cũng đã nát một bên khác kiếm quan g không gì không phá từng đ ó a từng đ ó a rực rỡ máu văng tung tóe vô luận là thông thường bất hủ c h i vương vẫn là đứng đầu bất hủ c h i vương đều bị kiếm quan g xé rách đây là biết bao một màn kinh người từng vị bất hủ c h i vương nhục thân bị đánh mở bất hủ vương huyết bao phủ thiên vũ liền bọn hắn bất hủ vương huyết bao phủ thiên vũ liền bọn hắn h ắ cự đầu địch xung lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc hắn nhìn mình t ử kim hồ lô phía trên có một cái lỗ kiếm nhìn thấy mà giật mình phải biết cái này t ử kim hồ lô bị hắn tế luyện vô tận t u ớ i n g u y ệ t cực kỳ kiên cố hắn vẫn luôn có tự tin như vậy liền xem như cự đầu cũng khó có thể tạo thành phá hại tính tổn thương thế nhưng là tự tin của hắn tại thời khắc này ẩm vang sụp đổ vân anh chỉ dùng một kiếm ngay tại hắn t ử kim hồ lô phía trên mở một cái lỗ đơn giản liền như chơi đùa kết hợp những thứ khác bất hủ chi vương tình huống tất cả đều là liền bất hủ vương binh cũng đỡ không nổi liền giống như g i y g á n địch s u n g lập tức hiểu rồi kiếm của đối phương đạo tại trên không gì không phá đã đạt đến t ự c hạn thế gian không có suất kỳ hữu giả loại kiếm đạo này ngươi là chém giết tan lan người kia ngươi bây giờ cũng không phải là chân thân địch s u n g một chút liền nghĩ đến cái gì kinh hét ra âm thanh lần này có thể nghe được đồng nặng kiên kỵ sống được lâu người quả nhiên đều không ngúng ố c vân anh bình tĩnh nhìn xem hắn cũng không phủ nhận ngươi thật to gan dám xâm nhập một giới này liền không sợ bị hợp nhau tấn công thân t ử đạo tiêu sao địch xung bị vân anh lớn mật cho khiếp sợ đến hắn thật sự không nghĩ tới trên đời này lại có người to gan lớn mật như thế một người tại địch nhân trong đại bản doanh làm loạn câu nói này chính ngươi cảm thấy đúng không vân anh cười nhạt một tiếng cho dù là bộ dạng này thông thường diện mạo lúc cười lên cũng có một loại làm cho người cảm giác kinh diễm ngay vậy địch xung hướng về những cái kêu bất hủ chi vương nhìn lại cả đám đều tại n ụ c thân đ o à n tụ nguyên bản rất nhanh liền có thể hoàn thành sự tình hiện tại bọn hắn chậm đi rất nhiều giống như là có đồ vật gì tại trở ngại bọn hắn n ụ c thân và tụ phát giác được không thích hợp địch xung sắc mặt càng thêm âm trầm ngươi đây là kiếm đạo gì kiếm thần đ Như theo ế kiếm kiếm nào, hiện tại còn muốn bỏ lại chúng ta sao? Vân Anh thẳng nhiên nói hảo một cái kiếm thần đạo. Địch sung chấn động trong lòng, loại kiếm đạo này, hắn còn là lần đầu tiên n là sao? hảo đạo. loại đạo Địch h tại lại cái ta một bỏ đầu nói, không hề nghi ngờ, hề đây là l một ạ đạo, tại i mới tinh kiếm giờ hiện xuất Theo khứ chưa bao quá qua.、Theo、lý thuyết đây là vân anh chính mình sáng tạo diễn đi ra ngoài kiếm đạo thật là đáng sợ thiên phú nghĩ tới chỗ này trong lòng địch sung nổi lên sóng to gió lớn tự động sáng tạo diễn một môn tuyệt thế kiếm đạo thiên tư như vậy quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần dạng nay một cái sáng tạo diễn tuyệt thế kiếm đạo người lại là địch nhân của bọn hắn đây mới là đáng sợ nhất giờ k h ắ c này địch s u n g trong lòng hiện ra vô hạn sắc cơ hắn muốn đem vân anh triệt để lưu lại nhưng chính hắn lại làm không được thực lực của đối phương hoàn toàn không kém gì hắn thậm chí càng mạnh hơn láo g i a hỏa trên chiến trường thất thần cũng không phải cái gì thói quen tốt đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng tại sau l ư n g địch s u n g vang lên kinh người hàn ý đánh tới nguyên lai là bất diệt đạo thân không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn hơn nữa vung lên xích vương l ô đập tới địch s u n g sắc mặt đại biến l ư n g phát lạnh hắn nói thầm một tiếng không tốt muốn làm ra h ư n g đối cũng đã chậm không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ theo một ta xem xét đúng vào lúc này thưa không nước da một cái màu đen ấm nước v à r a cùng xích vương lô đụng vào nhau keng xích vương lô cùng cái kia màu đen ấm nước va chạm giống như là vũ trụ bích bang ba động khủng bố bốc phát trực tiếp đem không có chuẩn bị chút nào địch xung hất bay ra ngoài phu n một tiếng địch xung phun ra một n g ũ máu bất quá lại là vết thương nhẹ hơn nữa hắn nguy cơ đã bị hóa giải côn đế đạo hưu nhìn thấy chiếc kia màu đen ấm nước xuất hiện địch xung trong lòng hơi hơi bưng lỏng áp lực nhỏ đi rất nhiều nếu để cho một mình hắn đối mặt ngay cả một cái cường đại tự đầu sớm muộn sẽ bị thua vân anh nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện màu đột nhiên xuất h i ệ luyện tiên hồ đây là một kiện cường đại bất hủ vừa mình thuộc về dị vực một vị vô cùng cổ lão cường giả nghe nói gã cường giả kia quanh năm đều trở tại luyện tiên hồ ở trong rất ít trực tiếp lộ diện có thuyết pháp là trong luyện tiên hồ tồn tại tình huống không ổn đang chờ đợi nếp bản cũng có người nói hắn đang ngủ say đến nỗi tình huống cụ thể là thế nào ai cũng không biết ánh sáng chói mắt bắn ra màu đen luyện tiên hồ bị đánh bay ra ngoài vỡ vụ n rất nhiều tinh thần lại tới một cái lao ra hỏa cứ như vậy ưa thích trở tại trong n g m sao bất diện đạo thân nhữ mày vừa mới giao phong nàng liền lộ ra luyện tiên hồ bên trong có một người nhất định là luyện tiên l u y ệ n tiên hồ treo ở trong vũ trụ xoay tít xoay trỏ lấy tản ra khí tức kinh khủng lại không có đáp lại ta muốn giết n g ư ơ i không chết không thôi lúc này tiếng gầm gừ văng lên chỉ thấy vô thương cầm trong tay chiến kích hướng về bất diệt đạo thân g i ế t tới đây tóc t a i bù sù mặt mũi tràn đầy cũng là huyết nhìn xem rất làm người ta sợ hãi hắn bị bất diệt đạo thân một cước đá bay ra ngoài đầu người nát hơn phân nửa sợi tóc trắng bệnh bị thuế nguyệt chi lực trọng thương hiện tại cũng còn không có tốt hoàn toàn liền vội vã vật lên có thể thấy được hắn bây giờ có bao nhiêu phẫn nộ bị người đẹ lên quỳ xuống mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người cái gì tự tôn mặt mũi gì đều biến thành yêu cầu xa vời vô thương toàn thân phát sáng loại kêu miễn dịch thần thông năng lực lấy mức độ lớn nhất mà kích phát ra không chết không thôi người cũng xứng lan bất d i ệ t đạo thân liếc vô thương một mắt một trưởng hướng về nơi đó vô ra thời gian mảnh vụn bay múa toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt bị tuế nguyện chi lực bao phủ vô thương động tác lập tức trở nên vô cùng chầm rãi ở bên ngoài người xem ra giống như thả trầm vô số lần cho dù là hắn cố hết sức thôi động chính mình miễn dịch thần thông năng lực nhưng mà vẫn như c ũ g i ố n g như lâm vào vũng lầy bên trong hiệu quả quá mức b é nhỏ đây là cực kỳ một màn kinh ngợi một vị đứng đầu bất hủ c h i vương cường đại bản mệnh thần thông bao trùm bản thân vạn pháp bất sâm lại tại c ố này tuế nguyệt c h i lực phía dưới giống như hài đồng giống như non nớt thoạt nhìn là nực c ư ờ i như thế trường ấn gia thiên mang theo vô tận mưa ánh sáng trong năm tháng xuyên thẳng qua nặng nghề mà đập vào vô thương trên thân phanh cơ thể của vô thương cực chấn từng cái vết rách hiện lên tại tuế nguyệt tri lực ăn mòn phía dưới cực tốc mở rộng hướng về toàn thân lan tràn hơn n Hắn vốn là suy yếu một n giây u h t khí lại sau u y chung quanh g thời gian khôi phục bình thường cả người hắn trực tiếp nổ tung giống như là một kiện cũ kỹ đồ sứ tại ngoại lực tác dụng hạ phá n ư t c huyết sắc che đậy tinh không huyết quang liễu diễm một vị bất hủ c r i vương bạc thoái tựa như tại trong vũ trụ n ở rộ một đoá huyết sắc pháo hoa vô thương thấy cảnh này địch xung cùng những thứ khác bất hủ chi vương đều kinh ngạc không thôi tiếp đó trên mặt b ò đầy phẫn nộ cứu người những thứ này bất hủ chi vương không trần trờ nữa mặc dù không hao tổn nhục thân bị đánh nát nhưng hắn nguyên thần còn t ạ i chỉ cần bảo trụ nguyên thần tái tạo nhục thân cũng không phải là việc khó bất luận một vị nào vô thượng c ư ờ n giả g cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết nhục thân bể nát có thể đoàn tụ nguyên thần bể nát cũng giống vậy có thể đoàn tụ đây chính là vì cái gì bọn hắn sẽ như vậy khó mà giết chết hướng về phía bất d i ệ t đạo thần đánh ra ngập trời sát phạt toàn bộ vũ trụ đều đang lay động giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan vô thương nhớ ký hôm nay ngày khác gặp lại ngươi vẫn như cũ muốn hành lễ như thế bất d i ệ t đạo t h â n liếc mắt nhìn vô thương nguyên thần quanh thân quang vũ bay tán loạn một chút liền đạp lên tuế nguyệt biến mất ở tại chỗ tại nàng tại chỗ biến mất trong nháy mắt vô số cái thế sát phạt bung ô xuống đem nơi đó đánh thành bột mịn thư không đều vỡ vụn mười mấy lần ngươi đang chết a ngươi đang chết a vô thương nguyên thần gào thét liên tục phẫn nộ trong lòng cơ hồm để hắn hít thở không thông hắn giống như là một đầu tóc chỉ có thể ngựa mặt lên trời gào thét bực nào thê lương và bi ai đường đường một đời đứng đầu bất hủ c h i vương trong lịch sử lưu lại uy danh hiền hách lại tại hôm nay bị người đánh thành cầu còn bị mở miệng trào phúng cùng làm đủ cho dù ai có một dạng t a o nộ đều sẽ bị dày v ò đến n ổ i điên nghe vô thương tiếng gầm gừ dị vực một đám bất hủ c h i vương sắc mặt đều hết sức khó coi nhìn xem vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân ánh mắt đều giống như muốn ăn thịt người nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng muốn đem vân anh cùng bất diện đạo thân lưu lại tỷ lệ thành công quá nhỏ trừ phi bọn hắn nguyện ý liều mạng bằng không hai vị cự đầu mạnh mẽ như đơn giản nhiêu giải phải khó có bao quyết luyện i i ề ề n n có h khó giải q u ế kết t nhất thê thẳng Sợ chính bọn hắn cùng chẳng những không người còn ông. quả cuối lưu u có là lại, l bỏ giá đem ra y tiên hồ lay động hôn đ ộ n khí dâng lên một đạo ý chí truyền ra để cho tại chỗ tất cả bất hủ chi vương đều n h ữ n mày côn đế đạo h ư u nói không sai hôm nay một trận chiến này dừng ở đây hai người này liên thủ có thể dễ dàng đánh xuyên qua lưới bao vây của chúng ta căn bản lưu không được không bằng dứt khoát thả các nàng rời đi địch xung truyền âm cho tất cả bất hủ chi vương hắn cũng cảm thấy không thể đánh nữa dễ dàng tăng thêm tổn thương tấu c h ư ơ n song chương hai trăm linh bảy thong dòng rời đi chứ 207 thong rong rời đi. mặc dù ngay cả côn đế cùng địch xung hai vị này lão tiền bối đều cảm thấy không thể tiếp tục đánh rơi xuống nhưng còn lại hơn mười vị bất hủ chi vương đều cảm thấy không cam tâm địch nhân giết đến bọn hắn một giới này tới ở ngay trước mặt bọn họ chấn áp một vị bất hủ chi vương còn làm nhục vô thường càng là trực tiếp đem hắn cho đánh b ể đây quả thực là tại phiến mặt của bọn hắn nhưng nếu không thể để cho đối phương lưu lại chút gì như vậy trận chiến ngày hôm nay thì sẽ là bọn hắn tất cả bất hủ chi vương sỉ nhục ta biết rõ tâm tình của các ngươi thế nhưng là các ngươi phải suy nghĩ kỹ hai người này cũng là cự đầu không kém gì ta cùng côn đế đạo hữu coi như chúng ta cùng tiến lên ta cùng côn đế đạo hữu không sợ nhưng các ngươi d á m mạo hiểm bị c h ấ n áp p h o n g hiểm sao các nàng tinh thông thời gian chi lực bằng vào ta chờ thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn được địch xung tiếp tục truyền âm cho còn lại bất hủ c h i vương hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đem vân anh cùng hư hư thực thực là xích vương bất d i ệ t đạo thân đưa tiễn xong trở về tu bổ chính mình từ kim hồ lô có trời mới biết hắn nhìn xem từ kim hồ lô bên trên cái kia lỗ kiếm trong lòng có đau lòng biết bao tiền bối không phải còn có thủ đoạn cuối cùng sao chúng ta có thể chịu hoán khởi nguyên cổ khí sức mạnh những cái kêu bất hủ chi vương cũng biết địch s u n g nói không sai thực lực của bọn hắn liền vô thương cũng không sánh nổi tiếp tục đánh xuống mà nói ngay trong bọn họ có thể sẽ có người tiếp tục bị chấn áp nhưng mà cứ như vậy thả đối phương rời đi bọn hắn lại cảm thấy rất không cam tâm cho nên lập tức liền nghĩ tới biện pháp này không được nơi này cách thần miếu qua xa trừ phi đem các nàng dẫn tới nơi nào đây bằng không không làm được địch s u n g mắt sáng lên hắn thiếu chút nữa thì quên còn có ngón này nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu luyện tiên hồ lay động người ở bên trong cũng là ý tứ này mặc dù triệu hoán khởi nguyên cổ khí lực lượng là biện pháp tốt nhất nhưng nơi này cách thần miếu qua xa trừ phi bọn hắn có thể đem vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân dẫn dụ đi qua nhưng các nàng rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa ngay vậy những cái kia bất hủ chi vương cũng biết rõ địch sung nói không sai nơi này cách thần miếu quá xa thần miếu ở vào một giới này chỗ sâu nhất khởi nguyên cổ khí là ở chỗ này khởi nguyên cổ khí ẩn chứa sức mạnh quá mức kinh khủng vượt qua bất hủ chi vương nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách đ ụ n g vào năm tháng dài đằng đắng đến nay bọn hắn cũng nghiên cứu ra một ít môn đạo có thể thông qua bi pháp triệu hoán khởi nguyên cổ khí sức mạnh loại lực lượng kia rất đáng sợ cho dù là bất hủ chi vương ở trong cự đầu đều không thể ngăn cản. bọn hắn tự tin nếu như triệu hoán khởi nguyên cổ khí sức mạnh chắc chắn có thể đem vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân tính mệnh lưu lại các người đang suy nghĩ triệu hoán khởi nguyên cổ khí sức mạnh à, đáng tiếc khoảng cách q u á xa các ngươi trừ phi đem chúng ta hai người dẫn tới nơi nào đây bằng không thì cũng, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút bất d i ệ t đạo thân âm thanh v a n g lên mang theo vài phần bùa cận nàng luyện hóa xích vương nguyên thần tự nhiên biết đây hết thảy nghe được bất d i ệ t đạo thân lời nói dị vực bất hủ chi vương nhóm đều sắc mặt tái xanh chuyện này rốt cuộc là như thế nào đối phương rõ ràng không phải xích vương lại biết xích vương biết đến hết thảy chẳng l hôm nay liền đến chỗ này thì ngưng chúng ta ngày sau gặp lại đến lúc đó nhất định đem cho chư vị mang đến kinh h ỉ vân anh cầm kiếm m à đứng mặt n ở nụ cười mà nhìn xem chư vị bất hủ chi vương đi không tiễn bất diệt đạo thân hơi lườn bọn hắn mảnh vỡ thời gian bay múa mang theo nàng và vân anh thân ảnh cực tốc đi xa nhìn xem một màn này những cái kia bất hủ chi vương đều trầm n g ư n g nghiêm mặt sắc nhưng không có một người đ ổ i bắt bọn hắn rất rõ ràng chính mình đ u ổ i không kịp hơn nữa coi như đ u ổ i kịp bọn hắn cũng không làm gì được đối phương ngược lại còn có thể đem chính mình đặt trong nguy hiểm khi người quá đáng quả thực là khi người quá đáng một vị bất hủ chi vương khẽ quát. toàn chính là trước kia tiên vực cùng cựu thiên thập địa liên thủ cũng không có ở trong tay bọn họ chiếm được chút nào tiện nghi tốt các ngươi không cần cảm thấy phất ớt các nàng cũng là cự đầu còn tinh thông thời gian chi đạo có thể dễ dàng quét ngang các ngươi tất cả liền ta cùng côn đế đạo hữu cũng không có nắm chắc chiến thắng các nàng địch xung biết bọn hắn suy nghĩ cái gì lắc đầu một ặ c cũng cảm cũng cường mức Sích cùng chuyện dù hắn thấy rất biệt khuất, nhưng hắn cũng biết rõ, đối thủ mạnh mạnh hạng lần này quá cường đại, đơn giản mạnh đến mức đáng sợ, mạnh ngoại hạng Sích Vương đến cùng gì xảy m rất biệt biết rõ, ra. đối đại, quá sợ, vị bất hủ chi vương sắc mặt tâm trầm nếu như s í c h vương không có xảy ra vấn đề mà nói vậy hôm nay tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt nhưng hết lần này tới lần khác s í c h vương xảy ra đại vấn đề ngay cả người đều biến thành nữ hơn nữa trở nên mạnh hơn bọn hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận chuyện này có thể tin đạo h ư u lắc mình biến hóa liền thành đại địch đây chính là một vị cự đầu cấp độ bất hủ chi vương thiệt hại thật sự là quá lớn có thể kết luận chính là cũng không phải là thông thường đặc xá bằng không nàng cũng không cách nào như thế tùy tâm sở dục trường không xích vương hết thảy ngay cả đạo hạnh đều không có giảm bất chút nào nửa phần ngược lại càng mạnh hơn địch xung nhíu lại l ô ngày m hắn cũng cảm thấy xích vương tình huống rất kỳ quái nghĩ không ra giải thích hợp lý nói như vậy là xích vương trên thân xảy ra chúng ta chuyện không cách nào tưởng tượng tiếp đó nhận lấy người kia ảnh hưởng lúc này mới làm phản rồi ra ngoài một cái bất hủ chi vương suy đoán nói địch xung không có trả lời nhưng trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy nếu không hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích bây giờ xích vương đã biên thành một nữ nhân trong cơ thể à hắn còn có lưu lại tuế nguyệt tri lực tại tàn phá bờ bãi ma diệt căn nguyên của hắn đại đạo thương chư vị bất hủ tri vương nhìn sang toàn thân chấn động đều nhìn ra vô thương đã bị tuế nguyệt tri lực thương tổn tới bản nguyên cảnh giới đều rất xuống hơn nữa vô thương bộ dáng này chỉ lát nữa là phải tẩu hỏa nhập ma có thể thấy được hắn tại bất diệt đạo thân trong tay nhận lấy bao lớn tổn thương không chỉ là trên s ắ c thịt càng nhiều vẫn là tâm linh lưu lại không thể xóa nhòa vết thương không tốt nhanh trợ giúp vô thương áp chế thương thế bên trong cơ thể bằng không hắn cảnh giới sẽ một mực rơi xuống dưới thậm chí rơi xuống vương cảnh địch s u n g ánh mắt ngưng lại lập tức gọi còn lại bất hủ c h i vương tiến đến giúp vô thương xử lý thương thế bên trong cơ thể tất cả bất hủ c h i vương cũng không có dị nghị lập tức đem vô thương vây quanh ở trung ương lấy vô thượng lực lượng pháp tắc vì hắn loại trừ thể nội lưu lại t u ế nguyện tri lực theo lưu lại t u ế nguyện tri lực bị loại trừ vô thương khí tức lại cường thịnh nhưng không có khôi phục lại đình phong bất quá hắn vẫn là bảo v chỉ là hơi rớt xuống một đoạn diện mạo của hắn cũng sẽ không dàn mua mà là khôi phục được ban đầu bộ dáng chỉ có tóc vẫn là tái nhuận trôi qua nghiêm trọng hay là hắn huyết khí bị thuế nguyệt chi lực ma diện quá nhiều cần đại lượng thời gian mới có thể tu dưỡng trở về ta muốn đi thần miếu tu hành thẳng đến nắm giữ báo t h ủ sức mạnh vô thương trong mắt tinh hồng chi quang không giảm hắn đã bị cựu hận đốt lên tâm trí hôm nay bị buộc quý xuống đã để hắn sinh ra khúc mắc nếu như không giết người kia hắn liền sẽ v i n h viễn sống ở trong thống khổ nghe được vô thương lời nói tại chỗ bất hủ chi vương cũng không có nói gì trong mắt đều hiện lên ra kinh ngạc cùng vẻ kiê Cái này địch i miếu thu hành, thế nhưng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, thôi liền thần thu thế một rất thận hành, nhưng chuyện không nguy cẩn là sẽ b khởi nguyên ổ k í sức mạnh hóa thành cho mạnh thành tàn. hóa Bất q u á lấy vô t h ư ơ n g bây giờ thở r ạ n g t á i đi thôi, ngươi sợ được rằng cũng khuyên không được đi thôi. chính ngươi cẩn thận, chớ có k h bị i nguyên cổ khí sức mạnh hủy cổ sức khí dài i tại thời. ệ t thủ nhất thở báo không Địch cũng sung gấp d lúc trước hắn rất xem trọng vô thương cảm thấy hắn lại là những thứ này bất hủ chi vương ở trong nhanh nhất xung kích cự đầu cấp độ nhưng bây giờ đều bị hủy ân vô thương lạnh lùng gật đầu một cái tiếp đó quay người hướng về một giới này chỗ sâu nhất mà đi Nhìn xem vô trong h ư ơ n g ờ i đi thân ảnh, chư vị bất hủ chi tiên biên đều đầu thân bất tâm tình đều hết sức trầm trọng đầu tiên là An Lan chết trận ảnh, chư hủ h vương An Lan sức vị là a tiếp phát một sinh biến, đó đem đà xích vương phát sinh nguy biến, đem du đà cùng một vị nguy cùng du khoảng á ác, đánh c chi chân bất bị bốn. thương t hủ liền vương vô cũng nổ, nụ làm r n g k h o thời gian gần đây dị vực phát sinh sự t ì n h đều quá mức quỷ dị quá mức ly kỳ hai vị tiền bối chúng ta quyết không thể cứ như vậy bỏ qua bây giờ liền phát binh tiến đánh cựu thiên tập địa lần này nhất định muốn công phá thiên uyên s ắ t tiến đi huyết tẩy hết thạy một cái bất hủ chi vương âm thanh lạnh lùng nói đối với bị vân anh một kiếm chém thành hai khúc sự tỉnh còn canh cánh trong lòng tốt không nên vọng động trên người các người thương thế mặc dù tốt thế nhưng là liền bất hủ vương binh đều hư hao quá nặng lấy cái gì đi tiến đánh cựu thiên thập địa địch s u n g tức giận nhìn người kia một mắt chính hắn tử kim hổ lô thượng đô còn có một cái l ô kiếm đâu lời này vừa nói ra những cái kia bất hủ chi vương mới bình tĩnh lại nghĩ đến chính mình bất hủ vương binh bị hao tổn cũng là một mặt vẻ nhức nhối yên tâm đi người kia không phải nói sau này còn có cơ hội gặp lại nhìn năng thuyết pháp chắc chắn là còn có thể tới nữa đến lúc đó lại đến tính sổ sách cũng không mượ d ừ n g một chút địch s u n g lại nói cái gì nàng còn dám lại đến quả thực là càn dỡ tới c ự c điểm thật sự cho rằng đây là nàng h ậ u hoa viên sao đem chúng ta cũng làm thành cái gì có rác hay sao nghe được địch s u n g lời nói này những cái kia bất hủ chi vương lập tức liền giận dữ mặt mũi tràn đầy cũng là sắc khí từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm càn như vậy vân anh vẫn là thứ nhất bọn hắn đều hận không thể uống màu hắn phệ thịt người cuồng tự có thiên thu có gì phải tức giận d ĩ g i ậ t đ á i lao không tốt sao đều chứng chặt một điểm không nên hơi một tí liền nổi giận tu luyện nhiều năm như vậy không cần còn giống một cái mao đầu tiểu tử địch xung ngữ khí nghiêm nghị uy nghiêm ánh mắt đạo qua những cái kia bất hủ chi vương tiền bối nói rất đúng là chúng ta tu hành vẫn chưa đến nơi đến trốn những cái kia bất hủ chi vương toàn thân r u lên lập tức cũng đều bình tĩnh lại không còn như vậy nóng nảy cựu thiên thập địa cũng sắp tiến vào mạt pháp thời đại hẳn sẽ không quá lâu đến lúc đó tiên vực nhất định sẽ mở ra nơi đó mới là chúng ta chân chính muốn công phá chỗ l u y ệ n tiên hồ chập trờn hỗn nộn khí c u ầ n c u ộ n bên trong t r u y ề n ra một giọng gián mua chư vị bất hủ chi vương nghe được câu này cũng là ánh mắt ngưng lại bọn hắn cũng biết cựu thiên thập địa tiến vào mạt pháp thời đại ý vị như thế nào một khi cựu thiên thập đ ị a tiến vào m ạ t pháp thời đại vậy đối với tất cả tu sĩ tới nói chính là ác n g ộ n g tu hành trở nên khó khăn thọ nguyên cũng biết cực lớn suy yếu đây cũng là bởi vì cựu thiên thập đ ị a tại tiên cổ kỷ nguyên bị đánh nát thiên địa quy tắc không lành lặn rất lâu bây giờ tại thiên đ ị a ý chí chúa tể phía dưới muốn tu bổ hoàn chỉnh đại giới chính là tiến vào m ạ t pháp thời đại thế nhưng là s í c h vương sự t ì n h phải nên làm như thế nào phải chăng muốn điều tra cái nhất thanh nhị sở một vị bất hủ tri vương mở miệng làm sao có thể điều tra t i n tưởng xích vương biên hóa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng nàng bây giờ đã không phải là xích vương mà là ta chờ nhân địch x chuyện này nếu như không phải là đối phương chính miệng nói rõ ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nếu không một vị cự đầu nhân vật đột nhiên liền biến thành một người khác là căn bản liền không khả năng phát sinh sự tình đ á n g chết cái kêu đao phủ đến cùng là như thế nào làm được một vị khác bất hủ chi vương mắng chuyện này khẳng định cùng vân anh thoát không khỏi liên quan thậm chí có thể nói là vân anh thúc đẩy cũng không biết nàng đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn b u ỷ dị mới có thể làm được chuyện vượt qua lẽ thường như vậy tốt tất nhiên xích vương đã không còn là xích vương vậy chúng ta cũng không có tất yếu truy nguyên chỉ cần biết nàng bây giờ đã trở thành địch nhân liền có thể nếu là lần sau nàng tới nữa nhất định là hai người đều tới đến lúc đó l â y khởi nguyên cổ khí sức mạnh đưa các nàng hết thẻ chấn áp hết thẻ chân tướng đều biết đại bạch địch s u n g khoát tay á o không muốn lại nói luận cái đề tài này nói đến d u đà đạo h ư u gặp chuyện không may vì sao hải vương bọn hắn lại vẫn luôn đều chưa từng xuất hiện bọn hắn không phải từng chịu đến an lan cùng d u đà đạo h ư u mời đi tới áp trận sao nói như vậy lích xác đại chiến động tĩnh lớn như vậy bọn hắn như thế nào không có bất kỳ ai xuất hiện chẳng lẽ là tại bế tử quan một đám bất hủ chi vương hai mặt nhìn nhau cảm thấy có chút không đúng khó trách bọn hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không bình thường nguyên lai là ở đây. người xuất hiện đếm so dự đoán còn ít hơn dù sao những cái kia bất hủ chi vương thế nhưng là dị vược sinh t r ư ở n g ở địa phương vô thượng cực giả mà không phải thần cô tộc sa đọa huyết hoàng cùng không sợ sư tử bọn hắn những thứ này từ cựu thiên thập địa phản bội chạy trốn tới đế tộc giống cái này tam tộc lão tổ nếu như không xuất hiện bọn hắn còn có thể lý giải dù sao cùng cựu thiên thập địa có ngọn nguồn có không muốn cùng làm việc xấu tâm tư cũng bình thường nhưng hải vương bọn hắn mấy vị kia cũng không phải còn cùng du đà an lan từng có n ộ hết bây giờ lại tại du đà gặp nạn thời điểm ngay cả cái bóng cũng không có xuất hiện cái này cũng có chút, không nói được tốt, chuyện này có chút cổ quái chờ sau đó các ngươi đi xem một lần nữa bọn hắn đều đang làm cái gì địch s u n g n h ữ mày nói xong câu đó liền ngồi từ kim h ồ lô rời đi luyện tiên hồ lay động tráng lệ một chút liền xé rách hư không xuyên thấu qua hư không có thể nhìn thấy đen kịt một màu đại dương mênh mông bên trong có vô số tàn pha thế giới tại chìm nổi theo luyện tiên hồ rời đi tại chỗ bất hủ chi vương nhóm nhìn nhau cũng đều lần lượt rời đi dị vực cuối cùng là bình tĩnh lại vô số sinh linh lòng run dậy cũng an bình trên bầu trời thế giới thụ trạc cây cũng phiến lán lân g vô số ngôi sao ý chí của nó vẫn luôn đang chăm chú đại chiến thực sự là ngoài dự liệu liền s í c h vương đều bị nàng tinh kế mặc dù không thể nhìn thấy toàn bộ của nàng t h ự c lực thế nhưng một kiếm đã có thể xưng kinh khủng thế giới thụ ý chí tự lẩm bẩm nó từ một kiếm kia bên trên cảm nhận được cực hạn phong mang p h ả n phất thế gian không có thứ gì có thể chống đỡ được quy tắc trật tự đại đạo đều là phụ vân liền đại thiên thế giới đều có thể chém ra không gì không phá không có gì không phá kiếm đạo của nàng đã làm được cực hạn thậm chí còn có thể tiếp tục tiếp tục tăng lên kiếm thần đạo sao có thể sáng tạo diễn ra dạng này một loại tuyệt thế đơn giản đáng sợ thế giới thụ ý chí sợ hãi t h á n g phục từ môn này kiếm thần đạo cũng có thể thấy được vân anh ý chí có bao nhiêu c ố động đạo tâm của nàng lại có bao nhiêu sao kiên định tại dị vực trong lịch sử thế giới thụ cũng tìm không ra một người có thể cùng vân anh s á n h vai hào quang của nàng đủ để che đậy vạn cổ thiên thu lại không xuất kỳ hữu giả chương hai trăm linh tám dù đã hối hận chương hai trăm linh tám dù đã hối hận xích vương một mạch bây giờ đều phủ bọn hắn cổ tổ xích vương tựa hồ ra đại vấn đề ngay cả giới tính đều đổi đến cùng là chuyện gì xảy ra phụ thân ta hắn làm sao lại phản bội chạy trốn xích vương thân tử càng là ngu nơ ngay tại chỗ những cái kia bất hủ chi vương nói chuyện hắn đều nghe được đầu góc đều chuyện không tới ta lớn như vậy một người cha đâu làm sao sẽ biến thành nữ nhân còn trở thành định nhân chơi ta đây ta không tin phụ thân cái thế vô địch tuyệt không có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này ta muốn đi phụ thân bế quan c h i đ ị a xem xích vương thân tử lấy lại tinh thần cả người cũng đã lộn xộn hắn bây giờ chỉ muốn lập tức đi nhà mình phụ thân bế quan chỗ t ậ n mắt nhìn lao phụ thân còn ở đó hay không nếu như không tại chuyện kia liền đại phát bởi vì xích vương ra tay bất hủ chi vương du đà bị trấn áp du đà nhất tộc tổ địa bị đánh chìm Từ thương vô số, lúc này dị vực biên giới tri địa vân anh cùng bất diệt đạo thân thân ảnh hiện lên cách đó không xa chính là dị vực giới bích xuyên qua giới bích chính là biên hoang ngươi cảm thấy dị vực thực lực tổng hợp như thế nào vân anh nhìn về phía bất d i ệ n đạo thân quanh thân quan hoa nợ rộ diện mạo phát sinh biên hóa khôi phục chân thân bộ g á n g muốn nói nội tình chắc chắn là có những bất hủ chi vương mặc dù kia thực lực cao thấp không đều chỉ khi nào liên hợp lại liền sẽ trở nên khó đối phó hơn nữa bọn hắn còn có át chủ bài có thể chịu hoán khởi nguyên cổ khí sức mạnh nếu như không phải khoảng cách khởi nguyên cổ khí quá xa bọn hắn khẳng định muốn mượn khởi nguyên cổ khí tới chấn sát chúng ta bất diệt đạo thân ngữ khí bình tĩnh mặc dù nàng phía trước tại đối mặt những cái kia bất hủ chi vương thời điểm tư thái ba khí mười phần bệ nghệ hết thảy một bộ căn bản vốn không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ g á n g nhưng trong lòng lại không phải như thế cái này cũng là nàng vì cái gì không có tiếp tục đi c h ấ n sát vô thương nguyên nhân bởi vì làm không được những cái kia bất hủ c h i vương sẽ không cho cơ hội ban đầu chấn áp cái kia bất hủ c h i vương còn là bởi vì bất d i ệ t đạo thân cùng vân anh liên thủ đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp bằng không thì cũng là không có cách nào đắc thủ đúng vậy à khởi nguyên cổ khí sức mạnh đã vượt qua vương cảnh bây giờ chúng ta đây còn không cách nào chống lại nhất là còn dính đến hắc cám bản nguyên vân anh gật đầu một cái bây giờ đích sắc không phải có thể cùng khởi nguyên cổ khí đối đầu thời điểm ít nhất cũng muốn đợi nàng kiếm thần đạo triệt để thích hướng loại kia thế ngoại chi lực dạng này mới có thể không bị hắc á m ăn mòn dưng một ch vân anh nhìn về phía bất d i ệ t đạo thân hiện tại cũng có một bộ nhục thân liền không cần tiếp tục trở tại trong cơ thể ta không ngại dừng lại ở n g o ạ i giới tự mình cảm thụ một phen chân thực thiên địa có lẽ sẽ có một phen đặc biệt thu hoạch vậy ta cùng quan hệ của ngươi phải làm thế nào đối với ngoại giới giàn giải bất d i ệ t đạo thân cũng không có cự tuyệt vân anh đề nghị chuyện nào có đáng gì liền nói ngươi là ta hóa sinh đi ra ngoài một bộ t i ê n thai không được sao ngược lại thế nhân cũng không biết thật giả vân anh rất tùy ý nói ngược lại nàng và bất d i ệ t đạo thân giống nhau như lúc ngoại trừ màu tóc khác biệt mặc khát thưởng khắc cũng không có gì địa phương khác nhau tùy ngươi vậy ta cũng phải có một cái tên mới được ngươi cho ta lấy một cái bất diệt đạo thân đồng ý vân linh như thế nào không được ngươi có thể tự mình nghĩ một cái không nhất định liền muốn cùng ta họ tùy tiện cái gì đều được vân anh nghĩ nghĩ nói ra một cái tên h ả o liền vân linh ở bộ này cơ thể phá t o á i phía trước ta gọi danh tự này bất diệt đạo thân dùng vân linh cái tên này mặc dù nàng cũng không biết cỗ này thời gian thú cơ thể có thể dùng đến lúc nào nhưng ở tiềm năng cổ thân thể này triệt để theo không kịp nàng trưởng thành phía trước chính là nàng duy nhất lục thân chờ sẽ có một ngày bộ thân thể này phá t o á i hoặc đến bị ném bỏ thời điểm vân linh liền sẽ trở lại trong cơ thể của vân anh hảo cứ dựa theo tâm ý của ngươi tới vân anh cũng nghĩ xem bất d i ệ t đạo thân có nhục thân sau đó tại chân thực trong hiện thực tu hành sẽ có cái gì kỳ lạ biến hóa sau đó vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân xuyên qua dị vực giới bích về tới biên hoàng tri điệm thiên n g u y ê n phía dưới một cây tinh thần biến thành thần trụ cao vút trên cùng treo bất hủ chi vương a n lan đầu người trên đầu có huyết huyết dịch lập l o ạ tia sáng bất hủ khí tức tràn ngập nếu là dị vực những cái kia bất hủ chi vương thấy được sợ là sẽ phải ngồi không yên thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt lại đi bất diện đạo thân liếc mắt nhìn viên kia đấm máu đầu người nói vậy liền để bọn hắn tới chính là chỉ cần bọn hắn có thể làm được vân anh cười nhạt một tiếng mảy may cũng không có lo lắng cử động lần này sẽ chọc g i ậ n dị vực vô thượng cường giả ngươi là cô ý ngươi tại thành toàn phía trên vị kia nhìn thấy vân anh cười nhạt bất diệt đạo thân tựa hồ lĩnh hội tới vân anh ý nghĩ nàng ngẩng đầu hướng thiên n g u y ê n phía trên nhìn lại nơi đó chính là nguyên thủy đế thành vị trí c h ấ n thủ trăm ngàn năm đã đủ rồi tất nhiên chết trận xa trường là bọn hắn tâm nguyện vì cái gì không thành toàn vân anh nói khé đúng vậy a đã trấn thủ lâu như vậy đã không cần tiếp tục nữa bất diệt đạo thân cảm khái một tiếng tiếp đó lấy ra x í c vương lô đem b ê người t r o n m kia vừa sợ vừa giận giữ mắt nhìn sang lập tức lại bị giật mình i ê u lên đây không phải là an lan đầu sao tại sao lại ở chỗ này treo lên hơi suy nghĩ một chút hắn liền hiểu đối phương ý tứ dẫn tí m ặ t ngươi dám làm nhục ta như vậy chờ liền không sợ ta giới vô thượng cường g i ả không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh xuyên qua thiên n g u y ê n sao tại sao phải sợ ta chính là hy vọng các ngươi làm như vậy a bất diệt đạo thân cười tủm tìm nhìn xem hắn nụ cười kia để cho hắn không rét mà run sau đó bất diệt đạo thân cũng không k h á c h khí trực tiếp đem hắn nguyên thần cho móc ra tiếp tục ném vào s í c h vương lô bên trong đi luyện hóa đến nôi cái đầu kia tự nhiên cũng là cùng a n lan đầu người một dạng trực tiếp treo lên đúng còn có du đà treo xong viên này bất hủ chi vương đầu người bất diệt đạo thân lập tức liền nhớ tới du đà còn tại bị nàng trấn áp tại trong xích vương lô đầu lập tức nàng liền đem du đà cho vớt ra du đà bị vớt ra tới trong n g a y mắt liền thấy vân anh cùng bất diện đạo thân hắn lập tức lớn tiếng gầm hét lên muốn dây r u ộ n nhưng mà chẳng ăn thua gì đã sớm bị phong ấ n du đà các hạng đã lâu không gặp vân anh mặt mỉm cười mà cùng du đà chào hỏi nhưng du đà nhìn xem vân anh lại là toàn thân g i t run hắn hảo hữu trí giao an lan chính là chết ở trong tay đối phương lần này đối phương càng là trực tiếp lẹn vào bọn hắn g i ớ i kia đem hắn chấn áp còn tại một đám bất hủ chi vương vây công bình yên vô sự rời đi đây quả thực đổi mới du đà nhận thức hắn chưa bao giờ thấy qua mánh nhân như thế liền xem như tiên cổ kỷ nguyên gốc k i a tây liếu cũng là tại địch xung cùng côn đế hai vị cự đầu không có ở đây thời điểm mới lại loi một mình rết mấy cái ra vào mà vân anh nhưng là đối mặt hai vị cự đầu còn để cho một đám bất hủ chi vương thúc thủ vô sách trong lúc này khác biệt cũng không là bình thường lớn chỉ có điều vân anh cũng không phải một người còn có một cái hư hư thực thực là xích vương cự đầu giúp đỡ nhưng không thể phủ nhận là vân anh tự thân cũng vô cùng mạnh mẽ nàng đến cùng phải hay không xích vương không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ thêu một ta xem xét dù đà biết mình cũng tại kiếp nạn chạy trốn cho nên hắn rất nhanh cũng bình tĩnh lại tâm bình khí hỏa hỏi trong lòng ngươi không phải đã có đáp án hà tất thêm này hỏi một chút vẫn anh cười nhạt mặc dù không có trả lời vấn đề của hắn nhưng đã cho ra đáp án bản lĩnh thật lớn liền xích vương cũng bị ngươi gạt an lan thua không oan ta cũng thua không oan lấy được đáp án dù đã thở dài một tiếng thế nhưng là hắn rất nhanh liền sắc mặt lạnh xuống ta chỉ hận trước đây quá mức tin tưởng an lan không có đi giúp hắn đem ngươi chấn sát vĩnh v i ễ n trừ hậu h o ạ câu nói này tràn đầy sắc khí có thể thấy được trong lòng của hắn không có nhiều cam có nhiều hối hận ngươi có thể nói ra những lời này đến liền nói rõ ngươi cũng bất quá như thế vân anh nhàn nhạt nhìn hắn một cái tốt ngươi có nhiều thời gian đi hối hận bất diệt đạo thân trực tiếp chém xuống du đà đầu người không lưu tình chút nào đem hắn nguyên thần rút ra ném vào xích vương lô tiếp đó du đà đầu người cũng bị treo đi lên ba viên nhuần máu đầu người nối liền nhau có một loại khác thêm mỹ còn có còn lại chín k h ỏ a đầu người bất diệt đạo thân nhìn về phía vân anh phía trước ám sát chín cái bất hủ chi vương thi thể đều tại vân anh trong tay vân anh gật đầu một cái sau đó đem còn lại chín k h o ả bất hủ chi vương đầu người toàn bộ đều treo đi lên hết thể mười hai viên bất hủ chi vương đầu người nhìn vô cùng hữu vân anh cùng t bất diệt đạo thân bắt đầu luyện hóa bất hủ chi vương nguyên thần cùng nhục thân chủ yếu vẫn là những thứ này bất hủ chi vương nhục thân vân anh cần để luyện ra tầm sâu nhất hát cám bản nguyên đến nỗi nguyên thần mục đích đúng là trực tiếp ma diện triệt để chu sát mấy ngày thời gian trôi qua giữa thiên địa tiếng sấm của thuận vô luận là cựu thiên thập địa vẫn là dị vực đều có thể rõ ràng nghe được hơn nữa thiên khung rất nhanh đều biến thành huyết sắc huyết vũ bay tán loạn dị tượng chi lớn đã bao trùn không chỉ một phiến vũ trụ mà là rất nhiều mảnh vũ trụ đều bị huyết sắc bao phủ huyết sắc lôi đình lập lòe lưỡng giới thiên khung đều một mảnh kiềm chế không do huyết sắc giống như mực nước một dạng tráng nhiễm ra thì thế nào còn thì thế nào trời đều sụp rồi lại có vô thượng sinh linh vẫn lạc các ngươi nhìn bên ngoài đều xuống lên huyết vũ dị vực sinh linh bị dạng này dị tượng giật mình tỉnh giấc khiếp sợ không thôi dạng này dị tượng bọn hắn phía trước đã gặp rất nhiều lần hơn nữa cũng đã gặp một lần như vậy phạm vi to lớn như thế huyết vũ dị tượng vậy đại biểu có vô thượng sinh linh vẫn lạc đây có cái gì kỳ quái đâu chắc chắn là du đà cổ tổ vẫn lạc rơi vào cái kia đao phủ trong tay còn có thể có cái gì tốt hạ tràng hay sao lần này dị vực sinh linh rất nhanh liền thích ứng cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn bởi vì bọn hắn đều biết du đà nhất tộc tổ địa bị đánh chìm là cựu thiên thập địa đao phủ làm còn cung s í c h vương có liên quan du đà trực tiếp bị chấn áp bắt đi ngoại trừ du đà còn có một vị bất hủ c h i vương cũng là như thế dị vực chư vị bất hủ c h i vương liên thủ đều không thể đem người cứu toàn bộ dị vực cơ hồ cũng đã biết chuyện này đối với thân là đao phủ vân anh có thể nói là hận tới cực điểm nhưng bọn hắn lại e ngại tới cực điểm ngay cả dị vực nhiều như vậy bất hủ chi vương liên thủ đều không thể ngăn cản cái k i a đao phủ địch nhân đáng sợ bao nhiêu có thể tưởng tượng được bây giờ tựa hồ cũng sớm đã đi qua cái k i a dị vực có thể nhìn xuống cựu thiên thập địa thời đại bởi vì cựu thiên thập địa ra một vị nịch thiên vô thượng cường giả nàng chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể giết bất hủ chi vương còn có thể dị vực tới lui tự nhiên chấn áp bất hủ chi vương như lấy đồ trong túi đơn giản tới cực điểm thử hỏi có một cái dạng này bất thế đại địch dị vực người còn có thể không sợ sao nhớ năm đó ta giới biết bao huy hoàng bất hủ chi vương đông đảo tiên cổ kỷ nguyên một trận chiến đem cựu thiên thập địa đánh cho tàn phế giết bọn họ tất cả cừng giả đem toàn bộ cựu thiên thập địa đều tàn sát qua một lần hiện nay đối phương chỉ dùng một người liền ép tới ta giới bất hủ chi vương không t h ở nổi thực sự là phong thủy luân chuyển a rất nhiều dị vực tu sĩ cũng nhịn không được cảm thán thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra đáng tiếc cái k i ê m lịch thiên tài tử cũng không phải bọn hắn mà là cựu thiên thập địa ta nghe nói xích vương còn bị cái kia đao phủ mang đi đầu phục cựu thiên thập đ i ệ cái gì thật hay giả đây chính là xích vương a một vị cự đầu làm sao lại như thế các ngươi còn không có nghe nói sao s í c h vương dường như là bị đao phủ tính toán tính tình đại biến còn đã biến thành một vị nữ tử vừa ra tay liền nhắm ngay du đ à cổ tổ c h ấ n áp du đ à cổ tổ người chính là đại biến sau s í c h vương sở dĩ nhiều như vậy vị bất hủ chi vương đều không thể đem cái k i a đao phủ lưu lại cũng là bởi vì đại biến sau s í c h vương trở thành đao phủ giúp đỡ hai người dưới sự liên thủ ngay cả ta dưới bất hủ chi vương liên thủ đều không làm gì được vô thương cổ tổ tức thì bị đánh bể còn ngay mặt của mọi người bị buộc khi đế quỳ bây giờ báo thù tâm cháy hương t ự c đi thần miếu tu hành về sau còn muốn đi tìm đao phủ báo thù đâu dị vực sinh linh nghị luận ở mỹ vây quanh trận kia vô thượng sinh linh đại chiến đàm luận đến x a y sương ngon lành mà trở thành đề tài nói chuyện hai đại nhân vật chính hai đại đế tộc du đà nhất tộc cùng xích vương một mạch đã dương c u n g b ạ t y ế m giảng co nếu không phải là du đà nhất tộc bây giờ thực lực đại tổn cường giả m ư ờ i không còn một chỉ sợ sớm đã đánh lên xích vương một mạch đại môn bây giờ du đà nhất tộc có thể nói là suy yếu tới cực điểm liền vương tộc cũng không bằng cổ tổ du đà bị bắt du đà thân tử bị đại chiến liên lụy mà chết bất hủ giả cũng tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi liền trí tôn cấp bậc cường giả đều không còn lại mấy vị tình trạng như vậy đối với một cái đế tộc tới nói đơn giản có thể nói là thê thảm tới cực điểm mà xích vương một mạch mặc dù vứt bỏ một vị cổ tổ xích vương cộng thêm hai vị bất hủ giả nhưng xích vương thân tử còn tại trong tộc những cường giả khác cũng không có tổn thất gì tấu chương song chương hai trăm linh chín mẫu nữ duyên p ậ n chương hai trăm linh chín mẫu nữ duyên phận có thể nói du đà nhất tộc đi cùng xích vương một mạch não thuộc về là rất không sáng suốt lựa chọn bởi vì cái này hai đại đế tộc thực lực đã không ngăn g nhau bất quá cũng may dù đại nhất tộc còn có một vị đắc lực minh h i ế u an lan nhất tộc an lan nhất tộc tình huống cùng xích vương một mạch không sai bịt lắm đều đã mất đi một vị cường đại nhất cổ tổ trong tộc chiến lực đều vẫn còn tồn tại cho nên tại an lan nhất tộc tương trợ phía dưới dù đại nhất tộc cùng xích vương một mạch cứ như vậy ngoan cường mà rằng co ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng đế tộc ở giữa tộc chiến muốn mở ra thời điểm mấy chương pháp chỉ từ trên trời giang xuống ngăn lại cuộc nháo kịch này pháp chỉ đến từ mấy vị bất hủ tri vương có bất hủ tri vương mệnh lệnh dù đà nhất tộc an lan nhất tộc cùng s í c h vương một mạch chỉ có thể tuân theo ngừng công kích nhưng mà cho dù ai đều rất rõ ràng dù đà nhất tộc cùng s í c h vương một mạch cựu đoán xem như kết cứ việc chuyện này cũng không phải là toàn bộ là s í c h vương sai lầm nhưng dù đà nhất tộc cần một cái thay đổi vị trí cựu hận đối tượng cho nên s í c h vương một mạch chỉ có thể c o nổi trừ cái đó ra còn có một kiện khác chuyện rất quỷ dị vậy chính là có rất nhiều vị bất hủ chi vương mất tích đi qua bất hủ chi vương dò xét tại những cái k i a mất tích bất hủ chi vương bế quan trí địa đều phát hiện vết máu thuộc về những cái tia mất tích bất hủ chi vương dạng này hiện lên để cho dị vực bất hủ chi vương đều có một loại dự cảm bất thường nhất là làm bọn hắn phát hiện những cái kia mất tích bất hủ chi vương trên cơ bản cũng là chịu đến an lan cùng du đàn g ư ờ i mời chân tướng cũng theo đó rõ ràng đáng chết đa phủ đây đều là nàng làm quá hẹn hạ vậy mà lẹn vào chúng ta một giới này ám sát bất hủ chi vương hiểu rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra những cái kia bất hủ chi vương đều bị vân anh gan to bằng trời cùng không kiêng nể gì cả c h â n kinh cũng nổi giận từ xưa đến nay ai dám tại dị vực làm điên cùng như vậy sự tình chưa từng có chỉ có vân anh dám mở cái đầu này người này có thu tất báo đơn giản tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm chấn kinh thì chấn kinh nổi giận thì nổi giận nhưng dị vực bất hủ chi vương đều hiểu vân anh không phải một cái loại lương thiện chuyện này không thể lộ ra thật sự là quá mức nghe g i ậ n cả người mấy vị bất hủ chi vương bị ám sát bị chết l ạ n g y ê n không một tiếng động dị vực bất hủ chi vương nhóm đem cái này tin tức phong tỏa một người liền đem một giới này quay đến l o n g trời l ở đất thật không hổ là n g ư ờ i a thế giới thụ ý chí nhìn thấy phát sinh những chuyện này không khỏi cảm thán vân anh lợi hại bất quá để cho nó cảm thấy lợi hại vẫn là xích vương sự tình vân anh lại đem hắn cho đã biến thành chính mình、người. cũng không phải là thông thường hóa thù thành bạn mà là đã biến đối phương thành mình người ngay cả giới tính đều c h o đổi cái này tại những cái kia trong mắt bất hủ chi vương cũng là mười phần chuyện bất khả tư nghị liên bất hủ chi vương bị ám sát cũng không bằng chuyện này càng thêm chấn nhiếp nhân tâm ầm ầm thiên ngoại huyết sắc lôi điện lập lòe huyết vũ che đậy vũ trụ một mực hạ cái không ngừng giống như là không có điểm cối u chỉ có những cái kia bất hủ bên ngoài mới hiểu được trận này huyết vũ vì cái gì phạm vi lớn như vậy vẫn còn phía dưới cũng là bởi vì chết ở vân anh trong tay bất hủ chi vương cũng không chỉ du đả hai người bọn họ bất hủ chi vương còn bao gồm phía trước bị vân anh ám sát những cái tiêu bất hủ chi vương bọn hắn tại cùng một cái đoạn thời gian lần lượt v ỡ lạc rất rõ ràng là vân anh phía trước còn chưa kịp xử lý bây giờ mới cùng nhau xử lý toàn bộ chu s á t nguyên thần thù này cao ngất sâu h ơ n biển nhìn xem đầy trời huyết sắc dị vực bất hủ chi vương trong lòng đối với vân anh hận ý đã đạt đến đỉnh điểm trận này huyết vũ để cho dị vực tất cả vô thượng cường giả đều trên mặt tối tăm dị vực chỗ sâu nhất có một mảnh phi ô phủ ở trong tinh không cổ đ i ệ cổ đ i ệ bên trong có một tòa thần miếu phát ra màu vàng nhạt l ộ n lấy thần thánh vô cùng cùng với con vũ làm cho này mà lộ ra vô cùng thần miếu bên ngoài có một đạo thân ảnh tóc trắng tơ chính là bất hủ chi vương vô thương h ắ n tại vài ngày trước bị bất diệt đạo thân trọng t h ư ơ n g t h u đại đạo t h ư ơ n g cảnh giới đều kém chút rơi xuống một mảng lớn nếu không phải là chư vị bất hủ chi vương ra tay hợp lực thay hắn loại trừ thuế nguyệt chi lực ngay cả đỉnh tiêm bất hủ chi vương cảnh giới đều không bảo vệ bây giờ vì nhận được báo thù sức mạnh vô thương đến nơi này tu hành thiên ngoại huyết vũ bay tán loạn vô thương nghe được lôi â m mở mắt ra nhìn thấy cái kia trói mắt huyết sắc sau đó trong mắt hận ý lan lộn rất nhanh hắn liền nhắm lại con mắt đám chìm tại trong thần miếu vẩu loại này kim sắc quang vũ thần thánh một cách yếu dị chiếu xuống vô thương trên thân để cho hắn giống như đ ắ m chìm tại đại đạo trong hải dương đi vì ta tìm về cái kêu một kiện đồ vận tâm thanh quỷ dị vang lên từ trong thần miếu chuyển h i n ra trực tiếp chuyển tới vô thương trong đầu đạo thanh â m này giống như ma âm rót vào thai để cho vô thương không có chút nào đề phòng giống như là phụ thân đối với nhi t ử nói lời không hiểu vô thương trong đầu liền gieo cái gì một bên khác thiên n g u y ê n phía dưới vân anh cùng bất diện đạo thân cùng một chỗ đem những cái kêu bất hủ chi vương nhục thân luyện hóa để luyện ra từng sợi tinh thuần hắc á m bản nguyên quả là thế những thứ này bất hủ chi vương huy v â n anh nhìn xem cái kia từng sợi được đề luyện ra hắc cám bản nguyên mỗi một sợi đều cùng trước đây từ trong an lan n ụ c thân để luyện ra hắc cám bản nguyên một dạng như mặc ngọc giống như p ó n g ánh những thứ này hắc cám bản nguyên cho người ta một loại vừa thần thánh lại yêu tả cảm giác nói như vậy ta bộ thân thể này một dạng có thể để luyện ra hắc cám bản nguyên bất diệt đạo thân lẩm bẩm nhục thể của nàng là thời gian thú nhất tộc là xích vương nhất bản thần t h a i nếu là dị vực trí cường t b u r í n g tộc s i n linh vậy khẳng định cũng nhận hắc á m bản nguyên ăn mòn ngươi coi như xong còn phải dùng đến vẫn anh v â n anh không gấp luyện hóa những thứ này hắc cám bản nguyên mà là phong ấn trờ trở về sau đó sẽ chậm chậm luyện hóa chỉ trước mắt liền lại qua gần một năm thời gian căn cứ ta suy tính trong vòng trăm năm mặt pháp thời đại tất nhiên sẽ đến lưu cho cựu thiên thập địa thời gian không nhiều lắm bất diệt đạo thân lòng có cảm giác đỏ rực trong con ngươi mảnh vỡ thời gian bay múa một dòng sông dài đang dâng trào vĩnh viễn không ngừng nghỉ trăm năm sao đối với phàm nhân mà nói là một thế đối với tu sĩ tới nói bất quá một lần bế quan mà đối với chúng ta mà nói cũng bất quá chỉ là một cái búng tay thôi vân anh âm thanh ung dung nhiều hơn một phần tăng thương mạn pháp thời đại tới phía trước h á cám sẽ trước tiên có d ị động bất d i ệ t đạo thân lại nói một câu không sao hết thẻ chấn áp chính là trước khi đến cái kia phiến hải chi phía trước còn có một ít chuyện làm m ố n làm vân anh cười nhạt một tiếng trong nội tâm nàng đã có ý nghĩ bất d i ệ t đạo thân gật đầu một cái nàng biết trong lòng vân anh sớm đã sắp đặt hảo hết thẻ không biết cái kia bảo ta thần tiên t ỷ t ỷ t i ể u nha đầu thế nào vân anh nhìn hướng đế quan phương hướng trên mặt hiện ra nụ cười nàng còn là lần đầu tiên muốn thu đồ mặc dù là cái bốn năm tuổi lớn tiểu nha đầu nhưng mà lại tại lúc lần đầu tiên gặp mặt lớn mặt gọi nàng thần tiên tỉ tỉ cũng chính bởi vì một tiếng này thần tiên tỷ tỷ nàng mới động thu học cho tâm tư chủ nhân ngươi thật sự quyết định muốn thu thạch tiểu cầm làm đồ đ ệ sao trở về phía trước tiểu tử vẫn là như vậy hỏi dưới cái nhìn của nàng đệ tử của chủ nhân nhất thiết phải thiên tư đủ cao nếu như thạch tiểu cầm thiên tư không đủ coi như phẩm tính cho dù tốt đó cũng là không có tư cách làm đệ tử của chủ nhân tiểu tử n g ư ơ i nhà vẫn là đem có nhiều thứ coi quá nặng vẫn anh cười lắc đầu bất diệt đạo thân cũng bắt đầu cười tiểu tử ngươi phải hiểu được tục ngữ nói sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân tiểu cầm đến cùng có thể học thành cái dặng gì đều phải nhìn nàng chính mình mặc kệ thiên tư của nàng hảo hoặc kém cũng là cùng ta có duyên phần này duyên đáng giá ta giáo nàng kiếm đạo tiểu tử ngươi cũng là ngươi vốn là trường sinh dược lại bởi vì ta mà có chỗ khác biệt không còn là đơn thuần một gốc trường sinh dược ngươi hẳn là đi tu hành đi trở nên mạnh mẽ đi ra bản thân thông thiên đại đạo vân anh nâng lên bàn tay t r ắ n g nón khẽ vớt một chút tiểu tử hóa thành t ử ngọc thoa từ vân anh câu nói này tiểu tử nghe được một chút ý tử khác lập tức trầm mặc lại chủ nhân thật sự không thể một mực mang theo tiểu tử sao tiểu tử âm thanh có chút buồn buồn nó biết mình không có khả năng một mực đi theo bên cạnh vân anh bởi vì vân anh càng ngày sẽ t ă n g mạnh đi đến nguy hiểm thiên địa chinh chiến nó mặc dù không giống với trường sinh n ư ợ c có chân tiên cấp cái khác chiến lực nhưng muốn bồi tiếp vân anh đi chinh chiến rõ ràng không thực tế ngươi mặc dù gọi ta là chủ nhân nhưng ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành tay sai tiểu tử trên người ngươi chạy sôi máu của ta từ mức độ nào đó tới nói ngươi là con của ta không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một lá cờ t h e một ta xem xét vân anh mỉm cười âm thanh mang theo một tia ôn nhu điểm này nàng từ lúc sớm nhất bắt đầu chính là cho là như vậy dù là tiểu tử nhất định phải cố chấp gọi nàng chủ nhân có thật không chủ nhân ngươi thật sự coi ta là trở thành con của ngươi sao nghe được vân anh nói như vậy tiểu tử khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc kích động vui sướng xúc động tâm tình phức tạp tới cực điểm đương nhiên ngươi chính là hài tử của ta như thế nào tiểu tử không muốn làm con của ta vân anh gật đầu trong con ngươi tràn đầy ý cười mượn ý tiểu tử mượn ý lúc này tiểu tử cũng nhịn không được nữa không còn duy trì tử ngọc thoa bộ dáng hóa thành một đầu màu tím long hoàng phóng lên trời màu tím long hoàng mang theo thiên khí thiên đạo u y áp tràn hợp hào quang rực rỡ tiếp đó biến hóa ra hình người rất nhanh vân anh cùng bất diệt đạo thân trước mắt liền xuất hiện một vị thiếu nữ tóc tím thiếu nữ ước chừng mười hai mười ba tuổi bộ dáng mái tóc màu tím người khoác màu tím vụ ý ỉa tiên khí vân quanh da thịt như tuyết hai chân thẳng tóc mà t h o ò n dài cả người nhìn hết sức xinh xắn đáng yêu hơn nữa thiếu nữ khuôn mặt cùng vân anh có bảy phần tương tự con mắt giống như đá quý màu tím dạng người rực rỡ cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhìn nàng giống như là vân anh đào nhỏ nhắn nh nh nh nh nhịn nhịn nhịn nhịn trên mặt cũng lộ ra ôn n u cười mặc dù cũng không phải thân sinh thế nhưng là tiểu tử đi theo vân anh nhiều năm như vậy tăng thêm huyết mạch tương liên như thế nào có thể không có thân tình tiểu tử nhìn xem vân anh c ũ n g bất diện đạo thân trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa có kích động cũng có do dự muốn lên phía trước nhưng lại có chút khiếp ý nặng có chút sợ sợ trước mắt cũng là ảo giác một giấc mộng tỉnh lại liền không có thế nào tiểu tử không cứ gọi ta một tiếng mẫu thân sao vân anh mặt nở nụ ở cười ôn n u nhìn xem tiểu tử giang hai tay ra phản phất là đang chờ cái gì mẫu thân cuối cùng tiểu tử hô lên giống như tiến về tổ nào tới vân anh trong ngực vân anh ôm tiểu tử cũng hết sức cao hứng nàng cũng là người có hài tử hơn nữa đứa bé này trên thân chảy máu của nàng đến nôi đối phương chân thực thân phận đã không trọng yếu nàng nhẹ vỗ về tiểu tử mái tóc trong lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn phản p h ấ t hai đời nguyện vọng đều ở đây một khắc thực hiện làm người hai đời cuối cùng có hài tử có hài tử nguyên lai là loại cảm giác này sao để cho người ta xuất phát từ nội tâm mà tung tăng bất diệt đạo thân nhìn xem này đối ôm mẫu nữ vui mừng cười cứ việc không phải thân sinh nhưng lại hơn hẳn thân sinh tiểu tử tại vân anh dưới sự giúp đỡ thành công lột sắt thành trường sinh dược sau đó vẫn đi theo bên cạnh vân anh thời điểm đó nàng tâm trí liền cùng mấy tuổi hài đồng một dạng cho tới bây giờ tiểu tử tâm trí cũng dần dần thành thục nàng giống như là vân anh tự tay nuôi lớn h ả i tử tại tiểu tử trong lòng nàng có lẽ đã sớm đem vân anh trở thành cha mẹ của mình chỉ là không dám hy vọng xa vời mới kêu chủ nhân mà bây giờ vân anh nhận nàng là con của mình hai người cũng vào lúc này trở thành chân chính mẫu nữ tiểu tử đường quên ở đây còn có một vị mẫu thân bất diệt đạo thân vừa cười vừa nói vân linh mẫu thân tiểu tử ngược lại đầu nhập vào bất diện đạo thân ôm ấp h o i báo ha ha không nghĩ tới ta cũng có là mẹ một ngày bất diện đạo thân cười, cười. sự tồn tại của nàng vốn là hết sức đặc thù không có chân chính độc thân bây giờ bộ thân thể này vẫn là nàng mở tới tương lai coi như vân anh sinh con nàng cũng không có khả năng có hai tử bất quá bây giờ nàng và vân anh đều trở thành mẫu thân loại thể nghiệm này rất khó được cũng rất chân quý vân anh mỉm cười nhìn xem các nàng nàng hai đời đều đang truy đuổi đại đạo một thế này càng là đã đem chính mình hứa cho kiếm đạo vốn cho rằng sẽ không sinh hạ chính mình huyết mạch nhưng tiểu tử tồn tại đồng đẳng với nàng huyết mạch kéo dài để cho nhân sinh của nàng càng thêm viên mãn đây chính là duyên mẫu nữ duyên phận gặp mặt một khác này liền đã đã chú định vân anh ánh mắt sâu th dọc theo thời gian trường hà về tới tiên cổ cái kia địa quật thấy được chính mình cùng tiểu tử tốt nên trở về đế nhốt suy nghĩ quay về vân anh lên tiếng cắt đứt các nàng mẫu thân ta muốn học ngươi kiếm thần đạo tiểu tử lớn mật mở miệng nàng biết coi như thạch tiểu cầm trở thành mẹ đệ tử cũng không nhất định liền có thể học được kiếm thần đạo kiếm thần đạo nghiêm chỉnh mà nói là vân anh mở ra một loại tuyệt thế kiếm đạo duy nhất thuộc về chính nàng ngoại nhân rất khó học được càng không cách nào bắt trước vân anh sở dĩ đối với thạch tiểu cầm thuyết giáo nàng học kiếm cũng không phải muốn trực tiếp dạy nàng kiếm thần đạo bởi vì mỗi người kiếm đạo cũng là khác biệt nàng sẽ dẫn thạch tiểu cầm nhập môn để cho thạch tiểu cầm đi nộ của mình kiếm nộ của mình kiếm đạo tiểu tử đi theo bên cạnh vân anh nhiều năm như vậy đối với vân anh tâm tư vẫn tương đối hiểu rõ biết vân anh sẽ không tùy tiện khiến người khác học được từ mình kiếm thần đạo sở dĩ đáp ứng thạch hạo chuyên pháp cũng là bởi vì thạch hạo đã sớm đi lên con đường của mình vân anh pháp chỉ làm cho hắn cung cấp tham khảo mà sẽ không tải hữu chính hắn đạo chuyên đạo thụ nghiệp g dạy hoặc mới thật sự là nhà giáo làm hảo tất nhiên nữ nhi của ta muốn học cái kia đi học vân anh nhìn xem tiểu tử rất dễ dàng mà thì nhìn xuyên qua nàng tiểu tâm tư bất quá vẫn là trực tiếp gật đầu đáp ứng, không có cự tuyệt. Tấu ư nói g xong, trưng cũng Trưng cũng n ta. ta. là là xong vân anh giơ tay lên trong suốt ngón tay chỉ ở tiểu t ử trên c h á n liên quan tới kiếm thần đạo hết thảy đều chuyển cho nàng cảm tạ mẫu thân lấy được kiếm thần đạo loại này vô thượng pháp tiểu t ử thật cao hứng nàng không cầu có thể đem kiếm thần đạo phát dương q u a n đại chỉ cần học được đối với nàng mà nói như vậy đủ rồi bởi vì đây là mẹ ruột của nàng sáng tạo diễn đi ra ngoài vô thượng kiếm đạo tuyệt thế vô song lượng sức mà đi ngươi có thể không có kiếm thần đạo nhưng lại không thể không có chính mình đạo vân anh cười sờ lên nàng đầu dặn do ân ta biết mẫu thân yên tâm ta của sẽ có m bất diện đạo, đạo thân cười cười tiểu tử thân là trường sinh dược coi là tiến căn thiên phú tự nhiên không cần lo nghĩ chỉ cần nàng một mực tiếp tục thu hành tương lai nhất định có thể trở thành một tôn tiên vương thậm chí còn có thể triển vọng cảnh giới cao hơn mẫu thân yên tâm ta sẽ trở nên rất mạnh sẽ không để cho các ngươi thất vọng Biến mất ở trong báo các đế quan. theo i ể u tử n g bất r n động đầy lực, hủ tiếp chi vương an lan bị vân anh chém giết tại biên hoàng cựu thiên thập địa liền tiến vào hòa bình kỳ dị vực cũng không còn xâm chiếm cách nay đã nhanh ba năm gần tới trong thời gian ba năm đế quan nội khắp nơi đều tràn ngập một cỗ tu hành không khí Mặc tạm vực dù dị vực uy hiếp tạm thời giải trừ, nhất ư n g t cả mọi người đều đang đều là o cho trong lắng lòng phản công, cho nên dị vực mạch, c sẽ quy đều mô một ở nín n g thế ê m cố gắng tu hành. Nhất tu t h là thế hệ tuổi trẻ phía trước có vân anh cái này s ử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương sau có thạch hạo bất mãn nhi lập chi niên liền trở thành đội nhất cảnh đại tu sĩ cái này khiến cùng thế hệ tuổi trẻ những cao thủ đều tràn đầy áp lực phấn khởi tiến lên không nói lấy vân anh làm mục tiêu ít nhất cũng không nguyện ý bị thạch hạo hất ra quá nhiều bây giờ đế quan trong thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất một nhóm tia thiên tài cũng đã bước vào trạm ngã cảnh tình huống như vậy để cho đế quan trong cường giả đều cảm thấy mười phần mừng rỡ cùng vui mừng những thiên tài này chính là thiếu khuyết đầy đủ thời gian tới trưởng thành chỉ cần cho bọn hắn thời gian liền có thể thuận lợi trưởng thành sau này chính là cựu thiên thập địa trụ cột vững vàng chi tiết thời gian còn chưa đủ dù cho tạm thời không có gì v ư ợ t uy hiếp nhưng uy hiếp càng lớn hơn chính là nguồn gốc từ cựu thiên thập địa bản thân đúng vậy à mặt pháp thời đại đến không cách nào ngăn trở đến lúc đó tu đạo hoàn cảnh sẽ trở nên vô cùng ác liệt bất hủ phía dưới vô số sinh linh thọ nguyên đều biết giảm mạnh cao nhất cũng chỉ có vạn năm thọ nguyên tương lai hoàn toàn đủ ám một chút sống rất lâu lão ngoan đồng lo lắng. bởi vì mặt pháp thời đại một khi đến bọn hắn cái này một số người liền sẽ chắc chắn phải chết bất quá những thứ này sầu lo đối với người trẻ tuổi tới nói chính là dư thừa không bao lâu không gian thông đạo mở ra ba bóng người hiện lên a lần này trở về người ít như vậy mới ba cái không đúng là vân t r ư ở n g lão trở về một chút tu sĩ nhìn thấy không gian thông đạo mở ra vô ý thức liếc mắt nhìn tiếp đó liền thần s ắ c đại biến kinh hô lên vân t r ư ở n g lão trở về t r u n g quanh tu sĩ nghe được có người la như vậy lập tức liền vỡ tổ bây giờ đế quan nội người nào không biết vân anh là tiên vương cừng giả thân phận biết bao tôn úy vân anh không có để ý những thứ này âm thanh khiếp sợ dưới chân một đầu sáng chói đại đạo kéo dài mà ra c h ờ ba người các nàng phi tốc đã tới đang thiên ngoài điện kỳ quái ta giống như thấy được một cái khác tóc đỏ vân trưởng lão có mấy cái tu sĩ vào đầu hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi đang thiên ngoài điện mấy cái thủ vệ nhìn thấy ba bóng người theo sáng chói đại đạo rơi vào trước mắt toàn thân chấn động gặp qua vân trưởng lão tân vân anh hướng bọn họ gật đầu một cái tiếp đó mang theo bất d i ệ t đạo thân cùng t i ể u tử tiến vào trong điện chờ vân anh các nàng sau khi đi vào mấy cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra chấn kinh bọn hắn giống như thấy được một cái khác vân anh. Chỉ có điều. một cái khác vân anh tóc dài đỏ thấm thân mang giáp trụ ngoại trừ những thứ này khuôn mặt giống nhau như lúc còn có cái kia tóc màu tím thiếu nữ cũng cùng vân anh dung mạo rất giống như thế nào vân trưởng lão lần này trở về còn mang theo hai cái cùng nàng như vậy giống nữ tử chẳng lẽ là thân thích mấy cái này thủ vệ đều hết sức nghi hoặc trong lòng tràn đầy hiếu kỳ thời đại này như thế giống nhau thân thích thật sự rất ít gặp mấy cái kia thủ vệ nhìn thấy ánh mắt của ta không nói giống như là gặp được như quỷ nhưng cũng không xê xích gì nhiều bất diện đạo thân ngồi xuống rất nhuần miễn bắt đầu pha trả động tắc cũng cùng vân anh giống nhau như lúc nô thân ta đi ra ngoài một、chút. t i rất, rất nhanh hương trà bột phía cấp tốc tràn ngập đến toàn bộ đại điện đây là vân anh tại dị vực lấy được lá trà ngộ đạo thông thường tu sĩ chỉ cần uống một mụn liền có thể tiến vào trong đạo cảnh bất quá đối với vân anh cái cảnh giới này tu sĩ tới nói trà ngộ đạo hiệu quả đã không có tác dụng cũng chỉ là đơn tuần h trà chỉ có tiên đạo lĩnh vực phía dưới tu sĩ uống trà ngộ đạo mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất theo vân anh quay về đế đóng tin tức chuyển ra bên ngoài rất nhanh liền trở nên náo nhiệt cái gì vân anh trở về đã lâu lắm không gặp đi đi chính thiên điện nghe được vân anh trở về tin tức phượng vũ lập tức kết thúc tu hành kêu lên thanh ý, ý con thỏ nhỏ cùng tả tiểu địch các nàng một đám nữ tính hào hữu hướng về chính thiên điện mà đến chỉ chốc lát sau các nàng liền đi tới chính thiên điện gặp qua chư vị t i ê n tử thủ vệ nhìn người tới cung kính hành lễ vân anh đâu có phải hay không ở bên trong phượng vũ mở miệng hỏi đúng vậy thủ vệ gật đầu nghe được thủ vệ trả lời phượng vũ cùng thanh ý, ý các nàng liền đi tiến vào đại điện bên trong bước vào đại điện các nàng d ư ơ n g mắt nhìn sang liền thấy đang ngồi uống trà vân anh bất quá các nàng cũng cùng một chỗ thấy được bất diện đạo thân ân vân anh ngươi ở đây còn có khách nhân so với chúng ta tới trước nhà mang theo kinh ngạc thanh y cùng phượng vũ các nàng đi tới sau khi các nàng đến gần lập tức kinh ngạc vô cùng ngươi ngươi là vân anh không đúng ngươi tại sao cùng vân hy là xong bảo thai cũng không có nghe nói là tam bảo thai a hơn nữa nàng vẫn là tóc đỏ phượng vũ nhìn chăm chăm bất diện đạo thân căn bản nhìn không gian nửa điểm manh mối chính là cùng vân anh giống nhau như lúc ngay cả khí chất đều như thế vân anh tỉ tỉ ngươi như thế nào biến thành hai cái con thỏ nhỏ cũng tò mò cực kỳ tiến đến bất d i ệ t đạo thân trước mặt dùng đỏ rực ánh mắt nhìn xem n à n g tốt các ngươi cũng đừng tò mò cái này cũng là ta ở bên ngoài lấy được một bộ thần thái cảm thấy không tệ liền suy nghĩ dùng để bồi dưỡng một tôn có chân thực n ụ c thân phân thân vân anh nhìn thấy đại gia hỏa đều hết sức h i ế u kỳ cười giải thích nói nghiêm chỉnh mà nói ta chính là vân anh chính mình để cho tiện xưng hô các ngươi có thể gọi ta vân linh bất diện đạo thân mỉm cười nói thấy đại gia hỏa sướng sốt một chút thật cùng vân anh giống nhau như lúc thần thái n ữ khí c không có nửa điểm khác biệt thật sự giống như là tại nhìn một cái khác màu tóc khác biệt vân anh cho người cảm giác rất quái lạ lại rất mới m ẻ vân anh vẫn là n g ư ờ i biết chơi phượng vũ đối với vân anh giơ ngón tay cái lên còn có thể chỉnh ra bản thân thứ hai tới đích thật là phong cách của nàng át chủ bài chính là một gia nhân ý liệu không theo lẽ thường ra b ạ i người không phải là đang tu hành cái gì phân thân tri pháp à. t h a n nhìn xem Vân h hãy gì xem Anh, có chút hoài nghi, đều làm ra chút thứ hoài làm đều xuất thần đại biểu chính ta ta chỉ là cho nàng an b à i một bộ nhục thân cho nên ta nói nàng là chính ta nói như vậy ngươi hiểu vân anh cười lắc đầu đã hiểu tất nhiên nàng là đạo quả của ngươi vậy đích xác liền là chính ngươi thanh y thì lần này liền hiểu rồi vân anh tỉ tỉ ta có thể tu ra dạng này đạo quả sao con thỏ nhỏ rất trông mặt thèm nàng cũng nghĩ tai tạo ra một cái tự mình tới cảm giác rất kích động vậy thì xem chính ngươi ai cũng không nói chắc được vân anh cười nhạt một tiếng con thỏ nhỏ ngươi cũng đừng nghĩ thành thành thật thật tu hành chính mình tự nhiên chi đạo đi coi như có một ngày ngươi tu ra đạo quả tới cũng chắc chắn là một khoả cà rốt Phượng vũ t r e o k ẹ o nói t r e o đến đại gia hỏa đều cười vân linh vậy là n g ư ơ i tu vi gì sẽ không cùng vân anh một dạng cũng là tiên vương a tà tiểu địch nhìn về phía bất d i ệ t đạo thân tò mò hỏi đương nhiên bộ thân thể này lai lịch có chút không đơn giản có thể tiếp nhận của ta đạo hạnh nếu không ta cũng sẽ không sử dụng bộ thân thể này bất d i ệ t đạo thân gật đầu một cái nếu là đạo quả của ta cảnh giới tự nhiên là cùng ta bảo trì nhất trí vân anh cũng đã nói một câu ngay vậy tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình cái này há chẳng phải là nói tại chỗ liền có hai vị tiên vương cường giả khó trách ngươi sẽ làm như vậy nguyên lai、like、là bộ thân thể này đủ để chịu tại đạo quả của ngươi thanh y thì hiểu rồi vân anh vì cái gì lý do làm như vậy mặc dù vân anh là tiên vương đạo quả của nàng tự nhiên đại biểu chính mình cực cao cảnh giới nhưng nếu là làm chủ nhục thân tiềm lực không đủ chỉ có thể trở thành gò bó mà chỉ cần làm chủ nhục thân tiềm lực đủ cường đại cũng đủ để chịu đựng lấy đạo quả mang tới đạo hạnh tự nhiên cũng sẽ nắm giữ cùng vân anh một dạng tu vi cho nên mới có thể tạo ra được vân linh dạng này một vị chân thực tiên vương nắm giữ chân chính tiên vương trí thể không chỉ, chỉ có nguyên thần cùng cảnh giới còn tương xứng độc thân cứ như vậy vân linh có thể phát huy ra tiên vương cấp bậc chiến lược đúng là như thế cho nên các ngươi đều có thể đem vân linh xem như ta vân anh gật đầu một cái kế tiếp mọi người đối với bất diệt đạo thân t ồ n tại liền không có như vậy ngạc nhiên rất nhanh liền thích h ứ n g quen thuộc vân anh trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy chúng ta đi quan ngoại lịch luyện thời điểm phát hiện ngươi cũng không tại nơi đó phượng vũ hỏi đi một chuyến dị vực vân anh nói rõ sự thật a ngươi nói ngươi đi dị vực thật hay giả ngươi đi một mình bên kia chẳng phải là dê vào miệng cọc nghe được vân anh trả lời đại gia họa đều giật mình kêu lên vẫn anh dám một mình đi dị vực đó đã không phải là đơn thuần gần lớn mà là gan to bằng trời à, nàng không phải không biết dị vực người có nhiều nghĩ nàng chết đi các ngươi không cần phản ứng lớn như vậy chúng ta chẳng những đi còn cùng những cái kia bất hủ chi vương đánh một trận cuối cùng chúng ta vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào rời đi bất diệt cũng là vừa uống trà vừa nói t lập tức đại điện bên trong vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người các nàng mặc dù biết vân anh rất mạnh vừa tấn thăng tiên vương liền đem bất hủ chi vương an lan làm thiện rồi thật không nghĩ đến nàng mạnh như vậy đi một chuyến dị vực còn cùng những cái kia bất hủ chi vương đánh nhau các ngươi hiện tại rốt cuộc là thực lực gì ngay cả dị vực n h i ề u như vậy bất hủ chi vương đều không làm gì được ngươi nhóm cái này khiến đại gia hỏa càng hiếu kỳ hơn đây chính là dị vực a ngoại hổ t à n g long không biết ra bao nhiêu vô thượng cứng giả bất hủ chi vương số lượng không nói mấy chục cái ít nhất hai mươi cái chắc chắn là có hơn nữa chỉ nhiều không ít vân anh đi dị vực còn cùng những cái kia bất hủ chi vương đại chiến ít nhiều đều có chút vô pháp vô thiên cụ thể khó mà nói bất quá các ngươi có thể cho là ta thực lực đổi u sát tiên vương cảnh định phong vân anh nghĩ nghĩ nói thật lợi hại a vừa mới qua đi bao lâu a ngươi tại tiên vương cảnh đều nhanh muốn đi đến cuối đơn giản người t i ê n vân anh ngươi thật đúng là một quái v ậ t đại gia hỏa đều bị chấn kinh đến trận mắt hốc mồm còn có người tại tiên vương cảnh có thể tu luyện được nhanh như vậy lần đầu nghe nói vân anh tồn tại lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận thức khó trách các ngươi hai người liền có thể tại dị vực cùng những cái kêu bất hủ chi vương sau khi chiến đấu thong dong rút đi bọn hắn cũng ngăn không được a phượng vũ niết miệm năng cũng có thể tưởng tượng ra được những cái kia dị vực bất hủ chi vương sắc mặt có nhiều đặc sắc vân anh t ỷ t ỷ dị vực là dạng gì nói một chút thôi con thỏ nhỏ hỏi đối với dị vực rất là hiếu kỳ sau đó bất d i ệ t đạo thân liền đối với các nàng nói một lần dị vực tình huống quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt chỉ là nghe bất d i ệ t đạo thân miêu tả các nàng đều có thể tưởng tượng đến đó là một cái c ỡ nào ẩm ẩm s ó n g dậy đại thế giới khó trách dị vực vẫn luôn có thể xuất hiện nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả tại hoàn cảnh như vậy phía dưới liền không có gì lạ ngươi lần này trở về có phải hay không dị vực đã bỏ đi tiến công cựu thiên thập đ i ệ thanh y dị hỏi tạm thời là dạng này bất quá cũng khó bảo đảm bọn hắn sẽ không ghi hận trong lòng lần nữa giết tới s u n g kích thiên liên vân anh gật đầu một cái ghi hận trong lòng nghe được cái từ này tất cả mọi người ánh mắt của quái muốn nói dị vực người ghi hận trong lòng vậy khẳng định cũng là đối với vân anh coi như không có tận mắt nhìn đến các nàng đều có thể tưởng tượng ra được vân anh đi một chuyến dị vực chắc chắn đem bên những kia quấy đến lòng trời lở đất nếu không nàng lại nơi nào cần cùng những cái kia bất hủ chi vương đại chiến các ngươi đây là ánh mắt gì vân anh quét các nàng một mắt sắc mặt bình tĩnh trên thực tế đã sớm xem tấu cách nghị của các nàng k ụ k ụ không có gì các nàng vội vàng điều chỉnh biểu tình trên mặt chương hai trăm m ư ơ i một trang ngộ đạo chương hai trăm m ư ơ i một trang ngộ đạo nói đến vân anh ngươi có phải hay không thu một cái tiểu đồ đệ phượng vũ nói sang chuyện khác các ngươi đều biết vân anh không có phủ nhận thạch hạo đem người mang về sau đó liền giao phó chuyện này bây giờ toàn bộ đế đóng người đều biết ngươi thu đồ thanh y d ĩ giải thích một tiếng nói thật ra các nàng lúc đó biết chuyện này cũng hết sức kinh ngạc không nghĩ tới vân anh đột nhiên liền thu đồ đệ hơn nữa vậy vẫn là một cái năm tuổi nhiều tiểu n h a đầu tại các nàng xem tới vân anh muốn thu đồ vậy khẳng định sẽ thận trọng cân nhắc chọn lựa thiên tư đủ tốt người kế tục dù sao vân anh bây giờ tốt xấu là cao quý tiên vương c ư n g giả kiếm đạo vô song đệ tử của nàng lại há có thể là tư chất bình thường h ạ n g người nhưng các nàng thấy tiểu nha đầu kia lại phát hiện tiểu nha đầu kia tư chất cũng không có các nàng tưởng tượng hảo chỉ có thể nói đồng dạng tiểu cầm tư chất như thế nào các ngươi hẳn là đều gặp đi vân anh cười hỏi nghe được vân anh hỏi như vậy thanh y các nàng đều rất kinh ngạc trước ngươi không có cho nàng đã kiểm tra vân anh chính mình thu tiểu đồ đệ chính mình cũng không giúp người nhà k i ế m tra tư chất sao có phải hay không có chút không quá phụ trách chưa kịp ta chỉ ở trên người nàng lưu lại một tia kiềm khí giúp nàng ôn dưỡng thân thể vân anh cười cười. trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ nghe được vân anh nói như vậy các nàng lúc này mới gật đầu một cái tốt xấu không phải cái gì cũng không làm thạch hạo dẫn bọn hắn trở về thời điểm dựa s á t trọng chiếu c ố một chút tiểu nha đầu giúp nàng tẩy lễ một lần tiếp xuống tẩy lễ liền phải ngươi cái này sư phó chính mình tới thanh y hiện nói với nàng ta biết rõ ta lần này trở về chính là chuẩn bị bắt đầu dạy bảo nàng vân anh gật đầu một cái vân anh ngươi theo chúng ta nói làm sao lại vừa ý tiểu cầm cái kia tiểu nha đầu chẳng lẽ trên người nàng có cái gì không tầm thường gặp chết bằng không thì sao có thể nhường ngươi vị này sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương nhìn chúng phượng vũ lại hỏi đúng thế vân anh tỉ tỉ có phải hay không tiểu cầm trên người có đặc thù gì thiên phú con thỏ nhỏ cũng muốn biết nguyên nhân cụ thể nàng không tin vân anh thu đồ sẽ tùy tiện như vậy không phải là tùy duyên a chỉ có thanh y gì h i ể u khá rõ vân anh lớn mật suy đoán không tệ chính là một cái chữ duyên các ngươi biết không tiểu nha đầu kia nhìn thấy ta ánh mắt đầu tiên chẳng những không có sợ cũng không có cảnh giác mà là lớn mật đi đến trước mặt ta bảo ta thần tiên tỉ tỉ vân anh cười nói lên cái hình ảnh đó a cứ như vậy không còn cũng bởi vì tiểu nha đầu c ầ lớn gọi ngươi một tiếng thần tiên tỉ tỉ ngươi liền nghĩ thu nàng làm đồ đệ nghe được lý do này phượng vũ lập tức liền ngạc nhiên người ở chỗ này chỉ có thanh y đ ị biểu lộ coi như tương đối bình tĩnh dù sao nàng cũng biết vân anh từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài bằng không thì đâu lý do này còn chưa đủ h vân anh hỏi lại phượng vũ khoe miệng giật một cái nàng như thế nào cảm giác vân anh chính là ưa thích một tiếng kia thần tiên tỷ tỷ đâu không chỉ là phượng vũ cảm thấy như vậy thanh y các nàng cũng là cảm giác như vậy dù sao có ai sẽ không thích tiểu hài từ gọi mình thần tiên tỷ tỷ đâu nếu là đổi lại các nàng đoán chừng tại như thế tình cảnh phía dưới cũng biết làm ra không sai biệt lắm lựa chọn nếu là người khác biết tiểu nha đầu kia cũng bởi vì kêu ngươi một tiếng thần tiên tỵ tỵ ngươi liền thu nàng làm đồ đệ bên ngoài không biết có bao nhiêu người sẽ chỗ chết phượng vũ n ở nụ cười đừng nói những người khác liền nàng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đây chính là duyên tiểu cầm cùng ta sư đồ duyên phận đời này ta hẳn là cũng chỉ có thể có nàng như thế một cái đệ tử mặc kệ nàng sau này thành tựu như thế nào điểm này cũng sẽ không cải biến v â n anh vừa cười vừa nói ngươi thật đúng là coi trọng tiểu nha đầu kia có ngươi làm nàng sư tôn trong thiên hạ ai còn dám khi dễ nàng thanh y thì nói dưng một chút nàng lại h ngươi thật sự cũng chỉ thu tiểu cầm cái này một cái đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra phải là bất quá ta ngược lại thật ra không ngại phá lệ t h như con của ngươi bằng giữa ngươi ta quan hệ cho ta làm đệ tử cũng là có thể ngươi cảm thấy thế nào vân anh nhìn xem thanh y v ỉ giống như cười mà không phải cười thanh y vỉa sửng sốt một chút như thế nào đột nhiên liền nói đến con của mình nàng từ đâu tới hải tử bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được cái gì sắc mặt đỏ lên đúng đúng đúng vân anh nói không sai thanh y v ỉ ngươi nếu là có hải tử có thể cho vân anh làm đồ đệ ổn thỏa không lỗ phượng vũ cùng con thỏ nhỏ các nàng đều hết sức tán thành bất y chính các ngươi sinh con đi vừa vặn có thể cho vân anh làm đồ đệ một dạ ổn thỏa không lỗ thanh y vì trắng cắp nàng một mắt liền ưa thích lấy chính mình nói đùa chúng ta cũng không phải ngươi thanh y vì ngươi tốt xấu là có đạo l ư ỡ người n g nào giống chúng ta đều vẫn là cô g i a quả nhân con thỏ nhỏ đều vẫn là tiểu hài từ đâu phượng vũ giang tay ra phượng vũ tỉ tỉ nói b ậ y ta mới không phải tiểu hài từ đâu con thỏ nhỏ phản bác không phục lắm nhưng phượng vũ căn bản liền không có coi ra gì dù sao con thỏ nhỏ chỉ có biết an linh dược an thần dược những thứ khác gì cũng không hiểu đám người vây quanh cái đề tài này lại hàn huyên một hồi một mảnh tiếng cười đế quan nội tình huống như thế nào có cái gì xảy ra chuyện lớn sao bất diệt đạo thân hỏi tới muốn nói đ ạ i sự cũng chỉ có thạch tộc sửa lại án s ử sai mặc dù có chút người không đồng ý nhưng đại trưởng lão đều đẻ xuống thanh y hồi đáp không đồng ý bọn hắn có tư cách gì không đồng ý ta xem là sợ sau này bị thanh toán a bất diệt đạo thân n ở nụ cười chính là bọn hắn còn nói thạch hạo trong biên chế cố sự đâu nói cái gì chúng ta lại không trông thấy ai biết ngươi nói có đúng không thật sự nghe rất muốn ăn đòn con thỏ nhỏ cũng hết sức tức giận những lũ tiểu nhân kia tùy bọn hắn đi nhân quả lúc nào cũng phải trả đây là thạch tộc chính mình sự tình chúng ta cũng không cần nhúng tay vẫn anh lắc đầu cũng không phải rất quan tâm chuyện này nàng tin tưởng thạch hạo có thể xử lý hào hết t h y thật đúng là đừng nói thạch hạo tên kia hiện tại cũng nhanh độn nhất cảnh đại viên mãn toàn bộ đế quan nội thật đúng là không có nhiều người có thể đè ép được hắn hiện tại cũng vẫn còn tại quan ngoại lịch luyện không chắc ngày nào đã đột phá đến trí tôn cảnh đến lúc đó thanh y n g h ĩ ngươi nhưng chính là trí Chí tôn phu nhân có phải hay không à thạch phu nhân phượng vũ nói một chút liền t r e o chọc thanh y, y đi nghe được phượng vũ thạch phu nhân xưng hô thế này thanh y, y sắc mặt đỏ lên chừng nàng một mắt bớt nói vậy ai là thạch phu nhân ngươi muốn làm liền tự mình làm đi ta cũng muốn làm trí tôn phu nhân à vậy cũng phải có cơ hội không phải người nào không biết thạch hạo tiểu tử kia trong mắt chỉ có ngươi cái khác nữ tử cũng là dong chi tục phấn căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút phượng vũ quên tay nên miệng n g ư ờ i muốn ăn đòn thanh y thì nghe không nổi nữa bắt lấy hảo hữu chính là một trận cào ta cũng không nói sai còn không cho nói phượng vũ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém trực tiếp cào trở về hai cái đại mỹ nữ lập tức loạn cả một đoàn phượng vũ tỉ tỉ cố lên thanh y tỉ tỉ cũng cố lên con thỏ nhỏ ở bên cạnh góp phần trợ uy xem nào nhiệt không ngại chuyện lớn những người khác đều ở bên cạy nhìn xem mặt mỉ cười giữa bằng hữu nhiệt nhiệt náo h náo h cũng rất tốt hai nữ lẫn nhau cả một hồi cũng liền tự giác ngừng lại sửa sang lại một cái ăn mặc một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng đây là trà gì mùi thơ m ngát nồng như vậy để cho người ta nguyên thần đều có một loại nộ g đạo xúc động phượng vũ rót cho mình một ly trà sau đó hỏi đây là ta tại dị vực thời điểm lấy được lá trà nộ g đạo các nơi g ư nếm thử hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ nói xong vân anh cho các nàng đều rót một chén trà nộ đạo tất cả mọi người mười phần giật mình cái này trà nộ đạo chân quý cỡ nào các nàng là biết đến toàn bộ cựu thiên thập đ i ệ hiện tại cũng tìm không ra một gốc nộ đạo trà thủ tới Bây giờ, đ o á n chừng cũng chỉ có những cái kia cổ lao trong c ấ m khu có thể còn có ngộ đạo trà thụ có lẽ chỉ có một chút lá trà ngộ đạo cái này lá trà ngộ đạo một mảnh chỉ có thể pha đủ một chén nước trà uống vào nước trà sau đó liền có thể tiến vào không minh c h i cảnh c ẳ n g ngộ tự thân đại đạo chỉ có điều một mảnh lá trà ngộ đạo có thể khiến người ta ngộ đạo thời gian cũng không tính dài có thể nói rất ngắn thì nhìn cá nhân có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy nộ g đến cái gì đ ế m thử a ta cái này một bình trà bên trong mười mảnh lá trà ngộ đạo vẫn anh ra hiệu nói mười mảnh lá trà ngộ đạo người đây cũng quá ngang tàng đi đại gia hỏa đều bị sợ hết hồn một mảnh lá trà n ộ đạo ở bên ngoài cũng là giá trên trời vân anh duy nhất một lần liền thả m ộ ư ơ i mảnh quả thực là phú đến không có chút nhân tính nào cái này trà n ộ đạo với ta mà nói đã không còn có hiệu quả cùng bình thường nước trà không khác không nói các nguyên nếm chứng đến vân anh rất tùy ý nói tất cả mọi người bị nàng tùy ý cho khiếp sợ đến bất quá các nàng rất nhanh đều nhìn về trước mắt ly trà này thủy đây chính là trà n ộ đạo a sau m ộ t k h ắ c các nàng đều nâng chén uống một hơi cạn sạch uống vào trà n ộ đạo trong nháy mắt các nàng liền đều tiến vào đạo cảnh bên trong bắt đầu n ộ đạo một loại huyền rượu khí tức bao phủ các nàng không hiểu đạo vẫn đang chạy tu vi, vi, vi như vậy đã không yếu trở lại ba ngàn đạo trâu các nàng cũng là đủ để chấn áp một phương đỉnh cấp giáo chủ có áp lực mới có động lực tu đạo cũng là như thế đại đạo chi tranh tranh chính là cái kia nhất tuyến tiên cơ ngươi không cần liền sẽ bị những người khác cướp đi vẫn anh ngữ khí bình tĩnh thế đạo này chính là như thế không có cái gì thuần túy cùng ngồi đàm đạo Giao lúc ư người người người u muốn hậu duyên, nhiều muốn thiếu một phần, cho nên mới muốn đi tranh, đi thắng mâu cũng có cũng lạc khác. cơ cũng khác cho không hơn gian này phần, những liền phần, nên tranh, thắng thân, lợi, là l bởi ai mới đi đi trở vì về. ta Thế một một một này một đạo tử quan g thoáng qua tiểu tử thân ảnh xuất hiện chỉ thấy cầm trong tay của nàng một cái màu tím ngọc trâm còn có một đầu màu đỏ dây c ủ a tóc cái kia màu tím ngọc trâm l i ề n cung nàng phía trước biến hóa ra tới một dạng bây giờ là dùng tử tinh điêu k h ắ c thành đến nỗi đầu kia màu đỏ dây cột tóc rất dài màu sắc tiên diễm hai đầu đều treo một cái màu đỏ trong suốt ngọc hoàn tiểu tử trong tay ngươi đồ vật lạ vân anh cùng bất diện đạo thân hướng nàng nhìn lại một chút liền thấy trong tay nàng đ ổ vật lập tức có chút kinh ngạc mẫu thân đây là đưa cho ngươi vân linh mẫu thân đây là đưa cho ngươi tiểu tử liếc mắt nhìn đang tại nội đạo thanh ý gì hề b ọ n người thu hồi ánh mắt nàng đối với những người này cũng rất quen thuộc nói xong tiểu tử đi tới sau lưng vân anh dựa theo trước đây tiểu tóc cho vân anh buộc tóc còn có vân linh mẫu thân cho vân anh làm xong sau đó tiểu tử tiếp tục đi tới bất diện đạo thân sau lưng đem đầu kia đỏ thâm tóc dài b ụ lên đâm trở thành cao đuôi ngựa phối hợp thêm nàng cái tiêm một thân giáp trụ ăn mặc tư thế hên nàng h tựa như hai đầu đỏ thấm đám mây cùng bất d i ệ t đạo thân màu đỏ tóc dài từng dùng cuối cùng hai cái đỏ thấm ngọc hoàn phát sáng p ó n g ánh trong suốt nhìn kỹ liền có thể phát hiện ngọc hoàn trên có khắc long hoàng đồ án sinh động như thật cảm tạ tiểu tử ta rất ưa thích bất d i ệ t đạo thân chiếu một cái thủy tính cũng cảm thấy mười phần phù hợp chính mình tiểu tử có thể nói là rất chăm chỉ mẫu thân đưa thích liền tốt tiểu tử cười vui vẻ đưa xong lễ vật tiểu tử ở một bên ngồi xuống học vân anh các nàng một dạng ống trả nhìn có chút không lưu loát cùng ngẫm anh đem vân anh cùng bất diện đạo thân chọc cười mẫu thân về sau ta làm như thế nào xương hô các nàng đâu. tiểu tử đặt chén trà xuống nháy nháy mắt tùy ngươi ngươi muốn làm sao s ư n g hô liền s ư n g hô như thế nào gọi tỉ tỉ cũng có thể gọi tiểu di cũng được vân anh mỉm cười gọi tỉ tỉ cũng được sao các nàng không phải là cùng mẫu thân cùng bối phận người sao gọi như vậy có phải là không tốt hay không tiểu tử gãi đầu một cái cảm giác kêu như vậy mà nói sẽ kéo thấp thanh y các nàng bối phận không có việc gì chúng ta mỗi người một lời liền tốt bối phận cái gì đều không cần để ý luận nghi linh ngươi thế nhưng là so người ở chỗ này đều lớn rồi không biết bao nhiêu vân anh nói hảo vậy ta vẫn cứ gọi bọn nàng tỉ, tỉ tốt gặp vân anh nói như vậy tiểu tử cũng sẽ không lại đi xoắn suýt những chuyện này một hồi thời gian trôi qua trang ngộ đạo hiệu quả tiêu tan thanh y h i bọn hắn đều từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại cái này trang ngộ đạo hiệu quả cũng quá tốt một lần ngộ đạo tu vi của ta đều nhanh muốn đột phá phượng vũ sợ hai t h á n g phục tu vi của nàng đã tới gần c h ạ m ngã cảnh trung kỳ không lâu liền có thể thuận lợi đột phá nàng cũng không nghĩ đến đến c h ạ m ngã cảnh tu vi đều có thể đột phá đến nhanh như vậy cái này trước kia là ngay cả chuyện nghị cũng không dám nghĩ phải nói thật không hổ là trang ngộ đạo quả nhiên là thế gian ít có chân phẩm lần này n ộ đạo thu hoạch quá lớn không chỉ là phượng vũ thanh y thì cùng con thỏ nhỏ các nàng cũng giống như vậy đều ẩn ẩn có một loại muốn đột phá dấu hiệu cái này khiến các nàng đều hết sức cao hứng dù sao các nàng không phải là vân anh dạng này biến thái cũng không phải thạch hạo quái thai như vậy tu vi muốn đột phá đều cần hao phí tâm lực đi tu hành đặc biệt là tu vi đến trạm ngã cảnh muốn làm ra đột phá càng là vô cùng gian khổ cần đại lượng thời gian tới lắng động hoàn toàn chính là thủy ma công phu muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng làm ra đột phá trên cơ bản chỉ có tại trong sinh tử ma luyện mới có thể làm được nhưng trong sinh tử ma luyện có nhiều hưu hiểm mỗi người một đời cũng không có thể kinh nghiệm mấy lần chớ nói chi là chương ó t ể hai trăm tinh mười hai đây là nữ nhi của ta chương hai trăm mười hai đây là nữ nhi của ta trong điện thanh y hiện bọn người trên thân đều lưu truyền đại đạo quang huy khí tức trên thân cũng tại từ từ trở nên mạnh mẽ tin tưởng không cần bao lâu các nàng liền có thể làm ra đột phá tiểu tử ngươi đã không phải là thuần túy trường sinh dược sau này phải thật tốt tu hành nhất là ngươi điểm xuất phát rất cao nhất định muốn tìm được chính mình đại đạo chờ ngươi lúc nào tìm được chính mình đại đạo tiên vương chính quả cũng dễ như t r ở bàn tay v â n anh giơ tay lên khẽ vớt tiểu tử mái tóc đối với nàng giặt g ò tất nhiên nàng bây giờ đem tiểu tử trở thành nữ nhi của mình thái độ tự nhiên cũng liền khác biệt khó tránh khỏi sẽ có mong đợi bất quá loại này mong đợi là ôn u cũng không có mang theo mục đích quá lớn tính chất ta biết mẫu thân ta muốn kết hợp mẹ kiếm thần đ mở ra chỉ thuộc về chính mình đại đạo tiểu tử khí thế dân chào nói có một loại cường đại tín niệm ở trong đó ngay vậy vân anh cùng bất diện đạo thân n h ì nhau n tiếp đó nhuận miệng cười xem ra chúng ta tiểu tử đã có mình mục tiêu vậy thì mọi mắt chờ mong tiểu tử nếu là thật có thể làm được chắc hẳn nàng trong tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp ít nhất sẽ không dừng bước tại tiên vương c h i c ả nhân n h ta bây giờ liền đi tu luyện tiểu tử ý chí chiến đấu sụp sôi mặc dù tâm trí giống như thiếu nữ nhưng ở vân anh mưa dầm thấm đất ý chí cố động đạo tâm cũng thuần túy chỉ thấy nàng đi tới một bên ngồi xếp bằng xuống quanh thân bắt đầu nổi lên tiên quang tiên quang tiên đ bất d i ệ t đạo thân đưa tay vung lên một tầng bình chướng vô hình bạo p h ủ không để cho tiểu tử tiên đạo uy ác quyết tán ra ngươi nói tiểu tử sẽ đi bên trên một đầu dạng gì đại đạo đâu v â n anh nhìn về phía bất d i ệ t đạo thân hỏi chính mình hỏi mình muốn ta nhìn nếu như tiểu tử thật có thể kết hợp kiếm thần đạo đi ra con đường của mình tất nhiên sẽ là một đầu vô cùng kinh diễm đại đạo bất d i ệ t đạo thân n h ư mày tiếp đó vẫn là làm ra trả lời bây giờ cứ như vậy nói còn quá sớm kiếm thần đạo ta chính mình cũng còn chưa đại thành bất quá chỉ cần nàng có thể làm được một bước này liền đã rất tốt vẫn anh lắc đầu nàng biết tiểu tử muốn làm đến chuyện này cũng không dễ dàng kiếm thần đạo là chính nàng khai sáng ra tới kiếm đạo nàng như thế nào lại không biết kiếm thần đạo mạnh mẽ và bá đạo trước tiên muốn đem kiếm thần đạo tinh túy dung luyện đi ra dung nhập chính mình đại đạo cũng không có dễ làm như vậy đến đừng quên tiểu tử chính mình là tiên khoảng cách tiên vương c h i cảnh chỉ kém một đầu chính mình đại đạo mà thôi bất diệt đạo thân cười cười có lẽ vậy nhưng nàng muốn đầu này đại đạo không phổ thông hy vọng nàng có thể đã được như nguyện ta cũng rất chờ mong cái ngạc như này vân anh cũng cười nhạt một tiếng theo thời gian trôi qua thanh y các nàng nhao nhao làm ra đ ộ phá khi tức cường đại một đoạn tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới vân anh cảm ơn ngươi trả ngộ đạo phượng vũ h ả o phóng biểu đạt cảm ơn nếu không phải là cái này hai chén trà ngộ đạo nàng muốn làm ra đột phá ít nhất đều phải lại tu hành tốt mấy năm n à y bằng với là tiết kiệm nàng hơn mấy năm tu hành đ ã t ạ n cảm tạ vân anh tỉ tỉ thanh y cùng con thỏ nhỏ các nàng cũng rối rít nói t ạ không có nửa điểm chuyện đương nhiên ân đột phá liền tốt vân anh nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên đón nhận đối phương lòng biết ơn mặc dù cái này trà ngộ đạo đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với phượng vũ các nàng lại khác biệt ý nghĩa phi phạm đã giảm bớt đi các nàng mấy năm khổ tu một tiếng cảm ơn này vân anh nên chịu chi cho dù là xem như bằng hữu cũng giống vậy như thế dù sao các nàng đều không cần trả giá cái gì thực tế đồ vật kế tiếp vân anh không có tiếp tục dùng lá trà ngộ đạo pha trà mà là dùng những thứ khác lá trà bởi vì thanh y các nàng vừa mới được phá cần thời gian tới củng cố tu vi không thích hợp tiếp tục uống trà ngộ đạo a nàng là ai vừa mới nơi này có cái này người sao đột nhiên con thỏ nhỏ thấy được tiểu tử rất là kinh ngạc nàng r ù i mắt một cái xác nhận chính mình cũng không có hoa mắt nơi đó đích xác có một người là thiếu nữ thanh y các nàng cũng theo con thỏ nhỏ ánh mắt nhìn sang lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ thiết khí nàng là tiên chỉ thấy tiểu tử quanh thân còn cuốn nồng nặc tiên khí cũng không phải từ trong thiên địa tụ đến mà là từ chính nàng trên thân t à n mắt ra tình huống như vậy chỉ có một khả năng đó chính là tiên đạo cường giả vân anh t ỷ t ỷ nàng là người nào con t h ỏ nhỏ rất hiếu kỳ thiếu nữ tóc tím này nhìn cùng nàng không lớn bao nhiêu bộ dáng lại là một vị tiên có chút dọa người các ngươi phát hiện không có mặt của nàng nhìn rất giống người nào đó nha phượng vũ nhìn chằm chằm tiểu tử càng xem càng cảm thấy quen thuộc trong lòng rất nhanh liền hiện ra một tấm dung mạo để cho nàng rất giật mình nghe phượng vũ kiểu nói này thanh y các nàng cũng nhìn kỹ tiếp đó cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gương mặt này cùng vân anh có bảy phần giống nhau thiếu nữ này không phải là vân anh nữ nhi à? tất cả mọi người không khỏi sinh ra một d ạ n g ý nghĩ nhưng cái này ý nghĩ vừa ló đầu liền đem các nàng đều dọa cho không nhẹ các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ đây là nữ nhi của ta nhìn thấy các nàng biểu tình biến hóa vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân nơi nào nhìn không ra các nàng đến cùng là nghĩ gì n g h c h khu khu cái này vân anh hài tử cha nàng là ai phượng vũ cảm thấy chuyện này không tốt lắm nói rõ thế là liền đổi một cái vân pháp nói bóng nói gió nàng cảm thấy tám chín phần mười cái này cùng vân anh dung mạo rất giống thiếu nữ chính là vân anh nữ nhi bằng không chắc chắn không có khả năng là nơi nào xuất hiện một cái thân thích chứ không nói trước vân anh có hay không dạng này một cái nho nhỏ thân thích liền hướng về phía đối phương cùng vân anh có bảy phần giống dạng này thân thích xuất hiện sát xuất liền cực nhỏ tất cả mọi người nhìn chằm chằm vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân nhìn các nàng kế tiếp trả lời thế nào có một loại tam đường hội thẩm không khí các ngươi ánh mắt này thực sự là t h u i ta cái này đích xác là nữ nhi của ta vân anh cùng bất d i ệ t đạo bình tĩnh gật đầu một cái trực tiếp thừa nhận tiểu từ thân phật a nghe được câu trả lời này trong đại điện vang lên một mảnh hoa âm thanh có thể nhìn thấy phượng vũ cùng con thỏ nhỏ nét mặt của các nàng đều hết sức khoa t r ư ờ n g cùng gặp quỷ cũng không xê xích gì nhiều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi còn có vẻ h ư n phấn liên thanh y kể lần này cũng khó có thể lại bảo trì bình thường cái chủng loại kia tỉnh táo cùng chấn định nàng xem thấy vân anh ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách ngươi là nghiêm túc nàng thật sự không nghĩ tới chính mình người bạn tốt này sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương cừng giả lại nhanh như vậy liền có hài tử hơn nữa đứa bé này đều mười mấy tuổi lớn chuyển đi ai dám tin thái quá nhất chính là đứa bé này còn là một vị tiên mười mấy tuổi lớn tiên nhân coi như vân anh là sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương cũng sinh không ra a coi như đứa nhỏ này từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng tại mười mấy tuổi lớn thời điểm liền thành tiên cho nên đây hết thể đều quá ly kỳ rất cổ quái để cho thanh ý thì căn bản cũng không dám tin t ư ở n g p h ú c tốt tốt các ngươi nghe ta nói sự tình không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy là như vậy nhìn thấy một đám người đều vẻ mặt đó liền thanh ý thì cũng không ngoại lệ vân anh cùng bất diện đạo thân nhịn không được cười ra tiếng không thể làm gì khác hơn là bắt đầu cho các nàng chậm rãi rằng giải nghe xong vân anh giảng giải tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chậm rãi tiêu hóa tin tức này nói như vậy tiểu tử cũng không phải là n g ư ờ i sở sinh phượng vũ hưng phấn trong lòng ít đi rất nhiều nàng nhặt bạ quyển tưởng rằng vân anh thật sự sinh con nữa nha cái kia nhiều kình bạo a dừng một chút nàng lại nói bất quá ngươi lừa gạt đến cũng quá lâu đi từ tiên cổ đến bây giờ đều hơn mười năm chúng ta cứ thế không có phát giác được nửa điểm ai có thể nghĩ tới vân anh bình thường buộc tóc tử ngọc c h â m chính là một gốc trường sinh dược nếu là biết không biết bao nhiêu người sẽ động tiểu tâm tư chỉ có điều tiểu tử không phải bình thường trường sinh dược có chân tiên cấp cái khác sức chiến đấu thật đúng là không ai dám vớt dâu hùng đầu tiên là thu một tiểu nha đầu làm đệ tử tiếp đó lại nhận một gốc trường sinh dược làm nữ nhi ngươi thật đúng là tự do thanh y gì cũng không biết nên nói như thế nào chỉ có thể dùng tự do để hình dung vân anh cách làm tuy nói tiểu tử vốn là vân anh lấy tự thân tinh huyết đ ị c h thiên c ả i mệnh lúc này mới thành công lột vỏ thành một gốc trường sinh dược có thể nhận nàng làm nữ nhi mà nói bất kể thế nào nhìn đều rất quái dị có lẽ cái này cũng là các nàng thành kiến còn không có xuất phát từ nội tâm mà tiếp nhận cùng tán đồng chờ thích đứng liền tốt nói thật ra ngươi cái này đột nhiên liền có một đứa con gái vẫn là tiên nhân chuyến đi nhất định sẽ gây nên o a n h động tà tiểu định nói nàng cũng có thể tưởng tượng ra được chờ tiểu tử là vân anh nữ nhi tin tức chuyến đi ngoại giới sẽ phản ứng là thế nào tiểu tử chân thân các ngươi biết là được rồi không nên chuyển ra ngoài vân anh nhắc nhở đại gia một câu biết rõ tiểu tử cũng đã là con gái của ngươi chúng ta luận bối phận dù sao cũng là nàng tiểu di đương nhiên biết nên làm như thế nào tất cả mọi người gật đầu một cái đây là phải như thế nào ta bây giờ có đệ tử cũng có nữ nhi các n g ư ơ i hâm mộ hay không hâm mộ bất d i ệ t đạo thân cười tủm tỉm nhìn xem các nàng một bộ có chút biểu tình đắc ý tất cả mọi người nhịn không được liếp nàng một cái dù sao cũng là một vị tiên vương có thể hay không đừng đắc ý bình thường bình tĩnh thong d o n g đâu cũng là giả không thành thanh ý nghĩa ngươi nhìn nàng cái kia đắc ý ngươi cùng thạch hạ o cũng nhanh sinh mấy cái mập mạp tiểu tử đi ra đem nàng làm hạ thấp đi phượng vũ đối với thanh ý nghĩa nói đúng thế đúng thế thanh ý n g h ĩ tỉ cái này có thể có con thỏ nhỏ cùng tất cả mọi người rất tán thành ai bảo nàng cùng thạch hạ là loại quan hệ đó đâu, thích hợp nhất hai nhà các ngươi chớ nói lung tung ai muốn sinh mập mạp tiểu tử chính các ngươi sinh đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta thanh n g h ì thật sự là ra mặt mỏng căn bản chịu không được các h ả o hữu làm ở mỹ một chút liền đỏ mặt có cơ hội vẫn làm ì n h sinh hảo không có cơ hội các ngươi cũng có thể giống như ta nhận một cái đây cũng không phải là chuyện gì xấu vân anh cười cười nhấp một miếng t r à đối với các nàng nói vân anh lời này của ngươi nói trên đời này người nam nhân nào có thể xứng với ngươi tất cả mọi người lắc đầu các nàng đều không cảm thấy thế gian này có nam tử có thể xứng với vân anh cho dù là đi trước mặt những cái kia kỷ nguyên đi tìm cũng sẽ không có một cái thích hợp thật sự là vân anh quá mức yêu nghiệt mới hơn ba mươi tuổi liền đã ngưng kết tiên vương chính quả liền xem như sử thượng trẻ tuổi nhất cái danh xương này đặt ở trên người nàng đều có chút không bằng anh bằng em hơn ba mươi tuổi tiên vương nào chỉ là sử thượng trẻ tuổi nhất đơn giản như vậy đã có thể nói là phá vỡ thế gian hết thể l ẽ thưởng lập được một tòa không thể vượt qua tấm b i a to xưa nay chưa từng có sau này không còn ai câu nói này dùng tại trên thân vân anh không thể thích hợp hơn nàng chính là từ xưa đến nay đệ nhất kỷ nữ dạng n à y một vị kỷ nữ lại có ai có thể xử mới đáp án đương nhiên là không có cho nên cho dù vân anh nhận t i ể u t ử làm nữ nhi mọi người cũng đều không cảm thấy có vấn đề gì ngược lại còn cảm thấy khả năng này là thích hợp nhất vân anh lựa chọn nàng quá ưu tú ưu tú đến thiên hạ nam t ử không một người có thể xứng với cũng không phải là xứng hay không xứng vấn đề mà là ta cả đời này đã hứa thân tại đại đạo đạo tâm cố định tại sao t ì n h duyên hết thể đều đã chú định vân anh cười lắc đầu nếu như từ ngay từ đầu nàng liền làm ra khác biệt lựa chọn như vậy hết thể đều sẽ khác biệt nàng có lẽ cũng biết gặp gỡ cái kia đúng người chỉ tiếc rất nhiều sự tỉnh từ vừa mới bắt đầu cũng đã đã chú định tính mạng của nàng bên trong không có tình duyên nghe được vân anh nói như vậy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại hai mặt nhìn nhau tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thực sự là chuyện như vậy giống thanh y thì liền biết từ hạ giới đến thượng giới lại từ thượng giới đến cửu tiên lại đến đế quan bên cạnh vân anh xuất hiện nam tính một cái tay liền đến được hơn nữa quan hệ đều rất phổ thông liền xem như thanh h ạ o cũng là bởi vì liêu thần nguyên nhân mới khiến cho vân anh thái độ đối với hắn có chút không giống là một loại trưởng b ố i đối đại vãn bối cảm giác nhìn một cái như vậy vân anh tình duyên thật sự chính là một chút xíu cũng không có giống như chính nàng nói như vậy hết thể đều đã chú định ngươi cảm thấy dạng này thật tốt sao thanh y gì hỏi không quan trọng có hay không hảo cũng là lựa chọn của mình chỉ cần không hối hận chính là tốt nhất mà ta cho tới bây giờ cũng không có hối hận vân anh trả lời như vậy nàng tự nhiên lại tiêu sái thành thục lại tự tin có một loại mê người mị lực ta cũng muốn giống vân anh tỉ tỉ mãi mãi cũng không hối hận nhất tâm hướng đạo con thỏ nhỏ càng ngày càng sùng bái vân anh lớn tiếng kêu la ngươi cũng đừng hô ngược lại ngươi cái gì cũng không hiểu chờ ngươi lúc nào thật sự lý giải hôm nay chúng ta nói những lời này lại đến nhất tâm hướng đạo cũng không mượn phượng vũ vớt vớt con thỏ nhỏ tóc ta liền không ta bây giờ liền muốn hưởng về vân anh t ỷ t ỷ học tập nhất tâm hướng đạo con thỏ nhỏ khâm phục từ giờ trở đi vân anh chính là nàng tấm gương nhân sinh của nàng đèn đường v â n v â n v â ngươi n vui vẻ là được rồi phượng vũ t h u ậ n miệng qua loa lấy lại nói cái này con thỏ nhỏ át chủ bài chính là một cái khẩu thị tâm v i trước đây nàng không phải cũng một dạng nói mình chỉ ăn vốn không ăn thịt sao kết quả như thế nào bây giờ nói chuyện đến ăn thịt nàng so với ai khác đều sung sướng chờ cái này con thỏ nhỏ đúng là lớn rồi biết rõ tình yêu nam nữ nhìn nàng còn nói không nói cái gì nhất tâm hướng đạo đám người tiếp tục hàn huyên rất lâu thẳng đến sắc trời dần dần muộn mới đứng dậy rời đi thật hảo còn có thể một đám hảo hữu ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm nói dỡn chỉ tiếc dạng này thời gian chú định không cách nào lâu dài chờ thanh y thì các nàng đều rời đi sau đó bất diệt đạo thân trầm trầm nói v â n anh biết rõ nàng ý tứ cần gì phải lâu dài chân quý bây giờ như vậy đủ rồi đại đạo c h i lộ mênh mông thế gian này có thể có mấy người một mực làm bạn bên cạnh một người cũng là hy vọng xa vời bất quá ngược lại cũng không phải không có nửa điểm khả năng đó chính là đi đến đại đạo điểm kết thúc trở thành chúa tể thế gian hết thể tồn tại ngươi để cho thời gian ở lại thời gian liền có thể ở lại ngươi để cho cố nhân vẫn như cũ cố nhân liền có thể vẫn như cũ điều này cũng đúng chính là khó khăn điểm nhưng cái này cũng là mục tiêu của chúng ta cuối cùng cũng có một ngày làm u ố n đ ạ thành t bất diệt đạo thân gật đầu một cái chương hai trăm m ư ơ i ba sư đồ chương hai trăm m ư ơ i ba sư đồ hôm sau vân anh chuẩn bị đi gặp thạch tiểu cầm tất nhiên đã sớm đã nói trở về liền nghiêm túc dạy bảo vậy dĩ nhiên càng sớm bắt đầu càng tốt hiện tại lời nói thạch tiểu cầm tiểu nha đầu kia cũng gần như có bảy tuổi chính là bắt đầu tu hành thời gian ta đi thạch tộc gặp tiểu cầm không thường thường trở về ở đây liền giao cho ngươi vân anh đúng không d i ệ t đạo thân nói một câu tiếp đó quay người đi ra đại điện vân trường lão mấy cái thủ vệ nhìn thấy vân anh đi tới cung kính hành lễ đối với vị này sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương cừng giả trong lòng bọn họ mang vô tận kính ý vân anh đối với mấy người nhẹ nhàng gật đầu ngự không mà đi sau khi đi ra vân anh cũng không có trực tiếp đi tìm thạch tiểu cầm mà là tới trước đến một tòa linh sơn đây là lao thiên người chỗ ở nàng nhiều năm chưa có trở về tự nhiên muốn đi trước thăm hỏi một chút trong tộc trưởng bối đi tới trên núi nhìn sang một mảnh vườn rau xanh tươi mật mà nhìn xem liền cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác ngoài phòng một tấm trên ghế nằm có một lao nhân nằm ở phía trên nhắm mắt lại trong tay đong đưa quả hương bù nhìn rất thoải mái chỉ là trên người lao nhân cái kia cố khí tức mục nát cũng càng ngày càng dày đặc điều này nói rõ lao thiên người thọ nguyên không nhiều lắm nghe được tiếng bước chân lao thiên người mở mắt ra xem xét lập tức an vị đứng dậy tới tiểu vân anh trở về lập tức lao thiên người liền đứng dậy đi pha trả trên mặt cười ha hả gương mặt hiền lành lao tổ vân anh cũng không có câu thúc cùng k h á c h khí chính mình tùy ý ngồi xuống nhìn xem lão thiên người pha trà một hồi thương trà tỏa khắp lao thiên người trước tiên đến cho vân anh một ly sau đó mới cho mình châm t r à ngoại địch chi hoạn phải trăng đã bình định lao thiên người mở miệng hỏi tâm cảnh của hắn càng bình hòa lúc nói chuyện lộ ra một loại hợp đạo thiên địa ý vị vân anh lắc đầu còn kém một chút nghe được vân anh trả lời lao thiên người cũng không có tiếp tục tiếp tục hỏi hắn biết vân anh sẽ xử lý tốt hết thảy sử thượng trẻ tuổi nhất thiên vương xuất hiện ở thiên nhân tộc cho dù là lao thiên người khi nghe đến tin tức này thời điểm đều cười to một hồi lâu thiên nhân tộc ra một vị tiên nhân vương, ra làm vị sau o không kỳ thể hương thịnh, thời kỳ thượng h có của y Hoàng、so、sánh cùng nhau, So cùng đó ề u không coi là cái gì coi cái c láo là tổ, ta có một đứa con gái, gọi là tiểu tử, tên đứa đầy đủ con gái, gọi gọi là vân anh mở miệng nói ra phốc khu khu t i ể u vân anh ngươi mới vừa nói cái gì nữ nhi người có nữ nhi lao thiên người một miệng nước trà còn không có uống hết liền đem chính mình cho bị sặc biểu lộ cũng đại biến gương mặt khó có thể tin hắn cảm giác đầu có chút không rõ đến cùng là nhà ai hôn tiểu tử lại đem nhà mình rau xanh ủi đúng vậy bất quá cũng không phải là lao tổ như ngươi nghĩ tiểu tử là ta thu nuôi hơn nữa thân phận của nàng có chút đặc thù vân anh biết rõ lao tổ chắc chắn là cũng nghĩ sai lệch cho nên giải thích n g h e xong vân anh giảng giải lao thiên người viên kêu kích động tâm mới thở bình thường rất nhiều này mới đúng mà trong thiên hạ ai có thể xứng với tiểu vân anh lao thiên người nhẹ nhàng thở ra bất quá vừa nghĩ tới tiểu tử thân phận hắn lại không khỏi có chút chấn kinh một gốc bởi vì vân anh ra tay mà thúc đẩy trường sinh dược rất đáng sợ tiểu tử bây giờ là nữ nhi của ta nàng tại chính thiên điện tu hành lao tổ ngươi có thời gian có thể đi nhìn nàng một cái vân anh tiếp tục nói lao phu cũng không mấy năm sống khỏe có gặp hay h k ô những g cũng k năm này lao thiên người lợi ở chỗ này trải qua cuộc sống yên tĩnh đã bung xuống trong lòng gánh vác ý niệm thông suốt tâm cảnh cũng nước lên thì thuyền lên cảnh giới cũng là như thế có thể nói lao thiên người cảnh giới đã vượt qua trạm ngã cảnh đạt đến đội nhất cảnh chỉ tiếc nhục thể của hắn đến cùng vẫn là giàu hết đèn tắt nếu như không có hiếm thế t i ê n dược khó mà lại tỉnh lại sinh cơ nhưng mà lão thiên người cũng không muốn sử dụng vân anh trong tay trường sinh dược trái cây đó là tiểu tử trên người dược lực tinh hoa đồng đẳng với tinh huyết của nàng trước đó hắn cảm thấy lãng phí không muốn phục d ụ n g mà bây giờ tiểu tử là vân anh nữ nhi hắn thì càng sẽ không sử dụng kỳ thực khi nghe đến vân anh con nữ nhi thời điểm lão thiên người còn thật sự hiện lên muốn tiếp tục sống tiếp ý niệm nhưng cân nhắc phía dưới hắn vẫn bỏ qua vân anh cũng nhìn ra lão thiên người ý nghĩ cảm thấy có chút một người chẳng lẽ ngoại trừ trường sinh dược trái cây liền sẽ không có khác có thể biện pháp sao nàng cái này tiên vương ngồi ở chỗ này chẳng lẽ liền thành bài trí hay sao lao tổ ta biết ngài đang suy nghĩ gì đây là chính ta luyện chế đang dược ngài nghĩ thông suốt liền ăn vào a vân anh đứng dậy trên bàn vung ô xuống một cái bình ngọc tiếp đó quay người hạ sơn nhìn xem vân anh bóng lưng rời đi lao thiên người cười lấy lắc đầu thật đúng là không thể gạt được nha đầu này a lao thiên người nhìn xem trên bàn cái kia bình ngọc nhìn rất lâu cuối cùng lao thiên người như là nghĩ thông suốt cái gì đưa tay ra đem bình ngọc cầm trong tay tiếp đó quay người hướng về trong phòng đi đến đã như vậy này lao đầu từ liền sống thêm một hồi tốt t h a n h âm g i à n mua theo gió dựng lên mang theo nhẹ nhẹ vui mừng nơi xa đi xuống linh sơn vân anh tựa như nghe được cái thanh âm kia cũng lộ ra một tia nụ cười sống sót mới có thể thấy được càng nhiều mỹ hảo trong đế thành giống như một cái đại thế giới sông núi vạn vật cái gì cần có đ ề u có so hạ giới bắt vực còn lớn hơn thạch tộc tại trong đế thành là một cái bộ tộc nhỏ đã không còn đi qua huy hoàng tội h u y ế t chi tên c h ó i buộc bọn hắn gần một cái kỷ nguyên thời gian lâu tại trong lúc này thạch tộc liền được an bài tại m ê n mông giữa núi rừng địa vị thấp trong tộc trưởng thành tu sĩ đều bị điều động đi chết trận quan ngoại bất quá bây giờ thạch tộc đã sửa lại án sử sai tội h u y ế t chi tên bị rửa sạch sẽ không bao giờ lại có như thế tao nộ đế quan cao tầng cũng cân nhắc qua cho thạch tộc đổi một chỗ tộc địa nhưng thạch tộc người đều cự tuyệt qua nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen v ờ sông nhỏ một đám con nít nhóm thân ảnh h i ệ n lên có ngồi xếp bằng trên mặt đất hô hấp t h ổ nạp ngồi xuống tu hành có đang luyện tập bảo thuật còn có tại vui đùa ẩm ý tại tu luyện những tiểu hài từ kia bên trong có một cái tiểu nữ hài cầm trong tay kiếm sát luyện tập cơ sở nhất kiếm thuật tiểu nữ hài này chính là thạch tiểu cầm khoảng cách vân anh thu nàng làm đồ đã qua thời gian hơn một năm. Vừa trở lại thạch hạo liền vì nàng v à một chút cùng tuổi hài đồng tẩy lễ qua một lần cường hóa căn cơ sau đó thạch hạo còn ở nơi này dừng lại một đoạn thời gian dạy bảo bọn hắn tu hành trong lúc đó còn cố ý chỉ điểm một chút thạch tiểu cầm để cho nàng trước tiên không cần vội vã đi tu luyện bảo thuật chuyên chú vào rèn luyện thể phách tiếp đó luyện tập cơ sở kiếm thuật cái này cũng là vì để cho nàng đi theo vân anh học kiếm làm chuẩn bị xem như vân anh đệ tử cũng không thể không tu kiếm đạo cái này truyền đi cũng không tránh khỏi không tưởng nổi bây giờ thạch tiểu cầm liền nghe đi theo thạch hạo căn dặn mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện thể phách chính là đang l không biết lúc nào một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem cái kia huy kiếm tiểu nha đầu người kia chính là vân anh nàng cứ như vậy nhìn xem tiểu nha đầu luyện tập kiếm thuật nhìn một lúc lâu không tệ nhìn có mấy phần giống dạng thấy không sai biệt lắm vân anh lúc này mới lên tiếng nghe được cái này có chút xa xôi lại có chút thanh âm quen thuộc thạch tiểu cầm dừng tay lại bên trong động tác đông nhiên hướng bên kia nhìn lại thần tiên t ỷ nhìn thấy thân ảnh sinh đẹp kia thạch tiểu cầm rất là kích động cầm kiếm chạy chấm đi qua đi tới vân anh trước mặt đã lâu không gặp tiểu cầm vân anh nhìn xem cái này, tiểu đồ đệ, lần thứ nhất gặp thời điểm tiểu nha đầu mặc ra thú toàn thân vô cùng bẩn g ầ y gò nho nhỏ giống như là có chút dinh dưỡng không đầy đủ hiện tại lời nói người cao lớn không thiếu cũng tráng thật không thiếu mặc vũ bảo ghi một đôi bím tóc đuôi ngựa nhìn rất tinh thần thần tiên t ỷ t ỷ n g ư ờ i cuối cùng trở về có hay không có thể dạy ta học kiếm thạch tiểu cầm nháy mắt to như nước trong e o rất là mong đợi nhìn xem vân anh đi tới đế đóng trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng là nghe nói rất nhiều liên quan tới vân anh sự tích rõ ràng chính mình trong miệm thần tiên tỉ tỉ đến cùng là lợi hại cỡ nào nhân vật Chàm bất vân g anh cả vực cười méo méo tiểu nha đầu khôn mạc từ thỉnh thần tiên tỷ tỷ dạy ta ta cũng muốn trở nên giống thần tiên tỷ tỷ lợi hại thạch tiểu cầm không ngừng bận rộn gật đầu hảo vậy bây giờ hay bắt đầu đi vân anh gật đầu một cái cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp bắt đầu dạy bảo ta nhìn ngươi cơ sở kiếm thuật cũng luyện tập gần đủ rồi vậy thì thử dùng cơ sở kiếm thuật tới công kích ta ta cũng biết dùng cơ sở kiếm thuật tới phòng thủ cùng phản kích vân anh tiện tay bẻ gãy một cái nhanh cây đi tới trên đất trống đối với thạch tiểu cầm nói ân thần tiên t ỷ t ỷ vậy ta tới thạch tiểu cầm đè xuống trong lòng khẩn trương hít sâu một hơi ánh mắt ngưng lại giơ lên trong tay kiếm sát dứt khoát hướng vân anh công tới keng keng Ken. kiếm sắt va chạm nhanh cây liền tựa như lao kiếm giao kích tựa như phát ra thanh thúy tiếng va đập thạch tiểu cầm vận dụng cơ sở kiếm thuật không ngừng mà hướng vân anh phát động công kích nàng cơ sở kiếm thuật đoán luyện tới rất không tệ mỗi một lần ra chi vân anh đứng tại chỗ trong tay nhánh cây lắc lư nhìn không có kết cấu gì thế nhưng lại vững vàng đem thạch tiểu cầm công kích hóa giải cơ sở rất vững chắc thiếu đi mấy phần linh hoạt như vậy thì đưa đến chiêu thức quá mức cố hóa thông qua thạch tiểu cầm tiến công vân anh liền nhìn ra vấn đề của nặng chỗ thế là kế tiếp vân anh một bên phòng thủ vừa dùng cơ sở kiếm thuật tiến hành phản chế cho đối phương làm áp lực cũng là rất nhanh thạch tiểu cầm cũng cảm giác được chính mình bắt đầu bị áp chế từ tiến công trầm dai chuyển thành phòng thủ hơn nữa càng ngày càng phí sức thậm chí mệt mọi chống đỡ hoàn toàn không bằng thời điểm tiến công nhẹ nhàng như vậy đồng dạng cũng là cơ sở kiếm thuật thạch tiểu cầm rất nhanh liền ý thức được trình độ của mình quá thấp liền linh hoạt vận dụng đều không làm được thua thiệt nàng phía trước còn cảm thấy cơ sở của mình kiếm thuật đã luyện được không tệ kết quả chỉ là một điểm ra lông bất quá nàng cũng không có liền như vậy chịu thua mà là bắt đầu làm ra thay đổi không còn đâu ra đấy mà d ậ p khôn chiêu thức bắt đầu linh hoạt vận dụng cơ sở kiếm thuật tới phòng thủ quyết định này không thể nghi ngờ là đúng vân anh cũng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm ý cười k e n không lâu kiếm sắt bay ra ngoài cắm vào bên cạnh trên mặt đất thạch tiểu cầm hai tay đều đang run dày cả người đều bị mồ hôi thơm ớt giống như là trong nước vớt ra tới sợi tóc kể cận gương mặt rất chật vật chung quanh rất nhiều tiểu hài cùng thiếu niên nhìn xem một màn này rất rung động mặc dù bọn hắn không hiểu kiếm thuật nhưng nhìn xem hai người giao thủ bọn hắn đều bị hấp dẫn sâu đậm như thế nào có phải hay không rất mệt mỏi bây giờ còn muốn theo ta học kiếm sao vân anh nhìn xem tiểu nha đầu cười tủm tỉm hỏi học thỉnh thần tiên t ỷ tỷ dạy ta thạch tiểu cầm cơ thể hơi r u n r ỗ y âm thanh cũng rất k i ê n định không có chút nào g a o động hảo hôm nay tới trước ở đây ngày mai tiếp tủ vân anh mỉm cười nghe được vân anh trả lời thạch tiểu cầm trong lòng một sau đó nàng nhìn g d về phía chung quanh những đứa bé này từng đôi mắt to nhìn chính mình rất khả ái tiểu bất điểm tới vân anh nhìn xem cái kia hai ba tuổi lớn hải tử mập mạng đi theo bọn hải tử lớn bên cạnh tò mò nhìn nàng nói xong vân anh giơ tay lên một cái cái kia tiểu bất điểm liền bay lên rơi vào vân anh trên tay tiểu bất điểm nhìn xem trước mắt vân anh một mặt một bức cũng không biết chính mình là thế nào đến vân anh trong tay tiểu ra hỏa gọi tỷ tỷ vân anh nhìn xem cái này tiểu bất điểm m é o m é o cái k i a trương b à n đô đô khuôn mặt nhỏ tỷ tỷ đẹp đẽ tiểu bất điểm cũng là gần lớn không có sợ hãi bởi vì vân anh dáng rất đẹp như vậy tiểu hai tử thì càng sẽ không cảm thấy nàng là người xấu thân oan vân anh n ở nụ cười lấy ra một k h ỏ a linh quả tới phóng tới tiểu bất điểm trong tay cảm tạ tỷ tỷ đẹp đẽ tiểu bất điểm nhìn xem trong tay cảm tạ tạ tỉ đẹp đẽ cái này khiến vân anh càng thích trực tiếp tại điểm không nhỏ trên mặt hôn một cái cái này nhưng làm chung quanh bọn hải tử lớn cho nhìn ngây người vị tỷ tỷ này chẳng những đẹp giống như tiên tử còn ôn nhu như vậy có thiếu niên biết vân anh là ai càng là khiếp sợ không gì sánh nổi như vậy đại nhân vật đã vậy còn quá bình dị gần gũi như cái nhà bên đại tỷ tỷ tựa như đều tới các ngươi cũng có vân anh cũng không quên những thứ khác những hải tử kia lấy ra một đống linh quả cảm tạ tỷ tỷ đẹp đẽ nhìn thấy linh quả những hải tử kia đều ngồi không yên bọn hắn rất ít ăn đến thứ tốt như vậy trước đó thì càng không cần nói các ngươi đứng làm cái gì ngồi xuống cùng một chỗ vân anh nhìn xem những thiếu niên kia đứng ở nơi đó liền biết bọn hắn tại cố kỵ thế là đối bọn hắn gật đầu một cái nhìn thấy vân anh gật đầu những thiếu niên kia lúc này mới đi tới cùng những đứa trẻ khác ăn chung lên linh quả bờ sông nhỏ xuất hiện dạng này một hình ảnh một đám con nít ngồi cùng một chỗ vui vẻ ăn linh quả tại ngay trong bọn họ còn có một cái rất đẹp nữ tử ôm một cái tiểu bất điểm mặt n ở đủ cười rất ô n u chương hai trăm mười bốn dạy đệ tử chương hai trăm mười bốn dạy đệ tử bờ sông nhỏ động tính rất nhanh liền hấp dẫn tới thạch tộc trường bối có thiếu niên nói cho bọn hắn một vị đại nhân vào tới cầm đầu là một ông lão cũng là thạch tộc bây giờ tộc trưởng tu vi cũng không cao đi theo phía sau mấy vị nam tử trung niên khi bọn hắn nhìn thấy vân anh thân ảnh cũng là toàn thân chấn động lại là cái này một vị tiểu lão nhân thạch hậu đức gặp qua đại nhân tộc trưởng thạch hậu đức đi lên trước cung kính hướng vân anh hành lễ người đứng phía sau cũng là như thế hiện nay toàn bộ đế quan người nào không biết vân anh bi danh là cả cựu thiên thập địa sinh linh mạnh mẽ nhất liền cấm khu người đều từng phái người đến đây biểu đạt qua thiện y ân trong khoảng thời gian này muốn quáy dày các người vân anh ôm tiểu bất điểm ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn k h ẽ gật đầu không q u ấ y dày hay không q u ấ y dày đại nhân k h á c h khí có chuyện gì kính tình h phân phó tộc trưởng thạch hậu đức vội và nói g n có một loại cảm giác thụ sùng nhựa kinh nếu không phải là thạch hạo phía trước cùng hắn đã thông báo nói thạch tiểu cầm đã bị vân anh thu làm đệ tử hắn đều không thể tin được trước mắt một màn này thật sự sau khi trao hỏi tộc trưởng thạch hậu đức liền mang theo những đại nhân kia rời đi không có dừng lại thêm kế tiếp vân anh vẫn chờ tại thạch tộc ở đây mỗi ngày dạy bảo thạch tiểu cầm kiếm đạo một chút những hải tử khác cũng nghĩ đi theo học kiếm vân anh thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, ngược lại đuổi một không có gì khác biệt cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua đầu này thanh y cùng phượng vũ các nàng đến nơi này nhìn thấy vân anh trong tay ôm một cái tiểu bàn em bé còn một bên dạy bảo thạch tiểu cầm cùng những h à i tử kia kiếm đạo đều cảm giác họa phong có chút không đúng nàng không phải nói đến dạy đệ tử kiếm đạo sao làm sao còn ôm vào t r ẻ nít một màn này có chút ra dự liệu của các nàng vân anh ngươi đây là chơi cái nào ra tới này bên trong là dạy đồ đệ vẫn là mang tiểu hài tới phượng vũ tại thật xa liền p h t tay kêu gọi đầu hàng nghe được â m thanh vân anh xoay người lại nhìn xem các nàng nợ nụ cười các ngươi sao lại tới đây nghe nói ngươi đã đã nhiều ngày không có trở về đang thiên điện cho nên mới ở đ â y xem thanh y thì trả lời một câu tiếp đó nhìn về phía trong tay nàng cái kia tiểu bàn em bé lại nhìn một chút những đang luyện kiếm bọn trẻ kia tốt trước tiên tạm dừng nghỉ ngơi vân anh để cho thạch tiểu cầm bọn hắn đều ngừng xuống lại đem tiểu bất điểm bung ra tiểu bất điểm rất hiểu chuyện gặp vân anh muốn theo tới tới thanh y khi các nàng nói chuyện liền đi tới đi một bên đây là nhà ai bốc bê mập m ạ n vẫn rất khả ái phượng vũ nhìn xem cái kia tiểu bất điểm nói dừng một chút nàng nhìn về phía vân anh ngươi không phải nói đến dạy đồ lệ sao dạy thế nào một đoạn a thuận tiện chuyện vân anh cười cười đối với vân anh trả lời tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường dạy một cái cũng là dạy dạy một đám cũng là dạy đã như vậy vì cái gì không dạy một đám ngược lại vân anh đệ tử chân chính cũng chỉ có thạch tiểu cầm một cái cũng không trở ngại cái gì vậy ngươi cảm giác thế nào có mấy cái tư chất không tệ phượng vũ tiếp tục hỏi tư chất cũng sẽ không kém học kiếm cần càng nhiều vẫn là nghị lực cùng n ộ tính những thứ này một chốc cũng không cần gốc thì nhìn về sau bọn hắn có thể hay không tiếp tục kiên trì vân anh bình tĩnh nói cũng là muốn cùng ngươi học kiếm nơi nào có dễ dàng như vậy từ xưa đến nay có mấy cái có thể trên kiếm đạo kinh diễm nhân vật ngươi cũng đã là kiệt xuất nhất một vị cũng lại tìm không ra thứ hai cái tới phượng vũ gật gật đầu biểu thị tán thành có vân anh tại nàng chính là thiên hạ kiếm đạo đứng đầu không người có thể xuất k ỳ hữu bởi vậy có thể thấy được kiếm đạo cũng không phải tốt như vậy tu luyện nếu không năm tháng dài đằng đằng đến nay ngoại trừ thập h u n g cựu diệp kiếm thảo cũng sẽ không chỉ có vân anh một người lấy kiếm đạo s ư n g tôn hơn nữa cựu diệp kiếm thảo vẫn là v ấ n l ạ kiếm đạo của nó cũng không kịp vân anh kiếm đạo vân anh tỉ tỉ kiếm đạo của ngươi chúng ta dạng này người có thể học sao con thỏ nhỏ tò mò hỏi ngươi muốn học ta ngược lại thật ra không đề nghị ngươi đi là tự nhiên c h i đạo cùng ta kiếm thần đạo cùng nhau tính chất không tốt ta kiếm thần đạo quá mức bá đạo cùng cường thế trừ phi các ngươi đều có n ắ m chắc để cho chính mình đại đạo không bị quấy nhiễu vân anh lắc đầu kiếm thần đạo đây chính là vân anh tỉ tỉ kiếm đạo của ngươi sao nghe chỉ là nhiều một chữ thế nhưng là cho người ta một loại tuyệt thế cảm giác cường đại con thỏ nhỏ nuốt một n g ụ m nước bọn nói lên kiếm thần đạo ba chữ thời điểm linh hồn của nàng đều có chút rung động kiếm thần đạo thanh y cùng phượng vũ các nàng cũng mặc niệm một chút đều cảm nhận được một loại vô địch khí phách cùng tín niệm làm cho người kinh hãi cũng chỉ có vân anh dạng này mới có thể đi ra một đầu như thế kinh thiên động địa kiếm đạo để cho người ta thán phục không thôi vậy ngươi dạy bọn họ thời điểm dạy chính là thông thường kiếm đạo a thanh y hiện nói không tệ ta kiếm thần đạo không thích hợp người bình thường tu hành tiểu cầm mà nói ta cũng chỉ sẽ đi dẫn đạo nàng hiểu ra của mình kiếm đạo đợi nàng có mình kiếm đạo sau này coi như lại nghĩ học ta kiếm thần đạo thời cơ chín mồi mà nói ta cũng biết chuyển cho nàng vân anh gật đầu một cái đây cũng là biện pháp tốt nhất ngươi đã vì nàng cân nhắc nhiều như vậy là cái xứng trước sư tôn thanh y hiện nợ nụ cười có thể a v â n anh cũng cười cười nàng không biết mình có thể giáo dục thạch tiểu cầm bao lâu trước lúc rời đi nàng cũng chỉ có thể làm tốt chính mình nên làm bắt đầu từ hôm nay thanh y cùng phượng vũ các nàng sẽ thỉnh thoảng tới đây ngồi một chút t h u ậ n tay chỉ điểm một chút những đứa bé này nhóm tu hành thời gian trôi qua rất nhanh thời gian ba năm trước mắt liền đi qua bờ sông nhỏ v â n anh ngồi ở chỗ đó cầm trong tay cần câu không nhúc ních nhìn tựa như là đang câu cá nàng xem ra cùng ba năm trước đây một dạng trên thân không có nửa điểm biến hóa phản phất ngay cả thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại vết tích trên người nàng tràn đầy khí tức lưu hỏa giống như là mề mại đám mây để cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu k i a đối màu lưu ly li con mắt càng ố nhuận giống như là chú tâm rèn luyện đi qua bảo thạch hào quang rực rỡ cũng không h ứ n g hực có một loại truyền lại đến nhân tâm ở giữa bình thản ở sau lưng nàng vẫn là thạch tộc những đứa bé kia cùng các thiếu niên đang chơi đùa cùng tu hành rất an lành đông đột nhiên đại địa chấn động đứng lên cách đó không xa trong núi rừng chim bay bị hù dọa bay về phía bầu trời mọi người thấy đi qua chỉ thấy một đầu khổng lồ hung thú hẹ lên dưới thân là một người ảnh chính là người kia đem hung thú dơ lên loa là tiểu cầm tỉ trở về còn đánh một đầu cực lớn con mồi một đám những đứa trẻ kinh h nhìn xem đầu kia đang đến gần khổng lồ h u n g thú rất hưng phấn phanh khổng lồ h u n g thú thi thể bị nặng nề g h mà để xuống chấn động đại địa thạch tiểu cầm từ h u n g thú sau lưng đi ra thời gian ba năm đi qua trước đây tiểu nha đầu dáng dấp duyên dáng yêu kiểu mặt mũi tinh xảo da thịt t r ắ n g đoãn một thân vũ bảo tôn lên nàng khí khái hào hùng mười phần trước đó không lâu v â n anh vì nàng tiến hành một lần tầy lễ để cho nàng mở ra đ ệ thập khẩu đầu tiên mặc dù không thể giống thạch hạo làm như vậy ra càng lớn đột phá nhưng cũng không kém mười tuổi thập đầu tiên thiên t ư như vậy đặt ở trên chín tầng trời có lẽ không tính là cái gì nhưng nếu là đặt ở hạ giới đó chính là một vị tuyệt thế kỳ tài lệ lúc này một tiếng cầm minh h ư ư n g lên một đầu khổng lồ phi cầm từ bên trong dãy núi bay ra hướng về ở đây cực tốc lái tới khi đầu kia phi cầm đi tới thạch tiểu cầm bọn hắn bầu trời liền ngừng lại một cái không nhịn được gâm thanh văng lên nhường ngươi tiến đưa ta một chút ngươi đến mức ủy khuất thành như vậy sao uổng cho ngươi còn là chân thần cảnh mất mặt tiếng nói rơi xuống một cái thân ảnh màu tím từ phi cầm trên thân nhảy xuống tới nhẹ nhàng rơi xuống đất nhìn thấy bóng người kia rơi xuống đất đầu kia phi cầm lập tức liền cùng chạy trốn vậy bay mất muốn nhiều sắp có bao nhanh giống như là sau lưng có cái gì mấy thứ bẩn thịu tựa như tiểu tử t ỷ t ỷ đó là chân thần cấp bậc phi cầm a quá đẹp rồi một đám tiểu hài vây lại lộ ra thần sắc â m mộ vừa mới tiểu tử đáp lấy đầu này chân thần cảnh phi cầm xuất hiện thời điểm cái tiết quá đẹp rồi đẹp trai không đen thui ta còn chê nó xấu xí đâu lá gan lại nhỏ chỉnh ai khi dễ nó tựa như tiểu tử lại một bộ rất ghét bỏ biểu lộ thời gian mấy năm đi qua tiểu tử cũng đã trưởng thành rất nhiều bây giờ nhìn lại chính là một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ một thân màu tím mụ y ỉ da thịt trắng như tuyết dáng người ở điệu dung mạo đẹp như vẽ cũng là một vị tựa tiên tử nhân vật để cho rất nhiều thiếu niên người nhìn đều không rời mắt nổi quan trọng nhất là nàng còn là một vị tiên tiểu tử t ỷ t ỷ ta xem là nó bị ngươi hù dọa à nhìn nó bay đi thời điểm liền như chạy trốn thạch tiểu cầm đi tới vừa cười vừa nói liền ngươi biết nói chuyện dung mạo ta rất đáng sợ sao còn sợ ta tiểu tử đưa tay gậy một cái chán của nàng liếc nàng một cái thạch tiểu cầm nợ nụ cười trên người có một loại trứng chữ trạc cùng tỉnh táo khí chất mặc dù mới mười tuổi lại cho người ta một loại yên tâm cảm giác tiểu tử nhưng là khác biệt nàng xem ra mười sáu mười bảy tuổi nhưng vẫn là có một loại rất hoạt bắt cảm giác kể từ vân anh bắt đầu ở ở đây dạy bảo thạch tiểu cầm sau đó tiểu tử xuất q u a n sẽ tới ở đây chơi dần già, cũng liền cùng thạch tiểu cầm quen thuộc hai người một cái là vân anh nữ nhi một cái là vân anh đồ đệ mặc dù tính tình khác biệt nhưng vẫn là rất chơi đến tới đi các ngươi ăn thịt đi thôi đây là ta thuận tay hái linh d ư ợ c tiện đưa các ngươi tiểu tử liếc mắt nhìn đầu hung thú kia thi thể lấy ra vài cọn linh d ư ợ c g i a o cho thạch tiểu cầm tiếp đó hướng vân anh nơi đó đi tới cảm tạ tiểu tử tỉ tỉ thạch tiểu cầm cùng những đứa trẻ nhìn nhau nở nụ cười đối với tiểu tử hô tiểu tử nghe được âm thanh sau lưng khoác tay áo đi tới bờ sông tiểu tử tại bên cạnh vân anh ngồi xuống nhìn xem không n ú p nhích dây câu mẫu thân ngươi cũng ở đây ngồi câu được đã lâu như vậy cũng không có câu đi lên một con cá hải nghe vậy vân anh liếc nàng một mắt ta đây là đang câu cá sao ta câu là tâm tình ha ha ha mẫu thân ngươi dễ đùa a tiểu tử nghe xong liền cười không nghĩ tới nhà mình mẫu thân cũng có một mặt đáng yêu như vậy không phải liền là không có câu được cá đi thành thành thật thật thừa nhận mình câu cá kỹ thuật không được thì đúng rồi nhất định phải mạnh miệng có thời gian đi thêm láo tổ nơi đó ngồi một chút cùng hắn lao nhân ra trò chuyện vân anh thu hồi ánh mắt ô nu nói yên tâm đi mẫu thân ta biết lao tổ tông bây giờ tốt đây ta thường xuyên đi giúp lao nhân ra ông ta t r ồ n g rau tiểu tử gật đầu một cái nàng phát hiện lao thiên người thật sự càng lúc càng giống cái thông thường tiểu lao đầu lao thiên người coi như đã là đ ộ n nhất cảnh đại tu sĩ mỗi ngày vội vàng cũng đều không phải tu luyện sự tình giống như là đối với tu luyện không có hứng thú có thể qua một ngày là một ngày cho người cảm giác giống như là loại kia trải qua về hưu sinh hoạt lao nhân ra đúng mẫu thân chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể trở về ba ngàn đạo châu ạ cũng đã đi ra nhiều năm như vậy ngươi sẽ không muốn n i ệ m vân hi di di cùng tiểu đồn sao tiểu tử nghĩ tới điều gì nói như vậy như thế nào t i đột nhiên g n toàn bộ đế quan cũng bắt đầu dùng dùng một cố minh mông uy áp từ chỗ rất xa chuyển đến rất đáng sợ đại mạc chỗ sâu thiên liêng xoay tròn giống như một ngụm hải nhãn như một cái cực lớn cái phế ước quay cuồng kịch liệt lay động tia chất màu đen xen lẫn còn có huyết sắc quang vũ bay tán loạn tiên đạo ký hiệu hương thực huyết sắc trật tự thần liên rủ xuống tới dầm dầm âm thanh v a n g lên thiên l y ê n cơ hồ là toàn diện khôi phục trí cao quy tắc chi lực bạo động ngăn cản đánh tới vô thượng vĩ lực đông thiên địa chấn động t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh từ dị vực phương hướng hiện lên thẳng nhập trong vũ trụ giống như thời đại khai thiên cổ thần nhìn xuống thiên địa bất hủ c h i vương dị vực vô thượng cường giả xuất hiện pháp thân chiếu dọi trong tinh không tựa như cách vạn thủy thiên sơn cũng giống như gần ngay trước mắt những thứ này hùng vĩ pháp thân hết thể có m ộ ư ơ i đạo mang ý nghĩa có m ư ơ i vị bất hủ tri vương hồi phục không ngừng còn có một đạo thân ảnh to lớn đang hướng về thiên l i ê n đi tới quanh thân tinh thần v ư ợ quanh bất hủ chi quang đồng kinh khủng vô thượng uy áp xung kích thiên địa tứ phương đây cũng không phải là phát thân mà là chân thân một vị bất hủ chi vương chân thân đến tay hắn cầm một cây đen nhanh chiến kích toàn thân hiện ra băng lành ánh sáng lộng lẫy tựa như một ngụm hố đen lớn muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết thật là lớn chiến t r ậ n dòng dã mười một vị bất hủ chi vương còn có một vị chân thân buông xuống thiên n g uyên hậu phương một cái rất không đáng chú ý bóng người h i ệ n lên lại là t h ạ c h h ạ o thần s á t hắn ngưng trọng nhìn xem bên kia kinh khủng thân ảnh nhân thủ này cầm chiến kích chẳng lẽ là bất hủ chi vương vô thương nghe nói hắn tại dị vực bị Thạch tự hạo lần này hắn cũng là dự định rời đi dị vực cho nên trước khi đi tiêu diệt một chút đế tộc tuổi trẻ cao thủ kết quả treo đến rất nhiều dị vực cường giả nổi giận hắn vốn cho rằng dị vực cũng liền chỉ có thể phái một chút trí tôn đi ra đuổi giết hắn không nghĩ tới tất cả đều là bất hủ chi vương có hận ta như vậy sao thạch hạo gãi đầu một cái cảm thấy có chút không nên những thứ này bất hủ chi vương không quá giống là hướng về phía hắn tới dù sao giết gà sao lại dùng đao mổ trâu hắn bây giờ cũng chỉ là một cái độn nhất cảnh đại viên mãn tu sĩ mà thôi nơi nào cần phải bất hủ chi vương xuất mã tới đối phó hắn hơn nữa nhiều như vậy bất hủ chi vương hiện thân nhìn thế nào đều giống như hướng về phía thiên n g u y ê n tới nhất là bất hủ chi vương vô thương hắn đều chân thân phủ xuống tuyệt đối là muốn triệt để công phá thiên liêng chương hai trăm mười lăm thiên n g u y ê n g sụp đổ chương hai trăm mười lăm thiên n g u y ê n g sụp đổ liên quan tới bất hủ chi vương vô thương thạch hạo tại dị vực thời điểm nghe được không thiếu chuyện của hắn nội danh nhất đương nhiên vẫn làm ấy năm trước sự kiện kia vân anh tại dị vực cùng những cái kia bất hủ chi vương ra tay đánh nhau còn ngay mặt một đám bất hủ chi vương ép tới vô thương quỳ xuống còn không hết dạng này về sau vô thương lại bị vân anh cho trực tiếp đánh b ể kém chút bị đánh tới cảnh giới giảm lớn một cái bất hủ chi vương bị địch nhân đẻ lên quỳ xuống còn bị đánh nổ đích thật là sỉ nhục vô cùng thạch hạo nghĩ đến cái hình ảnh đó đơn giản liền thật sự quá đẹp hơn nữa hắn còn nghe nói cái kia cá biệt vô thương treo lên đánh người cũng không phải là vân anh bản thân mà là ban đầu xích vương vị kia xích vương không biết xảy ra chuyện gì đã biến thành nữ tử còn có vân anh dung mạo cứ như vậy trở thành vân anh đồng bạn chính là vân anh tăng thêm s í c h vương hai vị vô thượng cừng giả dưới sự liên thủ để cho dị vực một đám bất hủ chi vương đều không làm gì được nửa phần cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi s í c h vương đã biến thành vân anh chờ trở lại đế quan hẳn là liền rõ ràng thạch hạo đè xuống tò mò trong lòng nhìn về phía thiên u y ê n bên ngoài những cái kia vĩ nạn thân ảnh trong lòng run lên bất hủ chi vương chính là bất hủ chi vương dù là có thiên u y ê n cách tuyệt đại bộ phận khí tức nhìn xem cũng làm cho người bản năng run dậy không biết chờ bọn hắn nhìn thấy những cái kia treo lên đầu người lại là dạng gì tâm tình chắc hẳn sẽ vô cùng nổi giận a thạch hạo nhìn về phía cái kia tinh thần thần trụ bên trên một chuỗi đầu người đấm máu bất hủ khí tức tràn ngập cái này mười mấy cái đầu tất cả đều là bất hủ chi vương đầu người liền thạch hạo nhìn thấy thời điểm đều bị giật mình chấn kinh rất lâu mới tỉnh lại hắn tại dị vực thời điểm mặc dù nghe nói vân anh trấn áp du đà cùng một vị khác bất hủ chi vương thật không nghĩ đến không chỉ hai vị này bất hủ chi vương một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể đạn sinh ra một vị lại tại vân anh trong tay vẫn lạc hơn mười vị đơn giản không cần quá dọa người liền xem như tại quá khứ mấy cái kỷ nguyên cộng lại dị vực chỉ sợ cũng không có vẫn l ạ nhiều như vậy vô thượng già đông tiếng bước chân nặng nề vang lên chấn động thiên địa toàn bộ thế giới đều đang lay động run r u dày cuối cùng bất hủ chi vương vô thương đã tới thiên n g u y ê n ngay phía trước hắn giống như một tôn vô địch thần minh bệ nghệ hết thảy chỉ là khi hắn nhìn thấy thiên n g u y ê n phía dưới cái k i a một chuỗi nhuần máu đầu người băng lanh khí tức giống như núi lửa một dạng phun trào thàng n g ã i danh sao dám như thế quát lạnh một tiếng chuyến khắp lượng giới biên hoang chi đ ị a cho dù ai đều có thể nghe ra hắn có bao n h i ê u phẫn nộ cái tia treo lên một chuỗi đầu người hoàn toàn chính là một loại đối với dị v ư ợ xích loạ loạ trào phúng vô thương nhìn thấy chính mình ngày xưa đồng bạn đầu người bị treo lên. làm sao có thể không tức giận giận hắn rất rõ ràng chuyện này đến cùng là ai làm ngoại trừ cái kia bất thế đại địch còn có thể là ai giờ k h ắ c này trong lòng của hắn hận ý đã đạt đến đ ỉ n h phong đi tìm về món đồ kia nhưng vào lúc này một thanh âm tại vô thương trong đầu hiện lên một chút liền để hắn yên tĩnh trở lại hắn cái kia tức giận ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo vô cùng giống như là đổi một người tựa như sau một khắc vô thương giơ tay lên bên trong chiến kích bỗng nhiên hướng về phía trước thiên n g u y ê n bổ ra ngoài hơi anh thiên địa kịch ấ n đen nhánh chiến kích phát sáng đại đạo ký hiệu ngốc trời sáng như tuyết lưới kích lấp lói hàng quang sẽ rách thiên vũ chém hết cái kia thiên l y ê n bên trong giang rắc giữa thiên địa có âm thanh chuyển đến cái kia thương không phảng phất bị phá ra có hào quang chiếu rọi thiên l y ê n không vững chắc giống như muốn sụp xuống uống vô thương quát khẽ một tiếng đại thủ phát lực lưới kích tiếp tục đâm vào ầm ầm đột nhiên thiên l y ê n nơi đó bay ra liên miên hào quang mang theo mở mị tiên vụ vô cùng minh mông toàn bộ đặt ở chiến kích phía trên để nó khoảng cách chấn động cùng với sấm xét vân dội còn có hôn đội quang cảnh tượng như vậy mười phần đáng sợ cái chỗ kia hoàn toàn mơ hồ hoàn toàn thấy không rõ chỉ có ba động khủng bố càng không ngừng chuyển ra ngoài trường không d ạ n n ư ớ c đại địa sụp đổ tựa như diện thế đổng dạo tiếng nổ văng lên đ e n nhánh chiến kích bị trấn ra ngoài vô thương nắm chặt chiến kích không n ú c ních tí nào khuôn mặt lạnh lùng nhìn phía trước thiên u y ê n ánh mắt không dao động chút nào một kích này chỉ là ban sơ thăm dò kế tiếp mới thật sự là đỏ sức lại đến vô thương q u á t khẽ một tiếng toàn thân buộc phát ra ánh sáng vô lượng hắn lần nữa giơ lên trong tay chiến kích lần này là hai tay trong tay chiến kích phảng phất là khai thiên thần phụ muốn bổ ra trước mắt hỗn độn dừng bước một cái thanh âm này thạch hạo toàn thân run lên hoắc phải ngẩm đầu nhìn lại Hán b i ế trong đó chốc lát cả mảnh trời uyên đều tại đốt cháy phát ra khắp thiên tiên khí trở thành hỏa diễm hóa thành phú văn cùng thiên uyên kết hợp với nhau từng cái tiên đạo pháp tắc từ thiên n g uyên hạ xuống giống như vạn đạo thần hồng tản ra khí tức bất hủ cùng trời uyên giao dung hóa thành một đạo vĩnh hằng màn trời mở thấy thế vô thương ánh mắt đại thịnh sắc khi ác liệt bộc phát trong tay chiến kích đ ố n g nhiên hướng phía trước bổ x u ố n g ra tay lúc này vô thương sau lưng cái kia từng đạo bất hủ chi vương p h á p thân cũng đ ề u động từng cái g i ả thiên đại thủ xuyên qua vũ trụ hướng về đạo này màn trời t r ụ đi qua thiên băng địa liệt quỷ khóc thần hào đông thiên l y ê n run r ậ y bị xé nứt xuất hiện một khe hở khổng lồ tia sáng diệ thiên một cây đen nhanh chiến kích hung hăng đâm vào đầu kia khe hở thật lớn bên trong sau đó tiếp tục đem hắn chống ra muốn mở ra một đầu vĩnh hằng thông đạo thấy cảnh này thạch hạo toàn thân cũng là căng thẳng thiên liên muốn bị phá vỡ sao đây là trận chiến cuối cùng cựu thiên thập địa tương la phải nhờ ngươi. vào các m ộ tại thanh t âm tất h h hạo thai như phó Thạch hạo hai thường hắn Phanh. ạ tại tại Tại c căn cổ con cuối cùng cũng giao bên biết, lên, văng giống đớn, vừng muốn giặt, tổ. mắt đỏ, trái tim tại rút đau đớn, biết, vị rời vị là đỏ, đều cả mọi người ánh mắt khó tin bên trong nguyên thủy đế thành vỡ nát ra cũng dẫn đến cái kia phiến thường khung đều nổ tung vô số hào q u a n g màu đỏ đẻ xuống phô thiên cái địa đó là thiên đạo quy tắc thiên đạo trật tự hóa thành huyết sắc t h á g nước tiếp đó hội tụ thành đại dương mênh n ô n g trùng trùng đ i ệ điệp d i rửa xuống không tốt đang chết nhìn thấy trên đỉnh đầu r ộ i rửa xuống huyết sắc trật tự dù là bất hủ chi vương vô t h ư ơ n g đều con ngươi cực h ấ n cảm nhận được lớn la o huy hết lui cái k i a mười đạo bất hủ chi vương pháp thân cũng sắp tốc rút tay ra không dám nhiễm phải những thứ này huyết sắc thiên đạo quy tắc chi lực giống bất hủ chi vương vô thương hét lớn một tiếng nắm chặt chiến kích muốn ra sức rút ra nhưng đâm đều đâm vào tới nào có dễ dàng như vậy thu hồi lại đi cũng chính là như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian bên trong màu đỏ thiên đạo quy tắc chi lực đã đ ậ xuống tại vô thương cái tia sợ hai ánh mắt bên trong đem hắn bao phủ trong chốc lát thiên điện vô số đại tinh nổ t u n g m ư ờ i phần đáng sợ thiên n g u y ê n bên trong pháp tắc đại dương m ê n h mông đổ xuống mà ra đem ở đây bao phủ hoàn toàn ngăn cách lưỡng giới vô thương thân ảnh tại trong huyết sắc pháp tắc đại dương m ê n h mông giấy r u ộ n không ngừng mà bị pháp tắc ăn mòn rất nhanh liền hộp màu a n lan mau lui lại đi ra những cái kia bất hủ c h i vương lên tiếng nhắc nhở ở bên trong ở lâu một giây cũng là thương tổn cực lớn cho dù là bất hủ c h i vương cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng hơn nữa thiên viên t i ệ t để sụt ra pháp tắc chi hại vỡ đê đem ở đây bao phủ lui về phía sau đều không thể đi lại ít nhất mấy trăm năm bên trong cũng là như thế chỉ có thể chờ đợi hắn tự động tán đi huyết sắc pháp tắc chi hải bên trong vô thương tiếng gầm gừ vang lên chấn động tinh không liền đế quan trọng sinh linh đều có thể nghe nhất thanh nhị sở t r ờ i ạ chẳng lẽ là bất hủ chi vương đánh tới hay sao không có khả năng thiên l y ê n không có khả năng bị phá ra rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên l y ê n phương hướng chỉ có trí tôn cấp bậc cường giả mới có thể tin tưởng thiên l y ê n đã triệt để hầm mất hóa thành huyết sắc pháp tắc chi hải cái kia âm thanh khủ n g bố chính là đến từ một cái trong đó kinh khủng thân ảnh kia hẳn là bất hủ chi vương vợ xung nhỏ tiểu tử đứng lên nhìn xem thiên l i ê n phương hướng lộ ra vẻ kinh ngạc mẫu thân thiên sụp nàng không nghĩ、tới. tồn tại một cái kỷ nguyên lâu che chắn sẽ ở hôm nay triệt để sụp đổ vân anh vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó chỉ là hướng về phương xa nhìn lại thần sắc bình tĩnh như nước trên tường thành đế quan trong đỉnh cấp cường giả đều xuất hiện lấy đại trưởng lão mạnh thiên chính cầm đầu bọn hắn nhìn xem cái kia phiến huyết sắc đại dương minh ô n g đều lộ ra kinh nghi bất định c h i sắc thiên l y ê n mặc dù h n g mất nhưng lại giống như đã biến thành càng kinh khủng hơn đ ộ vật liên bất hủ c h i vương ở trong đó đều phát ra đau đớn tiếng kêu gen cái này rốt cuộc là thứ gì vậy mà lợi hại như thế món đồ kia muốn lấy lại tới a huyết sắc đại dương minh ngông bên trong bất hủ chi vương vô thương hết dài k h i ê n đ ầ y trời huyết sắc thiên đạo quy tắc chi lực nhô ra đại thủ hướng về cựu thiên thập địa phương hướng trục tới vê anh cái tay kia tại tới trước trong quá trình máu thịt bé bét bị thiên đạo quy tắc chi lực hủ hóa tất cả huyết lục u ố i cùng chỉ còn lại có bạch cốt tầm u mười phần dọn người mà cái kia bạch cốt đại thủ cũng thuận lợi xuyên qua huyết sắc đại dương minh ngông hướng về đế đóng phương hướng tìm kiếm to lớn vô cùng kinh khủng vô biên lập tức che khuất thiên địa cái gì hắn cái này đều có thể tới đại mạc bên trong thạch hạo thấy cảnh này khiếp sợ không thôi cái này bất hủ chi vương vô thương nghị lực cũng quá cường đại đi cái kia huyết sắc pháp t ắ c chi hải đều phải đem hắn huyết nhục tan hết hắn còn không n u i lại còn muốn ra tay hơn nữa hắn còn nói muốn lấy lại món đồ kia đến cùng là cái gì không tốt bất hủ chi vương đến đây đ ế đóng trên tường thành đại trưởng lão mạnh thiên chính đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia che khuất bầu trời bạch cốt đại thủ gió tới giống như là trong địa ngục c á c quỷ bỏ ra ngoài bất hủ chi vương vô thượng uy áp quyết tán để cho bọn hắn toàn thân phát dun trong lòng n à y sinh vô hạn sợ hãi đây không phải bọn hắn có thể đối mặt siêu cấp sinh linh dù là đại trưởng lão mạnh thiên trinh cái này nửa bước chân tiên c ự n giả g đều dùng mình vô thương quên rồi sao thời điểm gặp lại nhớ kỹ muốn quỷ xuống hành lễ đ ỗ n g nhiên một đạo linh hoạt kỳ ảo mà thành quen âm thanh văng lên trong nháy mắt liền xua tan tất cả huy áp chỉ thấy một đạo đỏ thấm thân ảnh xuất hiện trên bầu trời cao đuôi ngựa theo gió chập trờn tựa như hỏa diễm đang thiếu đốt hai đầu dây cột tóc cuối cùng màu đỏ thấm ngọc hoàn phát sáng cùng với mảnh vỡ thời gian sau một khắc bất diện đạo thân nhìn về phía cái cái cái kia bạch c bạch cốt đại thủ cùng đạo kia quyền ấn chạm vào nhau tựa như tiên kim giao kích kia lửa tung tóe tiếp đó bạch cốt đại thủ phía trên hiện ra vết rách chẳng t r ị cấp tốc hướng về chỉnh thể làn tràn mà đi dừng tay dị v ự phương hướng chuyển đến tiếng quát từng đạo khí tức bàng bạc hiện lên cái kia m ư i vị bất hủ chi vương pháp thân ra tay rồi bất quá bọn hắn không có trực tiếp ra tay mà là sử dụng từng t r ư ờ n g pháp chỉ pháp chỉ bên trên ẩn chứa bọn hắn vô thượng vĩ lực pháp chỉ b ộ c phát rực rỡ tiên quang từ trong huyết sắc pháp t ắ c chi hải tránh phát ra hướng về đế đóng phương hướng bay đi hướng về bất d i ệ t đạo thân chấn áp xuống v g anh mười cái bất hủ chi vương pháp chỉ rực rỡ trói mắt vương xuống ức vạn sợi quan huy p ó n g ánh trong suốt t ừ n g đạo cái thế tổ thuật nở rộ cắt ngang thiên địa ngay cả thời không đều hứng chịu tới ảnh hưởng hử ban đầu ở dị vực ta có thể đem các người chân thân đều đánh tới chạy chối chết bây giờ chỉ làm ấy đạo pháp thân cũng dám ở trước mặt ta làm cản thực sự là thật to gan bất diện đạo thân hử lạnh ngập trời v thấy n xuống, nàng bước ra q t h cảnh này cái kia mười cái bất hủ chi vương pháp thân kinh hãi lên tiếng bọn hắn mười người liên thủ như vậy nhẹ nhàng bấm cơ mà liền bị đối phương phá giải các ngươi có thể lan mười cái, cái bất diện đạo, đạo thân đồng thời tay nắm cửa lớn cách không hướng về dị vực phương hướng đánh ra quên quang kinh tế tia sáng che đậy mặt trời tựa như khai thiên tích địa cái kia ban sơn một t h ù n g sáng phá vỡ trời và đất giới hạn tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia từng đạo quyền quang đáp lấy thời gian chi lực mà đi không ngừng mà hướng về phía trước thẳng đến có mười đạo thân ảnh to lớn xuất hiện tại thời gian trường hà một đầu kia đó là mười vị bất hủ chi vương vô thượng khí thế tràn ngập mà lại là chân thân chính là cái kia mười đạo pháp thân bản thể a i kinh thế quyền quang đem cái này mười vị bất hủ chi vương chân thân khó a chặt tuyệt thế sát cơ nở rộ lệ n h cái kia mười vị bất hủ chi vương trong nháy mắt liền vừa tỉnh lại nhìn về phía sát cơ nơi n phát ra lập tức cái này mười vị bất hủ chi vương đều vừa kinh vừa sợ lại có người tại như vậy địa phương xa dọc theo thời gian trường hà đem bọn hắn bản thể khó chặt thủ đoạn như vậy đơn giản cực kỳ kinh người bất quá kinh sợ về kinh sợ bọn hắn nhìn thấy đạo kia quyền quang đã gi khí tức kinh khủng làm bọn hắn lông tơ dựng thẳng là nàng mau ngăn cản cái này mười vị bất hủ chi vương lập tức liền nhận ra công kích được thực chất là ai lập tức kinh hãi muốn chết cũng lại không để ý tới hình tượng gì đem hết toàn lực phòng thủ chương hai trăm mười sáu ma ảnh chương hai trăm mười sáu ma ảnh giống thời gian trường hà phía kia mười đạo thân ảnh to lớn đỉnh thiên lập địa tựa như như thần ma tản ra cái thế khí t ứ c chỉ là một k h ắ c bọn hắn đều cùng nhau đạo giống trong thanh âm tràn đầy kính sợ bởi vì tại tiền phương của bọn hắn một đạo vô địch quyền quang đáp lấy thời gian nước sông hướng bọ đánh tới sắc cơ là t ố thiên địa các ngươi thời gian chi thủy chấn động gây nên nản trượt lãng tại thời gian trường hà phía kia mười đạo thân ảnh to lớn toàn bộ nổ lên huyết quang dâng lên nhuộm dần cựu thiên thương cung ngay cả vũ trụ tinh không đều biến thành huyết sắc tựa như một tấm huyết sắc màn sân khấu lạc yên mở ra tiếng kêu thảm thiết vang lên chấn động tiên địa từ thời gian trường hà phía kia chuyển đến rơi vào đế đóng trong thai mỗi người chấn động linh hồn của bọn hắn rất nhiều người đều từ h ra bọn hắn tinh tường nhìn thấy đứng sừng ở thời gian trường hà phía kia mười đạo thân ảnh đều bị đánh bể trời ạ đây chính là bất hủ chi vương a tất cả đều bị đánh bể ta sợ không phải sinh ra ảo giác mọi người gương mặt khó có thể tin toàn thân đều đang phát run thật sự là một màn này quá mức dọn người nhìn xem đứng ở trên bầu trời đạo k i a màu đỏ bóng hình xinh đẹp tất cả mọi người đều sinh ra vô tận lòng tính sợ quá cường đại không hổ là vân trưởng lão thân ngoại hóa thân thật sự là khó có thể tưởng tượng vân trưởng lão cảnh giới bây giờ đến cùng đạt đến loại trình độ nào trên tường thành vệ gia lão tổ âm thanh mang theo một chút xíu run dày tâm tình bành trướng không ngừng cách thời không phong tỏa dị vực mười cái bất hủ chi vương chân thân còn đem bọn hắn toàn bộ đều cho đánh bể dạng này tuyệt thế chiến lược đơn giản không cách nào tưởng tượng ta tất thành tiên đại trưởng lão mạnh thiên chính toàn thân nhiệt huyết xôi trào hạn tại nửa bước chân tiên cảnh giới cũng rèn luyện rất lâu đã không sai biệt lắm viên mãn sắp có thể đột phá tấn thăng đ a phủ một cái thanh âm lạnh như băng từ thời gian trường hà Đó bất hủ chi t vương địch xung xem như dị vực tồn tại cường đại nhất một trong còn là một vị cử đầu hắn nhìn thấy mười vị bất hủ chi vương bị vân anh đánh từ sa bạo mặc dù giận không kìm được nhưng không có làm cái gì tại thời gian trường hà nộp lên tay hắn không có một chút ưu thế bất diệt đạo thân nhìn hắn một cái ánh mắt đồng dạng lạnh nhạt như băng quanh thân sớm đã không có cái kia chín đạo thân ảnh giống nhau như l ú c rầm rầm thời gian trường hà chạy xuôi bắt đầu ẩn vào trong hư vô địch xung thân ảnh cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa tại thời gian trường hà triệt để biến mất phía trước cái kia m ư ờ i đạo bị đánh bể thân ảnh đã bắt đầu đoàn tụ đồng thời tại huyết sắc pháp tắc chi hải một bên khác cái kia m ư ờ i đạo pháp thân cũng tại chân thân bị đánh bể trong n g á y mắt liền tàn đi bây giờ chỉ còn lại bất hủ chi vương vô thương một người còn tại trong huyết sắc đại dương mê ngông g i r u ộ g à o thét hắn cái tay kia đã hiện đầy vết rách huyết nhục bị pháp tắc chi h s ư ơ n g cốt bị bất d i ệ t đạo thân một quyền đánh rách tạ tơi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung sao dám như thế một đạo kinh khủng bóng đen tại trong huyết sắc đứng lên vô cùng to lớn mặc cho huyết sắc đại dương m ê n h mông rội rửa cũng lủ lủ bất động t nhìn thấy trong cái kia huyết sắc đại dương m ê n h mông xuất hiện bóng đen trong lòng mọi người đều sinh ra một loại lớn lao sợ hãi không rõ nguyên nhân Bờ sông nhỏ v â n anh thả ra trong tay cần cầu chậm dài đứng dậy mẫu thân đó là cái gì vì cái gì cho người ta một loại mười phần không rõ cảm giác giống như là đã từng thấy qua hát cám bản nguyên tiểu tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đạo kia kinh khủng bóng đen cảm nhận được vô biên hàn ý sợ là không chỉ như vậy đơn giản vẫn anh đứng thẳng người lên nhìn về phía bóng ma màu đen kia ánh mắt thâm thúy vô cùng quanh thân khí tức cũng bắt đầu trở nên mê ngông h xa xăm trên bầu trời bất d i ệ t đạo thân cảm ứng được vân anh ý nghĩ không có tiếp tục lựa chọn ra tay giống rít gào chầm chầm tiếng vang lên chấn động lưỡng giới va n g rội một mảnh lại một vùng vũ trụ để cho vô tận sinh linh run r u dậy nhịn không được run l y bậy liền các tộc cường giả đều hai chân như n h u n lẫn ra cơ hồ phải quỳ xuống tới đây rốt cuộc là cái gì đại mạc bên trong thạch hạo nhìn xem huyết sắc đại dương mê ngông bên trong đạo kia hát sắc ma ảnh toàn thân phát lạnh một mắt liền có thể nhìn ra cái đồ chơi thậm chí so với bất hủ chi vương đều phải càng thêm đáng sợ vô thương đã chiếm được khởi nguyên cổ khí ban cho sao dị vực bất hủ chi vương địch s u n g mắt lộ ra ngạc nhiên hắn thấy thế nào không ra đạo kia hát s á t ma ảnh là khởi nguyên cổ khí sức mạnh không nghĩ tới vô thương vậy mà đem hắn kêu gọi ra không hẳn là khởi nguyên cổ khí sức mạnh nhập thân vào vô thương trên thân tại thời k h ắ c này hồi phục đối với vô thương có thể được đến khởi nguyên cổ khí ban ân địch s u n g vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì liền hắn đều không có bắt được ban ân mặc dù hắn cũng có thể thông qua bí pháp triệu hắn khởi nguyên cổ khí, khí quáo mà vô thương thế nhưng là trực tiếp đem khởi nguyên cổ khí sức mạnh cho mang ra ngoài cả hai tại trên bản chất liền có sự bất đồng rất lớn vê anh lúc này huyết s ắ c đại dương mênh mông bên trong bóng ma màu đen kia trực tiếp ra tay rồi đại thủ giá thiên trực tiếp xuyên qua huyết s ắ c pháp tắc chi hải hướng về đ ế đóng phương hướng trộm tới đại thủ liệt không vỡ vụn hết thể ngăn cản loại lực lượng kia rất thuần khiết túy cũng bá đạo đến c ự c hạn liền thiên đạo quy tắc chi lực đều không thể ngăn lại nó ngâm đúng vào lúc này giữa thiên địa vang lên mát lạnh kiếm âm n h i nhân tâm phách trong nháy mắt liền vang vọng ngàn vạn vũ trụ xuyên qua thời không không có bất kỷ vật gì có thể ngăn cả sau một khắc tất cả mọi người đều nhìn thấy một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên vĩ nạn g cao quý uy nghiêm đó là một đạo thân ảnh hư hảo giống như một đạo pháp tướng cứ như vậy chiếu dọi trong tinh không ngông lung mà mờ mịt thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy vô số sợi tóc như long xà đang múa may tản ra sáng chói màu l i u l i quan huy bờ sông nhỏ vẫn anh sợi tóc hơi dạng thon dài dáng người bao phủ tại trong q u a n hoa tựa như một vị thiên đế mở mắt ánh mắt chiếu dọi chư thiên vạn giới mẫu thân muốn xuất kiếm bên cạnh tiểu tử nhìn xem đạo này thân ảnh phong hoa tuyệt đại có chút kích động bởi vì đây là nàng hướng tới bộ dáng. Cách đó không xa, trong h h á c chốc lát một đạo kiếm quan bắn ra rực rỡ tới cực điểm hừng hực tia sáng chiếu sáng chứa thiên khó mà hình dung đạo kiếm quan g này thuần túy mê ngông tuyệt thế thậm chí là vô địch tất cả mọi người đều bị đạo kiếm quang này hấp dẫn ánh mắt thật sâu đắm chìm vào trong đó bọn hắn thấy được vô số thế giới đang sinh diện cũng nhìn thấy nhân gian hồng trần v ạ n trượng còn chứng kiến đại đạo thấy được luân hồi thấy được vĩnh hằng đạo kiếm quang này bao quát thế gian vật tượng cực kỳ m i n h ngông phản thất không có điểm cuối đây chính là ngươi kiếm thần đạo trong sa mạc lớn thạch hạo bị một kiếm này kinh d i ễ m đến hắn thấy được một k h ỏ a không thể địch nổi kiếm đạo c h i tâm để cho hắn cũng chỉ có thể khâm phục cùng khuất phục toàn bộ thế giới đều tựa như tại khởi động lại màu đen quang cùng màu trắng quang rõ ràng lượng giới đều ở đây c ố lực lượng trong đụng c h ạ m rung động hừng hực trong quang hoa màu đen ma ảnh gấm thét bị đánh bay tứ tung ra ngoài khói đen tràn ngập t ả n ra rất nhiều kém chút ngay cả hình thể đều duy trì không được dầm dầm huyết s á t pháp tắc chi hải sôi t r à o một cỗ minh ông cao xa vĩ đại ý chí khôi phục vô số đại đạo trật tự thần liên xen lẫn hóa thành d i ệ t thế chi lực hướng về đạo kia ma ảnh chấn áp xuống để cho đạo kia ma ảnh nhận lấy không cách nào nghịch chuyển tồn thương ta nhớ kỹ ngươi sau người đến một đạo thanh â m lạnh như băng quanh quẩn tựa như một vị ngồi cao tại trên chín tầng trời quân vương đối với mạo phạm đến hắn uy nghiêm người biểu thị bất mãn cũng vẹn vẹn chỉ là biểu thị bất mãn mà thôi cũng không tức giận phản phất vân anh chỉ là một kẻ sâu kiến không đáng hắn vì thế tức giận hát xác quang mang biến mất dần dần khôi phục trở thành bất hủ chi vương vô thương bộ dáng hắn bàn tay lớn kia cũng tại ma ảnh sức mạnh dưới ảnh hưởng hoàn toàn khép lại a chuyện này rốt cuộc là như thế nào bất hủ chi vương vô thương tình hồn lại trong nháy mắt liền phát giác cái kia cực kỳ đáng sợ quy tắc chi lực đang ăn mòn thân thể của hắn lập tức liền kinh hãi kêu lớn lên hắn tự hồ hoàn toàn không nhớ rõ trên người mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn vẫn rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì đó chính là thoát đi mảnh này huyết sắc pháp tắc chi hải mũi ở lâu một giây đều biết đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương cuối cùng vẫn là bất hủ chi vương địch sung xuất hiện đem vô thương kéo ra ngoài dù vậy bất hủ chi vương vô thương n ụ c thân vẫn là tao lộ khó có thể tưởng tượng thương tích ho ra máu liên tục bởi vì vừa mới ngay cả thiên đạo ý thật là đáng sợ quy tắc chi lực từng bước xâm chiếm bản nguyên địch s u n g nhìn xem vô thương thương thế trên người hít vào một ngụm khí lạnh thương thế như vậy sợ là không có một mấy chục vạn năm thời gian căn bản là không khôi phục lại được lại hoặc là mượn nhờ khởi nguyên cổ khí sức mạnh có lẽ có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thời gian này đi địch s u n g nhìn sâu một cái cái kia phiến huyết s ắ c đại dương mênh mông trong mắt l ó e lên vẻ kia rẻ tiếp đó mang theo vô thương trở về dị vực một bên khác đế quan nội người nhìn thấy thiên đ i ệ bình tĩnh lại đều thở dài một cái Vừa mới thời t khác ả mấu chốt vẫn anh thân ngoại hóa thân xuất hiện một quyền đem hắn đánh lui kết quả dẫn tới dị vực thập đại bất hủ chi vương pháp thân tế ra pháp chỉ kiềm chế thân ngoại hóa thân kết quả thân ngoại hóa thân lại thể hiện ra ngập trời chiến lược cách thời không khóa chặt thập đại bất hủ chi vương chân thân đem bọn hắn toàn bộ đánh nổ cuối cùng là kinh khủng ma ảnh xuất hiện công kích đế quan thời khắc ngàn cân treo sợi tóc v â n anh xuất kiếm một kiếm kinh diễm chư thiên vạn giới đem ma ảnh đánh tan một màn này tiếp một màn phát triển giống như là thoại bản vừa chân thực lại hư hảo nhưng lại thật sự mà phát sinh ở bọn hắn trước mắt ta run chân ai tới dịu ta một chút ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi run chân sao lao tử còn không phải d ạ n g này rất nhiều người lấy lại tinh thần đều phát hiện mình mồ hôi đã chạy ướt lưng hai chân cũng mềm đến lợi hại không n ú c n í c h một loại mặc dù rất lúng túng lại đầy đủ nói rõ chuyện mới vừa phát sinh mang cho bọn hắn r u n động lớn bao nhiều thiên liền sụng hóa thành pháp tắc chi hải ngăn cách lưỡng giới dị vực nguy hiểm đã giải trên tường thành nhìn xem cái kia phiến huyết sắc đại dương mênh n g ô n g chư vị trí tôn cao thủ đều cảm khái không thôi chẳng ai ngờ rằng kết quả cuối cùng lại là dạng này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người cũng không phải là vĩnh cửu bất quá hẳn là sẽ kéo dài số lượng trăm năm tại mặt pháp thời đại đến trước đó đều không cần lo lắng dị vực sẽ có động tác gì đại trưởng lão mạnh thiên chính hít sâu một hơi kế tiếp mới là lớn nhất khảo nghiệm đúng vậy à đừng quên còn có mặt pháp thời đại ở phía sau trở lấy chúng ta nghe được lời của đại trưởng lão chứ vị trí tôn toàn thân chấn động trên mặt còn không có xuất hiện bao lâu vui mừng liền lại chuyển hóa trở thành s â u lo bọn hắn những thứ này trí tôn còn không có cái gì coi như mạn pháp thời đại đến bọn hắn coi như không cách nào tiếp tục làm ra đột phá kém cỏi nhất cũng còn có thể sống cái vật năm chính là những cái kia thọ nguyên sắc hết vẫn luôn tạ i đem mệnh treo lao q u á i vật nhóm phải xui xẻo trước hết nhất tiếp nhận thẩm phán chính là cái này một nhóm người tương lai vẫn là người tuổi trẻ chúng ta có thể làm cũng chính là vì bọn họ hộ giá hộ tống tương lai chỉ có thể càng tàn khốc hơn phải dựa vào bọn hắn đi mở trừ ra mới tương lai đại trưởng lão mạnh thiên chính ngữ khí âm vang hắn nhìn rất nhiều biết rõ đối với tương lai vừa cảm thấy sầu lo cũng không có đánh mất hy vọng đúng à người trẻ tuổi mới là cựu thiên thập địa tương lai mạnh huynh đem so với chúng ta càng hiểu rõ một cái cũng là như thế v ệ y ra lão tổ gật đầu một cái hắn là hiểu rõ đại trưởng lão biết đối phương có lấy một khoản đối với cựu thiên thập địa lòng son dạ s á t mặc kệ là vì ứng đối sắp đến mặt pháp thời đại vẫn là vì ứng đối càng tàn khốc hơn tương lai chúng ta đều phải cường điệu chú trọng bồi dưỡng những người tuổi trẻ kia mới được còn lại mấy vị trí tôn cũng rất tán thành cuối cùng kết thúc cũng nên trở về đại mạc bên trong thạch hạ hướng về đế đóng phương hướng nhanh chân đi, đi. Hắn bây giờ rất chương ờ mong Vân Anh vô h t hai trăm mười bảy chiến sự kết thúc chương hai trăm mười bảy chiến sự kết thúc vợ sông nhỏ trên thân vân anh cái kia cỗ thâm thúy mà minh ngông khí tức đã biến mất không thấy khôi phục bình hòa trạng thái phản phất vừa mới cái kia chém ra tuyệt thế nhất kiếm người cũng không phải là nàng ngươi đến cùng là ai vân anh nói nhỏ trong lòng quanh quẩn hiếu kỳ rốt cuộc là ai vậy mà chiếm cứ cơ thể của vô thương liền xem như cự đầu đều chưa hẳn có thể làm được loại chuyện này có thể là áp đảo tiên vương phía trên sinh linh đế cái chữ này tại vân anh trong lòng văn vọng để cho nàng sinh ra có chút mừng rỡ thì ra trên thế giới này thật tồn tại đã không cần nàng đoán cùng truy tầm đế vẫn luôn tồn tại chỉ là cực ít trong mắt thế nhân xuất hiện mà thôi giống như lần này cái kia thần bí đế cũng không phải trực tiếp buông xuống mà l à mượn một vị cơ thể của bất hủ tri vương phủ xuống một tia ý chí mà thôi liền như thế cường đại có thể tưởng tượng áp đảo tiên vương phía trên sinh linh một khi hiện thân nên sẽ có cỡ nào kinh khủng đại đạo vô cương gánh nặng đường xa vân anh ánh mắt thâm thúy đ è xuống trong lòng suy nghĩ không suy nghĩ thêm nữa mẫu thân ngươi thật sự thật lợi hại tiểu tử đi tới gần hưng phấn mà h ô kiến thức đến một kiếm k i a sau đó nàng đối với kiếm thần đạo lý giải lại sâu không thiếu mặc dù nàng cũng cảm thấy chính mình đối với kiếm thần đạo lĩnh hội rất thuận lợi thế nhưng là cùng nhà mình mẫu thân so sánh lại t r a n lệnh quá nhiều sớm muộn có một ngày ngươi cũng có thể làm đến vân anh ôn nu cười cười ân lúc này thạch tiểu cầm cũng đi tới ân cần hỏi không có việc gì không cần phải lo lắng vân anh đối với nàng cười cười thạch tiểu cầm gật đầu một cái vậy là tốt rồi nàng cũng bị vân anh vừa mới một kiếm kia cho dung động đến đến bây giờ trong đầu đều lưu lại một kiếm kia cái bóng đó là một loại không cách nào diễn tả bằng nôn từ cảm giác để cho nàng khó mà quên nhìn xem nữ nhi cùng đồ đệ v â n anh ánh mắt đu h ò a muốn nói tính tình đương nhiên là tiểu tử càng giống nàng hẳn là một mực đi theo bên người nàng nguyên nhân nhận lấy nàng ảnh hưởng rất lớn lại thêm tiểu tử thể nội có nàng huyết mạch trời sinh liền phù hợp nàng kiếm thần pháp tu luyện cũng không có quá nhiều khó khăn mà tiểu cầm lại khác biệt tính cách của nàng tương đối chứng trả cùng thành t h ụ tăng thêm khi còn bé kinh nghiệm để cho nàng sớm liền h i ể u bảo vệ chân ý cho nên thạch tiểu cầm cũng không thích hợp tu luyện vẫn anh kiếm thần đạo kiếm đạo của nàng là thủ hộ mà không phải là sát phạt cùng mở rộng đương nhiên vân anh cũng không cảm thấy cái này có gì nàng đã nói rồi vô luận thạch tiểu cầm phải chăng có thể kế thừa nàng kiếm thần đạo đều là đệ tử của nàng điểm này v i n h viễn cũng sẽ không biến mấy năm qua này nàng vẫn luôn tại tận tâm tận lực dạy bảo thạch tiểu cầm vì nàng đánh xuống trí cường kiếm đạo căn cơ cho dù nàng đi lên tên là bảo vệ kiếm đạo chi lộ cũng giống vậy có thể mở ra sáng chói nhất đoá hoa kia đây chính là nhà giáo h i ệ u giáo vô loại mẫu thân bây giờ thiên n g uyên sụp đổ hóa thành pháp tắc c h i hải lượng giới triệt để đoạt tuyệt vậy chúng ta là không phải có thể trở về tiểu từ lập tức liền nghĩiếp đã giải trừ vậy bọn hắn tiếp tục lưu lại đế quan cũng không có gì ý nghĩa cũng liền có thể trở về nhà đến lúc đó tự nhiên là có thể trở về vân anh cười cười giơ tay lên tại tiểu tử trên chán điểm một cái tiểu tử sơ chán một cái cười ngây ngô một chút cũng không có tiếp tục lại nói ngược lại nàng biết lần này chắc chắn là có thể trở về sư phó tiểu tử tỉ tỉ các ngươi muốn trở về đi đâu sao thạch tiểu cầm rất là hiếu kỳ nàng đi tới đế quan sau đó cũng biết đến thế giới này tên là cựu thiên thập địa hết thể có mười chín cái cổ đ ị a mà đế quan nội rất nhiều người rất nhiều cũng là từ mười chín cái cổ đ ị a tới vì trợ giúp đế quan chống cự dị vực xâm lược bây giờ dị vực nguy cơ đã giải trừ vậy những này từ bên ngoài tới tu sĩ Cũng có liền tiểu h ể r ờ đi đế từ lại bổ sung một câu ân ta nghĩ thạch hạo đại ca ca nhất định sẽ an bại tốt thạch tiểu cầm gật đầu một cái lúc này bất diệt đạo thân từ trên trời đi xuống nơi xa cũng có mấy đạo thân ảnh quen thuộc là thanh y g h các nàng tới hai người các ngươi thực sự là một cái so một cái mánh người ta thấy ta là nhiệt huyết sôi trào vừa rơi xuống đất phượng vũ liền không kịp chờ đợi mở miệng có trời mới biết khi nàng nhìn thấy vân linh cùng vân anh xuất thủ thời điểm có bao nhiêu rung động nhất là khi nàng vừa nghĩ tới hai người cũng là bạn tốt của mình cái k i a sảng khoái cảm giác đơn giản khiến người ta muốn ngừng mà không được mặc dù ngay từ đầu nàng cũng bị đạo kia hát sắc ma ảnh d a sợ bất quá bây giờ toàn thân cũng là kích động nói xong phượng vũ còn tiến lên ôm bất diện đạo thân bạ vai một bộ hảo các anh em bộ dáng chú ý hình tượng thanh y t h mở miệng nhắc nhở nàng một tiếng thật tốt thuộc nữ như thế nào đột nhiên thì trở thành nữ hán tử không có việc gì phượng vũ không quan tâm một chút nào ngược lại tại chỗ cũng là người quen một đám người tại bờ sông trên đồng cỏ ngồi xuống nói tới thiên n g u y ê n sụp đổ sự tình nói như vậy dị vực uy hiếp tạm thời là giải trừ vậy chúng ta là không phải cũng muốn rời đi đế quan trở về ba ngàn đạo châu đi con t h ỏ nhỏ nhai lấy thì khô trứng mắt to nàng nói như vậy cũng không thành vấn đề dù sao đã không cần lại cùng dị vực chém giết bọn hắn cũng không phải sinh hoạt tại đế quan nội tộc đàn chiến sự kết thúc tự nhiên là từ đâu tới đây chạy về chỗ đó vốn nên như thế này thanh ý lìa gật đầu một cái nàng cũng cảm thấy hẳn là an bài như vậy hoặc bọn hắn coi như không hồi thứ ba ngàn đạo châu cũng biết trở lại vô lượng thiên đi tiếp tục tu hành đây cũng là lựa chọn tốt nhất tại mặt pháp thời đại đến trước đó bọn hắn đám người tuổi trẻ này vẫn là không thể bung lỏng hay là muốn chăm chỉ tu hành nếu không mặt pháp thời đại một khi bung xuống hoàn cảnh trở nên ác liệt bọn hắn muốn trở nên mạnh mẽ thì càng khó khăn cho nên về tình về lý bọn hắn đều hẳn là bắt được trong khoảng thời, gian này, mặc dù uy hiếp là tạm thời giải trừ thế nhưng là đứng quên mặt pháp thời đại cũng muốn đến ta cảm thấy lựa chọn tốt hơn hay là trước trở lại vô lượng thiên đi tu hành bằng không thì chờ mặt pháp thời đại đến tu hành nhưng là khó rồi phượng vũ lúc này tư duy ngược lại là rất rõ ràng một chút liền thấy chỗ mấu chốt mặt pháp thời đại nghe được bốn chữ này mọi người ở đây cũng hơi chấn động lộ ra vẻ mặt ngừng trọng đế quan trong một chút lao tiền bối đã sớm đề cập qua chuyện này cái này kỷ nguyên chạy tới điểm kết thúc mặt pháp thời đại sẽ đến đến lúc đó cựu thiên thập địa hợp nhất thiên địa đại biến đáng sợ nhất là tu hành sẽ trở nên vô cùng gian khổ và linh thọ nguyên đều biết giảm mạnh liền trí tôn đều chỉ có thể sống vào năm chỉ có tiên nhân mới có thể không chịu ảnh hưởng dành thời gian tu hành mặt pháp thời đại đến cũng không phải là chuyện xấu thiên địa sẽ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh hơn nữa còn có một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa sẽ mở ra các ngươi ngược lại là không cần sớm như vậy liền bắt đầu lo nghĩ bất diệt đạo thân cười cười nói như vậy ngay vậy tất cả mọi người đều nhìn lại càng rộng lớn hơn thiên địa đến lúc đó các ngươi liền biết bây giờ chỉ cần cân nhắc phụ cận sự tình liền tốt bất diệt đạo thân không có nói rõ mặc dù bất diệt đạo thân không có nói rõ nhưng thanh y các nàng nhiều ít vẫn là đoán được một chút vân anh tỷ người đến lúc đó là trở về vô lượng thiên hay là trở về ba ngàn đạo châu đâu con thỏ nhỏ hỏi lấy vân anh cảnh giới bây giờ toàn bộ cựu thiên thập địa nơi nào không thể đi đối với nàng mà nói mặc kệ là trở về ba ngàn đạo châu hay là trở về vô lượng tiên h cũng không có cái gì khác biệt nếu không thì vân anh các ngươi vẫn là cùng chúng ta về t r ư ớ c vô lượng tiên h a thuận tiện chỉ điểm một chút chúng ta chờ mặt pháp thời đại đến về lại ba ngàn đạo châu cũng không m u ộ n phượng vũ hỏi dò nghe được phượng vũ nói như vậy mọi người cũng đều nhìn lại nói thật ra các nàng cũng đều thật hy vọng có thể được đến vân anh chỉ điểm một vị vô thượng tiên vương chỉ điểm bao nhiêu người mấy đời đều cầu không tới bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c á n h trăng các nàng cùng vân anh quan hệ không kém dính chút ánh sáng cũng là hợp lý à vậy cũng tốt vân anh khẽ gật đầu để cho thanh ý các nàng đều hơi kinh ngạc cũng có chút kinh hỉ không nghĩ tới vân anh vậy mà đáp ứng ta bây giờ cũng vẫn là thiên thần thư viện một cái trường lão đối với đám người kinh ngạc vân anh hơi giải thích một câu liền biết vân anh n g ư ờ i dễ nói chuyện nhất v ư ợ n g vũ nợ nụ cười có một vị tiên vương chỉ điểm các nàng còn không phải bay lên kỳ thực vân anh chân thực ý nghĩ là cách trước khi đi làm nhiều một chút chuyện đủ khả năng bây giờ thì nhìn đại trưởng lão bọn hắn còn có cái gì an bài hẳn là không bao lâu nữa đại quân liền sẽ trở về cửu tiên ân coi như muốn trở về cửu tiên rất nhiều chuyện cũng vẫn là cần a n bài tốt một đám người hàn huyên rất lâu chờ s á c trời tối lại mới rời khỏi mẫu thân chẳng lẽ chúng ta thật muốn chờ m ặ t pháp thời đại tới mới trở về ba ngàn đạo châu sao đám người rời đi về sau tiểu tử mới hỏi đi ra đến lúc đó đem cô câu ngươi cùng tiểu đồn bọn hắn đều t h i ế t nối không phải bất diệt đạo thân vừa cười vừa nói đúng à ta như thế nào không nghĩ tới vẫn là vân linh mẫu thân cơ chí tiểu tử bừng tỉnh đại ngộ dưng một chút nàng lại hỏi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về tiếp cô cô cùng tiểu đồn sa hay là muốn trở về một chuyến vân anh gật đầu một cái đã hơn mười năm không thấy bây giờ dị vực uy hiếp đã tiếp xúc nàng vô luận như thế nào đều phải trở về gặp một lần người nhà quá tốt rồi tiểu tử nhìn thấy vân anh gật đầu cao hứng không thôi sư phó tiểu tử tỉ tỉ ta cũng nghĩ đi có thể chứ lúc này một bên thạch tiểu cầm mở miệng nàng cũng nghĩ đi nhà mình sư phó nhà bên trong xem gặp một lần nhà mình sư phó người thân đối với nàng tới nói ngoại trừ t ộ c nhân vân anh cái này sư phó chính là nàng người thân nhất cùng người nhà không khác đương nhiên là có thể đúng không mẫu thân không đợi vân anh nói cái gì tiểu tử liền trực tiếp trả lời nàng vân anh nhoẻn miệng cười gật đầu một cái cảm tạ sư phó thạch tiểu cầm rất vui vẻ loại này được công nhận bị xem như thân nhân cảm giác thật sự rất tuyệt ban đêm sao lốm đốm đầy trời bờ sông nhỏ có một lớn một nhỏ hai đạo bóng hình x i n h đẹp ngồi xếp bằng hai người dĩ nhiên chính là vân anh cùng tiểu tử hai mẹ con bất d i ệ t đạo thân về tới chính thiên điện vân anh giống như là một người bình thường trên thân không có sóng gợn mạnh mẽ áo không dính bụi tựa như một tôn mỹ lệ ngọc điêu đẹp đến mức kinh tâm động khách tiểu tử trên thân nhưng là tiên quan bao phủ vô số tiên đạo ký hiệu bay múa t i ê n đạo áo nghĩa chạy xuôi khi thì có long hoàng khi thì long hoàng cùng tiền kiếm gia o dung diễn hóa ra tân áo nghĩa rất là kinh người chính như nàng nói qua như thế nàng tại kết hợp kiếm thần đạo bên trong tinh túy h cùng mình đại đạo dung hợp mở ra một đầu chỉ thuộc về chính mình vô thượng tri lộ không bao lâu một thân ảnh từ đằng xa bay tới rất nhanh là đến ở đây cuối cùng trở về người kia chính là thạch hạo chạy về đế quan nội thời điểm đã đến buổi tối cùng trong lúc nhất thời tiểu tử cũng mở mắt ánh sáng trên người nhanh chóng tiêu tan nàng hướng về cách đó không xa nhìn lại một chút liền phong tỏa bóng người kia ngươi là thạch hạo tiểu tử cảm giác được trên người đối phương khí t ứ c trong lòng cảnh giác tán đi nghe được một cái giọng nữ trong trẻo hơn nữa như vậy lạ l ắ m hết lần này tới lần khác đối phương gọi ra tên của mình thạch hạo có chút hiếu kỳ tiếp đó khi hắn đối mặt đạo ánh mắt kia lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi như thế nào cũng khó trách hắn sẽ chấn kinh bởi vì hắn liếc mắt liền phát hiện đối phương dáng dấp cùng vân anh rất giống chí ít có tám phần ta thế nào a ta đã biết ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng mẫu thân quá giống nhau tiểu tử đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại này biểu tính khiếp sợ cho nên một chút liền hiểu đối phương đang suy nghĩ gì cái gì mẫu, mẫu thân nghe được tiểu tử lời nói thạch hạo cả người có chút cho váng hắn không nghe lầm chứ vân anh lúc nào lại nữ nhi hơn nữa còn là một cái cây sao lớn nữ nhi không đúng ngươi là tiên đạo sinh linh ngươi không thể nào là nữ nhi của nàng thạch hạo nhìn chằm chằm tiểu tử rất nhanh liền từ trên người nàng cảm ứng được đáng sợ uy hiếp cái loại cảm giác này giống như là tại đối mặt dị vực bất hủ giả vân anh liền xem như tiên h vương cũng không khả năng lập tức liền sinh ra một cái chân tiên cấp cô gái khác đến đây đi đó cũng quá khoa trương uy ngươi nói gì vậy ta làm sao lại không thể là mẹ nữ nhi ta gọi vân tử mẹ ta gọi vân anh nghe rõ ràng chưa tiểu tử chống ảnh, giữ chứng mắt nhìn hắn một mắt ta. thạch triệt giữ chống chứng nạnh, nhìn hắn rằn Lần này, thạch hạo là đây ể phủ, đối phương dấp chẳng những đối dáng dấp cùng v n Anh như v ậ giống, cũng ò n Vân, thật chẳng lẽ là Vân Anh nữ nhi. họ thật Đây c lẽ là quá kỳ quạ à hắn mới ra ngoài lịch luyện thời gian mấy năm mà thôi vân anh nữ nhi đều lớn như vậy tu vi cũng cao như vậy đơn giản không cần quá thái quá ngươi không tin mẫu thân ngay ở chỗ này không tin ngươi có thể tự mình hỏi tiểu tử hướng bên cạnh liếc mắt nhìn ra hiệu nói thạch hạo theo tiểu tử tỏ ý phương hướng nhìn sang quả nhiên thấy được vân anh thân ảnh hắn đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp đó đã biến thành hiệu rõ không hổ là vô thượng cứng giả gần như vậy ta đều không có phát giác được nửa điểm k h í tước thạch hạo nghĩ thầm tiếp đó nhìn về phía tiểu tử nhìn nàng kia trường cùng vân anh rất giống gương mặt cảm giác rất quái lạ l i ê n vân anh đều ở nơi này trước mắt thiếu nữ này rõ ràng không thể nào là đang nói láo hắn rất rung động chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì vân anh đột nhiên sẽ có một cái mạnh như vậy nữ nhi chương hai trăm mười tám đại thúc chương hai trăm mười tám đại thúc lúc lúc này vân anh cũng mở mắt nhìn về phía thạch hạo không tệ độ t nhất cảnh viên mãn nghe được â m thanh quen thuộc này cùng nữ khí thạch hạo trong lòng đối với tiểu tử những cái kia trấn kinh cũng phai đi không thiếu nhanh như vậy tốc i kinh thời điểm, mới tới ngủi thời gian 3 năm, hắn liền tại đây cái cảnh giới viên ể u lâu, tử thạch trước thạch tấn thăng nhất t kỳ không không ngạc nhìn nàng nhớ năm đến độn cảnh nghĩ ngắn năm, hắn cảnh mãn. hạo, hạo xem đây đây vừa độ như vậy so với cùng thế hệ những k i a tuổi trẻ cường giả tới nói nhanh không phải một chút điểm phải biết những người khác đều còn tại t r ạ g ngã cảnh đâu mà thạch hạo cũng đã đ ộ n nhất cảnh viên mãn trực tiếp kéo ra một cái đại cảnh giới ngoại trừ vân anh thạch hạo tu hành tốc độ có thể nói là cựu thiên thập địa đệ nhất vân anh nàng thật là của ngươi con gái của ngươi thạch hạo nhìn một chút tiểu tử lại nhìn một chút vân anh một lớn một nhỏ nói c á c nàng không phải mẫu nữ chỉ sợ cũng không ai tin là vân anh gật đầu nghe được câu trả lời này thạch hạo khỏe mặt giật một cái nhìn về phía tiểu tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải đại thúc lần này tin chưa tiểu tử khoanh tay cười hì hì nhìn xem thạch hạo ngươi kêu ta đại đại thúc thạch hạo kém chút một đầu ngã quỵ lần trước có người gọi như vậy hắn vẫn là rất một lúc phía trước nhớ kỹ là con thỏ nhỏ la hoảng bây giờ thì đổi thành vân anh nữ nhi mặc dù từ bối phận trên tới nói gọi như vậy cũng không có sai nhưng thạch hạo luôn cảm giác bị gọi già hắn bây giờ liền ba mươi tuổi cũng không có liền bị người gọi đại thúc rất khó bằng không thì đâu ngươi theo ta mẫu thân là cùng đối phận người à chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho ta bảo ngươi ca hay sao tiểu tử liếc mắt nhìn hắn nàng thế nhưng là quen biết đối phương rất lâu chỉ có điều đối phương không biết thôi cũng không phải không thể thạch hạo trở về đ ầ y miệng ngươi nghĩ đến đẹp tính toán ta vẫn trực tiếp gọi tên ngươi tốt ngược lại ta cũng lớn hơn ngươi tiểu tử lường hắn một cái có ý tứ gì n g ư ơ i lớn hơn ta cái này sao có thể thạch hạo sửng sốt một chút đầy đầu dấu chấm hỏi ta biết ngươi đã rất lâu rồi lần thứ nhất thấy ngươi là tại tiên cổ thời điểm khi đó ta cùng mẫu thân liền ở cùng nhau tiểu tử nói như vậy thế nhưng là thạch hạo lại càng thêm mê hoặc đây là ý gì nói là vân anh tại tiên cổ thời điểm liền có ý tứ sao cái này hoàn toàn nói không thông à vậy nàng vì cái gì nói tại tiên cổ thời điểm liền cùng vân anh ở cùng một chỗ vậy hắn như thế nào không biết hắn đều không nhớ rõ khi đó bên cạnh vân anh có cái gì ngoại nhân ngoại trừ vân hy cũng chỉ còn lại có cái kia l ợ n nước căn bản không có những người khác tiểu tử cũng không phải là ta thân sinh nhưng nàng đích xác xem như ta huyết mạch vân anh vẫn làm ở miệng giải thích một chút nghe được vân anh nói như vậy thạch hạo đầu góc cuối cùng là quay lại hắn thở phào một cái cuối cùng nghe hiểu ngươi cái này giấu cũng quá lâu đi thạch hạo nhìn xem vân anh nếu như là tại tiên cổ thời điểm nàng liền thu nữ nhi cái kia có phần lừa gạt quá ổn vậy mà không hề có một chút tin tức nào tiết lộ ra ngoài sau đi tới trên chín tầng trời vẫn không có nửa điểm phong thanh cho dù là đến đế quan đều vẫn như cũng như thế bất quá vân anh còn nói tiểu tử đích thật là nàng huyết mạch lời thuyết minh trong này có những người khác không biết sự t ì n h vô luận như thế nào tiểu tử d á n g d ấ p cùng vân anh rất giống đích sắc có huyết mạch liên quan coi như không phải thân sinh cũng có thể tính toán làm mẫu nữ điểm này không thể nghi ngờ mẫu thân cũng không có dấu chỉ là các ngươi không biết tôi cho nên ta nói rất sớm đã nhận biết ngươi tiểu tử nói vậy là ngươi chuyện gì xảy ra ngươi hẳn là chân tiên à, chắc chắn không có khả năng là về sau tấn thăng động tĩnh không giấu được xuống vậy khẳng định chính là tại tiên cổ thời điểm theo lý thuyết khi đó ngươi cũng đã là chân tiên thạch hạo bắt đầu cân nhắc dần dần liền phát hiện chuyện một chút chi tiết đầu của ngươi tử vẫn là dùng rất tốt đi không thể ta tại tiên cổ thời điểm liền đã thành tiên là mẫu thân dùng tự thân tinh huyết vì ta nghịch thiên cải mệnh ta mới sống tiếp được tiểu tử khen thạch hạo một câu sau đó nói còn có loại sự tình này thế nhưng là cái này cũng không đúng rồi ngươi nếu là thành tiên làm sao có thể không có tiên đạo lôi tiếp thạch hạo vẫn cảm thấy nói không、thông. khi đó tại tiên cổ mặc dù có rất nhiều trẻ tuổi kỳ t à i đều độ lôi kiếp nhưng tiên đạo lôi kiếp lại sẽ không là có chuyện như vậy một khi tiên đạo lôi kiếp bung ô xuống sợ là toàn bộ tiên cổ đều muốn bị hủy đi hơn nữa vân anh khi đó cũng bất quá là một cái thiên thần nơi nào có loại bản lãnh này dùng tinh huyết của mình giúp một vị tiên lịch thiên cải mệnh nghe liền không khả năng ngươi cho rằng ta là tu sĩ hay sao ta cũng không phải tu sĩ nơi nào cần độ cái gì tiên đạo lôi kiếp tiểu tử nết miệng cái gì ngươi không phải tu sĩ vậy ngươi chẳng lẽ ngươi là trường sinh dược nghe được tiểu tử lời nói thạch hạo trong đầu giống như là có một đạo kinh lôi x e qua hắn một chút liền nghĩ đến khả năng nào đó sắc mặt đại biến xem ra ngươi thật đúng là không có chút nào đần nếu là đổi lại những người khác đoan chừng cả một đời đều nghĩ không rõ tiểu tử kinh ngạc nhìn hắn một cái loại chuyện này cũng không phải có muốn hay không nhận được mà là có dám hay không muốn như vậy lòng can đảm không đủ lớn kiến thức không đủ nhiều mà nói đến chết cũng không nghĩ đến phía trên này đi ngươi thật là trường sinh dược thế nhưng là vì cái gì ngươi cho ta cảm giác không hề giống trường sinh dược đơn giản giống như là một vị chân chính tiên thạch hạo nhữ mày hắn cảm thấy tiểu tử tồn tại cũng không phải là trường sinh dược đơn giản như vậy đây là trực giác của hắn ta đương nhiên không phải thông thường trường sinh dược ngươi người này thần giác thật sự rất nhạy cảm bất quá những thứ này cùng ngươi lại không quan hệ thế nào đây là bí mật của ta tốt ta t tiểu tử liếc mắt không có tiếp tục nói hết ngạch giống như cũng là thạch hạo lúng túng n ở nụ cười hắn suýt n ữ a c biến mất đối với một thiếu nữ truy nguyên tựa hồ có chút quá mạo phạm tất nhiên trở về vậy trước tiên đi gặp nên gặp người lúc này v â n anh mở miệng giống như là đang nhắc nhở thạc hạo ngay vậy thạch hạo một chút liền hiểu có ý tứ gì lập tức ho nhẹ một tiếng hảo ta cái này liền、đi. tiếng nói rơi xuống hắn liền xoay người rời đi hùng dũng oai vệ khí p h é h i ê n nang hướng về thanh y đi ở t r ỗ ở mà đi mâu thân g i a hỏa này thật sự có như vậy làm người khác gỡ thích sao tại sao ta cảm giác hắn có chút ngơ ngác ngốc ngốc tiểu tử nhìn xem thạch h ạ o bóng lưng rời đi lẩm bẩm một câu nàng thật sự là không nghĩ ra thanh y tỉ tỉ làm sao lại trung tình tại dạng này người mặc dù đối phương đích xác thiên tư rất cao đang tu hành phương diện này rất ưu tú nhưng cái này lại cũng không đại biểu đối phương tại những phương diện khác cũng ưu tú như vậy ít nhất tiểu tử nhìn không ra hơn nữa nghe nói còn có một vị tỷ tỷ cũng t r u n g tình với hắn hiện tại cũng còn tại ba ngàn đạo châu chờ hắn chân chính ứ a thích cũng không phải nhất thời cảm giác mà là cùng kinh nghiệm đắp nặn m à t h à n h ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành tự nhiên là sẽ minh bạch vân anh nhàn nhạt cười cười à ngược lại không quan hệ với ta ta mới l ờ i n h ắ c nghĩ những thứ này sự tình đâu tiểu tử một mặt không có hứng thú biểu lộ nàng vẫn cảm thấy tu hành càng có ý tứ nghe được tiểu tử lời nói vân anh cũng chỉ là cười lắc đầu chuyện tình cảm ai có thể nói đúng được chứ hôm sau thạch hạo trở về không đợi thạch hạo nói ra miệng vân anh liền đem kiếm thần pháp truyền cho hắn nhặt bà ẩu ngầm trăm năm trở thành trí tôn là một cái ma chú ta biết nhưng ta sẽ đánh phá cái lời n g u ờ i này giống như ngươi thạch hạo nghe được vân anh lời nói bên ngoài chi ý tự tin dâng trào nói cho tiểu cầm ta trở về chính thiên điện vân anh không có tiếp tục nhiều lời nói xong cũng rời đi thạch hạo đại thúc hẹn gặp lại tiểu tử cười hì hì hướng thạch hạo vậy v ớ y tay cũng đi theo vân anh rời khỏi nơi này nhà đầu này ta còn rất trẻ rồi thạch hạo khỏe miệu giật một cái hắn thật sự lắng nghe không quen nhân ra gọi hắn đại thúc nghe quá giả rồi trở lại chính thiên điện bất diệt đạo thân đã rót trà ngon vân linh mẫu thân chúng ta trở về t i ể u tử ở một bên ngồi xuống bưng lên một ly xoa tới uống đại trưởng lão đã tới bất diệt đạo thân nói một câu nghe vậy vân anh trong mắt hiện ra vẻ kinh dị xem ra là chuẩn bị đột phá lúc nào sau một tháng bất diệt đạo thân mở miệng đại trưởng lão mạnh thiên chính cũng tại nửa bước chân tiên cảnh giới này rèn luyện thời gian mấy năm lắng động đã đủ rồi bây giờ dị vực nguy cơ đã giải trừ đích thật là hắn đột phá thành tiên thời cơ tốt nhất ân cũng tốt cựu thiên thập đ i ệ cần như vậy một vị cường giả tới toa trớn vân anh gật đầu một cái nàng cũng rất chờ mong đ như vậy về sau coi như nàng rời đi có một vị cường đại chân tiên toa c h ấ n t i ể u thiên thập địa cũng rất không có khả năng hội xuất cái gì n h i u loạn lớn mẫu thân ngươi có phải hay không quên ta đi tiểu tử lên tiếng làm sao lại thế có sự tình trì thích hợp có người tới làm vân anh cười cười tiểu tử suy nghĩ một chút đúng là chuyện như vậy tốt ta nàng cũng đích sắc không thích quản nhiều chuyện như vậy quá làm cho người ta quan tâm nàng vẫn tương đối ưa thích trực tiếp một điểm có thể sử dụng vũ lực giải quyết liền dùng vũ lực giải quyết đơn giản t h ố bạo cũng sảng khoái sẽ không lằng nhà lằng nhằng nếu không nàng nắm giữ cao như vậy vũ lực chẳng phải là lãng phí một cách vô ích chủ yếu nhất một điểm đó chính là nàng không thích xen vào chuyện bao đồng chỉ cần người khác không t r e o chọc nàng là được bằng không thì hết thể đánh chết một tháng thời gian l ạ n g y ê n mà qua trong một tháng này đế quan cao tầng đều tại xử lý và an bài một ít chuyện từ cựu thiên đi lên đại quân cũng đều chuẩn bị rút về tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại s ứ c vốn là đời đời ở tại đế đóng tộc đàn tự nhiên là không có những chuyện này hôm nay một tin tức chuyển khắp toàn bộ đế quan đưa tới oanh động mạnh tiền bối muốn thành tiên cái gì mạnh tiền bối muốn đột phá sao muốn đi đạp đầu kia thành tiết lộ quá tốt rồi cứ như vậy xa địa cửu thiên thập địa sẽ lại thêm một lại sẽ vương ị tiên đạo c ờ n quan nội liền lên, n g giả. Đế một chút liền xôi trào lên, khắp xôi gia l ã o đại nghe được tin tức này sắc mặt tâm trầm hắn là hy vọng nhất mạnh thiên chính lão già kia người chết bởi vì từ rất lâu phía trước bắt đầu mạnh thiên chính liền cùng bọn hắn vương gia không hợp nhau nhưng bây giờ đối phương đã đánh vỡ gông cùng xiến g xích muốn nghịch thiên thành t i ê n trên lệnh như vậy để cho vương đại bọn hắn những thứ này vương gia nhân cảm thấy hết sức khó mà tiếp thu sau này không thể lại đi trêu t r ọ n đại trưởng lão ta sẽ không xuất thủ cứu rút vương trường sinh cũng biết đại thế đã mất mạnh thiên chính rốt cuộc không thể ngăn cản cho nên chỉ có thể đối với vương gia nhận xuống mệnh lệnh này là p h ụ thân vương đại bọn hắn những con này đều hiểu điểm này chỉ có thể tuân theo còn có kim gia bên kia kim thái quân cũng xuống một dạng mệnh lệnh kim thái quân kể từ lần trước cùng dị vự c trí tôn sâu đại chiến liền bị trọng thương nếu không phải là đại trưởng lão mạnh thiên chính cứu rút có thể đều bị đánh chết từ đó về sau kim thái quân liền sẽ chưa từng xuất hiện trước mặt người khác nghe nói là đang dưỡng thương nhưng rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được kim thái quân thương chắc chắn đã sớm tốt chỉ là không mặt gặp người cho nên cố ý trốn tránh bất kể như thế nào từ sau trận chiến ấy kim gia cùng người của vương gia tại đế quan đều đ à n g hoàng rất nhiều n à y đối đế quan nội những tộc q u â n khác tới nói chính là chuyện tốt dù sao vương gia cùng kim gia người có nhiều làm người ta ghét ai cũng tin tưởng đại trưởng lão mạnh tiên chính muốn dẫn động thành tiên tiếp ngay tại trong quan ngoại đại mạc tất cả mọi người đều có thể xem lễ cái này một tin tức làm cho tất cả mọi người đều vô cùng phân chấn có thể mắt thấy một vị cường g i ả tuyệt thế thành tiên đó là b ự c nào vinh hạnh lần trước vẫn anh thành tiên tiếp thế nhưng là không có ai may mắn nhìn qua mặc dù không có người nhìn thấy nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra được vân anh thành tiên kiếp có nhiều h ù n g vĩ, có bao kinh người dù sao nàng thế nhưng l à nhảy lên trở thành vô thượng tiên vương tuyệt thế mánh nhân a bây giờ cuối cùng có thể tận mắt thấy đại trưởng lão như thế nào vượt qua thành tiên kiếp trở thành một vị c h â n tiên cường giả tại cái này kỷ nguyên liền muốn kết thúc ngay sau đó đây không thể nghi ngờ là một hồi cực lớn thực sự đáng giá ghi vào cựu thiên thập địa sử sách trong n a y mắt lại là ba ngày thời gian trôi qua toàn bộ đế đóng sinh linh đều vô cùng chờ mong mỗi tập quần cường giả leo lên tường thành Mà trên n tường i thành tào vũ sinh cùng con thỏ nhỏ bọn hắn đều rất hưng phấn ngoại trừ các tộc cường đại còn có thế hệ trẻ cao thủ cũng đều xuất hiện muốn nhìn xem đại trưởng lão như thế nào vượt qua thành tiên kiếp đặt chân tiên đạo lĩnh vực có lẽ đại trưởng lão sẽ trở thành cái này kỷ nguyên vị cuối cùng chất tiên mà vị thứ nhất dĩ nhiên chính là vân anh cuối cùng đã tới một ngày này đại trưởng lão có thể sống qua tới thật sự rất không dễ dàng xem như đại trưởng lão mạnh thiên chính đệ tử thạch hạo cũng rất kích động hắn biết rõ đại trưởng lão thiên phú tài hoa đối phương là một cái đại công vô tư người vị cựu thiên thập địa bỏ qua qua rất nhiều nhưng cũng may lão thiên có mắt không để cho đại trưởng lão tiếp tục tiếp nối tiếp đúng vậy à đây là một vị đáng kính nể tiền bối cũng là t r ư ở n g bối thanh y rìa đứng ở bên cạnh hắn áo trắng như tuyết nàng không đến sao thạch hạo nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện vân anh thân ảnh còn cần đến nàng tự mình đến sao thanh y d ì a l ư ờ n hắn một cái để cho một vị vô thượng cường giả tới chứng kiến người khắc thành tiên cũng quá không giàn cứu không phải đảo ngược thiên cơ sao điều này cũng đúng thạch hạo ngượng ngùng nợ nụ cười coi như vân anh chờ tại chính thiên điện chắc chắn cũng đối ngoại g i ớ i tình huống như lòng bàn tay đến rồi đến, đến rồi đại trưởng lão tới mau nhìn là mạnh t i ê n bối đông nhiên tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước trên tường thành người nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh kia đế quan nội người nhưng là nhìn chằm chằm hình chiếu bên trên bóng người bầu không khí một chút liền khẩn trương lên bởi vì đó là đại trưởng lão mạnh tiên chính nhân vật chính xuất hiện đại trưởng lão một thân chiến y màu và nóng khí vũ hi nang anh tuấn vô cùng cũng không còn nửa phần vẻ dàn mua sừng sức ở hoàng kim trong năm tháng chương đại trưởng lão thành tiên chương hai trăm mười chín đại trưởng lão thành tiên nhìn thấy dạng này đại trưởng lão để cho rất nhiều nữ tu đều gọi có thể thấy được dạng này đại trưởng lão có được h o à n n ê n bao nhiêu dạng này đại trưởng lão đơn giản xoáy bạo liên tàu vũ sinh đều nói như vậy mà hắn cũng không phải một cái hội khen tặng người người nhìn thấy dạng này mạnh h ì n h không khỏi làm người nhớ tới năm đó tranh vanh tuế ngược nhà mấy vị trí tôn cũng không nhịn được hơi xúc động bọn hắn cùng đại trưởng lão mạnh thiên chính xem như cùng một đời người lúc còn trẻ cũng là cựu thiên thập địa tuyệt đại thiên tiêu càng là lẫn nhau từng có tranh phòng từng có quyết đấu từng có châm giết có thể nói bọn họ đều là một đường trong chiến đấu trưởng thành đã đối thủ cũng biết cùng chung trí hướng bây giờ đại trưởng lão mạnh thiên chính nhưng là đi ở trước mặt của bọn hắn để cho bọn hắn cảm khái đồng thời cũng không khỏi không đội phục trước kia không biết bao nhiêu người đều cho rằng mạnh huynh muốn rơi xuống thần đàn nhưng hắn sau đó lại còn là vượt qua được cho dù là cho tới bây giờ hắn đều y hệt năm đó như vậy chúng ta thế hệ này lão nhân bên trong thành công nhất người quả nhiên vẫn là hắn a mở đất cổ ra trí tôn c h ấ n kinh nói lúc này đại trưởng lão mạnh thiên chính đã tới trên sa mạc lớn hoặc không hắn dáng người dân trạo siêu việt khí tức trí tôn thả ra để cho bầu trời đều chấn động lên ầm ầm sau một khắc mạnh thiên chính bạo phát toàn thân đều đang phát sáng phóng xuất ra sức mạnh bất hủ một cỗ trí cường ba động bốc lên vét sạch giữa thiên địa đại trưởng lao tóc đen đầy đầu phiêu vũ ánh mắt cũng sắc bén như điện khí tức trên thân không ngừng má tăng vọt tới gần cái nào đó cực hạn bắt đầu thấy cảnh này tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không muốn bỏ lỡ một tơ một hào trên sa mạc lớn khoảng không đại trưởng lão mạnh thiên chính triệt để phóng thích tự thân khí tức t h n g đạo tiên quang lộ ra mở mịt tiên khí đem hắn bao phủ l ệ n ơ i đó nhìn thần thánh vô cùng giống như chân tiên sinh ra quang vũ ph vô cùng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ biên hoàng c h i địa ẩm ẩm lúc này đại trưởng lão mạnh thiên chính động hắn đang diễn dịch chính mình đại đạo tiên đạo khí tức bị mở đ ầ y trời cũng là t h ụ y khí cùng thần hà thành tiên quang vô lượng trong cơ thể hắn có từng đạo nhỏ bé môn hộ tại mở ra phóng thích lực lượng tri nguyên lấy thân vi trùng đại trưởng lão mạnh thiên chính lúc còn trẻ cũng bước lên con đường này nhưng tiếc là sắp thành lại bại hắn không thể triệt để đi thông còn kém chút thân tử đạo tiêu cho dù không có triệt để đi thông nhưng lấy thân vi trùng đối với hắn ảnh hưởng cũng là cực lớn tiềm lực môn hộ vẫn như cũ đã mở ra hiện nay đại trưởng lão mạnh thiên chính đánh vỡ ngày xưa gông cùng xiềng xích vỡ vụn hết thể trở ngại đạo quả viên mãn thành tiên hắn bắt buộc phải làm ẩm ẩm giữa thiên địa kinh lôi từng trận tiên quang rực rỡ một chút liền che mất vùng tình không này vô tận tiên đạo lôi đỉnh bổ xuống trong nháy mắt đại trưởng lão mạnh thiên chính liền bị cái này đẩy trời tiên đạo lôi quang che mất chiến c h i ế n âm anh minh đại trưởng lão mạnh thiên chính giống như một tôn chiến tiên tắm rửa tiên đạo lôi kiếp khi tức không ngừng tăng vọn rất nhanh liền phá vỡ giới hạn bước vào cao hơn lĩnh vực giờ khắc này hắn đưa thân ở chân tiên tri cảnh cũng đúng cũng chính là ở thời điểm này một cỗ khói đen tràn ngập xuống từ thiên khung trên cùng rơi xuống bao phủ tinh thiên bao phủ thiên địa để cho hết thể đều phảng phất đã mất đi sinh cơ đây là cái gì khói đen không đúng đây là quỷ dị t r ờ i ạ vì cái gì thành tiên kiếp sẽ xuất hiện không tưởng hòa quỷ dị đại trưởng lão chẳng phải là nguy hiểm biến hóa bất thình lình để cho rất nhiều người thốt nhiên biến sắc nhìn xem cái k i a đậm đặc khói đen dù là cách xa như vậy đều có một loại toàn thân lệnh cả người cảm giác rất làm người ta sợ hãi không tốt ngay cả tiên đạo lôi k i ế p đều không phòng được một khi bị quỷ dị c ũ n g không do ăn mòn mạnh huynh liền nguy hiểm nhìn thấy những cái tia khói đen thẩm thấu tiên đạo lôi k i ế p giống như là như vào chỗ không người không có chút nào gây nên tiên đạo lôi k i ế p phản ứng mấy vị trí tôn đều sắc mặt nghiêm túc không rõ đến cùng vẫn là tới tiên đạo lôi k i ế p phía dưới đại trưởng lão mạnh thiên chính ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia giống như đ ộ c dược một dạng khuyết t á n xuống khói đen đáy mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng h ắ n cũng biết một khi mình bị những thứ này khói đen che phủ cho dù hắn bây giờ đã đưa thân chân tiên tr loại này không tưởng hòa lực lượng v ì gì, liền tiên cũng có thể ô nhiễm chỉ có tiên vương mới có biện pháp chống cự độ kiếp phía trước đại trưởng lão mạnh tiên chính liền dự đoán qua có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh không nghĩ tới thật sự ứng nghiệm đại trưởng lão trên tường thành nhìn xem một màn này thạch hạo đều thay đại trưởng lão cảm thấy gấp áp một khi bị khói đen tới người sẽ chê đăng t i ê n trong điện vân anh đang cùng bất d i ệ t đạo thân đánh cờ rõ ràng cũng là chính mình dạng này đánh cờ lại làm cho vân anh có một loại cảm giác kỳ lạ rất thú vị mẫu thân không xong không rõ xuất hiện lúc này tiểu tử vào đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra lúc này vân anh vừa vặn rơi xuống một đứa con ta biết rơi xuống cái này một đứa con sau đó vân anh n g n g đầu hướng về trong tinh không nhìn lại t r ắ n g n ó n tay trái trực tiếp dò xét ra ngoài trong chốc lát trong tinh không liền xuất hiện một cái che trời đại thủ thiên quang lượn lờ giống như là muốn no bạo một vùng vũ trụ toàn bộ thế giới đều tối sầm chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì thiên địa đột nhiên trở nên ảm đạm xuống để cho rất nhiều người đều sợ hãi không thôi nhưng khi hắn nhóm ngầm đầu nhìn qua mới phát hiện đó là một cái khổng lồ bàn tay che khuất bầu trời đơn giản muốn bao trùm trời và đất g i thiên đại thủ bay ngang qua bầu trời một chút liền xuất hiện ở tiên đạo lôi kiếp bầu trời. Tiếp đột ó h nhiên một tiếng gào thét thảm thiết từ sâu trong hư vô chuyển đến xuyên thấu qua cuốn ngược mà quay về khói đen có thể nhìn thấy một mảnh thần bí hắc cám ở đó thần bí trong bóng tối có từng tòa quỷ dị cung điện trôi nổi ở trong càng là còn có một đầu thần bí sinh linh hiện lên hai mắt băng lánh vô tình để cho người ta không rét mà run đầu này thần bí sinh linh khí tức kính khủng phát ra g à o thét ngập trời âm thanh tiếp đó hướng về cái kia g i ả thiên đại thủ rét tới đại thủ phát sáng đem tất cả khói đen đều tụ lại hóa thành một cái đen như mực viên cầu tiếp đó phi tốc l u y ệ n hóa lúc này đầu kia thần bí vô thượng sinh linh đã rét đến phụ cận khói đen dâng lên đen như mực tiên quang thần thánh một cách y ê u dị mang theo vô thượng lực lượng phát tác đánh phía đại thủ g i ả thiên đại thủ xoay chuyển tựa như toàn bộ thiên địa đều xoay ngược lại đầu kia cường đại sinh linh thần bí rơi xuống trong lòng bàn tay một chút liền bị chấn áp giống đầu kia thần bí sinh linh gào thét không ngừng mà bộc phát đ e n như mực tiên quang bắn ra b ố n phía đại đạo ký hiệu ngập trời xung kích đại thủ thế nhưng là không nhúc nhích tí nào cuối cùng g i ả thiên đại thủ ngũ chỉ khép lại đem đầu kia thần bí vô thượng sinh linh chấn áp tiếp đó cứ như vậy bắt đi hời hợt theo g i ả thiên đại thủ biến mất ở giữa thiên địa trong tinh không chỉ còn lại có tiếng sấm trên tường thành tất cả mọi người đều còn không có triệt để lấy lại tinh thần kia hẳn là vân anh a là nàng tại xuất thủ a tàu vũ sinh gãi gãi khuôn mặt không thể tin được quỷ dị cùng không rõ dễ dàng như vậy liền bị đánh lui hơn nữa vân anh tại cuối cùng còn giống như bắt một đầu mười phần kinh khủng quỷ dị sinh linh liền như chơi đ ù a chắc chắn là vân anh t ỷ t ỷ a cái này còn cần ngươi nói con thỏ nhỏ lường hắn một cái ngoại trừ vân anh toàn bộ cựu thiên thập địa ai còn có thể có bản lánh lớn như vậy liền quỷ dị c ũ n g không rõ đều nhẹ nhõm đánh lui nàng liền không tưởng hòa quỷ dị cũng không sợ sao thạch hạo rất khiếp sợ hắn nhìn thấy vân anh đem khói đen trực tiếp l u y ệ n hóa còn có con kia kinh khủng hắc á m sinh linh ít nhất cũng là tiên vương cấp bậc tồn tại lại một lần liền bị vân anh chấn áp căn bản không có cho nàng tạo thành tổn thương chút nào liên loại kia quỷ dị cùng không rõ sức mạ cái này khiến thạch hạo cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi coi như vân anh là vô thượng cờ ư n giả g cũng không khả năng không có chút nào sợ loại kia khói đen a không nghĩ ra suy nghĩ thật lâu thạch hạo cũng vẫn là không nghĩ rõ ràng cũng liền dứt khoát không nghĩ tiếp tục chú ý đại trưởng lão độ k i ế p tình huống chính thiên đ i ệ n theo vân anh thu hồi cái tay kia một đầu hắc ám sinh linh cũng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng cái kia hắc ám sinh linh là một đầu toàn thân lân giáp hung thú nhưng tu vi lại đạt đến tiên vương cảnh nó quanh thân tràn ngập khói đen khí tức băng lánh như xương giống dù là bị vân anh chấn áp cùng giam cấm Đầu này hát cái m s này h linh chỉ hát cám sinh linh vừa dạy rồi lấy một bên gào thét thanh toán cái đầu của ngươi trả hết nợ tính toán đâu ngươi cho rằng ngươi là ai tù nhân còn khẩu khí lớn như vậy tiểu t ử lúc này liền mắng trở về không chút nào nung c h i ề u đối phương không ai có thể làm trái lại thế vĩ đại h á cám mới là chúng sinh trốn trở về các ngươi cũng cần phải đầu nhập h á cám ôm ấp hoài báo như thế mới có thể có gặp vĩnh sinh đầu này hắc cám sinh linh tiếp tục mở miệng lời nói ra lại giống như là một cái điên cuồng tín đồ để cho người ta kinh ngạc không thôi ngươi cái tên này đầu góc bị hư à còn đầu nhập hắc cám ôm ấp hoài bao đâu còn phải gặp vĩnh sinh đâu ta nhìn ngươi là không cứu nổi tiểu t ử liếc mắt loại hắc cám này sinh linh làm sao đều giống loại kia người không có đầu góc đâu chỉ biết là nói loại này lời nhàm chán hắc cám sinh linh không nói gì nữa chỉ là lạnh lùng nhìn xem các nàng vân anh cùng bất diện đạo thân nhìn nhau đem đầu này hắc cám sinh linh trực tiếp luyện hóa đối phương nguyên thần cùng nhục thân sẽ nói cho các nàng biết một chút chân chính sự thật rất nhanh đầu này hắc cám sinh linh ngay tại vân anh trong tay đã biến thành một đoàn nhỏ hắc cám bản nguyên so với dị vực những cái kia bất hủ c h i vương những thứ này trực tiếp bị bóng tối chi lực nhuộm dần vô thượng sinh linh nhục thân có thể để luyện ra càng nhiều hắc cám bản nguyên tới thật đúng là có chút ý tứ ngay cả tiên vương cảnh sinh linh cũng chỉ là tại tuân theo một cái thanh em thần bí làm việc đến nỗi cái kia thanh em thần bí chủ nhân bọn hắn căn bản không rõ ràng bất d i ệ t đạo thân luyện hóa hết đầu này bất diện sinh linh hắc á m nguyên thần rất là kinh ngạc một vị tiên vương cảnh hắc á m sinh linh giống như là một khoả không quan trọng quân cờ có thể hay không phát huy được tác thể phát trọng hay không huy không phản yếu, dụng đều vân n trên tồn tại, nó người dẫn g phía thật tại, mới sự là người dây. Vân anh cười nhạt một tiếng đem đoàn k i a hắc cám bản nguyên thu hồi ân xem ra những thư ở trong truyền thuyết đế đều tại cái nào đó chỗ thần bí hơn nữa cùng hắc cám c h i lực có liên quan bất diệt đạo thân gật đầu một cái rất nhiều chuyện chân tướng cũng đều dần dần rõ ràng mẫu thân kiếm thần đạo là có thể đối phó không tưởng hòa quỷ dị sao tiểu tử rất là kinh ngạc cùng tò mò nàng phát hiện nhà mình mẫu thân hoàn toàn không sợ loại kia hắc cám chi lực cái này rất không thể tưởng tượng nổi ngươi đã nhìn ra đúng là như thế mẹ kiếm thần đạo lấy hắc cám bản nguyên tiến hành ma luyện tiến hành thăng hoa cho nên mới có thể không sợ quỷ dị cùng hắc cám tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ vô luận là mẫu thân ta kiếm thần đạo cũng tốt vẫn là ngươi sau này đại đạo cũng tốt đều chỉ có có thể chịu đựng được hết thể sức mạnh rèn luyện mới có siêu thoát thời cơ v â n anh khẽ vuốt sợi tóc của nàng ôn nu nói nghe được nhà mình mẫu thân nói lời tiểu tử nghiêm túc gật đầu một cái ta đã biết nàng biết rõ đây là nhà mình mẫ bởi vì nàng hướng tới tồn tại chính là nhà mình mẫu thân cái kia nương thân ta bây giờ có thể lợi dụng loại lực lượng kia tới tu hành sao d ừ n g một chút tiểu t ử lại kích động nói vẫn anh lắc đầu còn không được chờ ngươi mở ra mình đại đạo lại đến cân nhắc chuyện này a a tiểu t ử gật đầu một cái nàng vẫn là rất nghe lời bất quá nàng đối với mở ra chính mình đại đạo chuyện này cũng càng để ý lúc này trong tinh không tiên đạo lôi k i ế p phía dưới đại trưởng lão mạnh t i ê n chính tại tiên đạo lôi đình rèn luyện cùng tẩy lệ phía dưới thành công hoàn thành lục thân cùng nguyên thần phế biến nhục thân nguyên thần đồng thời bước vào bất hủ cảnh giới mang ý nghĩa đại trưởng lao chân tiên chính quả đã thành dần dần tiên đạo lôi đỉnh tán đi giữa thiên địa tràn ra điểm lành chi khí đại đạo kim liên từng đoá từng đoá ngưng kết mà ra trải rộng tinh không nhìn trời ban điểm lành mạnh tiên bối thành tiên đế quan bên trong tất cả mọi người thấy cảnh này đều vui vô cùng vô số người đều hoan hô thành tiên dạng n à y đại h ỷ sự thiết thiết thực thực phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt tại tất cả mọi người làm chứng đại trưởng lão mạnh t i ê n chính vượt qua thành tiên lôi k i ế p trở thành một tôn tiên đạo sinh linh bây giờ đại trưởng lão mạnh t i ê n chính đứng ở trong tinh không quanh thân tiên khí quanh quần theo hô hấp của hắn sinh ra r u n động hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đại trưởng a t h lão mạnh thiên chính hít sâu một hơi toàn bộ vũ trụ tinh khí đều hội tụ tới quan hoa đời trời tâm tình của hắn ở giờ khác này không thể nghi ngờ là kích động tung tăng nhiều năm qua tâm nguyện tại hôm nay có thể thực hiện loại này cảm giác thành tựu để cho hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng sau đó chương hai trăm hai mươi thiện duyên thiệt quả chương hai trăm hai mươi thiện duyên thiệt quả theo đại trưởng lão mạnh thiên chính thành công vượt qua tiên đạo lôi kép i trở thành một tôn chân tiên cường giả toàn bộ đế quan đều đắm chìm ở một mảnh chúc mừng trong không khí vì thế đế quan càng là ăn mừng ba ngày ba đêm có thể thấy được đại trưởng lão có bao nhiêu được l à n g người một ngày này đại trưởng lão mạnh thiên chính đi tới đăng thiên trong điện tiểu vân anh hôm đó còn muốn đa tạng ư ơ i đại trưởng lão mạnh thiên chính hướng về phía vân anh chắp tay cúi đầu nếu không phải vân anh ra tay chỉ sợ hắn bây giờ đã bị hắc cám ăn mòn trở thành một tôn hắc cám c h â n tiên biến thành hắc cám lanh bớt đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý sự tình dù là kết cục là tử vong đều t h ắ n g qua ngàn vạn lần thế nhưng là vân anh lại tránh đi một lễ này tiền bối không cần k h á c h khí chỉ có điều thuận tay sự tình thôi ngược lại là chúc mừng tiền bối bước vào tiên đạo lĩnh vực ha ha ngươi nha đầu này đối với ngươi mà nói đích thật là thuận tay sự tình nhưng đối với lao phu tới nói chính là ân cứu mạng a đại trưởng lão mạnh thiên chính n ở nụ cười hắn cũng biết vân anh nói là lời thật lòng mặc dù vân anh bây giờ là cao quý vô thượng tiên vương có thể đối thái độ của hắn vẫn như cũ rất t ô n kính cái này khiến đại trưởng lao rất vui mừng dừng một chút đại trưởng lão mạnh thiên chính lại mở miệng nghe mấy cái kia nha đầu nói ngươi cũng muốn theo đại quân trở về vô lượng tiên ân tiền bối sẽ không không chào đón a vân anh gật đầu một cái tiếp đó k h é p cười nói hoan n h ê n h o a n n h ê n đó là đương nhiên hoan n h ê n ngươi vân trưởng lao thân phận còn vẫn luôn ở đây nếu là có ngươi vị đại nhân vật này ra nhập vào đó là không thể tốt hơn n đại trưởng lão mạnh thiên chính cười ha ha hắn cùng một chút các tộc cường giả đã thương nghị xong chờ trở lại vô l ư ợ n g tiên liền tiếp tục đ ổ i dưỡng những người tuổi trẻ kia muốn tại mạn pháp thời đại đến trước đó để cho những người tuổi trẻ kia hết khả năng nhiều để thăng nói xong đại trưởng lão nhìn về phía bên cạnh tiểu tử ngươi chính là tiểu vân anh nữ nhi a đại trưởng l ã o tốt lắm ta gọi vân tử ngươi có thể gọi ta tiểu tử tiểu tử thoải mái giới thiệu chính mình rất tự nhiên hảo vậy l ã o phu liền gọi ngươi tiểu tử đại trưởng lão mạnh thiên chính đây vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tiểu tử cảm thấy hai mẹ con quả nhiên rất giống bất quá hắn cũng có thể nghĩ đến tiểu tử cũng không phải là vân anh thân sinh hơn nữa tiểu tử thậm chí cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm lời thuyết minh thực lực của đối phương cùng cảnh giới đều cao hơn hắn đến nỗi tiểu tử đến cùng là lai lịch gì đại trưởng lão mạnh thiên chính sẽ không đi suy nghĩ nhiều ngược lại chỉ cần biết rằng nàng là vân anh nữ nhi cũng đã đủ rồi lao phu chính là tới nói lời cảm tạ những thứ khác cũng không có gì chuyện vậy lao phu liền không tiếp tục làm thiền vô lượng thiên gặp lại à đại trưởng lão mạnh thiên chính không có dừng lại quá lâu rất nhanh liền rời đi mẫu thân đại trưởng lao cho người ta một loại quan minh lẫm liệt cảm giác ta cảm thấy dạng này người rất tốt Chờ đại trưởng lão rời đi về sau tiểu tử nói như vậy đúng vậy à dạng này có tinh thần trọng nghĩa hữu dũng hữu mưu tiền bối thế nhưng là không thấy nhiều có dạng này người tại tiểu thiên thập địa cũng sẽ không l o ạ n ngươi về sau cần phải nhiều hơn giúp đỡ vân anh mỉm cười tiểu tử nghiêm túc gật đầu một cái yên tâm đi mẫu thân ta biết rời đi đế quan phía trước vân anh đi tới vệ gia vân trưởng lão đột nhiên đến thực sự là không có từ xa tiếp đón à. biết được vân anh đến vệ gia lão tổ rất kinh ngạc cũng rất kinh hỉ rất nhanh liền xuất hiện lần trước vân anh đi tới vệ gia vẫn là mấy năm trước thời điểm đó vân anh vẫn là trí tôn bây giờ đến lần nữa cũng đã là cao cao tại thượng tiên vương tiền bối ngày xưa ngươi đem đỏ hoàng tháp mượn tại ta ngăn địch hôm nay ta tới tiễn đưa tiền bối một phần lễ vợt vân anh chầm rãi mở miệng lời này vừa nói ra toàn bộ vệ gia đại điện đều yên tĩnh lại tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn xem vân anh chuyện này đều đi qua rất lâu nàng lại còn nhớ kỹ một kẻ vô thượng cường giả vậy mà lại đem những chuyện nhỏ nhặt này nhớ ở trong lòng thực sự là hiếm thấy vân t r ư ở n g lao k h á c h khí cũng là vì chống đỡ ngoại địch chỉ là cho mượn một lần đỏ hoàng tháp mà thôi không coi là cái gì vệ gia lão tổ lắc đầu có lẽ đối với tiền bối tới nói là như thế nhưng đối với ta tới nói cũng không phải vân anh cười nhạt một tiếng nói xong nàng nâng lên một cái tay một cỗ lực kéo sinh ra đem vệ gia đỏ hoàng tháp đ ề u gọi ra nhìn xem một màn này vệ gia tất cả mọi người đều không hề động mà là tò mò nhìn nàng muốn biết nàng muốn làm thế nào chỉ có vệ gia l á o tổ ánh mắt lấp lóe toát ra một chút vẻ khiếp sợ lại có chút không thể t i n được phản p h ấ t nghĩ tới điều gì đỏ hoàng tháp tại trong tay vân anh xoay trở lấy toàn thân đỏ thẫm tia sáng bắn ra m ộ n phía một cỗ nhàn nhạt tiên đạo huy áp lan tràn ra hôm nay ta giút ngươi lại đến một bậc thang nhìn xem tòa này đỏ hoàng tháp vân anh mở miệm tiếng nói rơi xuống vân anh trong lòng bàn tay vọ Hưng hực cho không Nhàn nhạt tiên xuống, tất cả mọi người tiên cực cả tới tất mắt điểm, mọi đều làm mở ra. vô ư ơ n g uy áp xuống, đều người nhận được kiểm chế. anh! để được cho chỗ cả cảm chế. tại tất mọi kiềm Vô Vô số đại đạo ký hiệu bay múa chạy xuôi tiên đạo áo nghĩa vô thượng uy tắc chi lực đem đỏ hoàng tháp bao phủ một chút khắc họa tại bên trên đỏ hoàng tháp phát sáng phượng minh thanh â m to rõ chấn động toàn bộ vệ gia tổ điện rất nhanh đỏ hoàng tháp khí tức liền bắt đầu dâng lên một chút liền chọc thủng cái kia giới hạn một cô vô thượng khí thế sinh ra cái này đỏ hoàng tháp tấn thăng đến giờ khắc này vệ gia người còn có cái gì không hiểu vân anh đây là đem bọn hắn chuyển thừa tiên khí từ chuẩn tiên vương binh cấp bậc đ ể thăng đến tiên vương binh v ệ y ra lão tổ kích động không thôi chuẩn tiên vương binh cùng tiên vương binh mặc dù chỉ kém một chữ lại là khác nhau một trời một vực chỉ có chân chính tiên vương mới có thể tế luyện ra tiên vương binh mà vệ gia chưa bao giờ từng sinh ra tiên vương cho nên lấy bọn hắn năng lực cũng căn bản không thể tế luyện ra một kiện chân chính tiên vương binh đây quả thực là một phần kinh thiên đại lễ cái này trước kia là vệ gia liền chuyện nghị cũng không dám nghĩ phần đại lễ này quả thực là lớn đến dọa người a vậy ra lão tổ vừa kích động cũng có một loại thụ sùng nước kinh hắn thật sự là không nghĩ tới trước đây chỉ là bởi vì chính mình một lần bước đồng ý nghĩ đem truyền thừa tiền khí đỏ hoàng tháp cấp cho vân anh ngăn địch bây giờ liền được lớn như thế hồi báo trước đây hắn nghĩ cũng không nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy vân anh rất ưu tú không hy vọng nàng sẽ ra chuyện cho nên đem đỏ hoàng tháp cho nàng mượn, thuận tiện cũng có thể kết một cái thiện duyên thiện duyên kết thiện quả lần này vân anh tự mình đem cái này thiện quả đưa tới cửa vệ gia tổ địa bầu trời màu đỏ thâm phượng hoàng n ử a mặt lên trời h u t dài vô thượng khí thế bộ phát chấn động đế quan đó là vệ gia tổ địa phương hướng là truyền thừa của bọn hắn tiên khí đỏ hoàng tháp hồi phục đã xảy ra chuyện gì không phải là có địch nhân a nhìn xem trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh rất nhiều người kinh ngạc không thôi cố khí tức này vệ gia đỏ hoàng tháp tấn thăng chỉ có những cái tia trí tôn cường giả bén nhạy phát giác cái gì lập tức kinh ngạc không thôi chọn tiên vương binh tấn thăng tiên vương binh đến cùng là ai muốn nói có thể làm được loại chuyện như vậy người toàn bộ đế quan cũng chỉ có thể t ì m ra một người tới đó chính là vân anh loại thiện nhân kết quả vệ gia lần này thật là muốn quật khởi a mở đất cổ ra cùng tề gia trí tôn nhìn về phía vệ gia phương hướng Thổn thức không thôi, bọn hắn rất tại không hắn Anh bọn ràng Vân rõ sao một u ố n như、vậy? đơn giản làm là m trước vậy, đây một cái việc、thiện. Chỉ tiếc, bọn hắn trước thiện. vệ hắn bọn không đây có ra lát như đoán, thế quyết tốt bằng không, có chuyện lẽ liền hôm nay chuyện tốt liền không chỉ có vệ、gia. Một lát sau đỏ hoàng tháp liền tấn thăng hoàn tất vô thượng uy áp giống như thủy chiều thối lui tất cả mọi người đều toàn thân buông lỏng vệ ra tất cả mọi người nhìn về phía vân anh trong lòng bàn tay đỏ hoàng tháp đều nhìn ra một chút biến hóa tiền bối phần lễ vật này còn ưa thích vân anh tay đẩy về phía trước đỏ hoàng tháp liền hướng về vệ gia lão tổ rơi đi vệ gia lão tổ khẩn trương nâng hai tay lên tiếp nhận đỏ hoàng tháp Cả người đều có chút có đức người rung phần này, nặng Hắn nhìn về phía Vân Anh, trên gì. đi, tài đều về quá phía vật ta ra dậy, lễ vệ một ặ t l ra cười khổ, phần lễ này quá lớn. lễ quá m ộ kiện chân chính tiên vương binh đã có thể để vệ ra tại cựu thiên thập địa sông pha chỉ cần không đi tìm đ ư n g chết vệ ra bằng vào cái này tiên vương binh liền có thể chuyển thừa không ngừng ta vân anh tặng lễ vật lại lần nữa ngươi vệ ra cũng chịu nổi vân anh thản nhiên nói lệnh người ở chỗ này đều toàn thân chấn động loại bá khí này biết bao kinh người không hổ là một vị vô thượng tiên vương đã tạo vân trưởng lão đến nước này vệ ra lão tổ cùng người nhà họ vệ toàn bộ đều hướng về vân anh hành lễ xuất phát từ nội tâm mà kính sợ cùng cung kính đại quân ít ngày nữa liền sẽ trở về cựu tiên đến lúc đó đại trưởng lão sẽ lại bắt đầu lại từ đầu dạy bảo con em đời sau tiền bối nếu là có ý định có thể đem trong tộc người trẻ tuổi đưa đi tu hành vân anh gật gật đầu nói như vậy cái kia vân trưởng lão ngươi vệ gia lão tổ muốn nói lại thôi ta tất nhiên vẫn là vân trưởng lão tự nhiên cũng muốn làm vân trưởng lão việc vân anh nói như thế ngay vậy vệ gia lão tổ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng một vị tiên vương tăng thêm một vị trần tiên đội hình như vậy có thể quá cường đại đây nếu là không đem trong tộc người trẻ tuổi đưa qua lắng nghe lời dạy dỗ mấy ngày sau đó đại quân xuất phát trở về cựu thiên trí thượng từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ đằng không mà lên có hơn mấy ngàn chở các tộc đại quân cùng tinh nhuệ trở về các tộc tổ điện trong đó một chiếc trên chiến thuyền t h ở rất nhiều lao nhân cùng tiểu hài còn có một số người trẻ tuổi cuối cùng có thể rời đi nơi này mặc dù ở đây tu hành cũng không tệ nhưng vẫn là không có ở vô lượng thiên thời điểm thoải mái tạo vũ sinh rỗi lưng một cái hắn rất hoài niệm tại thiên thần thư viện tu hành thời gian khi đó đại gia thường xuyên tụ tập cùng một chỗ hưu nhàn cùng tu hành rất náo nhiệt nhưng đến đế quan sau đó bọn hắn đều bị tách ra vì nhanh chóng tăng cao thực lực càng thêm chuyên cần má tu hành đều rất ít tụ ở một khối nói chuyện trời đất hắn vốn cũng không phải là loại kia nóng lòng người tu luyện hơn nữa con đường của hắn cũng rất đặc thù ngươi người này lười như vậy ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm đem chính mình t r ô n a ngược lại sư phó ngươi đều nói ngươi sớm muộn đều biết xuống hồ dạng này còn có trợ giúp ngươi tu hành con thỏ nhỏ nói ánh mắt mang theo ghép bỏ bọn hắn trong đám người này bây giờ là thuộc về tàu vũ sinh tu vi thấp nhất vẫn là hư đạo cảnh những người khác đều c h ẳ n g ngã cảnh cụ cụ ngươi nói gì vậy bây giờ xuống mồ cũng q u á sớm ta còn trẻ đâu hẳn là nhìn nhiều một chút tốt đẹp non sông tàu vũ sinh có thể không nỡ bây giờ liền xuống mồ còn chưa tới loại kia thời điểm đâu con thỏ nhỏ mắt trợn trắng nói dễ nghe như vậy g i a hỏa này chính là muốn quan minh chính đại lười biếng thôi đúng à, lao tạo ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao vẫn hư đạo cảnh thạch hạo đi tới cũng rất quan tâm hảo huynh đệ tu hành kỳ thực cũng không có gì ngươi cũng biết con đường của ta có chút đặc thù cho nên những thứ này cũng không tính là cái gì ngược lại đến lúc đó tự nhiên cũng liền đột phá tào vũ sinh rất bình tĩnh cười cười tốt ra thạch hạo cũng không nghĩ nhiều dù sao tào vũ sinh còn có một vị rất lợi hại sư phó nghe nói sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thể bất quá nói đến thạch hạo tiểu tử ngươi thực sự là có thể à đều đ ộ t nhất cảnh đại viên mãn ngươi mấy năm này đến cùng đi đâu tu luyện được nhanh như vậy tào vũ sinh ôm thạch hạo bà vai tò mò hỏi người khác tại đội nhất cảnh đó là mấy trăm năm mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể làm ra một lần đột phá thạc ngược lại tốt ngắn ngủi mấy năm liền mấy nhất từ đột cứ như sơ kỳ tu trí luyện Nếu đến viên mãn cảnh. n h vậy thạch hạo đem chính mình mấy năm này tu hành kinh nghiệm nói một cách đơn giản qua một lần qua ngươi còn đi dị vực ngươi đây còn có thể trở về thật là ông trời phù hộ tào vũ sinh nghe xong rất khiếp sợ miệng há thật to đó là ta là ai đi dị vực thế nào đây không phải là vô cùng đơn giản thạch hạo đắc ý rồi một lần trêu đến đại gia hỏa đều mắt t r ợ n trắng gia hỏa này có lúc thật sự rất tự luyến thạch hạo người đây là muốn mang theo toàn bộ thạch tộc đi vô lượng thiên sao phượng vũ nhìn về phía xa xa những người kia thạch tộc bây giờ đã sửa lại án xử sai đã không còn gánh vác tội huyết chi tên thạch hạo lần này đem tất cả thạch tộc người đều mang đi ân đi trước vô lượng tiên ta cũng còn muốn tu hành đến lúc đó về lại ba ngàn đạo châu thuận tiện đem hết t h ể sự t ì n h đều giải quyết đi thạch hạo gật đầu một cái lực lượng bây giờ của hắn còn chưa đủ nếu là tàn tiên đối phó hắn hắn thật đúng là không có cách nào mặc dù phía sau hắn đứng đại trưởng lão nhưng có sự、tình. thạch hạo gật đầu một cái trong mắt lóe lên ánh sáng sắp bén dưng một chút hắn lại nói cùng năm thì ta liền sẽ mặt xuống cầu đại trưởng lão hoặc vân anh i ú t một chút lời này vừa nói ra tất cả mọi người không còn gì để nói ngươi vừa mới nói như vậy đúng đắn kết quả lối rẽ liền chuẩn bị gọi người ngươi thật đúng là không có chút nào lúng túng đại thúc ngươi muốn tìm mẫu thân của ta hỗ trợ tìm ta cũng được a ta có thể cho ngươi ưu đãi một điểm tiểu tử đi tới cười hì hì nói đừng gọi ta đại thúc ta không có g i ả như vậy còn có ngươi có ý tứ gì tìm ngươi hỗ trợ còn muốn lấy tiền thạch hạo khỏe mắt run lên bằng không thì đâu hỗ trợ có thể nhưng không thể miễn phí ngươi đây sẽ không hiểu yên tâm giá tiền của ta rất ưu đãi cam đoan sẽ không làm khó đại thúc ngươi tích tiểu tử chuyện đương nhiên nói ngay náy mắt to chương hai trăm hai mươi mốt về nhà chương hai trăm hai mươi mốt về nhà nhìn xem tiểu tử cái k i a m ộ t mặt hồn nhiên biểu lộ thạch hạo nơi nào nhìn không ra nha đầu này chuẩn bị để cho hắn s u ấ t huyết nhiều đâu vậy ta có thể không cần hỗ trợ thạch hạo lập tức nói nói đùa cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác ăn t h ì t t ò i muốn cho hắn ăn t h ì t t ò i không có cửa đâu hứ thạch hạo đại thúc người móc như vậy nhỏ mọn như vậy cẩn thận thanh ý thì tỉ tỉ đem người bỏ rơi tiểu tử x á c h một tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghét bỏ thần sắc phốc ha, ha ha lời này vừa nói ra mọi người đều cười nói cái gì đó loại sự tình này làm sao có thể tiểu thí hài liền biết nói lung tùng ngoài miệng không có giữ cửa. Thạch hạo chừng nàng một mắt. nếu không phải là đánh không lại hắn thật đúng là muốn đánh nha đầu này một trận cái mông để cho nàng biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác tuổi của ta đều đủ cho đại thúc ngươi làm lao tổ tông được chưa ngược lại nên nói đều nói rồi đại thúc cần rút nhớ kỹ tới tìm ta ra tiền thương lượng là được tiểu tử nhất miệng quay người đi ra nhìn xem tiểu tử bóng lưng thạch hạo một hồi lâu im lặng làm ăn đều làm đến hắn tới nơi này nha đầu này đến cùng là học của ai con buôn như vậy ta cảm thấy tiểu tử nói rất đúng hỗ trợ có thể nhưng không thể miễn p í chẳng lẽ ngươi muốn làm chu ộ t ra hay sao phượng vũ cười t ù n tìm nói đứng tại tiểu tử bên kia không tệ liền xem như hảo huynh đệ lần này ta cũng không ngươi đứng lại nhân ra tiểu tử cũng là muốn kiếm sống tào vũ sinh cũng phụ họa nói cái q u ỷ gì kiếm ăn nàng cần phải sao thạch hạo liếc mắt lúc nào liền chân tiên đều muốn đi kiếm ăn là thế giới này ma h u y ễ n hay là hắn chưa tỉnh ngủ ngược lại tiểu tử rất mạnh không phải sao ngươi tìm nàng hỗ trợ không phải cũng rất tốt thanh y thì mở miệng mang theo vẻ chế nhạo ngươi giúp nàng kéo nghiệp vụ cũng quá tích cực điểm a nàng cho ngươi chỗ tốt gì thạnh hạo có chút im lặng đều nhớ trong tay hắn điểm ấy tài sản đúng không tiểu tử là cháu gai ta ta nói như vậy có lỗi、gì? thanh y thì rất lành ạ n nói ra được lý do cũng làm cho người vô pháp phản bác ta lại không phản bác được thạch hạo chỉ có một câu nói như vậy lúc này tại cách đó không xa một đám tiểu hài vây quanh ở nơi đó nhìn xem vân anh cùng bất diện đạo thân đánh cờ thấy say sưa ngon lành tiểu hài tử bây giờ đều dạ như vậy thành sao thích xem dưới người cờ con vỏ nhỏ gãi đầu một cái để cho nàng đi xem dưới người cờ cái kia quá n h ả m chán quá hành hạ nàng vẫn luôn cho là chỉ có l a o nhân ra mới thích uống trả đánh cờ không nghĩ tới tiểu hài tử cũng biết đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú lời này vừa nói ra tất cả mọi người hướng về bên kia nhìn lại các nàng không phải một cái người sao đây không phải là chính mình cùng mình đánh cờ thạch hạo lầm b ầ m dừng một chút hắn tựa như nghĩ tới điều gì nàng dạng này chẳng phải là một người liền có thể cảm nhận được hai cỗ thân thể tồn tại giống như cùng thanh y vì người khi đó phân thân tri pháp không sai biệt lắm nha nhưng nàng đó cũng không phải phân thân tri pháp chỉ là đạo quả mượn thần thai sinh thành một thân thể cũng không phải là chân chính phân thân hai người tư duy là đồng bộ mặc dù cũng sẽ có ý tưởng của họ nhưng cũng là chính nàng thanh y vì lắc đầu thần kỳ như vậy vậy các nàng sẽ không sinh ra hỗn loạn sao tỷ như một cái muốn động tay trái một cái muốn động tay phải nếu như tư duy đồng bộ mà nói đây chẳng phải là sẽ sinh ra xung đột thạch hạo bắt đầu cân nhắc ngươi suy nghĩ nhiều tư duy tất nhiên có thể đồng bộ tự nhiên cũng liền có thể không đồng bộ cái này cũng không phải là cái gì chuyện rất khó thanh y gì phủ định suy đoán của hắn vậy các nàng ở giữa cảm giác chắc chắn là c h u n g a giống như trước đó ta sở ngươi một chút thời điểm một cái khác ngươi cũng có thể cảm thụ được thạch hạo tiếp tục phối hợp nói thật tình không biết người trung quanh cũng có thể nghe được lời hắn nói lập tức đều lộ ra ăn dưa biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ hai vợ chồng này nói lên loại chủ đề này tới cũng là hoàn là thạch o à n k ô n n g g tị hiểm o i nhân à, thật A, hạo nàng hận không thể khoan thành động thể điên lạch. Thạch hạo lập ạ c Thạch h hạo Ngựa ngùng. l tức cũng phát giác đại gia hỏa ánh mắt mặt mò hửng đỏ hắc hắc tất cả mọi người cười không nói lộ ra một cái biểu tình ta đều hiểu cái này khiến thạch hạo hít ề vào một ngụm khí lạnh một cước này thực sự là ra sức a ngay cả pháp lực đều an bài lên ha, ha ha thấy cảnh này đại gia hỏa cũng lại nhịn không nổi nhao nhao cười to lên một điểm mặt mũi cũng không cho thạch hạo các ngươi bọn gia hòa này thực sự là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thạch hạo không biết nói gì đám người này ăn hàng qua nhìn hắn náo nhiệt đó là so với ai khác đều hăng hái cứ như vậy tại n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo trong không khí chiến thuyền đều lái vào không gian thông đạo bước lên trở về cựu thiên lộ chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian đại quân liền trở về cựu thiên rất nhiều chiến hạm trở lại chín ngày sau đó rất nhanh liền phân tán bốn phía rời đi các tộc cường giả cùng tu sĩ đều trở về riêng phần mình tổ đ i ệ còn lại một chút chiến hạm đều tiếp tục hướng về vô lượng thiên mạng từ đại trưởng lão mạnh thiên chính dẫn đầu thánh viện cùng tiên viện cao thủ đồng hành trở về cái tia phiến tiên gia cựu thổ mấy năm trước ba viện hợp nhất sau đó liền đem đến một mảnh phủ đầy bụi cổ điện mảnh này phủ đầy bụi cổ điện là tiên cổ lưu lại không có khai quật đi ra dưới mặt đất có một đoạn lớn tổ mạch nảy sinh tiết khí có thể giúp người tu hành tại thạch hạo bọn hắn đi tới đế quan phía trước ngay ở chỗ này tu hành thời gian một năm nguyên bản mà nói ba viện hợp nhất là lựa chọn tiên vương độc phủ đáng tiếc lúc đó thời gian cấp bách chưa kịp bố trí bây giờ đại quân trở về đại trưởng lão bọn bị bồi bị hắn chuẩn bị tiếp tục giữa người trẻ tuổi, lần này, nhưng là chuẩn bị lợi dụng tiên vương động ngươi tiên ở nơi này phủ tục các trước tuổi, tiếp trẻ giữa lợi là ở mạnh à dừng l i mấy g à y c ờ thiên i ê n vương động p ủ n ơ đó xong, đón đi、qua. Đại bố trí trưởng t xong, lão ngươi mạnh lại i các qua. chính đối với thạch hạo bọn hắn nói tiếp đó liền mang theo thánh viện cùng tiên viện các l ã o đầu tử rời đi tiên vương động p h ủ a không nghĩ tới thật sự còn có phía trước ta còn tưởng rằng chính là nói một chút mà thôi đâu t à o vũ sinh kinh ngạc thì ra trên chín tầng trời thật sự còn có không phát đào đi ra ngoài tiên vương động phụ phía trước tại thiên thần thư viện dưới mặt đất liền khám phá một tòa tiên vương đ ộ n g phủ nói là tiên vương đ ộ n g phủ có thể không chính xác hẳn là một tòa tiên cổ lưu lại thành cũ chỉ tiếc tòa này thành cũ là lưu cho tiểu thiên giác con k i ế n còn có tập h hung lưu lại tiên binh trấn áp những người khác không thể nhúng c h à m tiên vương đ ộ n g phủ ngược lại là xứng với vân anh tỷ tỷ thân phận con thỏ nhỏ cảm thấy không tệ vân anh bây giờ chính là một vị tiên vương tiên vương giảng đạo a suy nghĩ một chút liền khiến người kích động hơn nữa còn có một vị đại trưởng lão hắn bây giờ cũng là tiên đạo cừng giả đội hình như vậy quả thực là hào hoa tới cực điểm tiểu vân anh đi thôi tiễn đưa lão già ta hồi thiền chi thành rời đi đã lâu như vậy cũng trách nhớ nhà lúc này một l ã o nhân đi ra chính là l ã o thiên người mặt mũi tràn đầy hiền lành tiểu cầm tới chuẩn bị đi nhà ta tiểu tử đối với thạch tiểu cầm v â y vây tay thạch tiểu cầm cùng các tộc nhân sau khi chào hỏi liền đi tới tiểu tử bên người ta chuẩn bị trở về một chuyến ba ngàn đạo châu các người muốn cùng một c h ỗ sao lúc này vân anh mở miệng ngay vậy đại gia đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp đó lắc đầu bọn hắn biết vân anh chính là tiễn đưa lao thiên người trở về chẳng mấy chốc sẽ trở lại vô lượng ngày qua bọn hắn nếu là đi theo trở về Cũng sau đó một đầu rực rỡ thông thiên đại đạo hành quán tinh không kéo dài về phía chân trời phần cuối vô số quang vũ về xuống rực rỡ tới cực điểm làm cho cả tinh không vũ trụ đều trở nên rực rỡ thiên địa đại đạo cũng vì đó cộng minh thụy khí vẫn quanh vân anh bọn hắn đạp vào đầu này đại đạo thân ảnh rất nhanh liền đã đi xa trước mắt liền biến mất ở chân trời thực sự là thuận tiện a từ cựu thiên đến thập địa một chút liền có thể vượt qua so v ư ợ t giới truyền thống trận nhanh hơn nhiều lắm phải nói thật không hổ là tiên vương cừng giả nhìn xem vân anh bọn hắn rời đi phương hướng phượng vũ kinh t h á n không thôi cái này tiên vương thi triển thủ đoạn mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ba n g h n đạo châu thiên nhân tộc tổ địa thiên tri thành thời gian mười mấy năm đi qua nơi này hết thệ đều không có biến hóa ở tòa này tinh xảo trong tiểu viện có đỉnh đài l ầ các cầu nhỏ nước chảy còn có hồ nước hồ nước bên trong có màu sắc tươi đẹp cá chép tại trường trên mặt nước hà diệp thanh thúy giọt nước có ánh ngoài ra còn có một k h ỏ a màu bạc đầu nổi lên mặt nước lông tóc hiện ra nhàn nhạt n g â n quang ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước tiên t ĩ n h tới cực điểm cho người ta một loại ngốc manh cảm giác nó cứ như vậy ngâm mình ở trong đ ầ m nước tựa như cùng toàn bộ hồ nước đều hòa thành một thể không n ú c đ í c h chung quanh rất nhiều thải sắc cá chép vây quanh nó thỉnh thoảng mổ một chút bộ lông của nó nó cũng không có gì cảm giác tựa như phản phất nó chính là thế gian yên vui nhất đứa con yêu toàn thân đều tản ra thoải mái dễ chịu tự do phật hệ khí tức không bao lâu một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đi vào nữ tử này khuynh quốc khuynh thành màu tím m ái tóc xóa đến thắt lưng dáng người ở địa thon dài da thịt trắng như tuyết như ngọc thạch đường cong chập trùng nàng một thân á o tím con mắt cũng giống như đá quý màu tím toàn thân đều tản ra một loại thánh khiết xuất trần khí tức nhìn thấy nữ tử này xuất hiện vốn là còn an tĩnh ngâm mình ở trong hồ nước ngân sắc sinh vật lập tức liền nhảy ra ngoài hoa lạc màu bạc sinh vật đơn giản dễ dàng mà rơi vào trên bờ trên thân quan g hoa lưu truyền lượng nước bị bốc hơi hầu như không còn bộ lông màu bạc tịnh lệ giống như là màu bạc tơ lụa có thể nhìn thấy chân của nó màng bên trên kim quang điểm, điểm đó là mà cái này chỉ một bạc thần kỳ sinh vật dĩ nhiên chính là tiểu đồn nhiều năm không gặp nó cũng sẽ không là trước kia cái kia tiểu bất điểm đã lớn lên rất nhiều đã có cao cỡ nửa người lớn giống như là một đầu mập mạp tiểu trư nó càng thêm mật mạ càng thêm đầy đạn cũng càng thêm đáng yêu nhất là bây giờ nó trên thân loại kia tự do phật hệ khí tức càng đậm giống như một tôn ngộ đạo phật đà cũng sớm đã vượt qua thế tục không có gì có thể dung chuyển nó không động tâm tiểu đồn nữ tử áo tím nhìn thấy tiểu đồn cười đi lên trước nụ cười kia cùng vân anh giống nhau như lúc chỉ là ý vị có điều khác biệt cô gái áo tím này dĩ nhiên chính là vân hy trong đình đài vân hy ngồi xuống tiểu đồn nhưng là ngồi trồn h ồ m ở bên người nàng như cái lông s ù linh vật vân hy thuần thục lấy ra một gốc linh rồi tới đưa đến tiểu đồn bên miệng tiểu đồn cũng không k h á c h khí há mồm liền bắt đầu nhai ò mò vào mọ đ â m thanh v a n g lên rất có quy luật thậm chí có thể chợ ngủ sâu lỗ vân hy rất nhanh liền pha tốt t r à tiếp đó rót cho mình một ly bắt đầu t h ư ở n g t r à kể từ vân anh đi sau đó dần dần nàng cũng học bắt đầu uống t r à dần già ngay cả nàng cũng tại trong lúc bất chi bất giác dưỡng thành uống trà quen thuộc nhìn nàng uống trà bộ dáng không nói cùng vân anh giống nhau như lúc ít nhất cũng có tám phần giống nhau tiểu đồn tiểu anh đã đi mười mấy năm ngươi nói nàng lúc nào mới có thể trở về đâu uống trà vân hy trong mắt toát ra tưởng niệm c h i sắc vân anh đi sau đó nàng liền luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ p h á n p h ấ t chỉ cần không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nàng cũng rất không quen mười mấy năm qua vì không để chính mình suy nghĩ lung tung nàng đem l ự c chú ý phần lớn đặt ở trên tu hành bây giờ nàng cũng đã là c h ạ m ngã cảnh hậu kỳ cao thủ nghiễm nhiên trở thành thiên nhân tộc đệ nhất cường giả liền xem như tại toàn bộ ba đạo châu lấy vân hy thực lực bây giờ cũng có thể xếp hàng đầu đương nhiên còn muốn tăng thêm tiểu đồn tiểu đồn không biết là chuyện gì xảy ra tiến hành tu hành đó là cạc p nhanh có thể là bởi vì tâm tư của nó quá mức thuần túy tâm cảnh mỗi ngày đều tại tăng lên tiến hành tu hành hoàn toàn không có bình cảnh đừng nhìn nó mỗi ngày không phải đang ngẩn người chính là đang ngẩn người kỳ thực là tại tu luyện bây giờ tu vi của nó so v â n hi còn cao đã là đ ộ t nhất cảnh đại tu sĩ vân hy cảm giác tiểu đồn hoàn toàn có thể không b ở bến mà đột phá tiếp tương lai coi như thành tiên đều có thể cũng không phải việc khó gì sớm muộn đều biết trở về nói không chừng ngày mai trở về một cái tuổi trẻ mang theo c h g c h ạ c giọng nữ v ă n g lên lại có một loại đạp bạc l a o thành khí chất đó là tiểu đồn âm thanh nếu là giống tiểu đồn như ngươi nói vậy liền tốt nghe được tiểu đồn lời nói vân h i nợ nụ cười cả người cũng hướng về tiểu đồn trên thân tới gần dán vào thân thể của nó nhẹ nhàng v ố t ve nó cái kia tịnh lệ mà nhu thuận lông tóc tiểu đồn lông tóc rất mềm rất n h u thuận có một loại dương quang lười biếng hương vị nó cứ như vậy ngồi t r ồ m h ồ m ở nơi đó không nhúc nhích tí nào linh dược cũng rất nhanh liền đã ăn xong khi mắt giống như là tại trầm mắt chỉ có hai cái lỗ thai thỉnh thoảng đang phép ẩ y những năm gần đây vân hy thư th có trong i ể u nháy n mắt thiên tri thành bầu trời đều bị sáng lạng quang huy che mất tựa như một vòng màu lưu ly đại nhật đột nhiên xuất hiện chiếu rọi chữ thiên dạng nay dị biến một chút liền kinh động đến toàn bộ thiên tri thành chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì thế nào sẽ có dị tượng vô căn cứ mà sinh chẳng lẽ là vị tia đại nhân g ộ đạo sao toàn bộ tổ địa thiên nhân tộc đều sao động ngầm đầu nhìn về phía thiết h u n g thần sắc khác nhau đây là vân hy cũng tại trước tiên liền đứng dậy ngầm đầu nhìn chăm chú thiết h u n g ngay từ đầu nàng là cảnh giác là ngưng trọng nhưng rất nhanh nàng cảnh giác cùng ngưng trọng liền tàn đi biến thành kinh ngạc cùng ngạc nhiên